Chương 298, độ tu như chó. Chương 298, độ tu như chó. Kỷ Lưu Ly chấn ma tháp còn có diện hóa thiên cơ trí năng, hai người tinh tế thảo luận đường ngày. Kỷ Lưu Ly ngay tại chỗ liền bày cái trận pháp, đem chấn ma tháp đặt ở giữa. Hiện tại nàng bày trận linh vật có một nửa là vệ uyên hối nói trở về, vệ uyên không thể luôn luôn nhường nàng tự móc tiền túi trợ cấp chính mình. Chấn ma tháp xuống, tôn vũ lấy đạo lực mô phỏng mấy loại nguyên liệu vật tính, đưa vào trong trận. Hai người không ngừng điều chỉnh trận pháp, dày vò lửa ngày, rốt cục chấn ma tháp dưới một ánh lửa bốc lên. Tôn vũ dùng đạo lực mô phỏng ra nguyên liệu tiêu đốt mặc dù còn không phải bạo tàng nhưng Kỷ Lưu Ly nhìn kỹ sau đó nói có chân chính thiêu đốt tám thành thần vận pháp này có thể thực hiện nhìn xem rất là hưng phấn tôn vũ Kỷ Lưu Ly bổ thêm một câu thuê tháp mà nói một canh giờ ngàn lượng tiên ngân bất chi bất giác sắc trời đã sáng chúng tu tán đi riêng phần mình dùng điểm tâm hoặc là làm lớp học buổi sớm Vệ Uyên muốn đi nhưng bị Dư Chi Chuyết kéo lại giới chủ đại nhân muốn đi đâu Vệ Uyên vô dụng rẽ rồi lấy ta đi đọc sách Dư Chi Chuyết kéo Vệ Uyên liền đi dưới mặt đất tự có hoàng kim phòng dưới mặt đất tự có nhan như ngọc dưới chủ Ta dưới đất mới vừa tìm tới tốt hơn nhìn, chúng ta vừa vặn đi xem một chút. Sau hai canh giờ, vệ uyên đẹp mắt không thấy lấy, các loại khoáng thạch ngược lại là lại thấy được một trăm vạn cân. Dư chi chuyên mặt mày hớn hở, một bên chỉ huy các tu sĩ tại vệ uyên mở ra thông đạo bên trong trang bị thêm trụ cột huyền lương, một bên khen, sư chất tấn giai sau đó đạo lực phóng đại, ta mười mấy sư đệ cộng lại cũng không bằng ngươi một người. Đáng tiếc ngươi phân thân không có phương pháp, ta chỉ có thể lúc nào cũng chấn ngươi. Vệ uyên trong lòng hơi động, cụ hiện ra một cái vô diện võ sĩ, nói, ngươi nhìn cái này như thế nào? Vô diện võ sĩ trước người xuất hiện một vòng ánh sáng. Đồng dạng dòng nước xiết thủy nhận thuật, chỉ bất quá huy lực không cao, chỉ tương đương với người bình thường giai tu sĩ một kích toàn lực, nhưng cũng có thể cắt gọt nham thạch. Vệ viên tấn thăng đạo cơ trung kỳ về sau, những này vô diện võ sĩ có thể vận dụng đạo pháp phạm vi cũng có chỗ tăng lên, nguyên bản đơn thuần thủy lưu thuật hiện tại bên trong cũng nhiều thủy nhận, cuối cùng biến thành chân chính cấp lưu thủy nhận thuật. Vô diện võ sĩ dòng nước duy trì liên tục không ngừng, từng điểm từng điểm đào vào tầm nham thạch. Lúc đầu dư chi quyết xong mi nhíu chặt, một chén trà sau thần sắc cũng có chút ứng trọng, sau một nén hương mặt lộ kinh ngạc, hai nén hương sau đã là trấn kinh rồi. Người bình thường giai tu sĩ như vậy phóng ra đạo pháp một chén trà liền sẽ đạo lực hao hết, địa giai tu sĩ mới có thể duy trì một nén hương, hai nén hương mà nói địa giai tu sĩ thậm chí sẽ lực tận mà chết. sư chất, cái này khôi lỗi pháp thuật đến cùng có thể duy trì liên tục bao lâu? vệ viên nói, từ sáng sớm đến tối. sau đó hắn ngưng tụ ra một điểm sáng, giao cho dư chi tuyết, đây là khống chế tâm quyết. dư chi tuyết thu tâm quyết, đơn giản đo thử một chút. vô diện võ sĩ theo hắn chỉ lệnh thu đạo pháp, đi đến khác một bên, tiếp tục đào bọc. dư chi tuyết còn có chút do dự, trước mặt lại xuất hiện hai cái vô diện võ sĩ. nơi này còn có hai cái, cùng một chỗ giao cho sư thúc rồi. vệ viên nói. Dư Chi Chuyết trên mặt lập tức nụ cười nở rộ, "Dùng sức vô vệ duyên, đi làm việc của ngươi đi. Ba cái có thể từ sớm làm đến muộn khôi lỗi tu sĩ, có thể so sánh một cái lúc tới lúc không đến, cũng không biết lúc nào có thể kéo tới vệ duyên hữu dụng nhiều. Từ đây Dư Chi Chuyết liền có thể toàn bộ quy hoạch dưới mặt đất đào móc, tiến độ sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ có khó khăn nhất gần khu vực mới cần vệ duyên đối vệ duyên tới nói. Hắn mỗi thời mỗi khắc tự nhiên hồi phục đạo lực thì tương đương với ba người giai đạo cơ tu sĩ, cho nên cái này ba cái vô diện võ sĩ từ sớm làm đến muộn, vệ duyên tự thân đạo lực cũng là không tăng không giảm." Vệ duyên nói, "Đúng rồi, sư thúc Đằng sau sản xuất sơ qua điều chỉnh một chút, mỗi ba phân sắt đồng liền lấy ra một phần đến tạo đủ loại công cụ. "Tốt, đi theo ta, cho ngươi thêm nhìn cách đồ tốt." Vệ Uyên gặp Dư Chi Chuyết một đường hướng lên, đồ tốt không phải tại sâu dưới lòng đất, cuối cùng là thở dài một hơi. Nói đến hắn cũng là bội phục vị này Dư Sư Thúc, một ngày có thể vượt qua 10 cái canh giờ ở tại dưới mặt đất, nham thạch khoáng mạch với hắn mà nói so mỹ nhân tuyệt thế còn muốn có lực hấp dẫn. Hai người một đường trở về mặt đất, Dư Chi Chuyết mang theo Vệ Uyên hướng đi chính mình tư nhân công xưởng. Căn này trong tiểu viện bộ thế mà bố trí bảy loại bất đồng trận pháp, cấp thứ cái đệ sát, bàn làm việc các loại trường vải chục tòa công cụ số lượng hàng trăm, vẹn vẹn lớn nhỏ truy liền có hơn 30 a, nhỏ nhất như là con tiến, cái lớn thì nặng mấy ngàn cân. Tất cả truy kém cỏi nhất đều là thượng phẩm pháp khí, liền pháp bảo đều có hai kiện. Dư Chi quyết định mà trọng chi xuất ra một cái lóe u lam quang mang ống thép, giao cho Vệ Uyên, cười nói, vì tạo thứ này, góp đi vào ta không ít tư tạng. Vệ Uyên tiếp nhận, cẩn thận quan sát. Căn này ống thép dài sau thước, nội bộ trống rỗng, hai đầu mở miệng, bên trong khổng lồ ước chừng lớn chừng cái trứng gà, chỉnh thể ước chừng chén trà phần chất. Vệ Uyên người cao thủ lớn, nắm vừa mới tốt. Căn này ống thép thần ẩn lộ ra ưu hàn phi tức lại là cực phẩm pháp khí, đồng thời nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế nặng hơn 700 cân, vệ viên cũng muốn dùng chút khí lực mới có thể vận dụng tự nhiên. Dư Chi chuyết lại lấy ra một dài một ngắn hai cái mũi thương, tại hai đầu một trang liền thành một thanh đoạn thương. Lúc đầu dự lưu hai đầu mở miệng, là vì tương lai khả năng sau lắp đạn thuốc làm chuẩn bị. Bất quá Tôn Vũ làm ra mới thuốc nổ, rất nhiều ý nghĩ liền có thể thực hiện. Trước cho ngươi xem một chút nguyên bản tư tưởng. Dư Chi chuyết chuyển ra một cái dương, bên trong đựng đều là dùng giấy dầu phong tốt thuốc nổ. Phong tốt thuốc nổ đều là một thước một cái, lớn nhỏ phẩm chất dài ngắn đều là giống nhau như đúc. Dư Chi chuyên mang theo vệ uyên đi vào sân tập bắn, lấy ra ống thép, đem đôi thương lắp đặt, nói: Thanh thương này đặc tính có ba, theo thứ tự là bất phôi, xương lạnh cũng không dính hạt bụi. Bất phôi, xương lạnh vệ uyên đều có thể lý giải, một cái là kiên cố tỉn tay, một cái khác thì có thể tránh khỏi thân súng mạnh bị hao tổn, bảo hộ thân súng chất pháp, đồng thời cũng có thể cho công kích kèm theo xương lạnh lực lượng, nhường đối dùng tay làm chậm chạm. Thế nhưng là không dính hạt bụi là chuyện gì xảy ra? Đây không phải đạo bảo bên trên thường gặp sao? Có cái này đặc tính đạo bảo cơ bản không cần thấy, đồng thời có thể tự độc tránh sâu độc. Bất quá vệ uyên lại hướng sâu tưởng tượng, lại đối xương lạnh có trấu nghi hoặc. Loại này ống thép thương bình thường nã một phát súng sau liền muốn làm cây gậy dùng rồi, nhiều lắm là nạp lại cái đầu thương làm phổ thông trường thu dụng. Thân súng nóng không nóng căn bản không quan trọng. Dư Chi Chuyết một bộ liền biết tiểu tử ngươi không hiểu biểu lộ, lại sách ra một cái trong dương, bên trong lại là một dương đầu thương. Dư Chi Chuyết đưa tay lăng không ấn xuống, ngũ đoạn thuốc nổ cùng một cái đầu thương tự động bay ra, thuốc nổ trụ nối đuôi nhau từ đoạn trước họng súng tiến vào nòng súng, sau đó đầu thương tự hành đúng chỗ. Dư Chi Chuyết cầm trong tay trường thương, trực chỉ bên ngoài hơn mười trượng thạch cái bịa. Tiếng Oanh Minh bên trong, chụp vào trung phẩm pháp khí Khôi Giáp, phòng ngự tương đương với địa giai tu sĩ thạch cái bia bị một súng xuyên thủng. Dư Chi quyết đồng thời không ngừng tay, mà la hét lớn một tiếng, thuốc nổ cùng đầu thương toàn bộ bay lên, tự động sắp xếp trình tề, sau đó nhét vào kích phát, nhét vào kích phát, tiếng Oanh Minh nối thành một mảnh, trong chớp mắt liền nhanh ra hơn 10 thương, đem một khối bao thép tấm cự thạch đánh nát nửa bên. Nhìn đến đây, vệ viên mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không dính hạt đuổi tác dụng là vì trang thuốc tơ lửa. Dư Sư thúc thiên mã hành không, thực là đại tài. Mới vừa một vòng này nhanh chóng bắn, theo thiên ngoại thế giới tiêu chuẩn quy ra, Mỗi phút đồng hồ xạ tốc đã vượt qua 500 phát, đây là thỏa thỏa súng máy tiêu chuẩn. Cái này một nhánh trước trang một phát súng máy, thế nhưng là tại thiên ngoại thế giới đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dư Chi quyết cầm trong tay thương giao cho vệ uyên, nói: "Thương này chính là cực phẩm pháp khí, đã không kém hơn hiệu ngư, thôi giật các sư chất sử dụng pháp kiếm, ta đặt tên là Vô Cấu Tình Thổ, liền đưa cho ngươi." Bất quá bây giờ có mới thuốc nổ, ta được lại lần nữa làm chút gói thuốc, lượng thuốc cũng phải lại suy nghĩ một cái, tóm lại là uy lực lại tăng. Bất quá dù là lượng thuốc rất đầy, thương này cũng chịu được. Vệ Uyên tiếp nhận vô cấu tình thổ, ám đạo danh tự này không phải liền là tặng người chuyển sinh chi ý. Thương này nơi tay, sát địa cơ như là rễ chó, thiên cơ cũng không nhịn được một vòng bắn trụm, thực là quần chiến sát khí. Vệ Uyên cầm thương nơi tay, lòng sinh phóng khoáng sau khi cũng có chút bất đắc dĩ, coi như không có thanh thương này, hắn hiện tại cũng là sát địa cơ như rễ chó. Chương 299. Tự có đại nha vì ta biệt kinh. Chương 299. Tự có đại nha vì ta biệt kinh. Hiện tại toàn bộ giới vực bên trong rèn bản giáp đã vượt qua một vạn cổ, sau đó mấy ngày theo rèn bình phượng điều chỉnh phương hướng, bắt đầu đại lượng sản xuất nông cụ cùng đủ loại công cụ giới vực bên trong khai hoang ruộng đồng, đốn tuổi tạo thành tốc độ đều là tăng lên trên địa rộng. Thật vất vả các thiếu niên mới mở 10 vạn mẫu gieo hạt hoàn tất, Vệ Uyên nhìn xem dưới mặt đất sinh cơ bừng bừng, hạt giống bắt đầu nảy mầm, trong lòng vô cùng an tâm. Lúc này hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, một chi kỷ quái đội xe tiếp cận giới vực đội xe này từ mười mấy chiếc xe hàng tạo thành, nhưng liền xe phu gia hộ tạm người viên cũng chỉ có hơn 100 người. Bọn hộ vệ từng cái điều luyện, đều không phải là phổ thông tu sĩ. Mấy tên giới vực tu sĩ cưỡi ngựa vào ra, ngăn cản đội xe. Trong đội xe đi ra một người trung niên nam nhân, nói, "Chúng ta là lục giới thương hội." Chuyên vị sáng lập thương lộ mà đến, mong rằng thông báo giới chủ. Một lát sau, thương đội bị dẫn tới Vĩnh An Thành bên ngoài một chỗ trống trải hạ trại, vệ uyên thôi giật vội vàng chạy đến. Song phương tại lâm thời dựng trong doanh trướng vào chỗ, trung niên nam nhân gọi tiến đến hai tên thiếu nữ, triển khai bàn đồ uống trà, chuẩn bị nước trà. Vệ uyên tầm mắt quét qua, liền biết cái này hai thiếu nữ thế mà cũng là đạo cơ tu sĩ, chỉ là các nàng lẫn tàng được vô cùng tốt người bình thường căn bản nhìn không ra. Cha vừa vào miệng, thôi giật liền, trà ngon. Nam tử trung niên mỉm cười nói, cái này ly, thủy sắc không thanh, một ly uống xong nhưng làm một tháng tu hành ta cũng chỉ có thể cái này một bình, không biết giới chủ cảm giác như thế nào. Vệ Uyên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, vẫn được. Trung niên nam nhân cảm thấy run lên, chỉ cảm thấy Vệ Uyên đúng là thấy qua việc đời, một chén này trà vẫn phải không được hắn hảo cảm. Kỳ thật Vệ Uyên cảm thấy trà hương vị vẫn được, chỉ bất quá cung cấp linh khí quá ít điểm, tiết kiệm Vệ Uyên nửa canh giờ khổ tu, có chút ít còn hơn không? Trung niên nam nhân nhân tiện nói, chúng ta là lục giới thương hội dưới cờ thăm dò thương đội, tại Hạ Từ Tô, là chi này thương đội quản sự, lần này đến là muốn thành lập vãng lai giới vực thông thương lộ tuyến. Tương lai chuẩn bị tại giới vực bên trong lại mở cái chi nhánh, hy vọng giới chủ có thể làm chút thuận tiện. Vệ Uyên bất động thanh sắc, cảm thấy lại là hơi kinh ngạc. Viên Thanh Nôn đem trung quanh phong tỏa được cùng thùng sắt giống như, chi này thương đội làm sao còn có thể đi vào? Thôi giọt liên hỏi, Nam phương cùng Đông Phương yếu đạo đều bị phong tỏa, không biết các ngươi là làm sao qua được? Từ tô mỉm cười nói, chúng ta là tham dò thương đội, không phải bình thường thương đội. Phong tỏa, ha ha, dựa vào vài trăm dặm thảm một cái quân lý, bước này phong tỏa ở tại chúng ta trong mắt khắp nơi đều là lỗ thủng, chỉ cần không có pháp tướng chân nhân toa chấn, tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua nói đến còn muốn cảm tạ viên đại nhân phong tỏa, nếu không phải hắn, nói không chừng ta còn muốn đối mặt rất nhiều đồng hành cạnh tranh, hiện tại liền sẽ không chỉ có chúng ta một nhà tới. Vệ Uyên nói, ta đối lục giới thương hội cũng không hiểu rõ, không biết từ tiền sinh có thể nói cho chúng ta một chút. Chúng ta lục giới thương hội tổng bộ tại triệu quốc quốc đô, chính là triệu quốc lớn nhất hai nhà thương hội một trong. Chúng ta chủ doanh đại lượng cơ bản vật tư, cũng kiêm doanh quân nhu. Nếu như giới chủ đối đặc thù bảo vật có nhu cầu, cũng có thể nói chuyện. Còn thực lực của chúng ta, có thể đem chi này thương đội hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến nơi này, ta nghĩ đã không cần chứng minh cái gì. Vệ Uyên nói. Xe vận tải của các ngươi nhìn rất đặc thù. Tham dò thương đội dùng đều là chuyên môn thiết kế xe hàng, trên xe đều có pháp trận, có thể đem hàng giảm nặng bảy thành. Khi tất yếu hai tên đạo cơ tu sĩ liền có thể thôi động trận pháp, ngắn mũi phi hành 100 trượng. Có loại hàng này xe, chúng ta mới có trèo đèo lội suối lực lượng. Vệ viên nói, như vậy lần này tới, các ngươi mang đến cái gì, dự định mua chút cái gì? Từ tô Mỉm cười nói, ta nghe nói giới chủ vừa mới lập xuống thanh minh không lâu, nhưng không bị tây tấn chỗ vui, cho nên lần này chúng ta mang đến một chút lễ gặp mặt, đều là đưa cho giới chủ, đại biểu chúng ta thương hội thành ý đây là danh sách. Vệ Uyên tiếp nhận giấy ngọc, thần thức đảo qua. Danh sách bên trên có đại lượng lương thực hạt giống, cùng với hàng dệt, dược liệu chi trùng, mặc dù số lượng không tính quá lớn, nhưng là phẩm loại đầy đủ, rất nhiều đều là chuyên môn thích hợp tại ở mức hoàn cảnh gieo hạt thực, chính là vệ uyên nhu cầu cấp bách đồ vật đây là phần vật, tu hành tại nguyên phương diện mang tới cũng là một chút thuốc mầm cùng thuốc loại, ước chừng có 5060 loại, đợi một thời gian, các loại sơ giai tu hành đan dược giới vực liền có thể tự cấp tự túc rồi. Cuối cùng từ tô lại sai người lấy ra một cái trùng điểm phong ấn hộ, mở ra sau đó bên trong là bảy khóa dài hơn thuốc tây giống. Toàn thân xanh biết thấu xanh, linh khí nồng đậm, vừa nhìn cũng không phải là phổ thông linh thực. Đây là bảy cây thủy sắc không thanh cây giống, trưởng thành sau mỗi khoảng hàng năm có thể thu được ba lượng thủy sắc không thanh, tức là chúng ta vừa rồi uống trà. Vệ uyên rốt cục động dung, đem hộp nhận lấy chính mình tưởng tận xem xét, rốt cục xác định những này cây trà mầm đều là thượng phẩm linh thực, chỉ so với hồng ngọc đăng lung hơi kém, phẩm giai bên trên thì là giống nhau. Mắt thấy vệ uyên ưa thích, Từ tu cười nói, phần này lễ gặp mặt, không biết giới chủ còn ưa thích. Vệ uyên nói, lễ vật quá nặng, thu chi hổ thẹn. Phần này lễ gặp mặt giá trị vạn lượng tiên ngân. Đủ nuôi 90 thái sơ cung đệ tử mới 1 năm rồi. Chỉ là cái kia bảy cây trà mầm liền giá trị 8000 còn lại hai. Từ Tô cười nói, phần này lễ gặp mặt, chỉ là muốn giới chủ một cái hứa hẹn. Dạng gì hứa hẹn? Giới chủ sau này cho cái khác thương hội ưu đãi, không thể so sánh chúng ta lục giới thương hội càng tốt hơn. Nếu như thật có càng nhiều ưu đãi, như vậy giới chủ cho người khác điều kiện gì, cũng phải cho chúng ta điều kiện gì. Vệ uyên lúc này lắc đầu, ta đây không thể đáp ứng người, lễ gặp mặt ta liền không thu, từ tiền sinh mời trở về đi. Từ Tô lúc này ngạc nhiên nói, giới chủ, chúng ta điều kiện này cũng không quá mức chỉ là muốn giống như những người khác mà thôi. Vệ Uyên nhạt nói, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vạn thế không, rồi, chỉ là điểm ấy có thể còn thiếu rất nhiều, mà lại ta cũng không có ý định cho ra cam kết như vậy. Tiên sinh có thể đến, ta thật cao hứng. Trên xe mang theo hàng hóa ta có thể theo giá thị trường mua xuống. Chúng ta cái này có cái gì là tiên sinh coi trọng, cũng có thể mang đi. Từ To cắn răng nói, nếu giới chủ không chịu đáp ứng, cái kia này nghỉ liền coi như thôi. Chúng ta ngày sau muốn ở chỗ này mở chi nhánh, không biết giới chủ ý như thế nào. Vệ Uyên mỉm cười nói, cái này đương nhiên có thể mà lại ta đã thay các ngươi đem địa phương đều chọn tốt rồi. Từ Tiên Sinh nếu là vô sự, lập tức liền có thể lấy đi xem, chọn trước khôi ngưỡng mộ trong lòng đất trống. Từ Tô nghiêm sắc mặt, nói, không biết nơi đây thuế trước bạ bao nhiêu, phải chăng cùng Tây Tấn một hướng dạng. Đó là cái tương đương vấn đề mấu chốt, Tây Tấn thương thuế rút hàng giá trị ba thành, lại trong nước cửa ải đông đảo, có nhiều danh mục bấp bột. Vệ Uyên trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, nộp lên trên hai thành là đủ. Thu nhập hai thành sao? Cũng có thể. Từ Tô gật đầu. bọn hắn vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy vận hàng, lại phải mặc càng nặng nặng phong tỏa, kỳ thật hao phí to lớn, cái này thu thuế tỉ lệ đã không nhẹ nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà vệ uyên nói, không, là các ngươi chỗ kiếm lời lãi dòng hai thành. Từ tô giật nảy cả mình, nhảy vọt đứng lên, nói, lời này, nhưng là thật, chính là như vậy. Vệ uyên nói được, vệ uyên xác nhận. Từ tô trong ngáy mắt đại hỉ, thu nhập hai thành cùng lãi dòng hai thành, kém cũng không phải một chút điểm, làm không tốt phải kém cái bảy tám lần thậm chí là mười mấy lần. Có cái này, vừa mới cái kia hứa hẹn có cho hay không đã không trọng yếu. Hắn liền nói ngay, tốt. Dưới chủ như vậy khẳng khái, sau khi trở về ta nhất định phải báo cáo đại trưởng quỹ, lục giới thương hội nhất định toàn lực ủng hộ dưới chủ lúc này thôi ruột bông nhiên nói từ tiên sinh quý thương hội có thể cái thứ nhất chạy tới nơi này thực lực từ không cần phải nói hẳn là không biết chỉ làm bình thường làm ăn a từ tô cười nói vị này hẳn là thôi ruột thôi thiếu tiên rồi vọng tộc đại phiệt xuất thân quả nhiên kiến thức bất động không sai chúng ta xác thực còn làm chút màu xám làm ăn liền nhìn giới chủ muốn cái gì vệ uyên nói ta nếu là muốn người chết đâu từ tô khẽ giật mình sau đó mỉm cười nói phần lớn người đều có cái giá liền nhìn giới chủ muốn ra bao nhiêu tiền muốn cái gì người đã chết vệ uyên nói ninh tây quân thủ viên thanh ngôn gia quyến hạn trực hệ nhi nữ từ tu nhíu mày nói, việc quan hệ pháp tướng chân nhân lại là con trưởng cái này, vệ uyên nhẹ nói, thế nào, chỉ là một cái không có con đường phía trước pháp tướng, liền sợ rồi. Từ tô cắn răng một cái, nói, loại này sự tình chúng ta thương hội trước kia cũng không phải không có làm qua. theo tây tấn quan chế ngoại phóng phong cương đại quan gia quyến đều phải ở tại tấn đều trong vòng trăm dặm. ta sau khi trở về liền lên báo, chỉ là giá cả, chỉ sợ sẽ không quá tiện nghi. vệ uyên sắc mặt hơi chậm, nói, có thể cần đứng trước, không cần, chúng ta tin tưởng giới chủ tín dự, việc này hoàn thành về sau chúng ta sẽ cho ngài giá cả đến lúc đó ngài giao tiên ngân cũng có thể từ chúng ta về sau hướng giao nộp thuế khoản bên trong chống đỡ chủ cũng có thể không biết giới chủ còn có cái gì yêu cầu hai kiện việc nhỏ một là việc này hoàn thành sau tại hiện trường thả một tấm mặt nạ dạng gì mặt nạ đều có thể hai là hải tử cũng không cần giết chết xóa đi ký ức đưa đến nam vương cho bọn hắn tìm bình thường hộ nông dân nhà cùng khổ sống qua cả đời là được rồi việc này dễ làm nam vương nhiều núi vùng núi rất nhiều dân đen thôn trại cùng ngoại giới cả đời không qua lại với nhau đến lúc đó hướng trong trại đưa tới có lẽ đời này bọn hắn đều đi không ra năm mươi giảm rất tốt vậy bây giờ ta mang tử tiên sinh đi xem một chút địa phương lúc này giới vực bên trong quy hoạch khu vực từ không phải sắp đặt thanh minh đại điện trung quanh mà là chuyển qua vịnh an thành bên trong từ tô trước hết trở về thương đội lấy phong thủy trận bàn đo đạc công cụ vệ uyên cùng thôi ruột thì chờ ở bên ngoài đợi chờ đợi thời điểm thôi ruột hỏi ngươi làm sao đột nhiên dự định đối viên thanh nôn ra quyến ra tay vệ uyên nói hắn dùng chính là tuyệt hậu kế nếu quả thật nhường hắn trở thành hiện tại giới vực bên trong chính là người chết đói khắp nơi trên đất liên chuyện này diệt hắn cả nhà cũng không đủ cũng không thể bởi vì hắn kế này không thành công đã cảm thấy hắn không có làm ác cái này không vừa vặn có cơ hội, ta liền xuống chiêu nhàn cờ, trước tạm thu chút lợi tức. chỉ bất quá có lẽ nhi nữ tại tâm hắn khả năng cũng không có gì phân lượng, có khả năng bỏ phí thiên ngân. thôi giọt tao mày nói, trên triều đình luôn luôn có họa không kịp người nhà, người tội chết tiêu bất thành văn quy cũ, ngươi làm như vậy, chỉ sợ trọng phạm kiến kỵ. đó là thù còn chưa đủ sâu. cái gì họa không kịp người nhà, người tội chết tiêu, miếu đường chi tranh, liên lụy rộng khắp, giết người đầy đồng sự tình còn thiếu rồi. đại thang chỉ là đi qua ba năm, liên lụy vượt qua mười vạn người đại án liền có trí lần. những quỷ cũ này sở dĩ bất thành văn, cũng là bởi vì không thể cầm tới bên ngoài nói cũng căn bản không đáng tin cậy. vệ uyên ngừng lại một chút, lại nói, viên thanh nôn danh sưng chó dại cũng không phải thật điên, ta động đến hắn ra quyến, một là nhìn xem hắn sợ vẫn là không sợ, hai cũng là cho hắn biết, con người của ta duy nhất danh giới cuối cùng chính là không có danh giới cuối cùng. thôi, ruột thở dài, tương lai ngươi là muốn người làm đại sự, thanh danh cũng rất trọng yếu. viên thanh nôn tất nhiên muốn phát động một đám nôn quan, đến lúc đó mắng chắc hẳn phi thường khó nghe, thanh danh của ngươi coi như hủy. vệ uyên cười ha ha một tiếng, nói, không cần lo lắng thanh danh, nếu thật có một ngày như vậy, chúng ta tay cầm đại quân tung hoành thiên hạ, vào quan thời điểm tự có đại nho vì ta bị kinh. Từ Tô mang tới dòng dã sáu cái tùy tùng, chú tính ngâm 11 chiếc dương. Trong dương trang chính là phong thủy trận bản, chấn áp khí vận đồ vật cùng với sáu tòa kim tiệm, tí hữu giống. Một đội người theo vệ bên đi vào Vĩnh An thành, một đường đi vào thành Đông Phường thị khu. Hiện tại Phường thị khu chỉ có mấy đầu con đường cùng một mảnh cỏ dại, còn không có một nhà cửa hàng tử lâu. Hơn 100 cái quần áo rách dưới người ngay tại hai bên đường đào kênh, một đột khác người thì là đem cắt thành đầu khối đá xanh trải tại đảo song trong khe, sau đó lại xây tốt hai vết tường. Mấy vị chú thể đại thành tu sĩ ở bên cạnh giám sát chỉ đạo thỉnh thoảng chính mình cũng hạ trạng làm việc thương đội các tùy tùng có chút to mò nhìn một màn này chú thể đại thành đã có chút địa vị dù là vô vọng đạo cơ đặt ở nhân gian cũng có thể lộng cái cựu phẩm tiểu quan đương đương Tỉ như huyện nha nha dịch lớp trưởng giám ngục ngục trưởng các loại bọn hắn làm sao sẽ làm loại này hạ tiện nhất sống từ tô bước chân dừng dừng nhìn kỹ một chút cống rãnh cùng thành đống tảng đá sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước nhìn qua phường thị khu về sau rất nhanh từ tô liền tuyển định thương hội chi nhánh chỗ tồn tại ngay tại chỗ liền bắt đầu xác định sân nhỏ phạm vi chỉnh lý khí vận phong thủy sau đó lựa chọn kỹ càng trận nhãn trôn xuống phong thủy trận bản Vệ Uyên cùng thôi ruột thì nên rời đi trước, đi chọn lựa nhường Từ tô mang về giới vực ngọc sản. Từ tô cầm trong tay phong thủy trận bản, thỉnh thoảng lại lần nữa chắc định trận pháp khoảng cách, cuối cùng đem 6 tòa trận trạch thần thú từng cái buông xuống, mới tính hoàn thành bước đầu tiên. Bên cạnh một thiếu nữ nói: Sư phụ, tòa thành này rách dưới, liền cái ra ráng phòng ở đều không có, người cũng không nhiều. Ta thô sơ giản lược tính một cái, trong thành nhiều lắm là cũng liền hai vạn người, một chút như thế người, như thế địa phương nghèo, đáng giá bố trí xuống lục thụ tụ phúc trợ sao? Cái này một tòa trận nhưng làm muốn mấy ngàn lượng tiên ngân đâu? Chúng ta phải bao nhiêu năm mới có thể kiếm bể? Từ Tô Kiên nhận nói, quan sát muốn mạnh, không thể chỉ hợp với mặt ngoài. Trong mắt ngươi nhìn thấy cũng chỉ là gia đình sống bằng lều cùng ăn mặc rách dưới người, nhìn thấy chính là cả tòa trong thành không có một tòa phòng ốc cao lớn. Nhưng ngươi nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trước mặt chúng ta con đường này tương đương bình thẳng, lại có thể song hành 4 chiếc xe ngựa, ngày sau trên giường cứng rắn thạch, lập tức liền là con đường. Ngươi như lại nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện rất nhiều lần cỏ dại đất chống nhưng thật ra là đã kế hoạch xong quảng trường. Đồng thời tại đường cái hai bên, đều tu có đá xanh làm nền thoát nước mương. Còn có một cái chi tiết, mỗi tòa quảng trường đều có chí ít 2 tòa công cộng nhà xí. Còn có người định thời gian thanh lý quá dọn Cho nên chúng ta cùng nhau đi tới, từ chưa từng gặp qua mùi thối ngút trời tình huống. Đây chính là tại quốc đô bên trong cũng không thấy nhiều. Thiếu nữ tỷ mỉ nghĩ lại, nói, thật đúng là. Từ Tô mỉm cười, nói, vệ nguyên người này tuổi trẻ tuy nhỏ, nhưng toán tính cực lớn, tòa thành này chỉ ít quy hoạch 20 vạn người ở lại, hơn nữa còn có đến tiếp sau phát triển không gian. Cũng không biết là bản thân của hắn ý nghĩ vẫn là phía sau có cao nhân sư trưởng chỉ điểm, nhưng đối chúng ta mà nói đều không có gì khác nhau. Nhân vật bực này, chỉ là một cái quận trưởng là ngăn không được hắn, chẩn đoán nếu là toàn lực ứng phó, có lẽ có thể thành. đáng tiếc trần đáo cản trở rất nhiều, nơi này cũng không phải là hắn nơi lý tưởng, sẽ không dưới quá lớn công phu. thiếu nữ lại nghe được hứng thú để nhạt, nói: sư phụ, chúng ta bất quá tổ chức cái thương đội mà thôi, những đại nhân vật kia đấu đến đấu đi, không hiểu đấu, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Từ tô vẫn như cũ rất kiên nhẫn, chờ xem thương thương đội làm được thành công, sớm muộn được tham dự vào những đại nhân vật này phân tranh bên trong đi. khi đó nếu là ly không rõ mọi người ở giữa những cái kia quan hệ vi diệu, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. ngươi lại ngấp lại. Ta tại sao muốn thiên tân bạc hổ, bước lên to lớn phong hiểm đem thương đội đưa đến cái này đất cằn sỏi đã đến. Thiếu nữ rốt cục có chút hứng thú, nói, chẳng lẽ không phải bởi vì không có có chuyện? Từ tô tức giận đến cười, nói, bất học vô thuật nha đầu, ta dạy cho ngươi nhiều đồ như vậy, đều ở trong mơ trả lại cho xung quanh công. Ta hơi chút hướng đông lệnh một lệnh, trần đáo, Lý duy thánh cái nào không có tiền đồ, không thể đầu tư. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói, hảo hảo, ngài mắt sáng như nước, đối với thiên hạ thế cục thấy rõ, điệu đi. Nào biết Từ To lắc đầu, không phải, đó là cái gì? Thiếu nữ rốt cục tò mò, bắt đầu truy vấn. Chương 300: Nên cho án thảo. Chương 300: Nên cho án thảo. Từ Tô nói, có đại nhân vật chuyển tin tức, chỉ định muốn ta đi chuyến này. Nếu không ta nào biết được còn có như thế một khối phong thủy bảo địa. Đại nhân vật, bao lớn nhân vật, ta cũng không biết, chỉ biết là là cung bên trong đi ra tin tức. Lúc này đại trận nền móng đã thiết kế tốt, Lục Thụy vào vị, mấy tên tùy tùng bắt đầu ở xác định địa giới bắt đầu đào đắc cơ. Trong thương đội sẽ có một nhóm người lưu lại tiếp tục kiến tạo chờ cơ bản giàn khung xây xong, liền có thể tại bản địa thuê làm càng nhiều nhân thủ kiến tạo sân nhỏ phòng ốc. Từ tô đã tại dự đoán ngày sau phồn thịnh cảnh tượng, mỉm cười nói, cũng không biết ngày mai bọn hắn có thể xuất ra chút dạng gì hàng đi ra. Thiếu nữ đưa môi nói, còn không phải liền là theo sư môn mang ra những vật kia, chúng ta cũng không phải tại Thái sơ cung vậy không có con đường. Cũng là, Từ tô nụ cười nhạt rồi mấy phần. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, vệ uyên liền đi tới thương đội trụ sở, sau lưng mấy tên tu sĩ mỗi người mang theo một cái dương hàng. Từ tô đã sớm đang đợi, trong thương đội mấy vị nhỏ chấp sự cũng toàn bộ chính diện, đều muốn nhìn xem vệ uyên lấy ra cái gì. Vệ Huyên liền phân phó các tu sĩ mở ra dương hàng, trong đó hai cái dương hàng bên trong tất cả là một khối dày đạt một thước cương khối, hình dạng kỳ quái, mặt khác hai cái dương hàng bên trong chính là từng đống xếp chồng chất chỉnh thể tán kiện. Vệ Huyên tự mình động thủ, từ hai khối cương khối bên trên tất cả vén lên hơi mỏng một mảnh, trước sau liều mạng, thế mà chính là một bộ giáp ngực. Hắn lại đem mấy cái tán kiện lắp đặt, trong nháy mắt một bộ hoàn chỉnh không có tay giáp ngực liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thứ Tô cùng mấy vị chấp sự xung tới, tinh tế kiểm nghiệm. Thiếu nữ thì là đối hai đống cương khối xinh hiếu kỳ, đi qua vừa nhìn lúc này mới phát hiện nó nhưng thật ra là từng mảnh từng mảnh giáp ngực cùng giáp lưng điệt cùng một chỗ chỉ là quá kín kẽ nhìn liền như là một cái hoàn chỉnh thép mục năng đến khối này sắp tới dậy một thước thép mục là 50 mươi kiện bong thuyền địa thành nhìn kỹ sau đó từ tô rút ra trường kiếm trên thân kiếm đốt lửa sau đó một kiếm xuyên thủng giáp ngực hắn rút ra trường kiếm chúng chấp sự tất cả đều bu lại quan sát miệng vết thương một lát sau từ tô thở hắt ra nói cái này giáp ngực cương chất không tồi khó được chính là mấy chục kiện hình dạng và cấu tạo như một mặc mà nói có thể chán quân uy nô no, nó cũng có chút hơi chống cự đạo lực chi năng không thể so với biên quân chế thức trọng giáp hơi kém tiếp cận hạ phẩm pháp ký bộ này giáp ngực giới chủ trên tay cần phải còn có không ít ta nhìn thấy cái kia xếp chồng chất được gần như chỉnh thể trước sau bong thuyền từ tôi liền biết những này khôi giáp khẳng định đã sản xuất hàng loạt vệ uyên gật đầu là còn có chút bất quá các ngươi một lần chỉ sợ chuyển không đi bộ này khôi giáp từ tiên sinh định cho cái gì giá dạng này một bộ giáp ngực đã tiếp cận đề phẩm pháp ký đại thang cựu quốc trong quân mua xăm giá cả đều không thấp mấy ước tại năm lượng tiền ngân trên dưới ta có thể cho giới chủ giá tiền là hai Cái giá tiền này so vệ nguyên dự liệu còn phải cao hơn một chút. Từ Tô lặn lội đường xa không nói, cầm lại đi cũng không được có thể trực tiếp liền bán, khẳng định phải trùng điệp qua tay. Trong quân áo giáp, bực này trọng yếu đồ vật, triều đình cho mời chính sự trong nội đường những đại nhân vật kia đều sẽ cố ý nhúng tay. Cũng may biên quân muốn chống cự dị tộc, mặc dù tránh không được tầng tầng bốc lộ, nhưng khẳng định có cái hạn độ. Như tây tấn như vậy, dù sao cũng là số ít. Vệ Uyên nói, 20 lượng một bộ. Từ Tô kèm chút cho là mình nghe lầm. 20 lượng. Vệ Uyên lại lặp lại một lần, sau đó hướng Hai Dương tán kiện một chỉ, nói, hai cái này Dương tán kiện xem như tặng kèm. Từ tiền sinh sau khi trở về có thể tự tìm công tượng theo này tiểu dáng chế tạo, phối tệ sửa sang phó khôi giáp. Ta chỗ này hiện tại chỉ bán giáp ngực giáp lưng, 20 lượng tiên ngân một bộ. Từ Tô vừa mừng vừa sợ, tán kiện hắn cũng nhìn kỹ, chế tạo công nghệ tinh lương, thủ pháp tinh xảo, nhưng nhà mình công tượng hoàn toàn có thể tạo được đi ra. Những này tán kiện thủ pháp cùng giáp ngực giáp lưng rõ ràng có chút bất đồng, nhưng cuối cùng phẩm chất nói chung tương đương. Sơ bộ tính ra, chế tạo ra toàn bộ mười mấy món tán kiện ước chừng cần một lượng nửa tiên ngân, sau khi cầm về, đây cũng là môn gấp đôi lợi ích làm ăn. Kỹ thuật giáp ngực giáp lưng thương hội công tượng cũng có thể chế tạo, thậm chí có thể chế tạo phẩm chất cao hơn, càng là tinh mỹ hoa lệ, nhưng dạng này một bộ hoàn chỉnh một thể giáp phiến cần hao phí đại lượng giờ công, một tên chú thể đại thành công tượng khả năng đều muốn hơn 10 ngày mới có thể đánh ra một mảnh. Đồng thời tuyệt đối không thể đạt tới mấy chục phiến như là một thể độ chính xác. Từ Tô làm một lễ thật sâu, nói: "Đa tạ giới chủ. Không biết giới chủ nơi này có bao nhiêu phó cơ giáp? Các người có thể mang đi bao nhiêu?" Từ Tô cầm lấy một đống xếp chồng chất chỉnh tề giáp phiến nước lượng, nói: "Chúng ta hiện hữu 9 chiếc xe hàng, tính toán đâu ra đấy có thể lôi đi 2000 bộ." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: Vậy liền 2.000 bộ, sáng mai cho ngươi đưa tới. Từ Tô lại bị kinh ngạc, dạng này một bộ khôi giáp, một cái thuần thục công tượng chỉ sợ muốn 1-2 tháng mới có thể tạo ra một bộ. Thanh Minh lúc này mới thành lập mấy tháng, có thể có một không không không hai không thuần thục công tượng. Bất quá Từ Tô nghĩ lại, Vệ Uyên nghe nói được Thái Sơ cung hết sức ủng hộ, sư môn trực tiếp đưa tới mấy ngàn công tượng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Từ Tô nhân tiện nói, lần này Từ Mô mang chỉ là thăm dò thương đội, có thể vận đổ vật có hạn. Lần tiếp theo tới chính là chính quy thương đội, vận số lượng không chỉ gấp mười lần. Giới chủ nơi này có bao nhiêu khôi giáp? Lục giới thương hội đều có thể theo 20 lượng ăn. Vệ Uyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, biên quân như thế thiếu giáp. Từ Tô cười nói, giới chủ có chỗ không biết, quân giới áo giáp nhu cầu vô cùng vô tận. Người lại không thiếu, có bao nhiêu áo giáp quân khí liền có thể thành bao nhiêu quân, cho nên mặc kệ ngài cái này có bao nhiêu, chúng ta đều có thể nuốt trôi. Vệ Uyên tim đập thình thịch, máy rèn sắt lại không khó tạo, tăng thêm đặc chế đầu đúa quân đúc chính là có thể chế tạo trước sau giáp ngực truy bản cơ. Các loại giới vực bên trong lại nhiều ra mấy đám đạo cơ tu sĩ, đặt ở Từ Tô trước mặt cũng không phải là hơn mấy ngàn vạn bộ giáp được rồi, mười mấy 20 vạn bộ cũng có thể Vệ huyên không biết bên ngoài công tượng trong tay dạng này giáp ngực chi phí bao nhiêu, nhưng ở giới vực bên trong hiện tại nước thép tương đương có dư, đông đảo đạo cơ tu sĩ bình thường lao động cũng là vì vượng chắc đạo cơ, tăng lên tâm trí, thuộc về tu hành một bộ phận, không cần đưa tiền. Bộ này giáp ngực lớn nhất chi phí, nhưng thật ra là bên trong trộn lẫn chút tiên ngân, tính bền dẻo tốt hơn còn có một chút chống cự đạo lực chi năng. Vệ huyên tính ra hạ xuống, một bộ giáp ngực hao phí chỉ có một lượng tiên ngân, trong đó 6 tiền vẫn là thêm vào tiên ngân. Mà cái kia 10 cái tán kiện lại nhỏ lại vụn rất nhiều đều chỉ tay thiện nghệ công chế tạo, tính cả đủ loại hao phí, không sai biệt lắm cũng muốn một lượng tiên ngân lấy giới vực hiện hữu điểm này giữa đường xuất ra công tượng chỉ là cung ứng tự thân đều 10 phần khó khăn cho nên vệ uyên trực tiếp hàng ba lượng giá đem bộ phận này nghiệp vụ văng ra ngoài trở về chỗ ở vệ uyên tìm đông tìm tây tìm ra một cái tinh mỹ hộp ngọc lại mời sư phụ dùng kiếm khí khắc lên hậu đức tái vật bốn chữ cổ về ngoài liền rất bất phẳng rồi sau đó vệ uyên tại trong hộp thận trọng xếp vào ba cân minh thổ phía trên còn để ép hoa lại đem nắp hộp phong tốt cho dư chi chuyên đưa đi dư sư thúc lao khổ công cao có đại tài đến cho an thảo thời điểm rồi chương ba trăm thực lực địa vị xuất phát Chương 301: Từ thực lực địa vị xuất phát. Quân thủ phủ thư phòng, Viên Thanh Nôn nhìn xem một phong công văn, hai tay dần dần run lên dậy, sau đó trùng điệp một trưởng vỗ lên bàn, đem hoa cúc gỗ lê chế thành bàn đọc sách chụp trở thành một chỗ khối vụt. Vệ viên tiểu tặc, khinh người quá đáng. Viên Thanh Nôn răng đều cắn ra hỏa tình, vọt ra thư phòng, thẳng đến tiền viện làm việc nham môn, quáp triệu tập tất cả tướng tá, bạn quan muốn trong vòng một nén nhang nhìn thấy bọn hắn. Một lát sau, bên trong phòng tiếp khách quận bên trong một đám tướng tá đến đông đủ, cầm đầu vẫn là cái kia họ Từ tướng quân. Viên thanh ngôn cầm trong tay công văn truyền đọc chúng tướng trường học nói: Vệ Uyên cùng tập nhân cấu kết, thế mà chối lại bản quan tại quốc đô ra quyến. Thu này không đội trời chung. Hiện tại các vị lập tức điểm đủ binh mã, xem như tiên phong tiến công giới vực. Bản quan hiện tại liền lên đường đi phụ thành, muốn trần phủ cùng nhạc soái phát binh, đại quân sau đó tới đến. Trận chiến này từ từ tướng quân chỉ huy, xin mời chư vị vì ta tuyệt hận. Từ tướng quân xem hết công văn, nói: Lấy quận bên trong trước mắt quân lực, chỉ sợ khó mà đánh xuống giới vực, cần đem tất cả quân lũy phân tán binh lực lại lần nữa được triệu tập. Mặt khắc viện quân cực kỳ trọng yếu, không có nhà xoáy bắc cảnh biên quân, chỉ dựa vào chúng ta sợ là không được. Đại quân đảo mắt tức đến. Viên Thanh ngôn dứt lời khởi hành, đi ra cửa phòng, chớp mắt biến mất. Hắn đúng là nói đi là đi, một khắc cũng không ngừng lại. Tư tướng quân ngồi một hồi, mới vừa khởi hành, nói, điểm binh đi. Một tên giáo úy nhỏ giọng nói, chỉ là một cái mặt nạ, khó nói chính là chiến tiên bang a. Lại nói chiến tiên bang làm sao sẽ chạy đến quốc đô đi. Tư tướng quân hừ một tiếng, nói, quốc đô nhiều như vậy ngoại phóng quan viên ra quyến, cái này cũng không buộc vậy cũng không buộc liền buộc viên đại nhân người nhà, còn thả bát mỹ cô. Không phải liền là sợ chúng ta không biết là chiến thiên ban làm? Giao úi hít sâu một hơi, có thể tại quốc đô chói người, thần thông quảng đại như vậy, đám tặc nhân này lớn mạnh a, tuyệt không thể lưu. Từ tướng quân nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi cảm thấy hắn lại không biết chúng ta muốn tới tiến đánh. Lúc này cần phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ lấy chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Từ tướng quân nhặt nói, đương nhiên muốn đánh. Không tự mình thử một chút bọn hắn chất lượng, làm sao biết về sau nên như thế nào cùng bọn hắn ở chung? Nhạc soái có lẽ cũng là ý nghĩ này. An triệu quận phụ thành. Trần Đáo ngồi tại thượng thủ, hai bên đều là trong phủ các lộ lớn nhỏ quan viên, tôn Triều ân, lý duy thánh cũng đều từ trụ sở chạy đến. Lớn nhỏ quan môn đều có tu vi tại thần, ngang dặm buôn ba vừa mới nửa ngày ở giữa sự tình. Viên Thanh Nôn ngồi tại quan văn bên trong, xếp tại lý duy thánh sau đó, nhưng ở một vị khác quận trưởng trước đó. An Triệu quận quận trưởng thì là Trần Đáo Kiêm. Trần Đáo trầm nói, thập nhân hung hăng ngăn ngược, Hàn Lâm viện lý đại học sĩ tức giận, chuyên môn viết thư muốn ta trở chỉnh đốn địa phương, tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp. Các vị có gì kiến giải, đều nói nói chuyện đi. Viên Thanh Nôn nhảy vọt đứng lên, nghiêm nghị nói, thế thiếp không có có thể tài giá nhi nữ không có có thể tái sinh. Thật nhân muốn lấy thê tử vi hết ta, đó là si tâm vọng tưởng. Mọi người đều biết, chiến thiên bang hang ổ ngay tại thanh minh giới vực, giờ phút này làm tập hợp đủ đại quân, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trực đảo hoàng long, chém hết nhóm kẻ trộn, đưa ta một cái công đạo. Tôn triều ân khởi hành, nói, trần đại nhân, không biết việc này có thể từng tấu lên trên, tấu đến đại vương chỗ này. Trần đạo nói, còn chưa từng. Lý đại học sĩ viết thư cho ta, xem như tư nhân nhờ giúp đỡ. Tôn triều ân gái này hỏi một chút giấu diếm nguyên cơ, chúng quan đều là kẻ già đời rồi, nghe chút liền minh bạch việc này còn chưa tới tấu lên trên trình độ nhưng điều động đại quân nhưng chính là đại sự, không có đại vương dụ lệnh, tư động đại quân soi như tạm phản. Chúng quan tâm khí lập tức liền tắt bảy tám phần, nguyên bản đại gia đối viên thanh nôn cũng không có cảm tình gì, vừa rồi bất quá là có chút thọ tự hồ bi mà thôi. tôn triều ân lại nói, mặc dù chiến thiên bang mười phần hung hăng năng ngượng, nhưng cho tới bây giờ còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn hắn xuất từ thanh minh giới vực. viên thanh nôn giận dữ, đây là rõ ràng sự thật, chỉ cần không ngủ, liền đều có thể thấy rất rõ ràng. tôn triều ân cúi đầu, không đội vã mà nói, hạ quan muốn nói là, ngoại trừ mấy tấm khắp nơi có thể được mặt nạ, chúng ta trên tay không có bất kỳ cái gì vật chứng. Lại cho tới bây giờ, còn không có một cái nào chiến thiên bang tặc nhân xa lưới. Chúng quan đều là trong lòng du lên, một cái tặc nhân chưa bắt được, đó là bởi vì chiến thiên bang đánh đâu thằng đó, chỉ có bọn hắn bắt người, không có bị bắt sự tình. Viên Thanh Nôn Song Mi đứng đấy, trách mắng, tôn triều ân, ngươi giải tặc nhân chi khí, diệt triều đình uy phong, đến cùng dắp tâm ra sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là chiến thiên bang đồng đảng? Tôn triều ân tranh thủ thời gian xua tay, hạ quan thấp cổ bé họng, nhất thời nói hơn hai câu mà thôi, đảm đương không nổi tặc nhân đồng đảng lớn như vậy tội danh. Nếu viên đại nhân không thích, vậy hạ quan im miệng chính là. Lý Duy Thánh hừ một tiếng. Trầm dãi nói, viên đại nhân thật là lớn quan duy a, tập nhân đồng đảng lớn như vậy tội danh cũng là nói định liền có thể định, viên đại nhân không đi chấp trưởng hình bộ quả thực có tài. viên thanh ngôn không nghĩ tới lý duy thánh sẽ vì tôn triệu ân nói chuyện mà lại như thế không khách khí. lý duy thánh nhưng khác biệt tại tôn triệu ân trên đầu của hắn có tả tướng tôn này cự phật bảo bọc căn cơ thâm hậu. viên thanh ngôn sắc mặt tái xanh, tòa hạ không nói thêm gì nữa. hắn ngồi xuống, lý duy thánh lại không có ý định bỏ qua, lại nói, bản quan trị cảnh bên trong mã phỉ hung hăng năng lượng, đem địa phương bấy đến gà chó không yên. mấy cố mã phỉ bên trong khó đối phó nhất chính là chiến tiên bang. Vì việc này, các vị đại nhân cũng không có bên trên bản vạch tội bản quan. Bản quan một mực nghi hoặc, như thế một chi điêu luyện mã phỉ đến tột cùng từ đâu mà đến, cũng không thể là từ thiên hạ đến rơi xuống a. Hôm nay nghe viên đại nhân chỉ ngôn, bản quan mới biết được, bọn hắn nguyên lai like là từ giới vực bên trong tới. Chuyện này, xem ra viên đại nhân là đã sớm biết. Chúng quan thần sắc khác nhau, như có điều suy nghĩ. Nhàn rối không chuyện gì có thể lên bản vạch tội Lý Duy Thánh, tòa bên trong cũng chỉ có một người. Lý Duy Thánh lời nói này cũng là hàm ẩn huyền cơ, mã phỉ để đó ở bên cạnh thảo không dám, chạy đến ở ngoài ngàn dặm biên linh quận quấy động bấy tây sau đó viên thanh nôn trị cảnh rõ ràng tĩnh lý duy thánh chính là cảnh nội đạo phỉ hung hăng năng ngược. có quan trong lòng thầm nghĩ ra bắt cóc tống tiền việc này chẳng lẽ là chia của không đồng đều trần đáo ho khan một cái trầm giọng nói mặc kệ chiến thiên bang cùng giới vực có quan hệ gì nhưng giới vực giờ phút này là ngoài vòng pháp luật tri quốc đây là sự thật ta đã cùng nhạc xoáy thương lựa qua ít nhất phải nhường hắn hiểu được trong thiên hạ đều là vương thổ đạo lý này nghị đã định chúng quan riêng phần mình tản trần đáo chậm rãi trở lại thư phòng bên người buổi tiếp vị tuổi trẻ văn sinh người này là trần đáo học sinh cũng là phụ tá chuyên từ tây tấn quan nội chạy đến vì lao sư hiệu lực đồng thời cũng là luyện luyện. Về thư phòng trên đường Tả hữu không người, cái này trẻ tuổi Văn Sinh liền tức giận nói, cái kia tôn triều ân thật sự là không có ánh mắt, ngài mới nói ly đại học sĩ viết thư cho ngươi, hắn còn muốn nhảy ra nói một trận. Trần Đáo thở dài, ngươi còn quá trẻ, cái kia tôn triều ân thế nhưng là nhân vật lợi hại, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện hôm nay có thể trái có thể phải, trái không cần phải nói, có đầy đủ đếm lót, nhưng hướng phải nhưng không có. Nếu như ta muốn đi trái, cái kia không để ý tới tôn triều ân liền có thể. Nếu ta nghĩ hướng phải, cái kia như thế nhiều quan bên trong, cũng chỉ có hắn cho ta một bậc thang tuổi trẻ văn sinh cẩn thận hồi tưởng mới bừng tỉnh đại ngộ chỉ là hắn không có nửa điểm bối cảnh đáng tiếc trần đáo lắc đầu tiến vào thư phòng giới vực bên trong vệ uyên nhìn xem trước mặt một loạt thiếu niên mặc vào vừa mới ra lò bản giáp bọn hắn động tác còn có chút không lưu loát cũng may bên cạnh có thật nhiều tu sĩ chỉ đạo bản giáp mặc vào cũng rất thuận tiện cũng không lâu lắm liền đều mặc mang chỉnh tề vệ uyên trước mặt cái này mấy ngàn thiếu nam thiếu nữ lập tức biến thành một chi mặc giáp trụ trọng giáp tinh nhuệ chi sư tiếp lấy các tu sĩ lại cho bọn hắn phát ống thép thương bất quá trong thương đều không có lắp thuốc nổ đầu đạn một lát sau các thiếu niên liền chia làm mấy chục đội mỗi trăm người một tổ, từ các tu sĩ cho bọn hắn giảng giải ống kép thương sử dụng phương thức cùng nguyên lý. Nơi xa vang lên mơ hồ anh minh, đó là lại lần nữa thiết lập sân tập bắn bên trên truyền đến tiếng súng. Các thiếu niên một nhóm khai hoang trồng trọt, một nhóm mặc giáp huấn luyện, một nhóm luyện tập võ kỹ sát kích, còn có một nhóm tu luyện chú thể, bốn tốt thay phiên thay thế. Có từ tô đưa tới hạt giống, vệ viên lại mới mở hai vạn mẫu ruộng. Bất quá hắn suy tư qua về sau, vẫn là đem ruộng mới tất cả đều lấy ra loại lương. Mặc dù bây giờ giới vực bên trong không thiếu lương thực, nhưng suy chút nữa thì đi ăn vu tộc thi thể quá khứ kinh lịch, nhường vệ viên cảm thấy lương càng nhiều càng tốt. Không tới lương nhiều đến cần cất rượu trình độ, Vệ Uyên đều không cảm thấy lương đủ. Vệ Uyên đối nhóm này thiếu niên huấn luyện phải đặc biệt vội vàng, sớm liền đem trang bị cùng sạ kích đưa vào danh sách quan trọng, so với hắn trước đây quyết định sớm rất nhiều. Lúc này thôi ruột vội vàng mà đến, nói, gia tộc những người kia trang bị đều đã phối tốt rồi, trong khoảng thời gian này huấn luyện coi như án phận, mấy cái trong miệng không sạch sẽ ta đều treo ngược lên rút qua rồi. Bất quá ngươi cho bọn hắn tóc những cái kia cung đều là đạo cơ tu sĩ dùng, bọn hắn nhiều nhất mở 3 lần cung liền không có lực. Vệ Uyên nói, đó chính là cho bọn hắn dùng. Đến lúc đó có sát na chúng sinh cùng thiên địa cuồng đồ gia trì, Dùng không có vấn đề. Lão phu nhân không phải đã nói để cho chúng ta hơi chút chiếu cố một chút, đừng chết quá nhiều người sao? Để bọn hắn làm cung tiễn thủ vừa vặn, có thể cùng địch nhân đối xạ. Thôi Duật nói, cung thủ nào có mặc đồ đỏ giáp, đây cũng quá chói mắt. Vệ Uyên cười ha ha, nói, chính là muốn nhường đối diện biết rõ bọn hắn là cung thủ, không phải vậy không cùng chúng ta đối xạ làm sao bây giờ? Thôi Duật đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bất quá quân tính toán một cái đối xạ tỷ lệ chết trận, cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng liền không nói gì nữa. Nhưng hắn nhìn xem huấn luyện phải khí thế ngất trời các thiếu niên, cau mày nói, huấn luyện phải là không phải sớm điểm. Bọn hắn còn không có tu luyện thế nào qua, liền muốn lên chiến trường sao?" Vệ Uyên nói, "Một điểm không còn sớm, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Nếu không phải bọn hắn còn muốn đi ngủ nghỉ ngơi, ta đều muốn để bọn hắn một ngày huấn luyện 12 canh giờ." Nghe được chiến tranh, thôi Duật chính là mừng rỡ, nói, "Lại có đại chiến. Với ai đánh?" Vệ Uyên nói, "Lần này, chúng ta rất có thể muốn đối mặt Nhạc Tấn Sơn Bắc cảnh biên quân, va và vào hắn vang danh thiên hạ Bắc Cương Thiết Kỵ." Đến lúc đó, những thiếu niên này chính là đối phó Thiết Kỵ nhân tuyển tốt nhất, muốn cùng Tây Tần đánh, có phải hay không có chút nhanh? Vệ Uyên lắc đầu, đối Tây tấn tới nói, chúng ta bây giờ chính là như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Chỉ cần vu tộc không có động tĩnh, bọn hắn liền sẽ muốn đến động một chút chúng ta. Cái này không phải chúng ta có muốn hay không đánh sự tình. Chỉ có đánh qua một trận, đại gia mới có thể ngồi xuống đến đàm luận, mới có thể biết rõ làm như thế nào đàm luận. Tôi ruột hít sâu một hơi, muốn cùng Nhạc Tấn Sơn đụng à? Xem ra ta phải trở về hào hào thao luyện trong tộc những cái kia thẳng danh con rồi. Vệ Uyên mỉm cười, nói, đi thôi. Chờ cái này một trận chiến đánh xong, chúng ta liền có thể từ thực lực địa vị xuất phát, cùng bọn hắn hào hào nói một chút. Chương ba và chạm. Chương 302: và chạm. Giới vực Nam Vương, một chi Tây tấn đại quân đã triển khai trận thế, quân dung nghiêm chỉnh vị vũ, cùng đối diện một chi chỉ có chính mình một nửa bộ đội giáng co. Mấy tên tướng quân giáo úy đứng ở trung quân, nhìn về nơi xa lấy đối diện chi kia quần áo tả tơi bộ đội, thần tình trên mặt khác nhau. Một tên giáo úy nhịn không được nói, "Từ tướng quân, đây chính là đánh lui vu tộc mấy lần thành mình quân coi giữ. Thật không phải một đám ăn mày sao?" Họ Từ tướng quân hai mắt nhắm lại, trầm nói, "Vệ Yên không nhìn ra lên chúng ta à. Đối chọi hai quân, từ họ Từ tướng quân xuất linh Tây tấn quân quân dung chỉnh tề, chừng 15.000 người, bộ cung đều đủ cũng có mấy trăm du kỵ. Chi quân đội này chủ lực đều là một mực đi theo hắn dòng chính, chỉ có 5000 là toàn quân lũy bên trong điều qua đây địa phương quân. Mà đối diện từ giới vực bên trong bắn tới bộ đội chỉ có 8000 người, từng cái ăn mặc rách tung toé, trong tay nâng vũ khí cũng là đủ loại, rất nhiều người mang theo chính là một mặt cột trường đao cốt thép, phần eo cũng treo một cái côn thép. Bọn hắn đội hình xếp ba hàng, một bên đứng đấy một đám áo đỏ giáp đỏ cung tiến thủ, nhìn số lượng ước chừng có 700.000 800 tên, đặc biệt bắt mắt. Bọn này cung thủ đứng được vụn bật lệ thể, mặc dù là tàn trận, thế nhưng là trong đó rất nhiều người thế đứng đều là lỏng lẻo đổ, đổ vừa nhìn quân kỷ liền chẳng ra sao cả. Cái khác quân đội đều là tìm kiếm nghị cách nhường cung thủ chẳng phải làm cho người chú mục, nhưng Thanh Minh lại phương pháp trái ngược, cũng không biết chủ soái bị thần kinh a vệ uyên đứng tại trung quân, đối với chướng chi bộ đội này bề ngoài cũng có chút bất đắc dĩ. Giới vực bên trong hiện tại thiếu thốn nhất không phải lương thực, mà là hàng dệt. Các cư dân quần áo phá căn bản không có thay thế, chỉ có thể may vá. Hiện tại giới vực bên trong chỉ có từ tự nhiên tê dại thảo, vỏ cây chế thành thô vải bố, chế thành quần áo so lưới đánh cá không mạnh hơn bao nhiêu. Kỳ thật chi bộ đội này đều là giới vực bên trong lão binh, cơ bản đều trải qua mấy trận đại chiến bọn hắn thực lực tuyệt đối mặc dù không được nhưng là kinh nghiệm phong phú lại đấu trí cực kỳ kiên định những người này từng có qua chiến tổn vượt qua sáu thành vẫn đẫm máu từ chiến tiền lệ hiện tại lại toàn diện thay đổi trang phục súng mới mới giáp chiến lực lại có tăng lên tại sát na chúng sinh xuống bọn hắn chính là thu hoạch sinh mệnh liêm đào tây tấn trong quân họ từ tướng quân đưa tay cảm thụ một chút chúng quanh thiên địa nói vẫn là nhân gian thanh vực tới dễ chịu à đứng ở chỗ này mạnh hơn khúc liêu chân nhiều chí ít trên thân khô mát không sẽ trở thành trời cùng ngâm mình ở trong nước một dạng chúng ta bây giờ là tại đối phương giới vực bên trong tác chiến bất quá bọn hắn có lẽ quên rồi chúng ta cũng là người Nhân gian thanh vực đối với chúng ta đồng dạng có thừa cầm. Một trận nếu là đánh không thắng, ta tử ly có thể giải ngũ về quê rồi. Vệ Uyên cùng thôi giọt nhìn xem Tây Tấn đại quân. Vệ Uyên đung nhiên nói, dám xâm nhập chúng ta giới vực chiến đấu, bọn hắn xem ra không có đem giới vực lực lượng để vào mắt ta. Thôi giọt nói, nhân gian thanh vực đối với chúng ta đều như thế. hắn đại khái là nghĩ như vậy. Vệ Uyên thở nhẹ một hơi thở. Nhân gian thanh vực là mở dạng, có thể sát na chúng sinh không giống nhau. Thiên địa cuồng đồ tại giới vực bên trong hiệu quả cũng là tăng gấp bội. Phổ thông cột mút cũng không những công năng này, nhưng nơi này đứng thẳng chính là thiên thạch thanh minh. Tiếng khen bên trong. Tây tấn đại quân dậm chân hướng về phía trước, cung tiễn thủ dương cung cài tên, lấy ngàn mà tính mưa tên vạch phá bầu trời, bay về phía phía trước cái kia một đám cực kỳ bắt mắt mục tiêu. Không có cách, cung tiễn thủ của đối phương thật sự là quá bắt mắt. Tại phương này màu xanh lá thiên địa bên trong cái kia một mảnh đỏ, đơn giản liền mù lòa đều có thể thấy được. Chi này Tây tấn quân mang theo 3.000 cung thủ, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, cái này một đợt mưa tên vừa chuẩn lại hung ác, bao trùm đối phương toàn bộ cung đội. Thanh minh cung binh trong đội, một tên nhìn chằm chằm bay tới mưa tên, cao giọng đếm ngược ba, hai, một, trong chốc lát. Tất cả cung thủ cũng cảm giác mình bắt đầu cháy rừng rực, vô số lực lượng từ hư không tràn vào, cũng từ trong cơ thể chống rông xuất hiện, bọn hắn tầm mắt càng xa, phản ứng càng nhanh, bay tới mưa tên phảng phất đều chậm ba chụt. Đây chính là sát na chúng sinh điệt ra thiên địa cùng đồ kết quả, cùng trong đội một đám thôi gia con cháu đã sớm trải nghiệm qua loại lực lượng này cảm giác, bất quá bọn hắn chiến trường kinh nghiệm cơ hồ là không, giờ phút này đều nhìn chòng chọc không trung mưa tên, chuẩn bị né tránh hoặc là đón đỡ. Mà trong đội những cái kia tham gia qua nhiều lần chiến đấu lão binh thì là dị thường tung dong, trước hướng đối diện trả lại 20 tên, sau đó mới đem rơi xuống mưa tên đẩy ra hoặc là tránh đi. Cung thủ đội trưởng liên thanh hạ lệnh, cung đội tại đợt thứ hai mưa tên đến nơi trước chính là một vòng năm liên xạ đánh trả. Thôi ra đám tử đệ một trận luôn cuốn tay chân, bất quá trong khoảng thời gian này tôi dặn nghiêm ngặt huấn luyện vẫn là có tác dụng. Bọn hắn tạm thời đi theo lão binh tiếp tấu, đem năm mũi tên đều bắn ra ngoài đợt thứ hai mưa tên rơi xuống. Trong trận vang lên mười mấy tiếng kêu thảm thiết, một chút thôi ra con cháu vẫn là hoảng loạn rồi. Mưa tên trước mắt lúc khắp nơi loạn tránh, kết quả bị bắn trúng, xuất hiện thương vong. Hai cái suy sẹo da hỏa trực tiếp bị nặng mũi tên bắn thủng mũi giáp, ngay tại chỗ bỏ mình. Một trận chiến này cung thủ lão binh cùng thôi gia con cháu là theo một so một tỷ lệ sướng hai tên thôi ra con cháu chiến tử không có ảnh hưởng chút nào lao binh bọn hắn thái độ thông dong lại la một vòng năm liền nhanh chóng bán sau đó không chút hoang mang ứng đối đợt thứ ba mưa tên ba đợt mưa tên sau đó tây tấn tiên phong bộ quân đã tiếp cận quân địch nhưng cũng không có cung tiện điểm hộ các giáo úy nhìn lại mới phát hiện nhà mình cùng trong đội một mảnh hỗn độn đã ngã xuống năm sáu người liền một tên đạo cơ cảnh đội trưởng trên thân đều trúng mấy mũi tên thẳng tắp đứng ở nơi đó chết đi trước trận đột nhiên vang lên liên miên không dứt lôi mình mảng lớn khói bụi không ngừng bay lên hàng trước tây tấn binh sĩ liền như là lúa mạch đồng dạng bị liên miên cắt đổ một lát sau giới vực bên ngoài. Từ Ly có chút mờ mịt nhìn xem từng cái hội binh lại lần nữa trở lại xung quanh mình. Lúc đến 15000 người, hiện tại chỉ còn lại có 6000, khả năng còn có mấy ngàn tại bại lui trên đường đi rời ra, không sai biệt lắm có thể đụng cái một vạn. Thảm bại, tốt bại, đồng thời còn không biết là thế nào bại. Từ Ly lúc này chỉ nhớ rõ thời khắc cuối cùng, dưới trường hắn các chiến sĩ tinh nhuệ nhất thành công đột phá địch nhân thần bí vũ khí trấn đường, vọt tới đối phương trước trận. Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, thanh minh những cái kia chiến sĩ tựa như thần ma phụ thể, hàng thứ nhất xông đi lên chiến sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền bị chém giết, cũng là vào thời khắc ấy sĩ khí số đổ, đại quân bại lui. Còn tốt đối phương cũng không có đợi. Lúc này vệ Liên đã đi tới giới vực Đông Phương, ở chỗ này, ba vạn thiếu niên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn người khoác lập loè giáp ngực, cầm trong tay hình như ống thép trường thương, sau thắt lưng treo năm cái giấy dầu bao vây đoàn côn đại địa chấn động, phương xa trên đường chân trời, vô số người khoác màu xám nhạt chiến giáp thiết kỵ xuất hiện, chậm rãi tới gần. Kỵ đội trung ương, một cây cờ lớn đón gió bay lên, trên cờ lớn cái kia nhạc chữ nặng như núi. Đây chính là nhạc tấn sơnỷ lại chi tung huynh bắc cảnh thiết kỵ. Song phương đều là quân khí đầy trời. Văn danh tiên hạ Bắc Cương thiết kỵ quân khí như thương hôi sơ loang, cao tới mấy chục trượng, chậm rãi tiến lên kỳ thế như núi, Giới vực một phương, thì là từng tia từng tia hắc khí bốc lên, nhường chung quanh thế giới đều ám đạm rất nhiều, nhìn chi như không ở nhân gian. Tây nam phương hướng bên trên, gần ngàn áo đỏ giáp đỏ chiến sĩ thành tán chiến hình, chạy vội mà tới, chính là mới vừa rồi tại nam phương đánh xong, lại khẩn cấp điều đến phía đông cung tiến thủ. Bắc cương thiết kỵ trung lương, một tên mặt lộ sát khí tướng quân mắt lạnh nhìn phương xa quân trận, khẽ gật đầu, nói, không sai, quân khí còn tượng, có chuyện như vậy, chỉ là tại ta lạc bình thiên trước mặt chỉ bảy năm sắp xếp quân trận, là ngại chết không đủ nhanh sao? Bên cạnh một vị trên mặt giữ tận tướng quân cũng nói, nhạc xoáy cho chúng ta một vạn kỵ, có thể hay không quá để mắt bọn hắn rồi. Muốn ta nhìn, 5000 đều nhiều, 3000 cũng nhiều. Vệ Yên bên người, Thôi Duật cũng có chút bất an, nói, năm sắp xếp sẽ sẽ không quá ít rồi. Chúng ta còn có bộ đội, lại bổ mấy hàng trường thương đi. Đối diện thế nhưng là một vạn Bắc Cương thiết kỵ, không có năm vạn người ngăn không được. Vệ Yên nhận nói, chúng ta tháng này tất cả sắt thép cùng thuốc nổ đều ở nơi này. Yên tâm, thua không được. Thôi Duật làm thế nào đều thả không được tâm, hắn cũng nhìn qua Hứa Văn Võ viết toàn bộ tư liệu. Có thể như thế một cái bất học vô thuật gia hỏa, Viết đồ vật cũng có thể tin tưởng. Quân trận Hậu Phương, Trương Sinh, Kỷ Lưu Ly cùng Sư Hòa Chân Nhân đứng xa xa nhìn chiến trường, lao đạo khí thế toàn bộ triển khai, đầy đủ hiển lộ pháp tướng chân nhân khí thế, nhưng tạm thời không có hạ trạng một trận chiến ý tứ. Bắc Cương thiết Kỷ Hậu Phương không trung, đồng dạng đứng thẳng một đám tướng quân, khí tượng sâm nghiêm. Bọn hắn phía dưới còn có hai vạn thiết kỵ, nhưng đều án binh bất động. Một đám tướng quân trung đường, Nhạc Tấn Sơn chống gông mà đứng, hai mắt trợn mở trợn khép, bên hông chỉ có một thanh trường đao. Hiện tại chiến trường tình thế đã sáng tỏ, một vạn vang danh thiên hạ Bắc Cương trọng trang kỵ binh, giao đấu thanh minh dưới vực ba vạn bước nhẹ một nghìn cung thủ cùng một ngàn kỵ sĩ chỉ cần hơi thông quân sự người đều biết giới vực thua không nghi ngờ Liệt liệt trong gió lạc bình tiên chậm rãi buông xuống mặt nạ đưa tay trước chỉ thanh âm băng lãnh tại mỗi một tên kỵ sĩ vang lên bên thay một tên cũng không để lại màu sám nhạt triều cường lúc này bắt đầu phun trào, đại điệu tại gót sắt dưới run rẩy gào thét dòng giáng một vạn nhân mã bị giáp chú thể đại thành thiết kỵ bắt đầu công kích màu sám dây núi đông nhiên tăng vọt quân khí như cuồng triều sóng giữ trụ về phía đối thủ trong nháy mắt đánh cho tĩnh mịch hắc khí tứ tán phiêu diều Quân khí là song phương chiến lược thẳng thắn nhất xem thể hiện, từ so sánh thực lực đến xem, giới vực nhân số tuy nhiều, chiến lược lại yếu nhược được nhiều giáo đỏ cung thủ bọn họ lập tức bắt đầu sả kích, từng lớp từng lớp mưa tên hướng về Bắc cương thiết kỵ. Nhưng là các kỵ sĩ chỉ là nằm phục người xuống, ra tốc nỗ lực, nặng mũi tên tại quân khí bên trong uy lực bị trên diện rộng suy yếu, dù là bắn chúng cũng không ít bị trọng giáp bắn ra. Một vòng mưa tên xuống dưới lại chỉ có mười mấy kỵ xuống ngựa. Cung thủ đội trưởng Cẩn Trương, một tiếng quát mắng, tất cả cung thủ đều là liều mạng mở rộng, bắt đầu mười hai gấp quá bắn. Quân trận hậu phương, ba đạo thật dài pháp trận chúng quanh ngồi xếp bằng mấy trăm tên tu sĩ từng cái ống thép bị đẩy lên phát trận, không ngừng gia tốc, ném ngoài mấy chục giảm chiến trường. To lớn ống thép tới vừa đúng, vừa lúc ở thiết kỵ sắp vọt tới giữa trận lúc bay đến phía trên chiến trường. Kỵ đội bên trong dâng lên mấy đạo thương mang đao khí, chạm tại ống thép bên trên, trong nháy mắt đem bên trong một cái cắt phải chia năm sảy bảy, hạ xuống một mảnh sám trắng một phấn. Nhưng còn lại hai cái ống thép bị đao khí vừa chạm vào liền bay bổng bạo tạc, kỵ đội phía trên lập tức vang lên kinh thiên động địa hai tiếng lôi minh, hai đoàn hỏa cầu khổng lồ chống rông xuất hiện, vô số chí mạng mảnh vỡ như mưa rọi rơi, cương phong thì là đem phía dưới mấy trăm thiết kỵ xông đến người ngã ngựa đổ, đả kích đến mức như thế đột nhiên. Theo đội công kích mấy tên tướng quân đều là trở tay không kịp, mắt thấy lại có 3 phát ống thép gào thét mà đến. Lần này liên miên đao khí thương mang nên đón tiếp lấy, tại ngoài mấy trăm trượng đem hắn chém vỡ. Nhưng là lúc này công kích kỵ đội đã không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn, lại tại vừa mới 2 phát bạo tạc lúc liền ngã rơi xuống mấy trăm kỵ, trong đó một nửa không còn có đứng lên ống thép không ngừng bay tới. Kỵ đội các tướng quân đã là toàn lực ứng phó, cũng không dám lại nhường một cái bạo tạc. Một cái ống thép bên trong liền xếp vào hai cân tiểu mới nổ, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ rời tới gần cũng muốn chống đương. Cứ việc có chút hỗn loạn, nhưng tuyệt đại bộ phận thiết kỹ chưa thụ ảnh hưởng tiếp tục công kích, trong nháy mắt đã vọt tới 100 trượng bên trong. lúc này tất cả trên người thiếu niên đều giấy lên hắc hỏa, quân khí bỗng nhiên tăng lên, nối liền trời đất. sát na chúng sinh xuống, bọn hắn lực lượng tăng vọt, tinh thần như điện, thị lực tăng lên mấy lần, như bay mà đến thiết kỵ cũng biến thành chậm chạp. trọng yếu nhất chính là, bọn hắn sẽ không sợ hãi. tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, thanh minh trước trận xuất hiện một mảnh khói trắng, liên miên thành một làn khói tượng. xông vào trước nhất một loạt kỵ sĩ đột nhiên như là đâm vào vô hình trên vách tường, ngửa đầu xuống nửa, có trực tiếp bay rất ra ngoài, sau lưng phun ra một đạo thật dài suối máu nhưng còn lại kỵ sĩ đối với cái này làm như không thấy trong mắt chỉ có bên ngoài hơn 10 trượng cái kia yếu ớt như là vỏ trứng đồng dạng hơi mỏng nằm tầng quân trận mấy chục trượng đối vang danh tiên hạ bắc cương thiết kỵ tới nói bất quá mấy hơi khoảng cách hàng thứ nhất thiếu niên một vòng bắn một lượt sau lập tức bay ngược thối lui đến trận sau bọn hắn còn không có hoàn toàn rơi vị hàng thứ hai thiếu niên đã bắn xong tiếp tục hướng về sau kế tiếp là hàng thứ ba hàng thứ tư các thiếu niên hành động nhanh chóng như quỷ mị làm hàng thứ năm chiến sĩ lại lần nữa đứng hàng thứ năm lúc nguyên bản hàng thứ nhất thiếu niên đã lại bắt đầu lại từ đầu nhắm chuẩn hậu phương các thiếu niên lấy xuống bên hông giấy dầu đặt cồn xen vào nòng súng, lấy đạo lực hút tới tận dưới đáy, lại bắt đầu lại lần nữa nhắm chuẩn, toàn bộ quá trình nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ. Một tên kỵ sĩ rốt cục vọt tới trước trận, kỵ thương mũi thương đã thoát tới một tên lồng ngực thiếu niên. Thế nhưng trên mặt thiếu niên một mảnh yên tĩnh, hết sức chuyên chú bưng thương nhắm chuẩn, tại trường thương đâm xuyên thân thể của mình đồng thời một súng vang ra, đánh nát chiến mã đầu ngựa. Kỵ sĩ từ trên lưng ngựa bay ra, trường thương bên trên còn tròn cái kia thiếu niên, như đằng vân giá vụ bay ra vài chượng, ầm vang rơi xuống đất, đập chết hàng sau hai tên thiếu niên. Ba vây lấy nặng nề cương giáp thân thể lại tại trên mặt đất trượt ra nhanh 20 chượng. Lúc này mới dừng lại. Thân thể của hắn đã tại cự lực va chạm dưới biến hình, trong miệng mũi không ngừng tuôn ra máu tươi, trong mắt lần thứ nhất có hoảng sợ. Hắn còn nhớ rõ, chính mình rơi xuống lúc cái kia hai tên thiếu niên chỉ dùng khóe mắt liếc qua nhìn chính mình liếc mắt, sau đó liền tiếp tục truyền tâm lập đạn, cho đến chết trước nháy mắt động tác trên tay đều không có run rẩy, cũng không có biến hình. Cái này là người hay quỷ? Hắn khi chết còn không biết, chính mình là một trận chiến này chiến tích nhiều nhất Bắc Cương kỵ sĩ. Liên miên không dứt tiếng oanh minh bên trong, trên chiến trường xương mù cấp tốc tò khắp, liên miên liên miên kỵ sĩ ngã xuống, người cùng chiến mã thi thể tại quán tính dưới không ngừng vọt tới trước tại mặt đất lôi ra từng đạo thật dài vết tích lạc bình thiên dùng sức đạp ra đẻ ở trên người sát ngựa đập vào mắt chỗ đều là thi thể hắn hai mắt sung huyết phát ra ối ối như giã thú gào to rút ra trường đao tiếp tục hướng phía trước sông đối diện những người kia thậm chí đều không có đạo cơ lạc bình thiên muốn đem bọn hắn toàn bộ giết vì chiến tử các huynh đệ báo thủ hắn trên đại đao nở rộ mãnh liệt quang mang một đạo mười trượng kinh khủng đao khí thành hình nhưng lúc này một đạo sáng mềm đao quang xuất hiện cuốn lấy đại đao đao quang này nhìn như yếu đuối trên thực tế mỗi một đao đều nặng nghề dị thường lại ở khắp mọi nơi lạc bình thiên trong nháy mắt lâm vào khổ chiến hắn gần như điên cuồng có thể làm sao đều không làm gì được trước mắt cái này kéo lấy trường đao, lanh lợi thiếu nữ, chiến trường đã an tĩnh lại, tràn ngập khói lửa dần dần bị gió thổi tán. tại thanh minh quân trận trước, không thể đếm hết xác người sát ngựa trồng điện cùng một chỗ, tựa như địa ngục một vạn thiết kỵ, nhân mã đều nát. mấy hơi thời gian, không biết sợ hai các thiếu niên đánh sạch mang theo năm phát chuẩn bị đạn, hết thể bắn ra 18 tám vật thương. bắc cảnh trong quân, nhạc tấn sơn đột nhiên cầm trôi đao, một đạo sát khí lên như diều gặp gió, tách ra đỉnh đầu mây đen, rơi xuống một mảnh bầu trời ánh sáng. vệ uyên trong lòng dù lện, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, nhạc tấn sơn thẹn quá hóa giận, muốn chính mình hạ tràng. Vệ Nguyên Nâm thương rụng ngựa, thông dòng xuất trận, mũi thương bên trên ngưng tụ một điểm như là hoàng hôn ảm đạm quan mang. Nhạc Tấn Sơn mạnh hơn, cũng chưa chắc mạnh đến mức qua áo vải kiếm sĩ hứa thập thất. Hiện tại Thanh Minh Ao nước tích lũy sung túc, mặc kệ hắn một đao chặt không chém vào chết chính mình, một thương này ít nhất phải diệt hắn 200 năm Thỏ Nguyên. Sau đó còn phải xem cách khác cùng kiên không kiên cố, có thể tại trường sinh kiếm trận dưới lưu phải mấy phần căn cơ. Lúc này phía tây nam một đạo khí cơ phá không mà tới, cách xa nhau mấy trăm dặm khóa chặt nhã Tấn Sơn. Hắn vang lên bên tai một cái ngọt ngào thanh âm nhu hòa, lão nhạt, lấy lớn nhét nhỏ, có chút không có ý nghĩa rồi. Nhạc Tấn Sơn mu bàn tay gân xanh nhảy lên, nhưng vẫn là chậm rãi buông lòng ra tay cầm nào. Hắn lại hướng chiến trường thật sâu nhìn một cái, xoay người rời đi. Trên chiến trường, ba vạn thiếu niên vẫn như cũ đứng thẳng, quân trận vẫn như cũ chỉnh tề. Tại trước mặt bọn hắn, màu xám dậy núi lầm vang sụp đổ, quân khí tán loạn đây là hai cái thời đại va chạm, cũng là hai thế giới va chạm. Khúc Liễu Chấn, hứa ra thiên viện. Lão thụ thân cây nổi lên hiện mặt người, nhìn về phía bằng cửa sổ ngồi ngay ngắn nữ tử áo đỏ, một tấm lao nụ cười trên mặt không nói ra được nín ngọn, nói: Tiền bối, ngài tự mình nhìn thoại bàn nha. Đỡ, đại trương vay một phiếu. Liên không hủy đi phát. Không bỏ được hải tử không bắt được lang, đầu tháng cho thêm món ngọt, cuối tháng mới có thể quyên phiếu đi đường. Chương 303. Nhiều hơn quả giáo. Chương 303. Nhiều hơn quả giáo. Khói bụi tan hết, chỉ để lại máu cùng thi thể. Trong đống xác chết, Lạc Bình Thiên đỗng nhiên đứng lên, dùng sức xóa đi máu đen trên mặt, dùng như dạ thu thanh âm gào to đấy, "Các huynh đệ, bên trên, giết sạch bọn hắn, vì chết đi huynh đệ báo thù a." Xa xa hai vạn thiết kỵ có chút bạo động, mấy ngàn kỵ binh thoát ly nguyên bản trận hình, hướng bên này chạy tới. Lúc này Nhạc Tấn Sơn rời đi, Trư tướng có chút rấn mắt đầu, có quát bảo ngừng lại, có giữ im lặng. Lạc Bình Thiên một quyền nện vào bộ ngực mình, một mai nhún máu hình nón từ phía sau lưng phun ra. Hắn nhấc lên chém ngựa trường đao, dùng triệt để thanh âm khàn khàn tiêu lên. Lão tử tướng quân không làm, là huynh đệ, cùng ta đi báo thủ. Chúng ta bắt Cảnh hắn tử không thể nhìn huynh đệ chết tại trước mặt mà thờ ơ. Hậu phương kỵ đội lại là rối loạn thương mừng, lại có mấy ngàn kỵ thoát ly kỵ đội gia nhập qua đây người bên trong. Trong lúc nhất thời, hai vạn nguyên bản án binh bất động kỵ binh lại có hơn vạn chạy về phía chiến trường ba vạn thiếu niên thụ quân khí một kích tự hành dựa vào biến thành dày đặc phương trận. Bọn hắn lấy xuống sau thắt lưng treo đao nhọn, đồng thời chứa ở đã đá đánh hụt thương bên trên. Ba vạn người động tác đều nhịp, tiết tấu rõ ràng, rút đao chỉ phát ra kẹt một tiếng. Sau đó ba vạn thiếu niên túi lưng lùi bước, bày ra huyết chiến vật lộn chi thế, quân khí phóng lên tận trời, thiên địa vừa tối ba phần. Lạc Bình Thiên hai tay cầm đao, gào thét lớn phóng tới quân trận. Sau lưng hơn vạn thiết kỵ bị hắn kéo theo, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng vào lúc này, Lạc Bình Thiên đột nhiên nghe được tiếng bước chân, thanh âm kêu bình tĩnh, thong dong, mỗi một bước tựa hồ cũng có thể gây nên thiên địa của mình. Sau đó hắn liền nhìn vệ uyên tay cầm trường thương, đi vào chiến trường, thong dong đứng tại ba vạn thiếu niên trước đó, tự dệt lẫn nhau dừng ở đây. Vệ uyên thanh âm không lớn nhưng lại tại mỗi người vang lên bên tai. Lạc Bình Thiên cả giận nói, ai dám cản Lao tử báo thù cho huynh đệ, Lao tử liền giết ai? Phải không? Cái kia cứ việc tới thử xem thử. Vệ Uyên trong tay trái nhiều đem đỏ đậm sắc tiên kiếm, kết một tiếng chứa vào trường thương phía trước phía dưới. Sau đó hắn một tay cầm thương, hóa thành mũi thương tiên kiếm mũi kiếm chỉ địa, giữa thiên địa gió lớn thổi ào ào. Vệ Uyên đứng ở phong nhãn, tay trái về phía sau vung lên, tất cả thiếu niên đồng thời tu trung, biến trận, từng hàng từng đội từng đội thay nhau xuất phát, hướng đi dưới vực chỗ sâu. Vệ Uyên hành thương mà đứng, độc thân ngăn cản tiến vào dưới vực chi lộ mấy tên Bắc Cương kỵ quân tướng lĩnh ẩn ẩn cảm giác tình thế không đúng, rốt cục lại không quan sát, xông lại kéo lại lạc bình thiên. lạc bình thiên quay đầu nhìn xem sau lưng hơn vạn kỵ binh, nhìn nhìn lại thi thể đầy đất, một lời bi vẫn không thể nào phát tiết, hướng vệ uyên một chỉ, quát, cái kia tốt. chúng ta bất động sĩ tốt, nhưng ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. mấy tên đồng liêu kinh hãi, một bên khuyên một bên liều mạng giữ chặt lạc bình thiên. nào biết vệ uyên khí thế vừa thu lại, một tiếng lại đem màu đỏ tiên kiếm gỡ xuống, thu nhập thể nội. thanh câu bước trên mây mà đến, dừng ở vệ uyên bên cạnh. Vệ Uyên nhảy tốt lên ngựa, thuận tay đem trường thương treo ở yên bên cạnh. Lạc Bình Thiên thấy không hiểu đấu, quát: "Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn đi đâu?" Vệ Uyên nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi liền pháp tướng đều không phải là, cùng ngươi đánh thắng mà không võ." Lạc Bình Thiên nổi giận, gầm thét lên: "Các ngươi buông ra ta, ta hôm nay không phải đánh chết gia hỏa này không thể." Vệ Uyên nhặt nói: "Thật không sợ chết, liền đi giết nhiều mấy cái dị tộc, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút." Sau đó Vệ Uyên dục ngựa hướng giới vực chạy đi. Hắn vừa đi, một mực đứng yên bất động hơn ngàn kỵ sĩ cũng theo đó mà đi. Bọn hắn đứng đấy thời điểm còn không có cái gì Đi lần này lại là người người đều là muôn hình vạn trạng, vô số khí thế hợp ở một chỗ, hóa thành bừng bừng sát khí, như sóng như đảo, theo vệ uyên quần quật mà đi. Coi quân khí, hơn ngàn kỵ sĩ si không kém chút nào một vạn bắc cảnh thiết kỵ. Thiếu niên cũng có mấy trăm tử thương, rút lui lúc mang đi đồng bạn thi thể. Vệ uyên đem chiến trường để lại cho đối thủ, để bọn hắn có thể thu nhặt đồng liêu thi thể. Thế là hơn vạn kỵ binh xuống ngựa, bắt đầu từng cái thu nhặt đồng liêu thi thể. Trong đống thi thể, một tên kỵ binh riêng rỉ, từ trong hôn mê tỉnh lại. Hai tên lục soát kỵ binh lập tức chạy tới đem hắn nâng lên, chuẩn bị mang đến hậu phương cứu chữa. Có một tiếng thủ thương kỵ binh trên thân rất xuống một cái đồ vật cứu viện kỵ binh nhặt lên vừa nhìn là một cái bàn tay lớn nhỏ mũi nhọn trứng gà phẩm chất phía trên ngoại trừ vết máu còn dính không ít nội tạng mảnh vỡ nhặt lên kỵ binh của nó kinh ngạc nhìn chính là cái vật này rất nhiều như vậy đồng liêu nó lại là từ chỗ nào rơi ra đến xoan một tiếng bị mang lên kỵ binh áo giáp bên trong chạy ra đại cổ máu tươi cùng rất nhiều nội tạng mảnh vỡ trong mắt của hắn cấp tốc đã mất đi thần thái mang lên hắn hai cái kỵ binh kinh hãi tranh thủ thời gian kiểm tra lúc này mới phát hiện hắn bụng bên cạnh có cái cái bất đồng dạng lô lớn nối thẳng thân thể khác một bên chỉ là không có tại mặt khác phá giáp một ngày sau Tây tấn vương đô, chính sự đường. Hơn 10 vị trọng thần quỷ giám trên đất, đồng nói: "Cung lên Thánh vương." Đều đứng lên đi. Tấn vương tùy ý nói một tiếng, liền thẳng tiến bước chính sự đường, ở trên vị vào chỗ. Các trọng thần khởi hành, tại trái phải đứng vững. Một tên nội gia bưng lấy khay, đặt ở Tấn vương trước mặt. Khay trung hương, là một cái trứng gà phẩm chất hình nón. Tấn vương đưa tay cầm lấy mũi nhọn, ở trước mắt nhìn một hồi, nói: "Chính là như thế một cái đồ vật, giết cô một vạn thiết khí." Tấn vương thân hình cao lớn, tướng mạo như là vừa tới trung niên, hơi có một chút âm nhu tuấn mỹ, thanh âm cũng nhu hòa còn có tư tính nhưng ai cũng biết, hắn càng là nói chuyện như nữ tử, thì càng tỉnh nộ. Binh bộ thượng thư nói, vật này mặc dù mới lạ, có chút lăng lệ, nhưng không phải là bại bởi vì. Trên thực tế nhạc tấn sơn là thua ở thực lực không đủ. Thanh minh có bí thuật, có thể trong nháy mắt tăng lên sĩ tốt thực lực. Giao chiến thời điểm, đối phương ba vạn sĩ tốt người người đều có đoán cốt đại thành thực lực. lấy ba vạn đoán cốt đại thành đối đầu một vạn chú thể đại thành, vốn là cần phải thủ thắng. Bí thuật, có chút ý tứ, có thể có hạn chế. Binh bộ thượng thư nói, cái này, thần biết rất ít, chỉ biết thuật này không thể ra ngoài vực, cái khác tạm thời không biết. Tấn Vương khẽ gật đầu, nói: Không thể ra ngoài vực, vậy cũng rất lợi hại rồi. Có thể hay không vì cô sử dụng? Công Bộ Thượng Thư tiến lên một bước, nói: Bí thuật này nếu là cùng Thanh Minh Tiên Thạch có quan hệ, cái kia mở ra Tiên Thạch sau bí thuật chắc chắn sẽ biến mất. Có một tiếng, Tấn Vương đem mũi nhọn ném trở về khay, nói: Nếu là không có cái này bí thuật, Thanh Minh cũng liền như là gân gà. Cô thiếu cái kia mấy khối giải rác của muốc. Đứng tại đường ngoại một tên biểu lộ ra khá là tuổi trẻ quan viên tiến lên một bước, nói: Thu được Vệ Nguyên, liền so như thu được bí thuật này. Thuật này gìn giữ cái đã có có thừa, xâm cướp không đủ đặt cực tây tri địa vừa vận bảo vệ biên giới. Thần xin mời Thánh Vương nhặt lại tổ chế, phong vệ nguyên vị quân trưởng. Nay quan họ Vương tiên vệ, mặc cho ngự sử đại phu, ban thưởng tham gia chính sự, có thể đứng tại đường xuống, gặp chuyện phát biểu. Thần Vương trầm ngâm không nói, hình như có chút ý động. Chính đường bên trên đứng cuối cùng một vị tướng quân trầm giọng nói, việc này tuyệt đối không thể. Thần Vương đôi lông mày khẽ động, nói, vì sao không thể? Tướng quân này họ Lữ tên trung trực, vi cửu môn đệ đốc kiêm thống lĩnh quân quân, theo bố phận xem như tấn vương chất tử, cũng là chính sự đường duy nhất chân chính võ tướng. Còn lại chiến sự thì từ hữu tướng cùng binh bộ phụ trách. Lữ Trung trực nói, Thái sơ cung Phương Bắc Sơn muôn không ngừng khuếch trường, đã đem ta đại tấn lên phía bắc chi lộ ngăn cản một nửa. Thanh Minh lại chỗ cực tây chi địa, nếu là cho phép trăm năm của trường, chẳng phải là lại đem tây cương tặng cho Thái sơ cung? Đến lúc đó ta đại tấn khai cương thác thổ, chẳng lẽ còn muốn nhìn Thái sơ cung sát mặt? Tấn vương sắc mặt âm trầm chút, khẽ gật đầu, nói, thôi được, việc này về sau bàn lại. Tấn vương đứng dậy rời đi chính sự đường, đi ngang qua binh bộ thượng thư lúc đem cái kia hình nón nhét vào thượng thư trong tay, nói, thủ hạ ngươi nhiều như vậy uyên bác biết binh chi nhân. Nhiều như vậy công tượng, hàng năm phải tốn rơi cô mấy chục triệu hai tiền mần, làm sao lại tạo không ra như thế một đồ vật nhỏ. Binh Bộ Thượng thư mồ hôi đồng đìa, bỗng một tiếng quỳ xuống, luôn miệng nói: lao thần vô năng." Thần Vương hừ một tiếng, ra chính sự đường. Chương 304: Không dám gật bửa. Chương 304: Không dám gật bửa. Thần Vương cung, Xuân Hoa điện. Lúc này cuối mùa xuân đầu mùa hè, thời tiết vừa vặn. Trong điện trang phục theo ở giữa nguyên phi nghiêng dựa vào trên giường, trong tay xoa nắn một con tuyết trắng mèo. Trong lúc nhất thời, lại có chút không phân rõ tay cùng mèo cái nào trắng hơn. Tương hầu vương càng ngồi tại trong điện, nói: Buổi sáng đại vương đi chính sự đường, lúc đầu cố ý ban thưởng vệ viên vị quân trưởng, thế nhưng là về sau bị cửu môn đề đốc lữ trung trực ngăn trở. Cái này lữ trung trực không phải người người sao? Muốn hay không ám chỉ hắn một chút. Nguyên vi có chút miễn cưỡng nói: Lữ trung trực là người của ta, cũng là yêu đảng, bệ lũ hoa quan người, nhưng hắn chủ yếu vẫn là đại vương người. Vương càng giật mình, thì ra là thế. Cái này nếu là đại vương ý tứ, chỉ sợ phải nhiều khó khăn chật trở rồi. Bất quá nhạc tấn sơn một trận thua thảm hại như vậy, thật là ai cũng không nghĩ đến. Về sau ai còn muốn động thanh mình, chỉ sợ cũng phải nghĩ lại rồi chỉ là chỉ sợ thái tử bên kia còn không chịu bỏ qua. Mới giết một vạn, còn chưa đủ nhường một chút người hết hy vọng. Muốn đổi là ta, liền đem cái kia ba vạn kỵ tất cả đều đổ. Đừng nói một cái qua rồi, đến lúc đó toàn bộ Ninh Tây phủ đều phải là của ta. Tiểu Yên vẫn là lòng dạ quá mềm yếu rồi, ngươi về sau có cơ hội phải thật tốt dạy một chút hắn. Ngoang một tiếng, con mèo kia bị đau, Từ Nguyên Phi trong tay rẫy rựa đi ra, rơi xuống đất đảo đầu. Đại vương phủ định việc này, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên Phi cười lạnh, nói, hiện tại không cho, về sau cũng phải cho ta đã sắp xếp xong xuôi, tiếp qua đoạn thời gian, đại vương coi như lại không nghĩ phong cũng phải phong, mà khi đó một cái quận trưởng cũng là thật tâm không đủ, vương càng khen, ta liền biết ngươi có biện pháp. nguyên phi thở dài, nói, cái gì đều phải tỉ mị chúng ta nghĩ biện pháp, còn muốn ngươi cái này cậu làm gì dùng? vương cản tuyệt không để ý, mỉm cười nói, có ngươi như thế cái tính toán không bỏ sót cháu gái, ta cái này làm cậu tối cần cần phải làm là không cần tự làm chủ trương, tự cho là thông minh. ngươi nói cái gì ta làm theo chính là. nguyên phi hừ một tiếng, nói, thật bắt ngươi không có cách nào, muội muội bên kia thế nào? đã gặp 56 vị thế gia công tử, bất quá đều không có có thể nhìn vào mắt. Dù sao thời gian còn sớm, ta nghĩ lấy nhường nàng nhìn nhiều nhìn, nhiều lựa chọn. Bất quá vương đô thế gia đã hưng động, tất cả thanh niên tài tuấn đều là kích động, bát vương tử, cựu vương tử cũng đều có ý tưởng. Dù sao thuần nhất cùng ngươi có 8 phần tương tự. Nguyên phi ngồi thẳng chút, rút ra một tấm giấy ngọc, đưa cho vương cản, nói, phía trên này đều là gần đây tương đối xuất sắc người trẻ tuổi, ta vòng mấy cái danh tự, có thể nhường nàng thấy nhiều gạo. Vương cản tiếp nhận giấy ngọc, quét liếc mắt liền thu vào trong lòng, người nói, thuần nhất lòng dạ rất cao, bình thường nhưng nhìn không lên. Đúng nàng một mực la hét muốn đi lần thanh minh gặp lại thấy một lần vệ uyên nói đó mới là thật là có bản lĩnh nguyên Phi hừ một tiếng với tay trốn ở trong bóng tối mèo trắng một tiếng tiêu rên, tự hành bay vào má trảo. nguyên Phi sờ lấy mèo trắng động tác du hòa con mèo kia lại bắt đầu run lẩy bẩy tiểu hài tử dễ dàng nghĩ chút có không có ngươi cái này làm cậu liền nên quản nhiều dạy mới lạ. vương càn nụ cười có chút cứng ngắc thanh âm phát khôi nói đừng thế đừng thế ta hiểu rồi trở lại giới vực vệ uyên đem các thiếu niên mang về thành mới chết đi an táng ở ngoài thành thụ thương tiến hành cứu chữa hết thảy trở lại quỹ đạo một trận chiến này Ba vạn vừa mới vào dung huyết cảnh các thiếu niên chết 200, tổn thương hơn 100, chết nhiều tổn thương thiếu. Mà một vạn Bắc Cương Thiết Kỵ toàn quân bị diệt, người sống sót chỉ sợ mới chỉ ngàn, có thể còn sống sót sau này cũng tới không được chiến trường. Trước khi đại chiến, chỉ sợ ngoại trừ vệ viện bên, bên ngoài ai cũng không nghĩ đến sẽ là bực này chiến quả. Nhạc Tấn Sơn hết thệ chỉ có 6 vạn thiết kỵ, cuộc đời chưa hề đại bại qua, lại không nghĩ rằng đang thử thăm dò giới vực thực lực lúc hao tổn dòng dã một vạn, tổn thất so qua hướng bất kỳ lần nào đại chiến đều nặng. Như là một con cô lang, muốn cắn con mồi một ngụm thử một chút thực lực, lại không muốn vỡ rơi mất miệng đời nhà. Vì một trận chiến này, Vệ Uyên tra duyệt tất cả bắc cảnh thiết kỵ trận điển hình, siêu tập có thể tìm tới toàn bộ tình báo, chính mình còn tự thân lén đi đi vụng trộn quan sát qua. Các thiếu niên chịu huấn luyện toàn bộ là vì đổi đạn càng nhanh, xa kích càng chuẩn, thương cùng đàn trụ đã trải qua nhiều lần cải tiến, cuối cùng cuối cùng đạt tới khẽ hấp đến cùng, nhét vào tơ lụa yêu cầu. Vệ Uyên lại lấy nhà mình kỵ binh mô phỏng nhiều lần, cuối cùng làm các thiếu niên có thể tại từ kỵ binh tiến vào tầm bắn đến vọt tới trước mặt ngắn mũi mấy hơi bên trong, đánh hụt toàn bộ năm phát chuẩn bị đạn. Sở dĩ là năm phát là bởi vì đánh không ra càng nhiều, bọn hắn sẽ không sợ hãi, không hề động dao động cho dù là địch nhân đao thương đã đâm vào thân thể cũng sẽ không dừng lại dự định động tác cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tại thiết kỵ tốc độ cao nhất vọt tới kinh khủng dưới áp lực đánh ra sáu thương cho nên lúc ban đầu vệ uyên mới nói những thiếu niên này là thiết kỵ thiên địch vĩ như không có bọn hắn như vậy vệ uyên liền phải lấy hơn ngàn đạo cơ kỵ sĩ cùng hơn vạn thiết kỵ đối cứng tả hữu lấy vô diện võ sĩ dùng phong xảo phi kiếm che đậy bắn mặc dù cũng có thể đánh thắng nhưng đó là dựa vào cảnh giới và số lượng đại người nhạc tấn sơn chưa hẳn có thể phục trận đại chiến này hạ xuống, cần tổng kết đồ vật còn rất nhiều, tỉ như ném bắn ống thép liền xuất hiện vấn đề rất lớn, hơn 20 phát cuối cùng chỉ có 2 phát bạo tạc. Lại tỉ như hiện tại nhét vào đổi đạn tốc độ đã tiếp cận cực hạn, cũng không phải là ai cũng có thể tựa dư chi quyết như thế dùng tay trước trang thực hiện 600 xạ tốc. Cần phải đem trước trang đổi thành sau trang, liền muốn lại lần nữa thiết kế cả thân thương, không thể tránh khỏi muốn lắp thêm rất nhiều máy móc kết cấu. Mà Hứa Văn Võ có thể nhớ kỹ súng ống kết cấu ngoại trừ cò súng bắn súng, cũng chỉ có một thương xuyên, thương xuyên cũng chỉ nhớ ký lộ ở bên ngoài năm tay. Nếu như không thêm đổi đạn kết cấu, mà là đổi dùng sau trang nhét vào lại thêm cái đấy nhét ngăn chặn biện pháp đơn giản, trước đó trang sau trang tốc độ kỳ thật không sai biệt lắm, trước trang còn thiếu cái linh kiện, càng kiên cố hơn. Thái Sơ cung chư tu sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng trước không đợi ở triệt để thiết kế một thanh súng mới, mà là cần phải trước đem đã thành thục ống thép thương phổ cập. Đàn trụ cũng đánh sạch rồi, cần lại lần nữa sinh sản. Vệ Yên đem tất cả sự vụ giao cho đám người, chính mình thì là vội vàng đi vào thanh minh giới thạch bên cạnh bắt đầu tiềm tu. Giờ phút này hắn đạo cơ bên trong, hắc thủy quay cuồng phải càng ngày càng lợi hại, như là sôi trào, Vệ Yên cũng hờn ẩn cảm giác được dù mình, tựa hồ dưới nước có đồ vật gì chính đang dùng rằng muốn trồi lên. Kể từ chư giới chi môn mở ra sau khi, nó chỗ tồn tại đầm đen cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Có khi vệ uyên đứng tại bờ đầm nước, căn bản là nhìn không thấy đáy. Lấy thần thức cảm giác mà nói, coi như xâm nhập mấy trăm trượng, cũng vẫn là không có đáy. Thế nhưng là từ Ngọc Sơn kích thước nhìn, coi như tấn thăng trung kỳ sau nó đã biến thành cao 10 trượng xuống, có thể đầm nước chiều sâu cũng không nên vượt qua 2 thước. Vệ uyên có loại trực giác, một khi nhảy vào đầm nước, sợ rằng sẽ phát sinh rất chuyện không tốt, đầm nước càng lộn tuân gia càng là lợi hại, chỉ có mượn nhờ thanh minh lực lượng mới có thể đem nó tạm thời khống chế tại một cái trong phạm vi. Đâm nước phía dưới, rõ ràng có cái thứ gì đang không ngừng dãy rựa, như muốn phá sát mà ra. Nó nhường vệ uyên nguyên thần đều cảm thấy áp lực. Vật này tựa hồ còn tại không ngừng biến hóa, đồng thời hấp thu chúng quanh hết thể có thể hấp thu khái niệm. Quỷ dị chính là, nó hấp thu nhiều nhất là vệ uyên liên quan tới tu luyện pháp cùng thiên địa quy tắc, khí vận một loại chi thức. Như là một cái vừa mới dáng sinh hải nhi, tại hiếu kỳ bên trong học tập lấy liên quan với thế giới toàn bộ chi thức. Nó dãy rựa phải càng ngày càng là kịch liệt, trong nháy mắt vệ uyên mượn nhờ thanh minh lực lượng cũng vô pháp áp chế, đầm nước bỗng nhiên nổ ra một đạo bọt nước, một đạo hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước, vững vàng đứng ở vạn lý hà sơn lên. Cái này là một người, cao có chín thước, cầm trong tay chém ngựa trường đào, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, hiển thị rõ cương manh bá khí đỉnh đầu hắn hiện hiện một cái kỵ sĩ, kỵ sĩ toàn thân trọng giáp, dưới mũ giáp hai mắt đốt lửa. Dưới hông chiến mã cũng là toàn thân thiết giáp, giáp bên trên tất cả đều là lưỡi đao sắc bén, trong lỗ mũi không ngừng phun ra hỏa tinh, như là thần ma. Vệ Uyên không nhận ra cái này kỵ sĩ, nhưng đây là pháp tướng không thể nghi ngờ. Từ đấm đen bên trong dãy rủ mà ra, đúng là pháp tướng tu sĩ. Ngày đó từ ly đột kích lúc, vệ uyên tổng cộng diện sát hơn 4000 người, trong đó chỉ có 1000 chết tử, còn lại 3000 đều là bắt sống. Cái kia 1000 người chết trận cuối cùng hóa thành 20 cái vô diện võ sĩ. Mà cùng nhạc tấn sơn một trận chiến, người khác không biết, Vệ Uyên lại bởi vì trừ giới chi môn đã mở, thấy được rõ ràng, tất cả chiến tử kỵ sĩ hồn phách đều không có tiêu tán, mà là từng cái tiến vào trừ giới chi môn. Gần vạn kỵ sĩ hồn phách, cuối cùng hóa thành cái này pháp tướng chiến sĩ. Mặc dù còn không biết hắn pháp tướng là cái gì, nhưng vừa nhìn liền biết tiện trinh chiến sắp phạt. Nhìn xem trước mặt bất động như núi pháp tướng chiến sĩ, Vệ Uyên bỗng nhiên có chút im lặng. Tiên độ gian nan, chính mình hao phí 10 năm thời gian, dùng đi vô số tư lương, thật vất vả mới tu tới đạo cơ trung kỳ còn không biết lúc nào có thể tới ổn thần. Kết quả hiện tại chính mình đạo cơ bên trong đã có thêm một cái pháp tướng chiến sĩ. Cái này pháp tướng đến tột cùng là chính mình vẫn là không phải là của mình. Chính mình đây tính toán là cái gì? Nếu như cái kia pháp tướng chiến sĩ là nói thiệt, chẳng lẽ mình là cái kia trang món nan quật? Lại hoặc là theo thiên ngoại thế giới thông hành thuyết pháp, mình bây giờ là không. 25 cái pháp tướng. Chính đau đầu thời khắc, Vệ Uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác từ trong tĩnh thất bay ra, ngửa đầu nhìn lên trời. Lúc này giới vực tiên không lên tầng mây mỏng, như lụa giống như sa. Ánh nắng xuyên thấu qua mây mỏng chiếu xuyên xuống đến, đem từng khối dây núi cánh rừng chiếu sáng, như là tiên cảnh. Không chung phiêu khởi từng tia từng tia mưa phùn, trong mưa có thấm lòng người phi linh khí. Rất nhiều người đều là để tay xuống bên trong công việc, đi ra khỏi phòng. Ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên bắt đầu rơi linh vũ đại địa sinh cơ giản rào, linh vũ không phân quý tiện cao thấp, tất cả thực vật đều tại sinh trưởng. Nếu mà so sánh, phàm mễ cần thiết cứ thấp, cái nào từng có linh thủy đổ vào đánh ngộ. Nay thế thiên địa trung sức, thế là liên tiếp sinh trưởng tốt, trong nháy mắt liền từ mới vừa chui từ dưới đất lên nhỏ mầm dài đến hơn một xích cao. Kỷ Lưu Ly xuất hiện tại vệ uyên bên cạnh cũng đang nhìn độ xuất lúc nào tới linh vũ, một lát sau nói, thiên địa này quà tặng, từ đâu mà đến? Vệ Nguyên sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu. Kỳ Lưu Ly lại nói, chẳng lẽ là cái kia một vạn thiết kỵ? Ta cảm thấy, có thể là, việc này có chút cổ quái, ta mấy ngày nay trở về thứ cung bên trong, hỏi một chút tổ sư là chuyện gì xảy ra. Hai cái đều không có nói tỏ là, lần này linh vũ phạm vi cực lớn, bao trùm toàn bộ giới vực, nhiều đến đều có chút không giống là thiên địa quà tặng. Thật sự nói mà nói, ngược lại là cùng Vu tộc Tế Thiên có chút tương cận. Trở lại chỗ ở, Vệ Uyên luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, mấy lần tu luyện đều không tĩnh tâm được. Thế là dứt khoát khởi hành bảy trận. Gặp chuyện không quyết hỏi gió nước, đây là mỗi cái thái sơ cùng tu sĩ cơ bản giải công tú dưỡng. Thứ nhất quẻ, Vệ Uyên lấy hồng liên bổ đề khí tức làm dẫn, phải quẻ nói thời cơ tại đông nam. Nhưng cái này quẻ có chút thật không minh bạch, Phật môn chính là điểm này không tốt, ưa thích tính cơ, luôn luôn rơi vào trong sương mù, hiểu như vậy cũng được, như vậy lý giải cũng được, dù sao kết quả cuối cùng đi ra bọn chúng đều đúng. Vệ Uyên lại lấy mượn quế tiên tổ khí tức làm dẫn được rồi tính toán, nói cơ hội thắng tại tây bắc. Vệ Uyên chưa từ bỏ ý định, lại lấy Vệ Thổ Bạch liên làm dẫn bói toán, kết quả là lên tại Đông Bắc đến tận đây Vệ Uyên rốt cuộc minh bạch, tiên vật có linh, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Vệ Uyên đỗng nhiên trong lòng hơi động, dù sao tính đều được rồi, Vạn Lý Hà Sơn nhưng còn có một cái phẩm giai cao hơn thiếu nữ, hắn đi vào thiếu nữ trước người, cũng không có tận lực đi xem chi tiết ngày càng phong phú thân thể, đưa tay ở trên người nàng ma sát mấy lần, cọ sát điểm khí tức, sau đó ra Vạn Lý Hà Sơn đang muốn khai đàn làm phép, Vệ Uyên đỗng nhiên khẽ giật mình, mới phát hiện trong tay nhiều căn dài gần tất sợi tóc, đây là vừa rồi từ thiếu nữ trên thân cọ hạ xuống, nàng làm sao còn dụ dỗ đạo cơ âm dương liền thành một khối, toàn thân như một, chém một chỗ tức là chém toàn bộ, một thân khắp nơi kỳ thật đều là một chỗ. Lấy tu tiên thường thức tới nói, liền xem như trương sinh thanh thứ bốn tiên kiếm, cũng không có khả năng chém đứt nội thiếu nữ một sợi tóc, chỉ có một kiếm hủy diệt cái này một loại kết cục. Nhưng muốn hủy diệt âm dương, sợ không phải chân quân có thể làm được đến. Ngày đó quyết đấu áo vải kiếm sĩ si hứa thấp thất, thiếu nữ âm dương một kiếm diệt sát, phi dạ chu tiên kiếm nhiều lắm là chỉ có thể chiếm một thành công lao, chín thành nhưng thật ra là âm dương đạo thể nghiền ép. Nhưng bây giờ một cái sợi tóc liền dừng ở vệ uyên trong lòng bàn tay, rõ ràng là âm dương khí tức dường như đang cười nhạo vệ uyên vô chi. vệ uyên lúc này tự nhiên mà vậy liền biết căn này sợi tóc làm dùng cho nơi nào. tiên vật có linh, chính là muốn dùng tại nơi khác cũng không được. thế là vệ uyên bố trí xuống phong thủy trận pháp, đem sợi tóc ném đi vào. phong thủy trận pháp tự hành vận chuyển, vị cách tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. sau đó cho ra một cái vô cùng rõ ràng, không có chút nào nghĩa khác kết luận. duyên tại cực bắc đến tận đây vệ uyên rốt cuộc minh bạch, tiên vật tuyệt không gật gùa. về sau nếu là có càng nhiều cơ duyên, vạn lý hà sơn bên trong tiên thực càng nhiều một điểm, sợ là tám cái phương hướng đều không đủ dùng chỉ là quái toán đến loại trình độ này chợt như thế không có tính. Vệ Uyên hai mắt khép hờ, dốc lòng suy tính, cuối cùng bằng bản năng cảm thấy phía đông nam cần phải có việc. phía đông nam tức là khúc liêu chấn phương hướng bên kia có lẽ lúc đầu vô sự, nhưng nếu Vệ Uyên dựa vào trực giác suy tính ra bên kia cần phải có việc, cái kia không có việc gì cũng có thể sửa sang chút chuyện đi ra, nếu không chẳng phải là lộ ra Vệ Uyên quẻ thuật không tinh. Tây tấn đều đã thăm dò qua thực lực mình rồi, vậy mình làm sao đều phải làm chút gì, dù sao đến mà không trả lễ thì không hay. Vệ Uyên liền đi ra chỗ ở, triệu hắn đến thanh câu, đồng thời triệu tập bộ hạ. Sau nửa canh giờ đại đội mặt nạ kỵ sĩ ra giới vực thẳng đến khúc liễu chấn mà đi. Viên thanh nôn chính trong thư phòng cô tọa. Lúc này sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, trong gian phòng lờ mờ phải như là ban đêm, nhưng hắn nhưng không có đốt đèn. Bên cạnh trên bàn trà trưng bày một chuông canh hang. Viên thanh nôn đưa tay bưng qua đây uống một ngụm, lại yên lặng thả lại chỗ cũ, vẫn là không có đốt đèn. Canh đã sớm lạnh. Bên ngoài thư phòng đống nhiên lên bạo động, bọn hạ nhân thất kinh, thật giống xảy ra đại sự gì. Dựa theo viên thanh nôn dị vãng tĩnh tình, đã sớm mở cửa cởi trách rồi, không thể thiếu lại thêm vài roi. Nhưng bây giờ hắn đống nhiên không có tâm tình. Liên tức giận phảng phất đều mệt đến không có khí lực cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ vang viên thanh ngôn rốt cục nhịn không được sinh một điểm hòa khí Quắc, chuyện gì cửa thư phòng mở ra quản gia nơm nớp lo sợ đi tới nói viên đại nhân việc lớn không tốt chiến chiến thiên bang nhập thành viên thanh ngôn chỉ là ồ một tiếng nói biết rồi đi xuống đi căn loại đi lấy ta bảo kiếm đến quản gia giật nảy mình cả kinh nói lao ra lưu được núi xanh xa nhanh đi quản gia không dám nhiều lời một lát sau nâng tới viên thanh ngôn bảo kiếm viên thanh ngôn chỉnh lý y quan ngồi nghiêm chỉnh đưa kiếm tại đầu gối Hắn đột nhiên cảm giác được gian phòng có chút tối, lúc này mới nhớ tới yếu điểm đèn. Khúc Liêu trấn lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, chống trại trên đường phố không gặp một bóng người, chỉ có tiếng võ ngựa đang không ngừng quen quẩn, đều có ẩn ẩn tiếng vang. Vệ Uyên đưa mắt tứ phương, không gặp quân coi giữ, không gặp nha dịch, phảng phất đây chính là một cái tử thành. Con mắt tính, hiện tại cũng tại Thanh Minh, nơi này lại là không có. Khúc Liêu trấn vẫn còn có chút biến hóa, nguyên bản thảng bình khách sạn biến thành quận nha, lẫn cận thì là phó tướng Nha Môn, mới vừa sơn đại môn đỏ đến lóa mắt. Vệ Uyên dùng ngựa, chậm rãi hướng quận thủ phủ Nha Môn đi đến. Vào thành trước đó, vẫn còn từng nhìn thấy giải rác quân coi giữ, kết quả quân coi giữ nhìn thấy mặt nạ kỵ sĩ trong nháy mắt tan tác như chín mông, hành động chi nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà thán thở. Vệ Uyên đi vào quận thủ phủ trước cổng chính, dùng trường thương trong tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái đại môn không có động tĩnh, chỉ có thể nghe được trong môn răng run rẩy thanh âm. Vệ Uyên mỉm cười, nói: xem ra viên đại nhân không muốn gặp chúng ta, đi thôi. Đại đội mã phỉ thoải mái nhàn nhã, dưới ban ngày ban mặt xuyên thành mà qua. Quân trưởng có gìn giữ đất đai trách nhiệm, kết quả đại đội mã phỉ không riêng tiến vào quận thành, còn đại quận thủ phủ, phó tướng chức phủ rêu rao khắp nơi. Vệ nguyên ngược lại là muốn nhìn lần này hắn còn có thể làm sao tẩy. Chương 305, Tiền đồ. Chương 305, Tiền đồ. Triệu Quốc, Quốc đô. Một phần mật báo đến Quốc đô về sau, chia ra làm 7, phân biệt đưa vào đến địa phương khác nhau. Trong đó một phần mật báo trực tiếp đưa vào một tòa hoa lệ trong phủ đệ, trải qua trùng điệp cửa ải, cuối cùng đặt ở một tấm trên thư án, bị một con được bảo dưỡng cực dai tay cầm lên. Ngồi tại sau án thư chính là một cái hơi có vẻ niên kỳ nam nhân, tướng mạo đường đường, tự coi ung dung quý khí. Hắn từng chữ từng chữ đọc xong mật báo, lộ ra cực kỳ chuyên chú. Xem hết mật báo, Hắn suy ngẫm một lát, phương lãnh đầu nói, "Lấy 3 vạn bộ tốt giao đấu 1 vạn thiết kỵ, lại là Bắc Cương thiết kỵ toàn quân bị diệt, như đổi lại là ta, không được, ta chỉ biết mang kỵ quân." Hắn buông xuống mật báo, lên giọng nói, người tới, chuẩn bị ngựa, ta phải vào cùng gặp mặt phụ vương." Sau một lát, hắn liền đứng ở vương cung trong ngự thư phòng. Còn tại thịnh niên Triệu Vương triển khai sa bàn, trung quanh để đó chút đại biểu cho bộ tốt hoặc kỵ binh mô hình. Trong thư phòng đứng một bên ba vị hoàng tử cùng một vị công chúa, một bên khác thì là mấy vị tướng quân. Lúc này một tên tướng quân cau mày nói, "Chúng ta đã thua diễn vô số lần, đều đánh không ra dạng này chiến tích. Coi như sĩ tốt cầm liên ô, huấn luyện tinh thục, một khi kỵ quân tới gần, khẳng định sẽ có bối rối thất thố. Chỉ cần hơi chút vừa loạn, bị kỵ quân xông vào trong trận, tàn tác không thể tránh né. Một tên giữ lại dâu ngắn hoàng tử nói, nếu là bộ tốt bên trong gia nhập ta Kiêu Vân Úy, có thể một trận chiến. Nhưng là ta chỉ huấn luyện được 5000 Kiêu Vân Úy. Một tên khác trẻ tuổi nhất hoàng tử nói, đại ca, người Kiêu Vân Úy luyện suốt 3 năm, người ta lập giới vực mới hơn 3 tháng. Một mực trầm mặc không nói Triệu Vương lúc này nói, xem ra thanh minh không phải dùng tượng pháp, chúng ta ở chỗ này đoán cũng đoán không ra cái gì, tốt nhất là đi qua nhìn một chút. Có lẽ là thái sơ cung những cái kia lão tạp mao cố lộng huyền hư, vụ trộn hướng bên kia chất thành có chút lớn sát khí. Xung hổ, việc này liền giao cho ngươi." Trong phòng một tên tướng quân nói ngay, "Tuân chỉ." Triệu Vương nhìn xem có chút sốc sét xa bàn, chậm nói, "Dùng ta thuật cũng tốt, động tiên khí cũng được, nhưng ở Lữ Minh không coi vào đâu, không có khả năng dùng quá phận thủ đoạn. Cho nên hiện tại Thanh Minh đã có chính diện đối quyết bên trong tiêu diệt một vạn tinh nhuệ thiết kỵ chiến lực, đây là sự thật. Vừa Văn An quốc viết phong thư qua đây, nàng nói một kế, ta cảm thấy có thể thử một lần." "Vương thượng, ra sao diệu kế?" Tướng quân các hoàng tử đều rất ngạc nhiên năm đó không có lấy chồng ở xa Tây Tấn trước đó, Lý Như Nhất Phong Hảo là An Quốc công chúa. Mặc dù năm gần đây nàng danh tiếng càng ngày càng thịnh, đã đem hoàng hậu ép buộc đến hoàn toàn không có âm thanh, Tây Tấn trên dưới chỉ biết nguyên vì, không biết còn có cái hoàng hậu tình trạng. Nhưng ở Triệu quốc, năm đó quen biết người hay là thói quen sương hô nàng là An quốc công chúa. Triệu vương nói, phong vệ uyên vì Ninh Tây tiết độ sứ, chuẩn hắn tự mở phủ ghi chép bổ nhiệm bách quan. Mọi người đều là kinh hãi, nhưng càng là nghĩ lại, càng cảm thấy dư vị vô tận Đại hoàng tử nói, Lữ Minh hẳn là không thể chứa việc này phát sinh, nhưng vạn nhất hắn thật sự hoa mắt ủ thai, mặc kệ đâu. Triệu Vương đưa tay lăng không ấn xuống, xa bàn lập tức biến ảo, hóa thành tây vực địa đồ, sau đó rôi ngón ở phía trên vạch một cái, đem Triệu Quốc cùng Thanh Minh liền cùng một chỗ, sau đó nói, nếu là ta Triệu Quốc tiết độ sứ, đương nhiên muốn đem mảnh đất này liền trở về. Chúng ta trước hướng tây, lại hướng bắc, từ vu tộc địa vực bên trong mở một con đường đi qua. Kể từ đó, tây tấn phía tây đường ra liền tất cả ta đại Triệu trong tay. Một mực chưa hề nói lời nói, dáng vẻ ung dung tam hoàng tử nói, đại ca, Lữ Minh cũng không trở thành hoa mắt ù tai đến loại tình trạng này. Nhưng có chúng ta phong thượng ở phía trước, hắn cho liền không thể so sánh chúng ta thấp quá nhiều. Thế nhưng làn Ninh Tây phủ đã lập, phong thưởng cho cao dưới đấy chư thần cũng sẽ bất mãn. Chúng ta chỉ cần đoạt tại lúc trước hắn đem phong thưởng ý chỉ đưa đến vệ viện trên tay, tiếp xuống liền có thể ngồi xem Tây tấn nội loạn rồi." Một vị đầy người thư quyền khí tướng quân nói, "Bằng vào ta phỏng đoán, trước đây có lẽ thái tử một phe một mực đang chen ép Thanh Minh, cũng là nghĩ chen ép thái sơ cung, mới có tiến công cử chỉ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ là thảm như vậy bại, hiện tại đâm lao phải theo lao. Bây giờ muốn nổ Thanh Minh, chỉ sợ muốn lên 30 vạn đại quân, hơn nữa còn muốn cùng thái sơ cung triệt để trợ mặt, cho nên ta cho rằng đã mất khả năng." Mộn tấn vương phong thưởng An quốc công chúa có lẽ còn có thể thuận thế gạt bỏ thái tử cánh chim, một công nhiều việc. Truyền ta ý chỉ, đi sứ tây vực, ngay trong ngày xuất phát. Triệu vương làm quyết định, an triệu quận, linh tây phủ thành. Trần Đáo cùng Nhạc Tấn Sơn ngồi đối diện nhau, cầm trong tay một phong mật tín đưa tới, nói, vương thượng chuẩn bị xuống chỉ, gọi ngươi ba năm đồng lộc, quan hàng hai phẩm, chức vụ ban đầu lưu dụng xem. Nhạc Tấn Sơn không gặp thần sắc ba động, nói, ta bảo thủ, nhất thời hồ đồ, tùy tiện động binh mã, như vậy sử trí đã là đặc biệt khai ơn. Trần Đáo uống một ngụm trà, trầm nói, lão nhạc, ta muốn nghe câu lời nói thật, thanh minh có thể hay không phá được. Nhạc Tấn Sơn hai mắt tinh mang lóe lên, nói: Thương trận của bọn họ có trọng đại thiếu hụt, khó mà chuyển hướng. Chỉ cần lấy Thiết Kỵ hai cánh bộc đánh, thắng chi không khó. Chỉ là làm này ta quá khinh thường, một vị chính diện tiến công, mới thu nhận thảm bại. Chỉ cần cho ta hai mươi vạn đại quân, tận lên dưới trướng của ta bắc cảnh tinh luyện, thanh minh một tháng có thể phá. Trần Đáo chậm rãi gật đầu, nói: Cùng ta đoán không sai. Hắn khởi hành đi qua đi lại, cân nhắc dùng từ, nói: Nguyên bản ta cảm thấy thanh minh chỉ là bệnh nấm ngoài ra dưới trí thần, nhưng sau trận chiến này ta mới phát hiện, bọn hắn đã là ta đại tân cái hỏa tâm phúc. Lúc này chưa trừ diệt. Tương lai tất sinh mầm tai vạn. Thế nhưng là, Trần Đáo đưa tay ngừng nhạc Tần Sơn, nói, "Ta biết ngươi muốn nói đại gia trung ngự vô tộc, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Có thể chống đỡ ngự vô tộc trọng yếu, lấy ai danh hào chống cự cũng rất trọng yếu. Hiện tại nuôi hổ gây họa, tháng 2 năm 305 sau, ở chỗ này chống đỡ ngự vô tộc nói không chừng chính là vệ quốc, chính là thái sơ Cung. Lão nhạc, chúng ta dù sao cũng là Tây tấn chi thần." Nhạc Tấn Sơn nhất thời không phản bác được. Trần Đáo dùng sức vung tay lên, nói, "Ngươi ta lại chung sức hợp tác một lần. Ta đi thuyết phục trong triều đại quan, chính sự đường chưa công, cho ngươi muốn tới đầy đủ thuế ruộng binh mã." Thái sơ cung bên kia cũng không cần lo lắng, tứ thánh thư viện cùng kiếm cung đều có thể xuất thủ kiềm chế. Nguyên cần phải làm là dẹp viên Thanh Minh, tốt nhất có thể đem vệ uyên chém giết. Kẻ này chưa trừ diệt, hẳn là đại tấn họa lớn trong lòng. Cái này, có phải hay không có hơi quá? Vệ uyên hiện tại bất quá một đạo cơ tiểu tu, coi như hắn tương lai có thể thành tiểu chân quân, môn phái cùng chúng ta chư quốc cũng là đều có an trí. Làm sao đến mức này? Trần Đáo thở dài, nói, ta cả đời nghiên cứu thuật số khí vận, những ngày qua luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, liền không ngừng đo lường tính toán. Vài ngày trước đột nhiên tiên địa khí vận biến động, hình như có nguy bảo vật hiện ở thế gian. Ta tâm huyết dâng trào, liền nhiều mặt bối toán, mặc dù không có đo đến cái kia trí bảo vết tích, nhưng lại trong lúc vô tình nhìn thấy một điểm thiên cơ. Hắn dừng lại một chút, mỗi chữ mỗi câu nói, cái kia vệ nguyên khí vận đen bên trong tấu máu, cùng ta đại tấn quốc vận tương sùng, không phải hai tinh chính là phản tặc. Chỉ là trước đây hắn khí vận bị trùng điệp che lấp, căn bản đo lường tính toán không được. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước thái sơ cung phải hắn tới đến, hẳn là cũng không phải phổ thông nghịch luyện, thực là không có hảo ý. Nhạc tấn sơn cũng chỉ có thở dài một tiếng. Vệ Uyên như khí vận quả thật như vậy, cái kia tất không thể lưu, vô luận hắn có làm hay không tổn hại đến Tây Tân sự tình, đều là như vậy. Trần Đáo người này hướng không xem thường, hắn nếu nói như vậy phải khẳng định như vậy, vậy chính là có 10 phần nắm chắc. Coi như Thái Sơ cung xuất thủ che đậy Vệ Uyên tiên cơ, nhưng Trần Đáo vẫn như cũ có rất lớn cơ hội thuyết phục Chu Công, thuyết phục tấn Vương. Nhưng vào lúc này, người hầu đi vào bên ngoài thư phòng, nói: "Đại nhân, Vương đô tới mật chỉ." Trần Đáo tiếp nhận mật chỉ, mở ra xem, sắc mặt đột nhiên lại biến. Sau một lát, hắn mới thở dài một tiếng, mặt lộ đăm chất đem mật chỉ giao cho Nhạc Tấn Sơn đây là tấn vương trình bảy miệng, chính sự đường thay mặt mô phòng mật chỉ, cùng chính thức ý chỉ hiệu lực cung cấp. Trong mật chỉ muốn trần đáo điều tinh binh hắn tướng, ra vẻ mã phỉ, chặn đường Triệu Quốc sắp đến Tây vực bí mật sứ đoàn, cần phải không thể để cho cái kia phong vệ uyên vì Ninh Tây tiết độ sứ ý chỉ đưa đến vệ uyên trên tay. Nhạc Tấn Sơn nhìn qua mật chỉ, trong nháy mắt suy đoán ra đủ loại đến tiếp sau biến hóa, cũng chỉ có thở dài một tiếng. Lúc này vệ uyên đã tuần sát qua khúc liêu trấn xung quanh, tiện thể lấy tại An Triệu quận biên giới đi lòng vòng. An Triệu quận quân coi giữ không giống Ninh Tây quận một dạng nghe hơi mà chạy nhưng đối mặt mã phỉ tác phong mấy trăm mặt nạ kỵ sĩ cũng là nén giận nhượng bộ lui binh vệ uyên không có đi khiêu chiến trần đáo cùng nhạc tấn sơn danh giới cuối cùng thử một chút an triệu quận quân coi giữ ở núi liền đường cũ trở về lại tại không có một hai khúc liêu chấn bên trong xuyên thành mà qua gõ lại gõ quận thủ phủ môn lần này quận trưởng đại nhân là thật không tại theo người gác cổng nói quận trưởng đại nhân vài ngày trước liền ra khỏi thành thăm dò quận bên trong phong thổ đi không mang tùy tùng đến nay chưa về viên thanh ngôn dù sao cũng là pháp tướng tu sĩ vệ uyên cũng không có khả năng tại miền ngông sơn giã bên trong bắt được hắn thế là hai qua quận thủ phủ đại môn mà khư vào Như thế vừa đi vừa về hai lần sau đó, Viên Thanh luôn thanh danh hẳn là hủy ở bên ngoài chấn nhiếp một vòng về sau, về viên trở về giới vực, lại đổi một nhóm xét sự, sau đó đối chiếu địa đồ sa bản, bắt đầu tìm đọc nhân tộc khai cương thác thổ sau đều là như thế nào xác định lãnh địa thuộc về. Lúc này canh vẫn có đại nghĩa, chính là thiên hạ cộng chủ, duy nhất thiên tử. Thiên hạ chi địa, bất kể có phải hay không là nhân tộc chiếm cứ, trên lý luận đều thuộc về đại thang thiên tử, không chỉ cửu quốc như vậy, tứ đại tiên tông cũng là như thế. Tiếp theo chính là cựu quốc khai cương thác thổ, quần mốt thuộc về ai, khối này cương thổ chính là của người đó. Giới chủ đảm nhiệm trăm năm quận trưởng sau giới vực liền muốn giao lại cho tất cả chư hầu quốc cũng có cực ít ví dụ là giao lại cho canh thất trở thành đại thang lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ. Chỉ là lúc này thiên hạ chư hầu mạnh mà thiên tử yếu, canh thiên tử lệ thuộc trực tiếp lãnh địa đặt ở cựu quốc bên trong thuộc về đến ngược ba vị, tạm thời không phải hạng chót đại đa số người tộc mới tăng cương vực cuối cùng đều là thuộc về tất cả các nước chư hầu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra các nước chư hầu cùng tông phái ở giữa phân lập cùng ngắt được, quản chế phán tụ, không chế biên cương lấy các quốc gia làm chủ, tông phái thì là phụ trách nổi dưỡng cao tu, tự thân đệ từ nơi phát ra dựa vào các quốc gia. Cái cuối cùng đường ra thì là các tông phái Sơn Môn, đây là thuộc về tông phái lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, là chân chính trị bên ngoài chi địa, không về Cửu Quốc quản, chỉ là trên danh nghĩa phụng canh tiên tử làm chủ. Như Thái Sơ cung liền có 3 chỗ Sơn Môn, ở vào Vân Châu, Cam Châu Bắc Bộ phương Bắc Sơn Môn nhỏ nhất, nhưng phương viên cũng có hơn 6000 ngàn dặm. Tiên tông bên trong, Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ mặc dù chỉ có một chỗ Sơn Môn, nhưng Bảo Hoa Tịnh Thổ phương viên vượt qua vạn ngàn dặm, cơ hồ có thể gọi là trên mặt đất Phật Quốc, bất luận cái gì vương lệnh đều không thể tại Tịnh Tổ thông hành. Lúc này Vệ Uyên cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ thanh minh tiền đồ, tương lai đến tột cùng là đi đâu một con đường. Thường thấy nhất cũng là tối thông hành cách làm tự nhiên là phụ thuộc vào cái nào đó các nước chưa hầu, cái này cũng là nhân tộc đại nghĩa chỗ tồn tại. Cửu quốc đều là cùng dị tộc giáp giới, bên ngoài cự dị tộc, bảo vệ thiên tử là bọn hắn lúc trước phân đất phong hầu thiên mệnh chỗ tồn tại. Hiện tại cửu quốc tình huống không đông nhất, phàm nhân mặc dù sinh hoạt ngày càng an an, nhưng còn không có gặp được khắp toàn cảnh thiên hai, tạm thời còn có thể còn sống. Các nơi chợt có lẻ tẻ dân biến, nhưng còn không đến mức vương triều sụp đổ. Vãng lai đại lệ các loại vương triều thay đổi, đều là xuất hiện quét sạch nhân tộc toàn vực kinh khủng thiên hai, khắp nơi trên đất người trên đói, dân chúng mới cầm vũ khí nổi dậy lại bởi vì dị tộc hung mạnh, cho nên tại chống cự ngoại địch áp lực thật lớn xuống, canh thiên tử vẫn như cũ được tôn là cậu chủ, nhân tộc vẫn là nhất thống. Nếu như muốn biến thành thái sơ cung sân môn, kỳ thật cũng là khó khăn trùng điệp, làm sao thuyết phục xung quanh tấn triệu kỳ tam quốc chính là nan đề. Đồng thời thái sơ cung trước mắt dốc sức tại khuyết trương phương bắc sân môn, nhờ mấy vị tọa hóa ở đây tổ sư biến thành bảo thổ có thể đều hiện ra. Như muốn không tranh cãi biến thành thái sơ cung sân môn, vậy thì phải chí ít tiếp cận tiên quân, tọa hóa ở đây, cả đời tu vi hóa thành bảo thổ. Cái này hiển nhiên không phải lập tức tuyệt hạng. Tự nhiên còn có con đường thứ ba đó chính là triệt để tự lập, chỉ bất quá đây chính là tự tuyệt tại nhân tộc, cũng không khả năng. nghĩ tới đây lúc, vệ uyên lưỡng nghị xét xử, cũng cảm thấy đại thang khí số chưa hết, thời cơ chưa tới. vệ uyên đối với tự lập làm vương cũng không hứng thú, hắn chỉ là không muốn xem lấy trung quanh phạm nhân bị dị tộc đổ diện, mà lại tây tấn hoa mắt ủ thai, bách tính nhập vào sau chỉ biết chịu khổ. phương thức tốt nhất chính là vệ uyên đem bọn hắn đặt chính mình phụ hộ phía dưới, danh phận như thế nào ngược lại là không quan trọng. chính suy tư tiền đồ thời khắc, bên ngoài tu sĩ đến báo báo, giới chủ, có vị triệu quốc tướng quân nói là ngài cố nhân, chính chờ ở bên ngoài đợi. Vệ Uyên không nhớ rõ chính mình có vị nào cố nhân tại Triệu quốc nhậm trước, thế là ra chủ phòng, bay đến người tiếp khách tiểu chấn, sau đó liền thấy một cái vai hùng tướng quân ngay tại thưởng thức trên vách treo tranh chữ. Chỉ nhìn bóng lưng, liền cảm thấy khí độ bất phàm. Tướng quân trở lại, lại cười nói, hiền đệ, đã lâu không gặp. Lý Chỉ. Vệ Uyên vừa mừng vừa sợ, tiến lên một bước, hai cái ôm một cái, mới nghiêm túc dò xét lẫn nhau. Phân biệt mấy tháng, Lý Chỉ lại sơ qua cao hơn một chút, gây ngôn non nớt diệt hết, trên thân nhiều hơn không ít uy nghiêm, chỉ bất quá khí tức dường như có chút bất ổn. Vệ Uyên nhìn xem trên người hắn Triệu Quốc tướng quân phục sức, nói: "Lý huynh tại sao lại thành Triệu Quốc tướng quân?" Lý Chỉ cười ha ha một tiếng, nói: "Thân phận ta mất cảm, tại Nam Tề không được trọng dụng, nghe nói Triệu Quốc quảng nạp hiện tại, liền đi tìm nơi nương tựa rồi. Đánh gần nửa năm trận chiến, cuối cùng thăng lên phó tướng." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan một trận, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Vệ Uyên vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi: "Thế nhưng là bị thương?" "Vừa vặn ta chỗ này có vị tôn sư huynh, ý đạo như thần, nếu không nhường xem ngươi một chút." Lý Chỉ khoát tay áo, nói: "Không cần gấp gáp." Đoạn thời gian trước ta đột phát bệnh cấp tính, cũng không biết là nguyên nhân gì, về sau không hiểu thấu liền tốt, chỉ là cái kia bệnh đi gấp, đi cũng nhanh. Trung quanh bác sĩ đều nói không ra như thế về sau, ta viết tin hỏi qua phụ thân, hắn xin mời thái y đến xem qua, cũng không có kết luận, chỉ là nhường ta cực kỳ tính dưỡng. Vệ viên nghe triệu chứng này cũng có chút quen thuộc, hỏi có phải hay không là nguyên rủa. Lý Chi nói, ta cũng hoài nghi tới, bất quá ta đối mặt chính là Sơn dân cùng kỳ quốc. Sơn dân chỉ am hiểu công sát tập cướp, không rải tại nguyên rủa. Vu tộc ngược lại là am hiểu, nhưng ta lại không trêu chọc bọn hắn, không có việc gì tới rủa ta làm gì. Lý Chỉ nhọn miệng cười nói, việc này không nói trước hắn, dù sao ta bệnh nhanh tốt. Ngươi tu vi thế nào? Vi huynh ta hiện tại đạo cơ hậu kỳ, sắp viên mãn, còn lại chính là chờ đợi thành tựu pháp tướng thời cơ rồi. Thế nào? Muốn hay không trước so tay một chút? Vệ Uyên cũng có chút do dự, chân chờ nói, cái này không được tốt đi, dù sao ta đã là phục sinh cảnh. Lý Chỉ không nói lời gì, lôi kéo Vệ Uyên liền đi ra ngoài, nói, Lý Mộ tư tượng tam túc đỉnh linh trí đã xỉn, có rất nhiều thần dị, không cho ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút, ngươi sợ là không biết Vi Huyên lợi hại. Chương ba mã phi hung hăng năng lược. Chương 306: Mã phỉ hung hăng ngang ngược. Một lát sau, hai người tại diễn võ trường đối diện mà đứng, chung quanh tám cái đạo cơ tu sĩ cắt chạm một góc, hợp lực duy trì lấy diễn võ trường, miễn cho bị hủy diệt quá mức. Lý Chỉ Trường kiếm trong tay giấy lên kim sắc hỏa diễm, đỉnh đầu một phương phong cách cổ xưa cự đỉnh hiện hiện, chung quanh thiên địa tựa hồ có chút hơi văn mẹo, nhường lý chỉ khí thế liên tục tăng lên. Cái này miệng cổ đỉnh không hổ là tiên cơ, đã có một chút pháp tướng phong thái. Nó chính vận vẹo chung quanh thiên địa quy tắc, nhường lý chỉ mượn lực, chống giống nhường lý chỉ đạo pháp uy lực để cao năm thành. Lý Chỉ giơ kiếm đủ lông mày, trên thân kiếm quang mang trong nháy mắt tăng vọt, chừng 10 trượng sau đó tiếng cười dài bên trong hướng vệ uyên chém xuống một kiếm, quát một tiếng, hiền đệ cẩn thận rồi. đã thật lâu không có gặp được bậc này đúng quy đúng củ công kích, vệ uyên nhất thời đều có chút không biết nên đáp lại ra sao, thế là tiện tay chọn lấy bó tiên kiếm đem tới. số lượng hàng trăm tiên kiếm gào thét mà ra, phía trước 4050 chi sông đã diệt lý trì kiếm khí, đằng sau 7080 chi đem lý trì đâm trở thành cái con nhím, nhưng con nhím dưới kim quang xuyên suốt, hiện nhiên lý trì dùng tiên đỉnh che lại chính mình. vệ uyên đưa tay nắm chặt, mấy chục thanh tiên kiếm đồng thời bạo tạc, lập tức đem lý trì nổ thành tên nát mẻ. một lát sau, vệ uyên bảy yến. Lý Chỉ đã lại lần nữa rửa mặt tắm rửa, đổi qua mới áo giáp. Chỉ là hắn lông mày vẫn là cháy một khối nhỏ, nhất thời khó mà phục hồi như cũ. Trên ghế Lý Chỉ rõ ràng có chút dầu dĩ không vui, Lúc đầu gần đây có đột phá, tràn đầy phấn khởi đến tìm Vệ Uyên, kết quả thua cũng không biết là tại sao thua, nhường hắn như thế nào cao hứng bắt đầu. Vệ Uyên thấy thế, An ủi nói: Lý Huynh không cần lo ngại, ngươi vẫn là rất lợi hại, những người khác chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lời này nghe có chút chói tai. Lý Chỉ tạm thời gạt ra một cái nụ cười, da vẻ buông lòng nói: Ha ha, hiền đệ chính mình lợi hại, bên người cũng hẳn là cao tu như mây ta nếu là cũng tại thanh minh, sợ là chỉ có thể chen vào tú 3. người vào không được. đương nhiên, lời này vệ uyên không có nói ra. này tế thanh minh vạn sự phương hưng, tiến hội đơn sơ, lý chỉ cũng không thèm để ý, vội vàng ngăn xong chờ sau đó người thu thập sạch sẽ, liền tay lấy ra giấy ngọc trải tại bàn bên trên, kích hoạt sau trước mặt hai người liền xuất hiện một tấm tây vực địa đồ địa đồ là lập thể, núi non sông ngòi thành thị các loại chi tiết đều đủ, thậm chí mới thiết kế ninh tây phủ chưa quận cùng thanh minh giới vực cũng hàng tại trên đó. lý chỉ nói, vài ngày trước tề vương cuối cùng nói lỏm miệng, phụ thân cầm lại khối kia vốn là thuộc về nhà chúng ta của muốc. Nhưng ta bị tiêu thái hậu kiêng kỵ, không thể tại Tề Quốc sử dụng, thế là phụ thân cùng Triệu Vương thương nghị, đã đặt thành trao đổi. Ta chuẩn bị tại Tây vực lập xuống cột mốc, chính thức khai cương thác thổ. Vệ Uyên nói, đây là đại hảo sự. Lý huynh chuẩn bị đem cột mốc đứng ở nơi nào? Lý trì nói, ta tới tìm ngươi chính là vì thương nghị việc này. Ta chuẩn bị đem cột mốc lập phải dựa vào phía Tây một chút, giỡn hiện đệ ngươi giới vực không xa cũng không gần, dạng này có thể canh gác hỗ trợ. Cho nên ta ý nghĩ là, nơi này. Lý Chỉ đưa tay tại trên địa đồ một điểm, nơi đây ở vào Thanh Minh Tây Nam, khoảng cách Thanh Minh có hơn 9000 dặm nơi đây do so thanh minh còn muốn xâm nhập vũ vực, khoảng cách triệu quốc gần nhất giới vực cũng có 6.000 ngàn dặm, lý chỉ thủ bút này không thể bảo là không lớn, mà lại nơi đây còn có hợp vấn, vĩ như thật cho lý chỉ đứng thẳng chân, như vậy khối này lãnh địa cùng vệ uyên thanh minh có thể nối thành một mảnh, đem tây tấn hướng tây đường ra một mực phong bế, cái này lý chỉ muốn làm gì? vệ uyên nhân tiện nói, lý huynh thật là đại thủ bút, chỉ là đứng ở nơi này, chắc hẳn sơ kỳ mười phần gian nan, lý huynh cần phải đã sớm chuẩn bị a. lý chỉ mỉm cười, nói ta khối này là thượng phẩm cột bút, hiện tại nhìn trung cửu quốc, trên tay thượng phẩm cột bút cũng không có còn mấy phối cho nên lần này khai cương thất thổ, tứ thánh thư viện các trưởng bối đều sẽ toàn lực ủng hộ ngày sau liền muốn bằng vào ta giới vực làm căn cơ hướng ra phía ngoài phát triển hóa thành thư viện tòa thứ 3 sơn môn sánh vai thái sơ cung nếu là như vậy cái tiêu lý huynh sao không lại hướng tây nam đi một chút hiện tại đất này làm thư viện sơn môn có chút có gắp lý chỉ nói ta cũng muốn qua bất quá nghe nói ngươi tại tây tấn bị người xa lánh cùng nghĩ kỵ đến bây giờ cũng không chịu cho ngươi cái danh phận ta liền nghĩ dù sao đều là sinh địa không bằng cách ngươi gần một chút dạng này tương lai lại có tây tấn tiến đánh ngươi giới vực sự tình ta cũng có thể có lấy cớ nhúng tay. Ta là nam tề tôn thất, tự thân lại là Triệu Quốc Tiết độ sứ, Tây tấn làm sao đều muốn khiêm tốn một chút." Vệ Uyên chắp tay nói, "Chúc mừng Lý huynh cao thăng." Lý Chỉ cười ha ha một tiếng, nói, "Ta khối kia cột mốc tại thượng phẩm bên trong cũng coi là hiếm thấy, có thể mở đất 1800 dặm." Lại nhìn tại mặt mũi của phụ thân bên trên, Triệu Vương liền dứt khoát phong ta chấn Sơn Tiết độ sứ. Đợi cột mốc lập xuống ý chỉ liền đến. Vệ Uyên trong lòng hơi động, đưa tay tại trên địa đồ một chỉ, nói, "Ta cảm thấy, Lý huynh giới vực không ngại đứng ở nơi này." Lý Chỉ nhìn kỹ, chỗ kia ba mặt núi vây quanh, một mặt lâm rừng dễ thủ khó công, đủ loại địa hình cũng có ở vào sơn dân cùng vu tộc chỗ giao giới cường địch không nhiều đúng là một chỗ coi như không tệ cơ nghiệp chỉ là nơi đây khoảng cách thanh minh chừng mười chín ngàn lần lý chỉ liền cao mày nói cứ như vậy hiện đệ ngươi phải có sự tình ta cũng không có biện pháp trước tiên qua đây trợ giúp Vệ bên nói hiện tại chúng ta đều là vừa lập đại địch vẫn là dị tộc trước đó không lâu ta lại để cho tây tấn ăn một chút đau khổ bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là không biết lại có đại động tác rồi lại nói chúng ta nếu như công khai phá hỏng bọn hắn tây vào chi lộ chỉ sợ tấn vương sẽ tức giận không bằng cho bọn hắn lưu đủ không gian thả bọn họ tây vào. Nếu tương lai thật cùng Tây tấn trở mặt, cái kia đến lúc đó người ta nam bắc giắc công, trực tiếp có thể đem tấn địa cắt thành hai đoạn. Đến lúc đó phía Tây mặc kệ bọn hắn mở bao nhiêu địa, đều không phải là chúng ta vật trong bàn tay. Lý Chỉ trầm tư một lát, mới gật đầu nói, nơi đây nguyên bản cũng là chuẩn bị tuyển một trong, ta lại trở về cùng phụ thân thương nghị một chút, không, có vấn đề chính là ở đây rồi. À đúng, hiện đại giới vực có thể mở đất đến bao xa? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, hẳn là 2000 giảm nhiều một chút điểm, bất quá đó là rất nhiều năm sau chuyện. Vệ Uyên cũng không có nói láo, đúng là so 2000 dặm nhiều một chút. Còn vạn dặm cái gì? chỉ là thanh minh tự mang tin tức, còn không có nghiệm chứng qua. Việc này nghị định, Lý Chỉ lại nói, ta nhìn ngươi cái này, giới vực bên trong cái gì đều thiếu, dân chúng náo rách quần manh. Ta khi đi tới nghe nói quận trưởng Viên Thanh luôn một mực tại phong tỏa ngươi. Như vậy đi, phá toái chi vực Nam Vương cùng Triệu Quốc còn lại Dương phủ giáp giới. Còn lại Dương chấn phủ làm thôi thúc cùng là người táo bạo tham tài. Ta đi liên lạc hắn phó tướng, để bọn hắn phái người áp giải một chi thương đội qua đây. Ngươi xem một chút cần gì không, không trải qua dùng nhiều ít tiền. Vai vóc, nông cụ, ngũ kim tinh hoa, linh thử. Vệ biên một hơi thở bảo mấy thứ, không có vấn đề ta trở về lập tức can bài chuyến này hơn phân nửa muốn cùng quân coi giữ lên chút xung đột đến lúc đó ta phải người cải trang hộ tống coi như không qua được cũng có thể cam đoan đánh nhau viên thanh ngôn gãy mất thôi thúc cùng tài lộ hán tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ vệ uyên cũng nói đến lúc đó ta cũng phải người cải trang tiếp ứng đánh nhau hẳn là cũng có thể trôi qua tới lý chỉ vệ uyên nhìn nhau liếc mắt hai người ngược lại là nghĩ đến một chỗ đi rồi chỉ bất quá pha toán chi vực mã phỉ hung hăng ngang ngược cục diện xem ra trong thời gian ngắn khó mà đổi mới chương ba trăm thiếu nhân tài như ngươi chương ba trăm thiếu nhân tài như ngươi Tây vực chính là ngoài vòng pháp luật chi địa. Từ trước mã phỉ hung hăng ngang ngược. Một chi nhìn qua bình thường thương đội từ triệu quốc dư dương phủ xuất phát, trải qua bán nguyệt, buôn ba mấy ngàn lần giảm. Trên đường gặp được bốn lần quan quân cản đường kiểm tra, ba lần muốn không thu cả chi đội xe hàng hóa, lại gặp sáu lần mã phỉ ăn cướp. Một lần mấy phương mã phỉ tăng thêm quan quân lại thêm thần bí thương đội hùng chiến. Như vậy trải qua gặp chắt trở, mới tính thành công đến thanh minh. Trong thương đội có thể giữ biết cơ mật cũng không có nhiều người, cho nên tại tuyệt đại đa số thành viên trong mắt đây là một chuyến tràn đầy sát thái truyền kỳ lữ trình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tự mình kinh lịch, ai sẽ biết phá toán chi thành mã phỉ thế mà sẽ nhiều như thế, như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, như thế trang bị tinh lương, phối hợp như vậy ăn ý, sâu như vậy cầm binh pháp, mà lại tây vực mã phỉ khẩu vị kỳ lạ, yêu thích cổ quái, có quan quân lúc xuất hiện tất nhiên có mã phỉ xuất hiện, sau đó chính là bà phè hỗn chiến, thương đội căn cứ bo bo giữ mình nguyên tắc, chỉ cầu tự vệ, thật khả năng không tham dự chiến đấu, chỉ cần bọn hắn co đầu rút cổ, quan quân cùng mã phỉ liền vội vàng chính mình chiến đấu, cơ bản không có thì giờ nói lý với bọn hắn, bọn hắn gặp phải thứ nhất chiến mã phỉ liền đem quan binh đánh tới chạy tán loạn, cái này còn chưa tính nhưng đằng sau xuất hiện mã phỉ một lần so một lần hung hãn, một lần so một lần trang bị tốt, đối quan binh ra tay cũng đặc biệt hung mãnh. đặc biệt là trước sau hai nhóm mang mặt nạ cực kỳ hung hãn, đi lên liền đem thương đội hộ vệ cùng quan binh đều đánh cái hoa rơi nước chảy. sau đó bọn hắn đem quan binh lộ thành ánh sáng heo, mang theo áo giáp võ cụ nêng ngang rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất cởi chuồn hán tử trong gió run lẩy bẩy. lần thứ hai mặt nạ mã phỉ lúc xuất hiện, dứt khoát đem cởi chuồn hán tử cũng đều bắt đi. thương đội bọn hộ vệ lúc ấy đều cho là mình là ở trong mơ, nào có mã phỉ đem sửa sang doanh quan binh bắt đi. cũng may về sau gặp được hai nhỏ cố mã phỉ, đánh hai trận hoặc nhiều hoặc ít vẫn hồi một điểm thương đội đối mã phỉ truyền thống ấn tượng nhưng là còn không có xâm nhập phá toái chi vực bọn hắn liền gặp một cái khác chi triệu quốc thương đội cái này thương đội rõ ràng có vấn đề chỉ có mấy chiếc xe ngựa nhưng là chừng mấy trăm hộ vệ lại người người đều chuẩn bị xong mã cái này nào giống là thương đội rõ ràng là một chi tinh nhuệ kỵ quân có thương đội địa phương tất có tây tấn quan quân quan quân quả nhiên như u linh xuất hiện đi lên liền la hét muốn không thu cái này thương đội toàn bộ tài vật bao quát xe ngựa kết quả cái này thương đội không chút khách khí động thủ đem quan quân đánh cái hoa rơi nước chảy tây tấn quan quân bị thua một điểm không kỳ quái bọn hắn thật giống liền không có đánh thắng qua. Nhưng là lập tức xuất hiện một chi mã phỉ, chi này mã phỉ số lượng cùng triệu quốc thần bí thương đội tương đương, nhưng là bên trong lại có mười mấy tên đạo cơ. Một trận hôn chiến hạ xuống, triệu quốc thần bí thương đội thế mà không địch lại mã phỉ, dần dần có tan tác chi tượng. Lúc này mặt nạ mã phỉ đột nhiên xuất hiện, lúc này hướng ở đây mã phỉ tấn công mạnh, mà mặt nạ mã phỉ mặc dù nhân số hơi kém, nhưng trong đội ngũ lại có trăm tên đạo cơ. Trận này hôn chiến đánh cho hôn thiên hấp địa, triệu quốc thần bí thương đội thật vất vả có thể thoát thân, hướng phía lúc đầu đảo tẩu. Dư Dương phủ thương đội trong lòng run sợ, sát thực tế lẻn qua chiến trường, gia tốc thoát đi căn bản không dám nhìn chiến cuộc. Trận chiến này hiển thị rõ Tây vực mã phỉ hung tàn, chính là triệu quốc mấy chi tinh nhuệ đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm quan quân, không đảm đương nội mã phỉ. Dư Dương phủ thương đội tổng cộng có 30 chiếc đặc chế xe ngựa, lái xe kiêm hộ vệ chủ tính 500. Bởi vì chịu quá nhiều kinh hãi, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm, tốc độ tiến lên tương đương nhanh chóng, chỉ cần không phải sông lớn vách núi loại hình, bình thường chập trùng hình đều cưỡng ép vượt qua, căn bản không đường vòng, cuối cùng coi như hữu kinh vô hiểm đến Thanh Minh. Thương đội mang đến năm vạn tất vải, đại lượng đê giai linh thực, chủ yếu là cây trà cũng có thể cất rượu tử tinh bổ đào đằng cùng với chừng mấy ngàn cân ngũ kim chi tinh. Cái gọi là ngũ kim chi tinh, nhưng thật ra là nhiều loại thưa thất kim loại gọi chung là, đưa chúng nó ra nhập sắt đồng liền có thể đạt được tính chất khác nhau nhiều loại kim thiết vật liệu. Nhóm này ngũ kim chi tinh có thể điều phối chí ít 50 vạn cân phẩm chất cao kim thiết. Thương đội lúc rời đi, lôi đi dòng giá 3000 bộ giáp ngực, giá cả đồng dạng là 20 lượng tiên ngân một bộ. Một vào một ra, thương đội ngược lại lưu lại hơn 2 vạn 2 tiên ngân. Bất quá thôi thúc đồng thân là trấn phụ sứ, độc tài một phủ quân chính đại quyền, nhóm này áo giáp có thể trực tiếp trang bị nhà mình bộ đội, giảm bất vô số ở giữa khâu. Chỉ là ở giữa khâu mặc dù bất đi thế nhưng là Triệu quốc ghi chép trên mặt chi tiêu vẫn là sẽ không thiếu, giảm bớt cái kia bộ phận tiêu xài, tất nhiên là đều tiến vào thôi thúc đồng hổ bao. Chi này thương đội sau khi rời đi, vệ viên lập tức tổ chức nhân thủ, lại mở một vạn mẫu ruộng cùng 3.000 mẫu ruộng rốc. ruộng rốc chuyên môn dùng để trồng trọt tử tinh bồ đảo. Có vài vóc, giới vực bên trong người cuối cùng không cần liệu mạng vá vĩu rồi. Nếu là không còn bố, sợ là liền đạo cơ tu sĩ đều muốn lộ tiệt. Đoạn thời gian gần nhất vệ viên ăn cướp quan binh lúc luôn luôn muốn đem bọn hắn lột sạch, kỳ thật cũng là vì lộng mấy bộ quần áo. Một tháng liên tục nên đón hai chi thương đội. Kết quả chính là trực tiếp thiếu đi 5000 bộ giáp ngực, chỉ toàn kiếm lời 10 vạn tiên ngân đưa đi Triệu Quốc Thương đội về sau. Vệ Uyên tìm đến Dư Chi Tuyết, thương nghị sao có thể mở rộng giáp ngực sản lượng. Hiện tại giới vực một ngày có thể sản xuất 100 bộ giáp ngực, tương đương với có được 1500 tên thuần thuộc công tượng. Nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều, hai chi thương đội không chỉ ăn rơi mất tháng này toàn bộ mới tăng giáp ngực, còn cầm đi không ít hàng tổn. Tiếp tục như vậy nữa, Thanh Minh chính mình cũng không có giáp dùng rồi. Dư Chi Tuyết cũng chính đang vì việc này phiền não. Vệ Uyên tìm tới hắn lúc, hắn ngay tại hỏa tiểu mới lò luyện. Toàn này lò luyện hình như cư định một lần có thể chứa điều phối tốt tinh luyện và cân, ra nước kép 4000 cân. Chỉ là lôn này kèm theo tứ tượng sinh phong trận cần bốn tên đạo cơ tu sĩ mới có thể vận chuyển, đồng thời tốt nhất là Hỏa Hành Đạo Cơ Tu Sĩ, có thể đem dung luyện thời gian rút ngắn 1 phần 3. Nhưng bây giờ giới vực bên trong Hỏa Hành Đạo Cơ Tu Sĩ số lượng không nhiều, chỉ có chút ít mấy chục người. Hỏa Hành Đạo Cơ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trong tay nhiều thanh tiền kiếm ngụ nhật. Lúc này rèn binh phường bên trong lấy quạng, tinh luyện kim loại tu sĩ gần ngàn người, theo túng máy rèn sắt tu sĩ hơn 700 người, sau đó mới là một chút truyền thống chiến ý nghĩa công tượng, không đến 100 người. Gần 2.000 người rèn binh phường ngoại trừ chế tạo giáp ngược bên ngoài, còn muốn chế tạo ống thép thương, rèn đúc đầu đạn, vũ khí cùng nấm cụ, hiệu suất đã khá cao rồi. Theo truyền thống tiêu chuẩn, ít nhất phải có 3.000 công tượng mới có thể tạo ra đồng dạng những vật này. Vệ Uyên cùng dư chi chuyên thảo luận ròng rã một cái buổi chiều, đem mới lò luyện chi tiết hoàn thiện, hắn liền tiến về ở vào võ đài bên trên tu sĩ trại huấn luyện địa phương. Chú thể đại thành, hoặc là tiếp cận đại thành, có hy vọng đạo cơ tu sĩ đều sẽ tập trung ở nơi này làm cuối cùng huấn luyện, lấy nỗ lực đạo cơ. Hiện ở trong trại huấn luyện có hơn 400 người, một nhóm này tu sĩ tố chất coi như không tệ. Cơ bản đều là xuất từ quan quân tu binh. Mới nhất một nhóm là nguyên bản từ ly bộ đội, bên trong còn có hơn mấy chục cái nguyên bản từ ly thân binh. Kỳ Lưu Ly tự mình nhìn qua, nhóm này thân binh căn cốt coi như không tệ, cơ hồ đều có thể đúc thành đạo cơ, nếu không cũng sẽ không trở thành từ ly thân binh. Vệ viên đoàn trưởng, một nhóm này hơn 400 người bên trong, ước chừng có thể ra 100 sơ lược nhiều đạo cơ. Nhìn thấy vệ viên tự mình đến đến trại huấn luyện, tất cả tu sĩ đều là ngô hứng phấn lại có chút tâm thần bất định. Trong bọn họ đại bộ phận nguyên bản đều là không có ý định đầu hàng, thay vào đó bên cạnh thế mà dùng con đường dụ hoặc ngoại trừ những cái kia có thể bái nhập tông môn thiên tài, ai có thể cự tuyệt được đạo cơ kỳ thật bọn hắn cảm thấy mình mới đầu chỉ là nhất thời hồ đồ nhưng vệ uyên động tác quá nhanh trực tiếp liền kéo lên bọn hắn đi ăn cướp quan quân có còn không chỉ tham dự một lần cái này nhập đội một phát bọn hắn cũng đã biết chính mình không quay đầu lại được rồi vệ uyên sai người đem tất cả tu sĩ đều triệu tập đến cùng một chỗ sau đó trước mặt mọi người liền xuất hiện mấy trăm thanh tiên kiếm trên kiếm phong ẩn ẩn lộ ra hỏa diễm vệ uyên nói đạo cơ thiên biến bản hóa nhưng cũng không phải là không có đường tắt có thể đi các ngươi trước mặt những này tiên kiếm chính là đại nhật phiên bản đơn giản hóa bảng một hồi mỗi người đến lĩnh một thanh, ta lại truyền cho các ngươi một phần tâm quyết, có trợ giúp các ngươi cảm ngộ tiên kiếm đạo cơ chi diệu. Sau bảy ngày ngưng tụ đạo cơ lúc, các ngươi tận khả năng hướng thanh này tiên kiếm dựa vào, con đường sẽ dễ dàng rất nhiều. Một đám tu sĩ có hương phấn, nhưng cũng có một số người mặt lộ khinh thường. Bảy ngày đạo mắt liền qua, lại đến mỗi tháng đúc cơ thời gian. Thông lệ ba lần sát na chúng sinh làm nóng người về sau, giáp một sinh huyền lực lượng bao phủ toàn trường. Kỷ Lưu Ly, Vệ Uyên, Từ Hòa Trân Nhân, Tôn Vũ, Dư Chi chuyên đẳng tất sổ trình diện, từng cái tay nắm tay chỉ đạo. Chỉ thời gian qua một lát. Võ đại không trung thiên địa nguyên khí liền không ngừng chút xuống, từng thanh từng thanh nhiên hỏa tiên kiếm lục tục no ngoe bay lên bầu trời, nhất thời có thể hung mỹ. Nhìn thấy như vậy tu tiên thịnh cảnh, vệ uyên lòng sinh cảm khái. Những người này nguyên bản đều là vô vọng tiên đồ, hiện tại trong bốn người liền có một người có thể đúc thành đạo cơ. Lúc trước luyện thành thanh minh tiên thạch vị tiền bối kia, thủ đoạn thần thông thực là đáng sợ đáng sợ. Chỉ tiếc như vậy đông đảo tiên kiếm lên không mỹ cảnh, hiểu ngư không nhìn thấy. Vào buổi tối, sơ bộ ổn định đạo cơ tám tên tu sĩ liền đến đến rèn bình vượng. Bọn hắn xếp bằng ở hai tòa mới xây thành lò luyện trung quanh, đều chiếm trận nhãn, bốn thanh mới mẻ xuất hiện tiên kiếm ngụy nhật cụ hiện, sen vào lò luyện, thúc phải lôi hỏa từ lò miệng phun ra, chừng mấy trượng. Một nhóm này 400 tu sĩ cuối cùng chung tu thành tiên kiếm ngụy nhặt 83 a có khác hơn 30 người không thể đúc thành ngụy nhật, biến thành một thanh hỏa kiếm, lấy vệ nguyên ra mặt, cũng không cách nào còn gọi là tiên kiếm. Nhưng hỏa kiếm cũng coi là đạo cơ, bất quá so mưa tơ hơi thua nửa phần mà thôi. Còn có hơn 40 tâm cao khí ngạo, một lòng muốn đúc thành độc thuộc về đạo cơ của mình, kết quả chỉ có 6 người thành công, xác suất thành công kém xa chuyên tâm cảm ngộ tiên kiếm ngụy nhặt. Nhóm người này đúc không thành đạo cơ, cũng liền không có tư cách trừ lò, chỉ có thể đi xúc xít than. Mới từ rèn binh phòng đi ra, Vệ Uyên liền thấy một cái tu sĩ chạy như bay đến, nói: "Vừa mới Tây Tấn tới sứ giả, nói là có đối giới chủ phong thượng, không sai ngày mai tức đến." Vệ Uyên khẽ giật mình, nói: "Sứ giả người đâu? Mang ta tới." Một lát sau, Vệ Uyên tại Lễ Tân tiểu trấn bên trong gặp được Tây Tấn sứ giả. Sứ giả chỉ dẫn theo hai tên tùy tùng cùng 10 tên hộ vệ, ra roi thúc ngựa mà đến, vì sớm cho Vệ Uyên chào hỏi, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, mất cấp bậc lễ nghi. Hỏi qua sứ giả, Vệ Uyên cũng là kinh ngạc lần này tới khâm sai lại là trong cung chấp bút đại thái giám triệu thống một vị này thế nhưng là tấn vương tuyệt đối thân tín tự thân là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ nghe nói một tay đạo pháp quỷ dị khó lường, là cái tương đương nhân vật lợi hại lần này phong thường tới đột nhiên vệ uyên đống nhiên nghĩ đến nguyên vì trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán được tin tức vệ uyên phải nắm chặt thời gian chỉnh đốn giới vực đem không đủ vì ngoại nhân nói địa phương đều phong bế sau đó chuyên tâm chờ đợi khâm sai đến nơi ngày thứ hai vào lúc giữa trưa hai hồng tụ hấp giáp tây tấn vũ lâm quân tiến vào giới vực bọn hắn áo giáp tươi sáng vũ khí loé sáng bộ pháp trình thể quân khí sáng tỏ bề ngoài cực dai Lúc này sớm có giới vực tu sĩ ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn hắn một đường đi vào lễ Tân tiểu trấn. Vệ Huyên sớm đã xuất lĩnh đáng người chờ đợi ở đây 2000 Vũ Lâm quân hướng hai cánh triển khai, tám tên đồng thân lực sĩ mang lên một đỉnh đại kiệu, đi thẳng đến Vệ Uyên phương trước mặt mới rơi kiệu. Hai cái lông mày đỏ răng trắng nội quan chạy vội qua đây, đánh lên màn kiệu. Bọn hắn đều có đạo cơ tu vi, động tác nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, động tác đồng bộ, màn kiệu không nhanh không chậm dâng lên, như là mây cuốn mây bay. Lại có hai tên nội quan tại kiệu trước thả lưu hương, lượn lờ khói xanh trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh khí khí. Lúc này mới từ trong kiệu rũa ra một con tô điểm lấy chân châu tạo dày, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó vung ra bức đỏ nhạt vào áo, trên và áo hệ một đầu tóc xanh quân mang, phía trên suýt lấy một phương mỹ ngọc, linh khí bức người. Trong kiệu xuất hiện một người, trên mặt bạch phiến môi son, song mi như lụa, nhìn thấy vệ lên chính là mặt mày hớn hở, rồi ngón hướng về vệ uyên nhẹ nhàng điểm một cái, nói: "Ta đại tuấn, liền thiếu nhân tài như ngươi." Phong vệ uyên vì định tây tiết độ sứ, tiết chứa quân sự, ban thưởng vào chiều bán lễ. Khâm thử. Kéo dài thanh âm tại giới vực trên không quân, vệ uyên sau lưng con em thế ra bọn họ cũng còn có chút choáng váng. Sasa Thái sơ cùng chư Tu cũng là không hiểu ra sao, cái này quan, thật giống có chút lớn. Vệ Uyên bị một chân trên đất. Sau khi nghe xong sau nói, Tạ Vương thượng, Triệu thống thu thánh chỉ, giao cho Vệ Uyên, thuận thế kéo lại Vệ Uyên tay, cười nói, về sau gặp Đại Vương, phải gọi Thánh Vương, điểm này sơ sẩy không được. Vệ Uyên bộ nói, đa tạ triệu công công đề điểm, mượn hành lễ thời cơ, hắn bất động thanh sắc nắm tay rút trở về. Triệu thống nói, vào triều bán lễ, tại Ta Đại Tấn phong cương đại quan bên tròn, ngươi đây chính là phần độc nhất. Từ giờ trở đi, Vệ đại nhân cũng là chính nhị phẩm đại viên. Vệ Uyên vội nói không thắng sợ hãi, ngày sau vẫn phải dựa vào công công nhiều hơn dịu dắt. triệu thống nhìn vệ uyên lướt mắt, cười nói, vệ tiết độ sứ trong triều cũng là có người, có thể sử dụng đến nhà ta địa phương không nhiều. nhưng mà nhà ta nhìn xem tiết độ sứ đã cảm thấy thân cận, về sau không ngại nhiều vãng lai like đi vòng một chút. đó là tự nhiên. nhà ta đến đều đến rồi, nghe qua thanh minh tiên thạch rất nhiều thần dị, tiết độ sứ nếu không mang nhà ta đi mở rộng tầm mắt. không khí trung quanh đột nhiên có chút nương trọng, vệ uyên dừng lại một lát, đống nhiên mặt giãn ra mỉm cười, nói, công công muốn nhìn, từ không gì không thể. một lát sau, vệ uyên cùng triệu thống liền đứng tại thanh minh tiên thạch bên cạnh thời khắc này thanh minh vẫn là mặt bàn lớn nhỏ nhưng toàn thân nóng ánh thanh khí lưu chuyển có từng sợi mờ mịt khí tức không ngừng tạo ra tản vào thiên địa triệu thống hít một hơi thật sâu đem mấy sợi mờ mịt khí hút vào lỗ mũi phẩm nhất phẩm hơi có thất vọng hắn nâng lên cánh tay trái cái kia hồng mi nhỏ nội quan liền chạy tới nâng tay của hắn làm thịt người làm can. đi thôi lại đến nơi khác đi dạo rời đi thanh minh chỗ tồn tại mất thất triệu thống lại tùy ý tại thanh minh bên trong đi lồng vòng cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn một vòng gen binh vương cũng đi một vòng về sau liền điểm danh muốn nhìn dược viên thế là vệ uyên bồi tiếp triệu thống đi tới dược viên bước vào trận pháp trước đó, triệu thống cười nói, dược viên này à, nhất là thể hiện tiên gia khí tượng, nếu là có cả vườn nam sơn không dạt thuốc, chỉ là suy nghĩ một chút, liền hắn một bước bước vào trận pháp, chỉ thấy âm phong trận trận, hàng khí làm người ta sợ hãi, minh khí đập vào mặt, nếu là lại phiêu mấy cái ma đầu quỷ vật cái gì, thỏa thỏa chính là âm gian minh thổ. triệu thống dưới nửa đoạn lời nói liền nuốt trở vào. sau một lát, hắn phương bay đầu hỏi vệ viên, đây là dược viên, đây là dược viên. vệ viên khẳng định nói, đây thật là dược viên, thiên chân vạn sắc, đây chính là dược viên. Triệu thống vẫn không tin, đông nhiên Hắc vụ bên trong sáng lên hai ngọn khiếp người đèn đỏ, chung quanh lập tức gió thanh đại tác. Triệu thống sắc mặt chấp nhận, bên người nhỏ nội quan cứ việc cũng là phát run, nhưng vẫn là ngăn tại phía trước, run giọng nói, gì, phương nào y hệ uất, còn không mau mau thối lui. Lời nói nội dung rất ba khí, dùng lại là thương lượng khẩu khí. Lúc này Hắc vụ bên trong đi ra một cái lao đạo, ha ha cười nói, thế nào, vị này công công đối lao đạo linh chu có hứng thú? Triệu thống nghe vậy mừng rỡ, nói, không biết lao tiên chồng chính là gì linh chu. Lao đạo trong nháy mắt tới hào hứng, vung tay lên, trước mặt ba khối ruộng bên trên bao phủ trận pháp mở ra hiện lộ ra cảnh tượng bên trong. Chương 308. Phong thượng. Chương 308. Phong thượng. Ba khối ruộng đất đều sắc làm đỏ thẫm, thỉnh thoảng có đậm đặc như máu tương đồng dạng nước phát ra. Trong ruộng trồng ba cây nhỏ dây leo, hai gốc nhìn xem coi như bình thường, chỉ có một gốc trên nửa đoạn đã chuyển thành màu đen, trong suốt như lưu ly. Chân pháp vừa mở, nó mấy cây cảnh cây liền quay lại, dường như tập trung vào triệu thống. Lão đạo cười nói, cái này ba cây lúc đầu đều là thực yêu đẳng, nhưng lão đạo dùng minh thổ vùng trồng, dưới mặt đất lại chôn điểm đại vu tàn chi huyết nục, cuối cùng có một gốc biến thành bộ dáng này, lão đạo đặt tên là Mặc Ngọc thực yêu đẳng. Đừng nhìn nó nhỏ, hiện tại săn mồi đạo cơ chỉ là bình thường trở trưởng thành rồi, pháp tướng bị nó cuốn lấy không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Ngoài ra nó còn có kịch độc, am hiểu nhất ăn mòn thọ nguyên, ngửi một chút giảm thọ 10 năm, ăn một miếng. Triệu Thống hai gò má co rúm, vội nói, "Tốt tốt, tiên sư vẫn là quan trận pháp đi." Lao đạo liền phất tay khép lại trận pháp, đem rục dịch vài quặng yêu đằng lại lần nữa đóng lại. Triệu Thống lại hướng chỗ sâu vừa nhìn, chỉ thấy khắp nơi đều là âm khí tràn ngập, linh khí mặc dù đủ, nhưng hiển nhiên không có mình muốn độ vận. Nơi đây bực này hoàn cảnh, chỉ sợ chỉ có độc vật yêu đằng có thể trở lên vui sướng. Gia dự viên Triệu thống phất tay nhường nhỏ nội quan lui ra phía sau, bên người liền có vệ uyên làm bạn, nói: Vệ đại nhân, nhà ta làm sao nghe nói ngươi cái này có khỏa tiên thụ, không biết có diệu dụng gì, chỉ là trong cung tiên quân ban thưởng một cái tiên thụ tàn nhánh, ngược lại là am hiệu sát phạt, bây giờ bị ta luyện thành thanh này tiên kiếm. Vệ uyên cụ hiện phi dạ chu tiên kiếm, Triệu thống tiếp nhận tiên kiếm, cẩn thận ngắm niệm một lát, liền thê khen, hảo kiếm, hảo kiếm. Hắn ngắm niệm một hồi, liền đem tiên kiếm trả lại cho vệ uyên, thở dài, đáng tiếc nhà ta lớn tuổi, đã đối với mấy cái này chém chém giết giết không có chút hứng thú nào, chỉ muốn an ổn sống lâu mấy năm hai người một đường đàm luận một đường đi, liền trở về lễ tân tiểu trấn. Các loại lại lần nữa vào chỗ, liền gặp hai tên tu sĩ dơ lên cái dương tiền đến. Cái dương không lớn, lại là tương đương nặng nghề, đặt ở bàn bên trên lúc ép tới chân bàn đều kẹt kẹt rung động. Vệ uyên lên đường, giới vực vừa lập thực sự không có vật gì tốt, chỉ có một điểm lễ mọn cho công công tề trần. Bên cạnh nhỏ nội quan đánh giá lấy cái kia cái dương phân lượng, hô hấp đều là rồn dập chút. Triệu thống mắt sáng như đúc, đều không cần thần thông vừa nhìn liền biết trong dương xếp vào chí ít 15,000 lượng tiên ngân lập tức kẹp miệng nô lên giống như là bị hai cây cái móc treo lại làm sao đều không bỏ xuống được tới ai ra Vệ đại nhân cái này làm sao có ý tứ một chút xíu thổ đặc sản mà thôi triệu thống cười ha ha nói vệ đại nhân quả nhiên là cái diệu nhân khó trách tuổi còn trẻ liền có thể liệt thổ phong cương, quan cư nhị phẩm Ngài không biết lúc trước trần đáo trần đại nhân cũng nói cho ta đưa chút thổ đặc sản kết quả thật sự hơn phân nửa đều là thổ đặc sản ha ha vệ uyên cười theo vài tiếng triệu thống nhân tiện nói vậy đại nhân như vậy thịnh tình Nhà ta cũng liền không che giấu rồi. Ngày sau nếu như có thể gặp được diên thọ bảo dược, tận khả năng tới tay, có tác dụng lớn. Vệ Uyên trong lòng hơi động, nói, còn xin công công hơi chút chỉ rõ. Ngươi tồn tại nơi này, liền sinh bảo dược. À, vệ đại nhân vừa tới tây vực không lâu, cái kia nhà ta liền nói phải lại hiểu rõ một chút. Vu tộc trên tay liền có diên thọ bí dược, tên là chuỗi ngọc châu, mặc dù hậu hoạn vô tận, nhưng nếu là cùng đường mặt lộ lúc cũng có thể thiếu cấp. Cho nên vệ đại nhân ngày sau cùng Vu tộc liên hệ, đoạt cũng tốt, lừa gạt cũng tốt, giao dịch cũng tốt, cái này chuỗi ngọc châu bao nhiêu phải lộng mấy khoản trở về nếu không sẽ nhường lớn bao nhiêu người thất vọng chuỗi ngọc châu vệ uyên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này thái sơ cung vân công điện hồi đói bên trong không có lúc trước hứa kinh phong phụ thân trong bí khố cũng không có bất luận cái gì trên tư liệu đều chưa từng xuất hiện loại vật này nhỏ nội quan lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng sau đó đóng kĩ cửa lại triệu thống thấp giọng nói chuỗi ngọc châu lại xưng máu chuỗi ngọc thượng phẩm lại xưng hồn chuỗi ngọc đây là vu tộc tế thiên lúc xuất hiện một dạng vật nhỏ vật này nếu như lấy bí pháp phục dụng có thể bùi bởi vì đủ loại nguyên nhân hao tổn tò nguyên Vệ uyên trong lòng hơi động, đại khái đã hiểu là thứ gì. Hắn bất động thanh sắc, hỏi: "Thứ này nếu là phục nhiều, sợ là sẽ phải đưa tới Nhân Vương kiếm thiên phạt ta. Thời gian dài như vậy, có là biện pháp chế lập?" Triệu thống ý vị thâm trường nói: "Vệ uyên tâm niệm số chuyện, nói: "Ta sẽ lưu ý." Triệu thống thở dài một hơi, trầm nói: "Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, ai cũng không muốn đi lên một bước này. Đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể có cái khác bảo dưỡng. Lúc đầu nghe nói Thanh Minh có giáp mổ sinh huyền thần dị, trong tay ngươi lại có tiên thủ, cho nên nhà ta liền muốn tới nhìn xem. Chỉ là như thế thiên địa bảo vật, dù sao chỉ có thể ngộ mà không thể cầu." Vệ lên nói, công công Xuân Thu chính định, làm sao lại bắt đầu nghĩ riêng tỏ rồi. Nhà ta tạm thời không cần, thế nhưng là sớm muộn cũng sẽ cần. Mà một chút lão đại nhân bọn họ đã đã đợi không kịp. Tốt, nên nói nhà ta đã đều nói xong, cũng nên trở về cho đại vương phục mệnh. Bất quá dựa theo tổ chế, trong vòng 3 tháng, vệ đại nhân phải vào đều diện thánh, đây là đại sự, vệ đại nhân cũng không nên quên. Nói tới chỗ này, nên giao phó đều đã giao phó rồi, Triệu Thống đem tất cả tiết độ sứ ấn tín triều phục chuyển đến giao, liền trở về Vương đô. Trước khi chuẩn bị đi, Triệu Thống ước lượng cái giường kia, đối vệ lên lại nói một câu, vào Vương đô lúc nào cũng gần với thủ đường xa phong hàn, vệ đại nhân phải mặc nhiều quần áo một chút đưa đi triệu thống, vệ uyên liền ra một thân mồ hôi dị. cung vị này đại thái giám cùng một chỗ, mũi thở môi khắc đều phải căng đến thật chặt. vệ uyên lập tức triệu tập thái sơ cung chư tu, nghiên cứu tấn vương lần này ý chỉ. trương sinh đầu tiên nói, đây coi như là chính thống nhất đường ra, là chuyện tốt. thôi duyệt cũng nói, vào chiều bán lễ, Hắc, liền xem như môn việt thế gia có thể có lễ này gặp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. cái này thật sự là có chút, rất không có khả năng. chẳng lẽ tấn vương gần nhất trong đầu có tận? lời nói bên trong vị chua, đập vào mặt. Kỳ Lưu Ly nói, Tiên Tông vốn là có không bái quyền lực, tiểu vệ uyên cái này còn có bán lễ đâu. Trương Sinh nói, không bái đó là chân quân cùng tiên quân. Kì Lưu Ly hừ một tiếng, lại không tranh cãi. Cái gọi là bán lễ tức là vệ uyên hôm nay tiếp chỉ lúc một gối nửa quỳ, ngoài ra trừ gặp mặt tấn vương bên ngoài, cũng không quỳ lễ bất luận kẻ nào, xem như khác biệt lễ. Lễ này gặp nếu là lại cao hơn, theo sách sử chứa đựng, hạ trạng thật giống đều không thế nào tốt. Sau đó chính là cho vệ uyên các hạng thực quyền. Những này thực quyền đơn độc dốt thành một văn, theo ý chỉ mà tới đầu tiên chính là tiết trừ quân sự, đây cũng là hoạch tâm nhất một đầu nói trắng ra là chính là tất cả quân vụ đều từ vệ huyên thống lĩnh, bao quát xây quân luyện quân, có thể từ tổ quân đội. Nhưng quân đội số nhân viên phương diện triều đỉnh cho là một trấn. Theo đại thang quân chế, một trấn là 5 doanh, mỗi doanh ngàn người, trấn tướng có thể là phó tướng, cũng có thể là du kích, tổng binh các loại. Nhìn đầu này, dư chi truyết lên đường, mới 5000. Này chỗ nào đủ? Chỉ là đám tiếp theo giáp ngực cũng phải có 2 vạn chủ vào. Trương Sinh nói, 5000 là triều đỉnh tán thành, theo cái này phát trang bị phát lương. Ngoại trừ trận quân, muốn tạng binh mà nói còn có thể có rất nhiều danh mục, tỉ như thân quân, đoàn luyện, dân dũng thậm chí gia đình hộ viện đều được, thì ra là thế. Dư Chi suýt bừng tỉnh đại ngộ, nói, trương sư đệ quả nhiên có tài, biết tất cả mọi chuyện. bị hắn như thế tầm mắt lấp lánh khen một cái, trương sinh liền lòng sinh bất an, không biết vị sư huynh này đáy lòng lại có cái gì suy nghĩ. tôn vũ cũng nói, vậy cái này liền dễ làm rồi, chúng ta trước hết làm bốn bạn hộ viện. a, hộ viện vũ khí ngâm độc, có phải hay không không tốt lắm. vệ uyên dở khóc dở cười, bốn bạn hộ viện, cái này cỡ nào lớn cỡ nhỏ. hắn ho khan một cái, đem sai lệnh chủ đề kéo trở về, nói, trước mắt còn có chuyện lớn, vào kinh diệt thánh, trừ tu khe như mày. Cái này thật đúng là đại sự, dù sao mọi người đều biết, rời Thanh Minh, Vệ Uyên thực lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lần này đi Vương Đô, sinh tử có lẽ tạm thời không cần lo lắng, dù sao gióng trống khua chiêng sắp phòng, chiêu cáo thiên hạ, trừ hầu cùng thiên tử đều rất xem trọng thanh danh rành, Tuấn Vương cũng sẽ không đánh mặt mình. Vệ Uyên đột nhiên thăng tiến vị, thân ở Thanh Minh lúc không có người có thể thế nào, nhưng đi Vương Đô, chỉ sợ cũng sẽ có người muốn nảy ra, muốn lại cân nhắc một chút Vệ Uyên phất lượng. Chương 309: Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chương 309: Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Giới vực bên trong bầu không khí phảng phất trong vòng một đêm liền thay đổi, nhưng cũng có vài chỗ địa phương vẫn là giống như quá khứ, ngăn cách. Thu nhận bại binh tù binh quân doanh, chính là một chỗ như vậy. Lúc này trong doanh địa còn giam giữ ước chừng hơn 3000 người, đã mở rộng hai lần, mới tính không có như vậy trên. Nhốt tại nơi này có Hứa Gia Tư Quân, Nhạc Kỳ Lân Bộ Hạ Cũ, Từ Ly dòng chính, cùng với Linh Linh Tinh Tinh bắt trở lại quân quân. Trong doanh địa bởi vì xuất thân nơi phát ra bất đồng, tự nhiên mà vậy liền ôm trở thành mấy cái đoàn nhỏ, sau đó Hứa Gia Tư Quân cùng các lộ quan quân lẫn nhau chứng mắt, hai phái mặc dù ở tại cùng một một bên, nhưng cũng phân biệt rõ ràng lúc này hứa ra tư quân cùng nhạc kỳ lân bộ hạ cũ đại bộ phận đều đã đầu hàng bệ viên còn lại những này thì là tử thủ đại nghĩa danh phận không công tha từng cái tâm cao khí nào nhưng bọn hắn lại khó sửa đổi đại bộ phận đồng liêu đã đầu hàng sự thật thế là cùng một chỗ bị cái khác quan quân xem thường dắt rối quan hệ phức tạp xuống còn có một cái đặc biệt rõ ràng phái hệ khác nhau nơi trú quân một đầu khác còn có vài trăm người cái gì lai lịch đều có những người này tất cả đều là đã mở miệng đầu hàng dị vãng đầu hàng sau ngay lập tức sẽ bị tước đi nhưng lần này không biết vì cái gì bọn hắn biểu thị nguyện hàng sau vài ngày cũng không có động tĩnh không chịu đầu hàng người tự nhiên đem những này phe đầu hàng xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hẳn không được động thủ đánh đập bọn hắn một chầu. Nhưng là trông coi bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, chỉ cần song phương co xung đột, bọn hắn liền không phân tốt xấu tất cả đều đứng tại phe đầu hàng phía bên kia, căn bản không nghe tử trung phái nói cái gì. Ngoài ra trong doanh địa thượng phong tiếp nước tốt cũng đều cho phe đầu hàng ở, 400.000 năm trăm chỗ của người ở so còn lại 3.000 người địa phương đều lớn. Tử trung phái tất nhiên là phẫn nộ phải to đỉnh, nhìn thấy phe đầu hàng chính là châm chọc khiêu khích, đủ loại chửi rủa. Mắng đến mắng đi, không ở ngoài các loại triều đình đại quân vừa đến, Bọn hắn những này tự phỉ tất không kết cục tốt loại hình. Một ngày này Song Phương tại trong doanh địa gặp nhau, mấy chục tên tử trùng phái trong miệng lại không sạch sẽ, phe đầu hàng tất nhiên là tức giận, lúc này mắng trở về, Song Phương xô xô đẩy đẩy, mắt thấy lại muốn ra tay đánh nhau. Lúc này ngoài doanh trại đột nhiên tiếng chân như sấm, mấy chục kỵ chiến mã bay thẳng vào trong doanh địa, cầm đầu kỵ sĩ không nói lời gì, vào đầu một trâu roi ngựa, đem cái chết trùng phái rút tán. Trong doanh tử trung chi nhân tất cả đều từ trong doanh chướng đi ra, tập hợp một chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm kỵ sĩ, ánh mắt như muốn đàn người, muốn nổ doanh. Kỵ sĩ kia bình thản tự nhiên không sợ chỉ coi bọn hắn không tồn tại, sai người đem tất cả đầu hàng người triệu tập đến trong doanh địa, xếp hàng đứng vững. Hắn ở trước mặt mọi người đi một vòng, lên tiếng nói, các ngươi bọn gia hỏa này vận khí ngược lại là thật tốt, mới vừa đầu hàng liền có quần áo mới xuyên. Về sau các ngươi đều là bộ hạ của ta, ai dám cho lão tử mất mặt, lão tử liền giũ tay. Người tới, phát quân phục. Lúc này vô luận tử trung phái vẫn là phe đầu hàng đều là không hiểu ra sao, không rõ chuyện gì xảy ra mấy tên kỵ binh mở ra mang tới cái dương lấy ra từng bộ từng bộ quân phục mới tinh phát đến phe đầu hàng trong tay kỵ sĩ kia cái mũi bỗng nhiên giật giật phân phó nói một hồi trước mang bọn giá hỏa này đi hảo hảo tẩy một chút đừng số hống hống liền xuyên lính mới phục lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên quát to một tiếng khoan đã kỵ sĩ quay đầu nhìn lại liền gặp tử trung trong phái đi ra một cái bảy thước hắn tử uy manh lưu hãn hắn chỉ vào quân phục nghiêm nghị nói đây không phải ta đại tấn quan quân quân phục sao các ngươi đây là thật muốn tạo phản liền không sợ diệt cửu tộc sao kỵ sĩ kia một mặt cười lạnh nói Tấn vương đã phong giới chủ vì định Tây tiết độ sứ chính nhị phẩm phong cương đại quan. Chúng ta bây giờ thế nhưng là trong chiều tạo sách ghi lại quan quân, hơn nữa còn là biên quân, không mặc quân phục mặc cái gì? Ngược lại là các ngươi nhiều lần cùng tiết độ sứ đối nghịch, đây mới là tạo phản. Liên không sợ diệt cửu tộc sao? Cái kia uy mãnh đại hán nghe được một mặt ngốc trệ, chỉ có thể nói, ngươi gạt người, cái này, điều đó không có khả năng. Lúc này tử trung trong phái bỗng nhiên có người xuống ra, bình quỳ xuống, luôn miệng nói, chúng ta luôn luôn đối triều đình trung thành tuyệt đối, chúng ta nguyện hàng. A, không đúng, là nguyện vì tiết độ sứ đại nhân hiệu lực. Kỵ sĩ kia một mặt xem thường, nói: Đại nhân hiện tại trong quân số nhân viên có hạn, không phải là cái gì người đều thu. Các ngươi hiện tại mới nghĩ hàng, một. Hắn xì một tiếng kinh miệt, quét mắt đám người, chế rếu, một đám phế vật, đớp tức cũng không đuổi kịp nóng. Phe đầu hàng lúc này bưng lấy quân trang mới, từng cái giống như muốn xùi đuôi gà trống. Phá thái chi địa biên giới. Một chi thương đội xuất hiện, chính dọc theo khi có khi không con đường chậm chạp tiến lên, trong thương đội mười mấy chiếc xe hàng chứa đầy hàng hóa, đều rất nặng nghề, bánh xe thỉnh thoảng liền rơi vào vũng bùn, cần xa phu bọn hộ vệ hợp lực mới có thể đẩy ra tiếp tục tiến lên. Những hàng này xe vừa nhìn liền rất phổ thông, tự mang giảm trọng trận pháp có chút ít còn hơn không. Thương đội phía trước xuất hiện một chỗ cửa ải, bên cạnh là doanh trướng, đồn trú hơn 100 quan binh. Sa sa nhìn thấy thương đội, cửa ải bên trong quan binh liền huy động vũ khí, ra hiệu bọn hắn đi qua kiểm tra. Thương đội chủ sự là cái trung niên nam nhân, đi vào sĩ quan trước mặt, trước lấp túi tiền đi qua. Sĩ quan kia ước lượng túi tiền, thu vào, sau đó nói, không biết quận trưởng đại nhân có lệnh, tất cả thương đội một mực không được bắt hành sao? Có thể tiểu nhân nghe nói thương lộ đã khai thông, trung niên nam nhân lại lấp một cái túi tiền đi qua sĩ quan sắc mặt hơi chậm, nói, muốn đi qua cũng được, phải giao nộp thuế quá cảnh. thương đội quản sự tâm chính là trầm xuống, nói, thuế là bao nhiêu? trên xe hàng lưu một nửa là được rồi. thương đội quản sự kinh hãi, thất thanh nói, quân gia, cái này không thể được ga. đây đều là tiểu nhân tài sản tính mệnh. sĩ quan mặt trầm xuống, đừng không biết tốt xấu, không giao mà nói, lao tử dứt khoát đem các ngươi tất cả đều chặt, sau đó hướng trong hoang dã quân gia, liền nói là mã phỉ làm, ai có thể biết? thương đội chủ sự tức giận đến hai tay phát run, nhưng là nhìn lấy như lang như hổ quan binh, lại nói không ra lời. hắn một hơi thở lên không nổi ngựa đầu liền ngã. Thủ hạ vội vàng đỡ dậy, ba chân bốn cẳng cứu chữa, thật vất vả mới khiến cho hắn trở về thở ra một hơi. Lúc này mặt đất chấn động, một đội áo giáp tươi sáng kỵ binh xuất hiện, thẳng đến cửa ải mà tới. Nhìn thấy những người này, sĩ quan sắc mặt đại biến, cả một tiếng rút ra yêu đao. Trong kỵ kỵ binh dừng ở cửa ải trước, một tên kỵ sĩ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sĩ quan, chính là cười lạnh, dám ở ta chiến thiên bang trước mặt rút đao, có phải hay không? Có một tiếng, kỵ binh thủ lĩnh ngẩng lên trường thương, chiếu vào cái kia nói nhầm kỵ sĩ trên đầu liền gõ một cái. Kỵ sĩ kia bị đau, lúc này mới tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian đổi giọng chúng ta là định tây tiết độ sứ dưới trướng lây núi thiết kỵ dám ở bọn lao tử trước mặt rút đao có phải hay không chán sống hắn quay đầu hướng kỵ đội thủ lĩnh quang minh lấm liệt mà nói đại nhân ta nhìn những quan quân này lai lịch bất chính nếu không trước bắt về thẩm thẩm kỵ đội thủ lĩnh gật đầu hiện tại không ít mã phỉ giả dạng quan quân bọn gia hỏa này võ kỹ lơ lỏng không chịu nổi một kích nói không chừng chính là mã phỉ giả trang sĩ quan kia giận mà không dám nói gì đành phải đem yêu đao thu hồi cười làm lệnh nói chúng ta là phụng viên đại nhân tri mệnh ở đây thiết lập trạm kiểm tra pháp pháp không phải là mã phỉ kỵ binh thủ lĩnh lệnh nhận nói có cái gì chứng minh Sĩ quan nén giận, xuất ra công văn cùng lệnh bài, đẩy tới. Kỵ đội thủ lĩnh quét liếc mắt liền ném đi trở về, nói: Ai bảo các ngươi ở chỗ này thiết lập trạm? Tự nhiên là viên đại nhân mệnh lệnh, không có tiết độ sứ đại nhân chi lệnh, ai cũng không thể thiết lập trạm. Kỵ đội thủ lĩnh thanh sắc câu lệ. Sĩ quan nơm nớp lo sợ mà nói, thế nhưng là, nơi này không phải tiết độ sứ đại nhân địa giới à? Kỵ sĩ thủ lĩnh khẽ giật mình, phải không? Bên cạnh kỵ sĩ xuất ra địa đồ nhìn một chút, nói: thật đúng là. Sĩ quan mới vừa nhẹ nhàng thở ra, kỵ sĩ thủ lĩnh hướng thương đội một chỉ, nói: chi kia thương đội có chút khả nghi. Ta xem bọn hắn giống Triệu Quốc thắng tử. Người tới, hàng hóa không thu, người tất cả đều mang đi, trở về giới vực hào hào thăm tra. Sĩ quan giật nảy cả mình, nói: "Đại nhân, chi này thương đội là chúng ta trước ngăn lại. Kỵ đội thủ lĩnh mặt chính là trầm xuống, là ta trước nhìn thấy." Một lát sau, thương đội xuyên qua cửa ải, tại các kỵ sĩ áp giải tiếp theo đường tiến lên, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy cửa ải. Kỵ sĩ thủ lĩnh liền dừng ngựa, nói: "Các ngươi xuôi theo con đường này một mực hướng phía trước, ước chừng lại đi ba ngày liền có thể đến giới vực rồi." Thương đội chủ sự chấn kinh, nói: "Không phải muốn áp chúng ta trở về sao?" kỵ đội thủ lĩnh cười cười nói, chúng ta tiết độ sứ trên địa bàn không có đóng kẹt, cũng không có người có thể tùy ý quất các ngươi thuế, thu hàng của bọn của các ngươi. chạy nhanh đi. thương đội chủ sự thiên ân và tạng nhiều lần nghĩ đưa tiền không có kết quả, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. kỵ đội thủ lĩnh nhìn xem bọn hắn đi xa, sau đó lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt, nói, đi, chúng ta đi đem cửa kia cất bưng. những quan quân kia làm sao bây giờ? cùng nhau bắt. nghe nói viên đại nhân nghèo khó, vừa vặn nhường hắn ăn nhiều miệng chỗ trống. khúc liêu chấn đầu chấn thủ vệ mấy tên quan quân áp, rất là mà tủ mẩy cho. nơi này sát trời mờ nhạt khí ẩm cực nặng, thật bệnh hình hành, người chú lấy tương đương không thoải mái. Nghe nói phương bắc giới vực mở rộng lời nói, bên này thời tiết liền có thể rất nhiều, những quan binh này liền đều âm thầm nóng trong giới vực có thể sớm một chút bao trùn qua đây. Lúc này mặt đất lại bắt đầu chấn động, các quan quân đã là chim sợ cảnh quang, lập tức dọn xong chạy trốn tư thế, sau đó mới đưa mắt trông về phía xa, liền gặp đại lộ cuối cùng xuất hiện đại đội kỵ binh, người hùng mã trắng, tinh kỳ như rừng, khí diễm đảo tiên, quân coi dữ cảm thấy thật giống có chút hoa mắt, cẩn thận xoa xoa con mắt mới phát hiện tới kỵ binh không có mặt nạ, cũng chỉ mặc tay tấn quân phục. Hơn một nghìn như lang như hổ kỵ sĩ âm u u u vào chấn, thủ vệ quan quân lần này ngược lại là không có trốn, nhưng cũng không dám cản trở, đều lẫn tránh xa xa vụn trộn quan sát đại đội kỵ binh một đường chạy đến quận thủ phủ trước cửa. Vệ Uyên mới từ kỵ đội bên trong đi ra đứng ngoài quan sát đám người liền đều hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là tân nhiệm tiết độ sứ đại nhân đi tuần. Vệ Uyên giơ tay, không đợi gõ cửa, quận thủ phủ đại môn liền mở ra. Mấy tên phủ nha lớn nhỏ quan viên đã ở sau cửa xếp hai đội. Vệ Uyên lấy xuống bao tay, tinh cả roi ngựa dao cho bên cạnh tùy tùng, nhìn xem chúng quan cái kia từng trương định mặt, mặt gật đầu nói, coi như hiểu chuyện. Chúng quan từng cái tươi cười giả dỡ giống như Vinh yên, Vệ Uyên mang theo đằng đằng sát khí trung tướng, từ cửa chính bước vào quận thủ phủ. Một lát sau, quận trưởng Nha môn tiếp khách trong nội đường, Vệ Uyên ở giữa mà ngồi, hắn bên tay trái là Thôi Duật, Từ Ý, Vương ngữ các loại con em thế gia. Thôi Duật hiện tại lĩnh tổng binh, chính ngũ phẩm, cùng Viên Thanh Nhuôn đồng cấp, Vương ngữ là phó tổng binh, Từ Ý tổng quản tiết độ sứ trong phủ văn sự, đều là từ ngũ phẩm, so Viên Thanh Nhuôn thấp được cấp, nhưng so trong phòng cái khác quan cao hơn. Viên Thanh Nhuôn ngồi tại bên tay phải thủ vị, giờ phút này sắc mặt tất nhiên là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn phía dưới một đám quan viên thì là trong lòng lỡ sợ. Vệ Uyên nâng chung trà lên bát, dùng nắp bình hết lên lá trà, khẽ nhấp một cái, mới vừa quay đầu, nhìn Định viên Thanh Nôn, khóe miệng mỉm cười, trên mặt thân thiết, nói: "Tiểu viên đâu, lần đầu gặp mặt, trong nhà được chứ?" Chương 310: Thích hợp kinh thành. Chương 310: Thích hợp kinh thành. Viên Thanh Nôn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khóe mắt hế lên, như muốn ngang nhiên động thủ, đem Vệ Uyên đánh giết ngay tại chỗ. Vệ Uyên bưng chén trà, đang ngồi bất động, hai mắt trong trẻo như sao, không có chút nào ý sợ hãi. Viên Thanh Nôn rõ ràng cảm thấy mình chém giết Vệ Uyên chẳng qua là phất tay sự tình có thể nhìn vệ uyên thân sắc dường như có hoàn toàn chắc chắn đón lấy chính mình lôi đỉnh một kích mà người đối diện thôi giọt các loại một đám tiểu bối tất cả đều thái độ thông dòng căn bản không có bạo khởi hộ chủ ý tứ tựa hồ trong lòng bọn họ vô luận viên thanh ngôn phát ra cỡ nào công kích vệ uyên đều có thể thông dòng đón lấy viên thanh ngôn cũng có chút không tin chính mình thế nhưng là pháp tướng cao tu mà đối diện bao quát vệ uyên ở bên trong không có một cơ hội pháp tướng chính mình nếu là toàn lực xuất thủ lại chỉ có một triệu xa như thế nào giết không được vệ uyên chỉ là giết vệ uyên sau đó liền phải vứt bỏ quan lẩn trốn rồi. Vệ bên hiện tại dù sao cũng là Tấn Vương mới phong tiết độ sứ, chính nhị phẩm đại tướng nơi biên cương. Dù là Vệ Uyên lại tội ác tày trời, chưa qua hình bộ tổng cộng có tí hội thẩm, Tấn Vương đánh nhịp, bất luận kẻ nào đều giết không được. Viên Thanh luôn tự tiện đánh giết thượng quan, tội đáng tộc tru, ai cũng không bảo vệ được hắn. Hung chi đây là con chó điên, ai lại nguyện ý bảo đảm hắn? Làm quan xem như độc tài chó dại, lớn nhất chỗ dựa trên thực tế là Tấn Vương, chó cũng là Tấn Vương chó, cắn là Tấn Vương nhường cá người. Trước mắt Vệ Uyên tụ phong tiết độ sứ, hiển nhiên thánh uyến chính long. Chính mình cái này cắn một cái đi lên, liền biến thành không nghe lời chó, chỉ sợ trước muốn bị Tấn Vương chém. Viên Thanh Nôn cân nhắc lợi hại, nhất thời do dự. Cái này bước ra một bước, nửa đời trước hết thảy cố gắng liền đều tan thành bọt nước rồi. Viên Thanh Nôn không nói lời nào, Vệ Uyên cũng không nói chuyện, liền bưng chén trà kiên định nhìn xem hắn. Viên Thanh Nôn dưới tay có cái tiểu quan cười khan một tiếng, muốn nói hai câu hòa hoãn dưới bầu không khí, nhưng bị Vệ Uyên khẽ mắt liếc qua quét qua, lập tức câm như hến, không dám tiếp tục khoe khoang thông minh, vì chính mình thêm đồ rỡn. Vệ Uyên rất có kiên nhẫn, có thể đợi đến dài đằng đẵng. Viên Thanh Nôn rốt cục khẽ mắt ngẩng lên, nói, "Không nhọc Vệ đại nhân nhớ thương. Vệ đại nhân có việc nói sự tình." Hạ quan công vụ bề bộn, chỉ sợ bồi không được đại nhân quá lâu. Hắn một mở miệng nói chuyện, dưới tay quan viên đều là thở dài một hơi, cũng có mấy người ẩn ẩn lộ ra thất vọng. Mà thôi giọt những thế gia tử đệ này đều là mặt lộ khinh thường, lại không che giấu chút nào. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ lúc trước viên thanh luôn là bực nào lộ liễu, hôm nay lại muốn tại vệ uyên trước mặt ngoan ngoãn túi đầu đầu này một khi thấp qua, liền rốt cuộc không nhấc lên nổi rồi. Tỷ như vệ uyên liền từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, chưa hề con qua có thể đây là ôm lòng quyết muốn chết cùng Vu Tộc Liên Trang Huyết Chiến là ngang nhiên trực diện Huyết Chiến Đông Đạo Pháp tướng Đại Vu là trận chém một vạn vang danh thiên hạ Bắc Cương Thiết Kỵ đổi lấy phàm là có một trận thua đều không thể ngồi thẳng như vậy rất nhiều người cũng muốn thẳng tắp cái eo có thể cuối cùng tuyệt đại đa số đều là bị đệ gây xương sống Vệ Uyên chậm rãi đặt chén trà xuống nói vội chuyện tốt nhưng bận bịu phải là chính sự Viên Thanh Nhuận lạnh nhạt nói Vệ đại nhân giọng mang huyền cơ tha thứ hạ quan nghe không hiểu nhiều Vệ Uyên nói lúc đầu ta nghĩ từng cái bái phỏng người quen biết cũ nhưng là bốn quận quận trưởng bên trong có một vị ta không quen, còn sót lại Trần Đáo Trần đại nhân, Lý Duy Thánh Lý đại nhân đều đã có khác phân công, giờ phút này chắc hẳn đã tại thu thập hành lý, ta không tốt quá dậy, cho nên việc này chỉ có thể đến cùng Viên đại nhân nói. Viên Thanh Nôn trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Trần Đáo cùng Lý Duy Thánh đều phải đi đi. Chính mình làm sao không hề có một chút tin tức nào, mà cái này Vệ Huyên lại biết trước. Tin tức này bản thân không có cái gì, thế nhưng là ai nói trước ai sau biết cũng rất nặng mớn. Viên Thanh luôn nói, Vệ đại nhân có gì phân phó? Hắn lúc này nửa khí, không tự chủ lại hòa hoãn một chút. Vệ Viên nói, còn thật sự có làm việc nhỏ. Gần đây ta nghe nói rất nhiều vãng lai thương đội đều tại Viên đại nhân trị cảnh nội gặp Mã Phỉ, trong đó chiến thiên bang nhất là hung hăng ngang ngược. Ta rất hiếu kỳ, Mã Phỉ không đi nơi khác, làm sao lại chỉ ở Viên đại nhân cảnh nội hoạt động? Có không ít tiểu nhân ở trước mặt ta vào sàm luôn, nói cái kia chiến thiên bang hang ổ ngay tại Viên đại nhân cảnh nội, nhất định là cùng đại nhân có chỗ cấu kết. Lời này, ta là không tin. Viên Thanh nôn lại một lần kém chút kìm nén không được, liền muốn khởi hành chửi ầm lên. Tây vực trên dưới, hiện tại người nào không biết chiến thiên bang lạ ở đâu ra? Chỉ là tất cả mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi. Đây là hạ quan cảnh nội sự tình. Hạ quan cùng vệ đại nhân cũng không lệ thuộc. Việc này cũng không nhọc đến vệ đại nhân quan tâm. Vệ Uyên liền cười, nói, vậy thì mời viên đại nhân đem cảnh nội mã phỉ thanh lọc một chút, đừng ảnh hưởng nghĩ đến ta cái này tới thương đội. Bằng không mà nói, nói không chừng chúng ta liền có lệ thuộc quan hệ. Dứt lời, vệ Uyên cũng không cáo tử, thẳng đứng dậy rời đi. Thôi giật, tư ý các loại các tướng lĩnh ầm vang khởi hành, đồng dạng cùng viên thanh luôn liên thanh chào hỏi đều không đánh, liền vây quanh vệ Uyên rời đi. Dưới chân bọn hắn như gió đốt lửa, bước tư thế kiêu hãnh bá đạo, đạp phải đình hành lang rung động, chủ lương lay động bên trong phòng tiếp khách viên thanh non thật lâu bất động bên tóc mai tóc trắng đông nhiên đặc biệt bắt mắt trong sảnh quan viên tức không dám đi cũng không dám lên tiếng liền sợ mạnh cũng không dám nuốt nhiên viên thanh non một bà nhấc lên chén trà dơ lên cao cao thế nhưng là chúng quan nhưng không có chờ đến trong chờ mong bộ một tiếng viên thanh non liền như thế nâng lấy chén trà không nuốt đít trong chén đã lạnh nước trà không ngừng chảy ra nhỏ tại trên đầu của hắn thuận theo hai gò má chảy xuống hắn lại không hề hay biết Biên ninh quận quận thủ phủ mới vừa xây thành không lâu quận thủ phủ lại là một mảnh lộn xộn rất nhiều bọn hạ nhân bận rộn đem từng ngụm đóng tốt cái dương mang lên xe hàng bên trên Chứa hành lý xe hàng một cỗ tiếp lấy một cỗ, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Mấy tên cường tráng hạ nhân hợp lực mang lên một cái dương, trong miệng hô hào phòng giam, từng bước một xe dịch về một cỗ rõ ràng cao cấp xe hàng. Lý Duy Thánh đứng tại hành lang gấp khúc bên trong, một mực nhìn lấy chiếc kia dương nhỏ bị lắp đặt xe hàng, sau đó đóng ký cửa xe, lúc này mới thu hồi tầm mắt, thở dài, không nghĩ tới vị này quận trưởng mới làm mấy tháng, liền lại phải chuyển địa phương. Bên cạnh Tôn Triều Ân nói, Lý đại nhân chưa tới nửa năm liền liền thăng hai cấp, đây chính là quan trường nhất đoạn giai thoại a. Lý Duy Thánh nói, Bản quan là thật là vận khí tốt, vốn nghĩ làm sao đều phải ở cái địa phương này ngây ngốc 2 3 năm, không nghĩ tới vị kia quật khởi phải nhanh như vậy. Lần này ngược lại tốt, chúng ta mở ra phủ lập quận ý nghĩa trước không có hơn phân nửa, không đi không được. Tôn Triều Ân cười nói, đại nhân không phải cũng bởi vậy lần nữa trọng dụng sao? Một bước này đăng đường nhập thất, thế nhưng là bao nhiêu người cả một đời đều hâm mộ không đến. Lý Duy Thánh lộ ra nụ cười, nói, bản quan ngẩn đến mặc dù ngắn, thu hoạch lại là thật không nhỏ, cái này còn muốn đa tạ Tôn đại nhân. Tôn Triều Ân thi lễ đến cùng, không có lý đại nhân cây đại thụ này che gió che mưa. Hạ quan chính là có lại nhiều tiểu thông minh cũng là vô dụng." Lý Duy Thánh vô vô tôn Triều Ân cánh tay, nói, "Về sau còn có cùng điện vi thần thời điểm, chúng ta có đoạn này tình nghĩa, đến lúc đó tự nhiên cùng nhau trông coi." Tôn Triều Ân lại là thi lễ đến cùng, chỉ hy vọng có thể đối lý đại nhân có chút dùng, trợ đại nhân leo lên chỗ càng cao hơn. Lý Duy Thánh cười ha ha một tiếng, nói, "Giữa ngươi và ta, không cần nhiều lời." Hắn nhìn về phía phương tây, nói, "Nghe nói gần đây Tiết độ sứ bái phòng qua Viên đại nhân rồi." Thu Tiết độ sứ trước liền đã bái phòng hai lần, nhưng là không có nhìn thấy Viên đại nhân. Mấy ngày trước đây nghe nói gặp được, còn Hàn Huyên hai câu nói chuyện chút mã phỉ sự tình. Lý Duy Thánh nói, "Ồ, viên đại nhân những cái kia cửa hải đều rút lui sao? Có chính mình rút lui, có là không hiểu biến mất." Lý Duy Thánh hắc một tiếng, một lát sau mới nói, "Thật là, hà tất vẽ vời trò thêm chuyện ra. Viên đại nhân kỳ thật vẫn là có tài, người cũng thông minh, đáng tiếc." Tôn Triều Ân nói tiếp, "Hắn cái gì cũng tốt, chính là vận khí chẳng ra sao cả." Lý Duy Thánh tế phẩm câu nói này, đương nhiên có chút sợ hãi mà kinh hãi cảm giác, liền đã xuất thân mồ hôi lạnh, nói, "Đúng là vận khí không tốt. Nếu là bản quan bị đặt ở Ninh Tây quận, sợ là hạ chẳng cũng không thế nào tốt." hiện tại cũng biết cái kia vệ viên là đầu giao lòng, ai cũng ép không được, nhưng khi đó làm sao biết? hắn gọi đến quản gia, phân phó nói, đem viên đại nhân tặng lễ nhặt đi ra, cho hắn đưa trở về, liền nói hảo ý bản quan tâm lĩnh. quản gia lĩnh mệnh mà đi. Lý duy thánh liền đối tôn triều ân nói, loại này vận thế người không tốt, vẫn là không cần nhiều làm liên lụy tốt. tôn triều ân gật đầu, vốn nên như vậy, huống chi hắn cái kia lễ cũng đáng không được mấy đồng tiền. Lý duy thánh bật cười, luôn miệng nói, tôn đại nhân, các bà. tôn triều ân nói, không có cách, hạ quan chính là như thế mang thủ. trong nháy mắt sắp tới cuối thu, kim phong như lao. Phá vi chi vực tới gần vũ vực, nơi đây cơ bản không có bốn mùa phân chia, đều là không sai biệt lắm năm bước, trong một năm chỉ có một chút thời gian nước mưa hơi chút thiếu chút, tạm thời chia làm mưa hạn hai mùa. Giới vực bên trong hơn 20 vạn mẫu ruộng lục tục chín rồi, nhưng đám người tốt một hồi náo loạn, mới đợi tại mưa to tiến đến trước đem tất cả lương thực thu hoạch nhỏ kho. Sớm nhất ruộng đã thu hai lần, sản lượng hơi chút nhiều chút, mới mở 20 vạn mẫu vẫn là lần đầu chín, sản lượng hơi thấp, nhưng cũng so cái khác giới vực sơ khai ruộng cao hơn được nhiều. Vãng lai nhân tộc sáng lập vũ vực lúc, một mẫu 20 cân hạt giống số dưới, thường thường chỉ có thể thu trăm cân ra mặt. Mà Thanh Minh có giáp một sinh huyền, không riêng thành thục nhanh hơn rất nhiều, sản lượng cũng tăng lên gấp đôi, cùng nhân tộc thâm canh nhiều năm thuộc điện tương đương. Một nhóm này lương, tổng cộng thu hơn 4000 vạn cân. Đi qua hơn một tháng, giới vực Liệu Mạng đóng không phải người ở phòng ở, tất cả đều là kho lúa. Dụm thành thục lại để cho Vệ Uyên thu hoạch đại lượng linh khí, tu vi tiến về phía trước một điểm. Thông qua lần này biến động, Vệ Uyên đại khái rõ ràng chính mình lần này tấn giai cần thiết tiến độ. Trình thể mà nói, phục sinh cảnh cần thiết linh khí là bên trên nhất cảnh hai lần, ngoài ra còn có thai nghén đạo cơ linh tính cái này một đạo cửa ải lớn. Vệ Uyên thụ hứa văn võ tư liệu dẫn dắt Đem tiến độ tu luyện chia 100 ô nhỏ, dạng này có thể càng thêm chính xác ước định tu hành vào thích hợp. Lấy trước mắt giới vực nội sinh linh linh thực thường ngày cung cấp linh khí, hàng năm có thể lấp đầy 4 cái ô nhỏ, cũng tức là nói 25 năm liền có thể tu nhập tiếp theo cảnh. Cái tốc độ này kỳ thật so cố cơ kỳ nhanh mấy lần, chủ yếu chính là được hồng liên bổ để cùng rác rời chỉ toàn sen hai gốc tiên thực. Hai cái này gốc tiên thực hàng năm cống hiến linh khí chính là hai ô vông có thừa, còn lại tất cả linh thực chung vào một chỗ không đến hai ô vông. Nhưng như linh mễ, Phàm mễ những này thu hoạch thành thục, còn có thể ngoài định mức cung cấp gấp bội linh khí, như dùng cái này tính toán, kỳ thật chỉ cần 1.516 năm liền có thể tấn giai. Nhưng thanh minh còn tại quyết trương, đồng ruộng lại không ngừng gia tăng, vệ uyên tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Có mấy chục triệu cân lương thực tại kho, vệ uyên tất nhiên là hoàn toàn yên tâm, dần dần có đủ lòng tin. Lúc này thương lộ đã mở, tổng cộng có mười mấy chi thương đội vãng lai triệu quốc cùng giới vực ở giữa, mang đến giới vực cần thiết tất cả sự vật, lại đem vệ uyên trong khố phòng áo giáp quét sạch sành sanh nhưng thương đội bọn họ khẩu vị càng lúc càng lớn, thậm chí hữu dụng sửa sang chiếc xe hàng lôi kéo tiên ngân đến mua giáp. Bọn hắn nhất thời lấy không được hàng có sẵn, liền xuống đơn đặt hàng đặt trước xuống một đống. Vệ uyên nhất thời không quan sát, không có hạn chế số lượng, kết quả một ngày công phu đơn đặt hàng liền chồng chất như núi. Các loại vệ uyên biết lúc đã thiếu 10 vạn bộ giáp ngực, trong kho phòng nhiều hơn 50 vạn lượng tiên ngân tiền đặc cọc. Lúc này Tây Tấn đã là khắp nơi trên đất Hoàng Diệp, thu ý đầm đặc. Vệ uyên đem trăm vạn tiên ngân tiêu xài không còn, đổi lấy thiết giáp như mây, tinh kỳ khắp nơi. Nay thế cuối thu thảo trường, người tráng ngựa mập, chính thích hợp kinh thành. Hàm Dương quan Trấn Thủ sứ Hứa Trọng Hành đứng ở đầu tường, nóng nhìn phương xa. Tại hắn cuối tầm mắt, một mảnh tinh kỳ phá xương ngủ mà ra, vô số thiết kỵ hướng về Hàm Dương Quan mà đến, quân khí như núi. Hứa Trọng Hành song đồng hơi co lại, như vậy quân khí hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hàm Dương Quan quân coi giữ năm vạn, nếu như là lúc đầu quân coi giữ còn có thể có như thế quân khí, nhưng là khai phủ thiết kế quận lúc bị Trần Đáo Nhạc tấn sơn rút đi rất nhiều tinh hựệ, hiện tại quân khí đã không lớn bằng lúc trước, không chổng lên 34 vạn người, chỉ sợ hình không thành như vậy quân khí. Quân khí cũng có che lấp hoặc là khuyết đại chi pháp, mà trước mắt chi quân đội này ngay tại Hải Quân Mặc dù có tại quan chức khoe khoang khả năng, nhưng cơ bản đại biểu chi quân đội này thực lực cùng sĩ khí. Bên cạnh Phạm Đông cùng sắc mặt nghiêm trọng, một lát sau mới nói, thật là hổ làng chi sư. Một tên du kích tướng quân nói, còn tốt bây giờ có thể vì triều đình sử dụng, có bọn hắn ngăn tại phía tây, cuộc sống của chúng ta liền dễ dàng. Phạm Đông cùng hắc một tiếng, nói, nhẹ nhõm. Vậy nhưng chưa hẳn. Long Lang giả thú, mặc dù nhất thời thu liễm, sớm muộn vẫn là sẽ bại lộ ra. Chi ừ. bộ đội kia rất nhanh tiếp cận, phổ thông quân sĩ cũng đều có thể nhìn thấy những cái kia xanh đậm màu lấp cờ sĩ bên trên lớn chừng cái đấu vệ chữ. Bộ đội tất cả đều là kỵ binh trừng hơn 3.000 kỵ, thuần một sắc thanh giáp đỏ sức, tuy là bình thường hành quân, nhưng cũng là tiếng chân như sấm, đằng đằng sát khí. Bộ đội đến quan ngoại không xa, liền cải biến phương hướng, cũng không nhập quan, mà là vượt thành mà qua. Tương quan văn thư sớm đã đưa đến hàm dương quan, cho nên quan bên trong chư tướng đều biết đây là hộ tống định tây tiết độ sứ vệ uyên vào kinh diện thánh binh mã. Hứa trọng hành động như nói, lúc trước hắn độc thân đi về phía tây, ta thậm chí cũng không biết còn có một người như thế tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ lại có một chi không kém gì cựu quân kỵ binh, cái này vẫn chưa tới một năm à? Hừ, nói không chừng chính là một đống động tác võ thuật đẹp muốn không phải chúng ta tinh nhuệ đều bị điều rồi, chúng ta cũng không kém. Một tên giáo úy không phục nói. Phạm Đông cùng hung hăng trừng người kia liếc mắt, tiếp tục quan sát đội kỵ binh kia, càng xem càng là những mày, quân khí có chút cổ quái, ít như vậy người, tại sao có thể có mạnh như vậy quân khí? Mạnh có chút không hợp thói thường rồi. Hứa Trọng hành nhãn lực hơn xa, trầm nói, bởi vì bên trong có rất rất nhiều đạo cơ, có lẽ 800, có lẽ 1000. Quân khí che lấp, có chút không thấy rõ. Phạm Đông cùng giật nảy mình, nhiều như vậy, hắn cái nào tìm đến nhiều như vậy đạo cơ? Chẳng lẽ toàn bộ phá toái chi vực đạo cơ đều đến hắn đi đâu rồi? Kỵ quân đã vòng qua quan thành, nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến vệ chữa đại kỳ. Phạm Đông cùng nói, nuôi hổ gì mắc? Đại vương làm sao lại phong hắn làm tiết độ sứ, thật là hồ đồ. Hứa Trọng hành chừng mắt liếc hắn một cái, Phạm Đông cùng lúc này mới ý thức được chính mình thất luôn. Cũng may Tả hữu đều là sánh vai nhiều năm huynh đệ, cần phải không người hướng lên mà báo. Kỵ binh trong trận, vệ viên ngồi ngay ngắn ở thanh câu bên trên, chậm chậm tiến lên, mảy may cảm giác không thấy sốc này. Lúc này đại quân lấy quân khí liên kết, tự thành một thể, tốc độ tiến lên như chậm thực nhanh, lại là kỵ quân, một canh giờ liền có thể vọt ra mấy trăm dặm. Vệ Uyên cảm giác được, theo khoảng cách Thanh Minh giới thạch càng ngày càng xa xôi, vạn lý Hà Sơn dần dần trở nên đi nặng, đạo lực không ngừng hạ xuống, cả người cũng dần dần suy yếu. Bên cạnh tôi ruột có cảm giác, hỏi: "Ngươi vẫn tốt chứ?" "Không sao, có một chút điểm suy yếu mà thôi." Chương 311: Danh chấn vương đô. Chương 311: Danh chấn vương đô. Tôi ruột thở dài, muốn ta nói nên tận khởi đại quân, Hà Tất biết điều như vậy. Tấn đều nơi đó, có rất nhiều người đang chờ tìm người gây chuyện đâu. Vệ Uyên nói: "Hiện tại những này binh vừa vặn, nếu là lại nhiều, nói không chừng Tấn Vương liền muốn hối hận rồi. Nghĩ tìm ta gây phiền phức, ha ha." chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thôi giùn nói, chúng ta giới vực bên trong có nội gián. Hiện tại ngươi rời đi thanh minh liền sẽ thay đổi suy yếu, việc này đã tại tấn đều chuyển ra. Bên kia rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn lấy đánh với ngươi một trận, nhờ vào đó thành danh, thuận thế chen ép chúng ta thái sơ cung thành thế. Ta cảm thấy lần này trở về, phải thật tốt quét sạch một chút nội bộ. Vệ Uyên lắc đầu, không cần thiết. Hiện tại nhiều người như vậy, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều. Tóm lại sẽ có người trà trộn vào đến, cũng hầu như sẽ có người cách chúng ta mà đi. Cứ tùy hắn thôi. Thôi giùn quay đầu nói còn có một việc, lần này ngươi phân phối trước an không cho ngươi những cái kia thiên thanh điện đồng môn lưu vị trí nào, bọn hắn lúc không có ai có chút bất mãn. vệ viên nói, bọn hắn tới đã chậm, lại bị ta để đó không dùng một đoạn thời gian, cơ bản không có làm chuyện gì, làm sao cho vị trí? không cần phải để ý đến bọn hắn, về sau chiến sự còn nhiều chờ bọn hắn có công trạng, tự nhiên có đầy đủ vị trí. phương bắc tình thế thế nào? thôi rồi nói, liêu tộc quy mô xuôi nam tây tấn chiến tuyến sụp đổ, lại lần nữa bắt đầu dùng anh vương mới đứng vững chắc cước. bọn hắn một hơi thở lui mấy ngàn dặm, liêu tộc chủ lực có thể rảnh tay toàn lực tiến công phương bắc sơn môn. Trong cung đại bộ phận chiến lực đều điều đi phương bắc, nghe nói tình thế rất không lạc quan. Lúc này, Tấn Vương tổ chức thu thú, cũng là nghĩ phấn chấn một chút sĩ khí. Thu thú, Vệ Viên biết, đây mới là chuyến này tiết mục cấp trào. Mấy ngàn tiết kỷ ngày đêm kiên thành, tuần tháng chạy vội hơn 10 vạn dặm, ven đường từ nóng bức cầm ướt thay đổi lạnh khô giáo. Vệ Viên trước mặt rốt cục xuất hiện một tòa màu xám đậm cự thành, Dĩnh Đô. Tây Tấn Vương Đô, Dĩnh, mới đầu bất quá là tòa biên thủy thành nhỏ. Ngàn năm trước Lữ thị phải quốc về sau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đem quốc đô ổn định ở lúc ấy chỉ có vạn người thành nhỏ Dĩnh. Dĩnh ở vào phương bắc thảo nguyên biên giới, Khi đó khoảng cách gần nhất Liêu tộc đồng cõi bất quá vài trăm dặm, Bắc Liêu thiết kỵ một cái nỗ lực liền có thể giết tới dưới thành. Sau đó trăm năm, mấy đời Tấn Vương gối giáo chờ sáng, một đường đem Bắc Liêu giết đến lui trở về vạn dặm, đặt vương Tây Tấn hôm nay bản đồ. Sau đó nhiều đời Tấn Vương có hoa mắt ù tai, có trăm lo quản lý, xa nhất lúc bóng dĩnh đô khoảng cách biên giới ba vạn dặm, gần nhất lúc chỉ có 2000 dặm. Thái Sơ cung phương Bắc Sơn môn cũng đứng ở bắc địa trên thảo nguyên, Tây Tấn cùng Thái Sơ cung quan hệ sắp tới lúc xa, tổng thể là vẫn là cùng nhau trông coi, tương hỗ là dựa sừng. Như thế mấy trăm năm hạ xuống, Dĩnh Từ Ban Sơ vạn người thành nhỏ biến thành bây giờ 2 triệu người cự thành, trở thành đại thang danh thành. Dĩnh Đô cửa Tây, buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua thành lâu cửa sổ, chiếu vào trong lâu, đem trong phòng chiếu lên ấm áp. Phụ trách túc trực cấm quân tướng quân tựa lưng vào ghế ngồi, mỹ mắt dần dần nặng nghề. Đông nhiên một tiếng kèn lệnh vang lên, tướng quân này một cái giật mình, bản năng nhạy dựng lên, địch tập. Một tên tiểu binh vọt vào thành lâu, kêu lên, Lâm tướng quân, có quân khí. Tốc độ thật nhanh. Lâm tướng quân một bả nhấc lên bộ đao, xông môn thành lâu, hướng phương xa nhìn lại. Phương xa chân trời quả nhiên xuất hiện một đạo quân khí, xông thẳng lên trời, đàng đàng sát khí. Lâm tướng quân kinh nghiệm xa trường, năm nay mới bởi vì tổn thương từ phương bắc biên cảnh lui ra đến, điều nhiệm vương đô cấm quân. Hắn kinh nghiệm lão đạo, liếc mắt liền nhìn ra sợ là muốn hai vạn liêu man du kỵ mới có thể hình thành như vậy quân khí. Thế nhưng là mặc dù vừa mới kinh lịch một trận tát tác, hiệu lệnh rút quân mấy ngàn lần giảm, thế nhưng là tiền tuyến di vương đều vẫn có xa vạn giảm, liêu kỵ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại vương đô phụ cận? Quân khí di động phải tương đương cấp tốc, phía dưới quân đội rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt. Lâm tướng quân vận dụng hết thị lực, rốt cục thấy rõ xanh đậm đỏ sức áo giáp cùng với quân kỳ bên trên vệ chữ hắn chợt nhớ tới một chuyện, lấy ra cuốn sách, cấp tốc, tốc tìm kiếm, căng cứng mặt cuối cùng lòng xuống, đối bên cạnh quân sĩ mắng, ngạc nhiên, đó là vệ tiết độ sứ cơ hiệu, không thấy rõ liền thổi hiệu, dọa lao tử nhảy một cái. phía sau hắn đông nhiên vang lên một cái thanh âm uy nghiêm, chuyện gì thổi cảnh hảo? hắn nhìn lại, liền gặp một cái màu da đen kịt, mặt chữ quốc tướng quân đứng ở sau lưng, không giận tự uy, thân thể của hắn lập tức thẳng tắp, nói, gặp qua phải hộ quân. hối tướng quân, hẳn là vệ tiết độ sứ quân mã, người phía dưới không thấy rõ, lầm thổi cảnh hảo. mặt chữ quốc tướng quân đi vào trước thành, nhìn về phía quần quân mà đến thiết kị. Con ngươi chính là co dù lại, chậm nói, không hổ là biên quân, quả nhiên là hộ làng chi sư. Lâm tướng quân khẽ giật mình, nói, "Biên quân, tên đi bên trên không có bọn hắn a?" Mặt chữ quốc tướng quân nói, ngắm lại vị trí của bọn hắn, đây không phải biên quân là cái gì? Cái này vậy yên. Hắn không có nói hết lời. Một lát sau, tấn đô thành môn mở rộng, mấy ngàn thiết kỵ quân cuồn vào thành. Lâm tướng quân đứng ở cửa thành chỗ, nhìn xem một kỵ kỵ từ trước mặt chỉ qua, chỉ cảm thấy nồng nặc giống như thực chất sát khí đập vào mặt, để cho người ta ngạt thở. Bên cạnh tiểu giáo lặng lẽ lẽ lướt, nói, "Ông trời ơi, Cái này cần là giết bao nhiêu người, nặng như vậy sát khí." Lâm tướng quân nói, "Nếu không sao có thể đánh cho nhà sóiếm một vạn thiết kỵ toàn quân bị diệt?" "A, chính là bọn hắn." Tiểu giáo cả kinh không đóng lại được miệng. Lâm tướng quân gật đầu, nói, "Đây đều là mới vừa quy thuận, không có việc gì tuyệt đối không nên treo chọc bọn hắn." Tiểu giáo cười khổ, "Nhỏ bé có mấy cái lá gan, dám đi treo chọc những này sát thần." Lâm tướng quân lúc này mới yên lòng lại. Bất quá hắn biết, vương đô bên trong người dạn dị rất nhiều. Vệ uyên giao tiếp vào thành văn thư, đại đội kỵ quân bị lĩnh đi quân doanh. Dính thành tại tường thành bên ngoài còn tu có tường thành Vòng ra mấy chỗ vệ thành. Vệ thành tương đương với đại hào ủng thành, nội thiết quân doanh. Vệ uyên mang tới đại đội quân mã ngay tại trong quân doanh đóng quân, chính hắn có thể mang theo 100 thân vệ đến đô thành bên trong dịch quán và ở chờ tấn vương triệu kiến. Ngàn năm tổ chức, vương đô đã là hết sức phồn hoa, mặc dù tiền tuyến nhiều lần thất bại, nhưng là nội thành vẫn là khắp nơi ăn uống thịt rượu. Một tòa phủ đệ bên trong đèn đuốc sáng trưng, một tòa nữa bay bổng khung tại hồ nhỏ bên trên họa trong các ăn uống tiệc rượu say sưa. Chỗ ngồi bên trong phần lớn là người trẻ tuổi, từng cái ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn liền biết thân thế bất phàm. Thượng thủ chỗ bày biện ba tầng ghế ở giữa một thiếu nữ, nàng cũng nói không ra chỗ nào để mắt, nhưng chính là càng xem càng muốn nhìn, chính là Triệu quốc Ninh quốc công chúa. Bên tay trái người trẻ tuổi áo bảo lấy theo lên màu xanh dao long, chính là đương kim tấn vương thứ mười lăm con. Bên phải công tử trẻ tuổi khí thế thông trầm, trên mặt da thịt ẩn lộ ra bà quang, thình lình có không tầm thường tu vi. Có thể ngồi tại Triệu quốc công chúa bên người, thân thế tất nhiên là bất phàm, chính là thành vương thế tử. Trừ hai vị này bên ngoài, có thể cùng Ninh quốc công chúa cùng uống, tự nhiên từng cái thân thế hiển hách. Chỗ ngồi bên trong còn có mấy tấm chỗ trống, lúc này người hầu cao giọng nói, cấm quân phải hộ quân vương tướng quân đến. Một tên mặt chữ quốc đại hán đi vào hoa cát, mặc dù không có mặt giáp, nhưng một thân trong quân tác phong mười phần bắt mắt. Hắn trước hướng 15 vương tử thi lễ, sau đó ngồi vào vị trí ngồi xuống. Trong bữa tiệc tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc, liền có một tên công tử nói, "Vương tướng quân, nghe nói hôm nay Tây vực vệ mọi dợ vào thành, sợ tới mức cửa thành quân coi giữ lầm tội cảnh hảo." "Cái này vệ mọi dợ thật có lợi hại như vậy?" Mặt chữ quốc tướng quân nói, "Đúng là hổ lang chi sư." Liền có một vị công tử hừ một tiếng, cười lạnh nói, "Mặc kệ gia hỏa này có bao nhiêu bản sự, dám đắc tội linh quốc công chủ, bản công tử thiếu phải muốn lĩnh giáo một chút thái sợ cung để học." Vị công tử này không che đợi miệng, trên ghế mọi người sắc mặt liền dù sao cũng hơi vi rượu. Các quốc gia quý tộc ở giữa tập tục có chút mở ra, tôn thất càng là như vậy, có không ít người đều là hành vi phóng túng, công chúa năm không đến 20 liền duyệt vô số người diễn ra vô số kể. Ngày đó Triệu Quốc Sư đoàn bị Mã Phỉ chiến thiên bang bắt cóc, Linh Quốc công chúa chịu nụ, bực này tin tức tất nhiên là truyền đi so phi kiếm truyền thư nhanh hơn. Đám người cũng không thèm để ý công chúa chịu nụ, dù sao coi như là bị chó cắn một cái, hoặc là uống nhiều rượu lầm tuyển cái không vừa mắt khách quý đại gia nói chuyện say sưa chính là Mã Phỉ từ lên xe đến xuống xe, hô hấp ở giữa liền xong rồi sự tỉnh. Vương đô còn nhiều thủ nhãn thông thiên người, ai cũng biết chiến thiên bang chân chính nền móng, tự nhiên cũng đã biết dám chui công chúa xe ngựa đến tột cùng là ai. Lại thêm bởi vì hộ vệ bất lực mà mất trước phùng lâm tại ngục bên trong một mực chắc chắn con ngựa kia phỉ sát thực làm sự tình, hắn tại ngoài xe đều nghe được thanh âm, thế là việc này xem như đảm tiếu việc ít người biết đến. Theo vệ uyên thụ phong tiết độ sứ đã ở tây tấn trên quan trường dưới truyền ra, vệ uyên tiết kỵ chưa vào kinh, ba phát danh hào đã chuyển khắp vương thành. Chương ba trăm Thánh. Chương ba trăm Thánh. Vệ uyên vừa mới tại dịch quán dàn xếp lại, triệu thống đã đến. Vệ uyên đem Triệu Thống nên vào trong viện, tại chính đường ngồi xuống. Triệu Thống nhìn xem xung quanh, nói: "Thánh vương đối vệ đại nhân tương đương coi trọng, căn này Di tâm viện vãng lai đều là thân vương, quốc công trở về đều ít kiến lúc mới có thể ở bình thường người có thể ở không lên." Vệ uyên lúc này một mặt sợ hãi, "Vậy ta vẫn thay cái sân nhỏ đi, hơn lễ cũng không phải việc nhỏ." Triệu Thống cười ha ha một tiếng, nói: "Vương thượng đều cho phép ngươi vào Triệu bán lễ, bình thường sao tự nhiên muốn dốc lên một âu ngươi đã là nhị phẩm, theo nhất phẩm lễ nghi cũng là nên, an tâm chú lấy chính là." Vệ uyên khởi hành hướng về vương cung phương hướng xa xa thi lễ, mới vừa tọa hạ, Nói một tiếng không thắng sợ hãi. Triệu thống khẽ gật đầu, nói, nhà ta lần này đến, chính là muốn theo vệ đại nhân nói một chút chuyến này an bài, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, mất hứng đối. Xin mời công công bảo cho biết. Triệu thống nhân tiện nói, đầu này một kiện đại sự chính là diện thánh. Vương thượng nghe nói ngươi đã vào kinh thành, hết sức cao hứng, định ngày mai tảo triều yết kiến. Ha ha, đại vương thế nhưng là vội vàng phải rất đâu. Lần này diện thánh có gì nội dung, cần làm gì chuẩn bị? Lần này diện thánh, một chuyện trọng yếu nhất chính là chỉnh lý ngươi chỉ cảnh. Vệ viên nói, chuyện như thế không phải đã sớm định tốt sao? Ta nào có nói chuyện chỗ trống. Triệu thống cười nói, vệ đại nhân quả nhiên thông minh. Bất quá đó là tổ chế lệ cũ, vệ đại nhân thuộc về trường hợp đặc biệt, tự nhiên có chỗ bất đồng. Nhà ta trước cho ngươi thấu cái gió, lần này trị cảnh chỉ vẽ đông nam, không vẽ tây bắc. Đông cùng nam đã định tốt, tây cùng bắc có thể tự dước. Kết quả này đã ở vệ uyên trong dự liệu, bất quá còn có chút nghi vấn, vì vậy nói, giới vực huyết trương cũng không phân đông tây nam bắc, chậm rãi liền đi qua rồi. Vi phạm không thể tránh được, này làm sao xử lý? Triệu thống cười hắc hắc, nói, vệ đại nhân đây là khảo giáo nhà ta sao? Trị cảnh cùng giới vực lại không là một chuyện phía đông giới vực huyết trương ra đi, chỉ được cảnh không nhất định là ngươi. Phía tây đâu, giới vực dù là không tới, không trở ngại biến thành ngươi hạt điệp. Ta liền nói cái này phía đông sự tình, về đại nhân thân là giới chủ, giới vực bên trong là không phải mưa thuận gió hòa, đây còn không phải là ngươi một ý niệm sự tình. Những cái kia tại ngươi giới vực bên trong nhậm chức quan, tương lai còn không phải muốn nhìn sắc mặt của ngươi. Vệ Uyên khẽ giật mình, còn có thể như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ không phải tới? Ngăn được ta sao? Triệu Thông nói, dưới tình huống bình thường hẳn là như vậy, nhưng người nào nhường vệ đại nhân thành quyền chính long, lại có người làm chỗ dựa đâu? Tây vực cần tôi. Đại vương vốn là không thế nào để ý nếu như vệ đại nhân ngày sau lập được công ơn, cái kia phía đông hiện tại những cái kia của huyện cũng không phải là không thể về đến ngươi nơi đó, đa tạ công công đề điểm. Cái này kiện thứ hai đại sự chính là thu thú rồi. Hiện tại đây là đại vương trong lòng hạng nhất đại sự, nghe nói có cao nhân bói toán thiên cơ, nói tại lần này thu thú bên trong biểu hiện xuất sắc chi nhân, có thể kích phát đại tấn quốc vận, nhường đại tấn quốc lực lại đến tầng lầu. Cho nên về công về tư, vệ đại nhân đều muốn hết sức, đây là nhà ta chuyện riêng tư. Thấn vương cũng bắt đầu tin bộ này rồi. Vệ uyên trong lòng chửi bậy, ngoài miệng lại là đang tiêu khổ. Công công có chỗ không biết, ta rời đi giới vực sau liền sẽ thay đổi suy yếu. Hiện tại một thân đạo lực chỉ còn lại có 2-3 thành, lấy cái gì đi dành trước? Triệu thống nói, vệ đại nhân sự việc, nhà ta cũng có chỗ nghe thấy, cho nên cố ý mang theo dạng bảo bối qua đây. Hà Tử trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ để lên bàn, nói, đây là ngọc hư giả thân đan, chính là nhà ta từ trong trong kho trộm lấy ra bảo bối. Đan này lấy giả tu chân, có thể từ quá khứ thời gian bên trong mượn được từ thân đạo lực, có thể trong nháy mắt hồi phục đến đỉnh phong thực lực. Vậy đại nhân có lẽ cần dùng đến, đây cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngọc Hư giả thân đan là nổi danh chiến trận chữa thương bảo dược, có thể trước mắt khôi phục. Đại giới chính là sau đó muốn suy yếu một đoạn thời gian. Đối bây giờ Vệ Uyên tới nói, thuốc này ngược lại là tương đương đối chứng, ăn vào sau 3 trong 10 hơi hắn đem khôi phục trạng thái định phong. Nhận lấy viên đan dược kia, Vệ Uyên lúc này sai người mang tới một hộp tiên ngân dâng lên. Triệu thống bất động thanh sắc thu nhập trong tay áo, khởi hành cáo tử. Các loại triệu thống sau khi đi, Vệ Uyên bắt đầu tinh tế chạy vớt hắn lời nói bên trong tin tức, mà hắn có thể đưa tới Ngọc Hư giả thân Dan, nói rõ đối tượng thân tình vương khá hiểu. Xem ra giới vực bên trong trong lúc này gian biết rất nhiều. Ngoài ra Triệu thống chuyên môn nâng thu thú, Vệ Uyên cũng đã biết, lần này thu thú đối tấn vương tới nói nhất định là tương đối quan trọng, chính là không biết có phải hay không mặt ngoài tiết lộ ra ngoài những cái kia ý nghĩa. Lúc này lục tục ngoe ngoe có người đưa tới bài thiếp, đều là tây tấn trong triều quan lớn có nhỏ. Vệ Uyên từng cái nhìn qua, đều là chút không trên không dưới quan, hoặc là cùng chính mình có chút liên quan, hoặc là một chút ném để đó không dùng tán thất bại, muốn luận túi một chút tân quý phương pháp. Những cái kia chân chính đại nhân vật hoặc là ỷ vào thân phận mình, hoặc là không rõ ràng tấn vương đối với mình chân thực thái độ, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nhảy ra cùng chính mình cái giao. Vệ Uyên liền phân phó Tùy Tùng đem bái thiết thu, chính mình thì tiến vào tính thất tu luyện. Từ Thanh Minh lập xuống về sau, đây là hắn lần thứ nhất rời đi Thanh Minh xa đến như vậy, đã vượt xa khỏi trên lý luận cực hạn. Lúc này Vạn Lý Hà Sơn hoàn toàn tĩnh mịch, mặt đất không có một chút linh khí lộ ra, toàn bộ đạo cơ đều lộ ra một chút hư ảo. Vệ Uyên đo thử một chút tự thân, bây giờ có thể vận dụng đạo lực đại khái tương đương với tại giới vực lúc một phần mười, bộ phận này đạo lực đều là tồn tại ở nhục thân, lực lượng nhục thân ngược lại là như thường, không bị ảnh hưởng. Ngoài ra ba cây tiên thực vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, phi dạ chu tiên kiếm cũng là quang mang vẫn như cũ. Vệ Uyên thử nữa thì đạo cơ bên trong các thức vật trang trí, tất cả vô diện võ sĩ đều ở vào nửa hư hào trạng thái, không cách nào khu động. Nhưng là thiếu nữ âm dương lại không có biến hóa. Vệ Uyên tin tưởng nếu như mình có đầy đủ thiên ngoại khí vận, vẫn như cũ có thể thúc đẩy nàng xuất thủ. Chỉ là hiện tại Vệ Uyên một điểm thiên ngoại khí vận đều không có, còn rất có thể ngược lại thiếu nợ một chút. Ngoài ý muốn chính là, tân sinh pháp tướng chiến sĩ vậy mà có thể động. Mặc dù khu động bắt đầu phi thường nặng nghề, như là bị gỉ người sắt, nhưng hắn xác thực có thể động. Nghĩ đến bởi vì thân có pháp tướng, hoặc nhiều hoặc ít có thể từ thiên địa hấp thu nguyên khí, cho nên có thể tạm thời khu động. Kiểm tra qua tình trạng cơ thể về sau, Vệ Uyên cầm trong tay phi dạ chu tiên kiếm, bắt đầu xem kiếm, trong nháy mắt vật ngã lương vòng. Lần này diện thánh, liền dựa vào vạn thế thiên thu kiếm rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Uyên rửa mặt hoàn tất, đổi lại hoàn toàn mới nhị phẩm triều phục, leo lên sớm đã dừng ở dịch quán cửa ra vào xe ngựa. Khi hắn đi ra cửa viết lúc, trời vẫn là đen, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thành thị cũng còn đang say giấc ngủ. Xe ngựa xuyên qua từng cái từng cái đường phố, dừng ở vương cung trước. Lúc này vương cung cửa cũng đã mở, từng chiếc xe ngựa lục tục ngo ngoe đến nơi, to to nhỏ nhỏ hướng quan xuống xe, nối đuôi nhau vào cùng. Vệ Uyên lúc xuống xe, chung quanh lập tức quăng tới rất nhiều chú ý tầm mắt, nhưng không người cùng hắn đáp lời. Vệ Uyên trời sinh mất cảm, tất nhiên là phát giác quăng tới tầm mắt có nhiều bất tiện. Vệ Uyên nhìn không chớp mắt, bước vào cửa cung, xuyên qua quảng trường, hướng đại điện đi đến. Sắc trời đem sáng không rõ, thứ một đường ánh sáng lúc xuất hiện, trong điện đã là bách quan tụ tập, đứng trang nghiêm y mắng. Lúc này trong điện trên bảo tọa phương rất nhiều đèn cung đình đồng thời thắp sáng, phóng xuống đạo đạo quang trụ, ở bên vương hóa thành một đạo bạch ngọc cầu. Sau đó mấy tên nội quan dẫn đường, tấn vương từ bên cạnh đi vào đại điện, đặt vào ánh đèn hóa thành bạch ngọc cầu, từng bước một đi đến bảo tọa trước. Phất một cái ống tay áo, chậm chậm ngồi xuống đỉnh điện ánh đèn lại biến, đạo đạo quang trụ chiếu vào bảo tọa chung quanh, ngược lại nhường bảo tọa trở tối, tấn Vương khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối, nếu chỉ là nhìn thoáng qua, rất khó nhìn rõ tấn Vương thần sắc, càng không thể nào biết hắn hỉ nộ ai ố tạo triều bắt đầu. bách Quan hành lễ. Vệ Uyên còn không có đăng điện nghị sự tư cách, bởi vậy an bài đứng tại điện hạ nơi hẻo lánh. Như thế bách Quan quỳ lại, hắn quỳ một chân trên đất cũng không lộ vẻ lộn lộn. Lẽ thôi, Tả tướng ra khỏi hàng, nắm nói, hiện có định tây tiết độ sứ Vệ Uyên vào kinh diện thánh, Dĩ tạm vương ân. Vệ Uyên ở nơi nào? Vệ Uyên bên người nội quan liền làm chủ thế. Thế là Vệ Uyên từ điện hạ đi ra, vững bước lên điện. Trong nháy mắt, cả Triều Văn Võ tầm mắt đều rơi ở trên người hắn, có xem kỹ, có hiếu kỳ, nhưng nhiều vẫn là ngờ vực vô căn cứ cùng chán ghét. Nhưng những ánh mắt này như có thực chất, Vệ Uyên trong nháy mắt như là trên lưng một ngọn núi, hai chân đúng là mềm nún. Triều thân phần lớn có tu vi tại thân, lại phần lớn là pháp tướng tu sĩ. Trong cung điện liền liền đứng tại bảo tọa trước hai cái nhỏ nội quan đều là đạo cơ hậu kỳ tu vi, đại điện hai bên trong bóng tối càng có ẩn ẩn có hai cái cực kỳ thâm trầm khí tức, như là nhộn nhạo hư ảo biển cả. Loại khí tức này, Vệ Uyên chỉ ở Huyền Mặc tổ sư trên thân thấy qua. Hiện nhiên, ngoài điện có không chỉ một ngự cảnh tu sĩ. Thời khắc chú ý trong điện động tĩnh, toàn bộ đại điện bên trong chỉ có vệ uyên tu vi thấp nhất, lại ở vào trạng thái hư nhược, đạo lực đã lui trở về phổ thông địa giai tu sĩ tiêu chuẩn. Những này triều thần từng cái tầm mắt như lao, sớm đem vệ uyên hư thực thấy rõ, mà lại có chút tầm mắt rõ ràng không có hảo ý, rơi vào trên người lúc chống giông cho vệ uyên tăng thêm rất nhiều áp lực. Thân là pháp tướng cao tu, đã có thể có hạn hóa hư thành thực, chỉ dựa vào tầm mắt liền có thể thực hiện thiên quân lực lượng. Trong chốc lát, vệ uyên trên thân liền tăng thêm hơn vạn cân trọng lượng. Vệ Uyên lập tức minh bạch, đây là có người muốn nhường hắn quỳ xuống thậm chí là tê liệt ngã xuống trên mặt đất trước điện xấu mặt. Những người này động tác bị mờ, rất có thể cũng là ngự cảnh chân quân tạ tướng cùng hưu tướng đều dường như không hề có cảm giác, cao cao tại thượng tấn vương cũng là bất động thanh sắc. Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được một đạo nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Thiên địa quân thân sư cũng có thể bái cung hưởng bái, thu tấn chi tức lộc, bái tấn vương cũng là phải có chi nghĩa. Nhưng cưỡng chế quỳ lại, lại là Vệ Uyên không thể nhẫn. Người kia hoặc là những người kia thậm chí muốn cho hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từ đây trở thành trò cười. Vệ Uyên biết lần này vào kinh diện thánh tất nhiên sẽ lên rất nhiều phong ba, lại không nghĩ rằng có người sẽ ở trên điện phủ âm thầm nổi lên. Vệ Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong ngay mắt đã có quyết đoán. Hắn trong ngay mắt trong thân thể khớp xương phát ra lít nha lít nhít giòn vàng, lục thân chống rộng sinh ra đại lực, vốn đã muốn lượn hai đầu gối, thế mà đối cứng lấy pháp tướng uy áp chậm rãi đứng thẳng. Phía sau màn người kia dường như chấn kinh, liền thêm ba lần đại lực, lại chỉ có thể lệnh Vệ Uyên hơi rung nhẹ, căn bản đệ không nã hán. Mắt thấy một chút hướng quan đã là khuôn mặt có chút động, cái kia vô hình áp lực lúc này mới chậm chậm tán đi, rất là không cam lòng. Tạo chiêu diện thánh chính là đi một cái quá trình. Tấn Vương động viên vài câu, Vệ Uyên tạ ơn sau liền bị nội quan lĩnh suất đại điện tiếp xuống mới là triều thần thảo luận chính sự, đây cũng là Vệ Uyên không thể cùng nghe cơ mật. Xuất cung thời điểm, Vệ Uyên quay đầu, trên mặt lộ ra cười lạnh, người kiểu này cũng liền chỉ dám trong bóng tối làm chút tay chân, thật muốn nhìn chính mình không vừa mắt, sao không cầm mấy vạn thiết kỵ đi thử một chút chính mình chất lượng, làm như thế phái, ngược lại để Vệ Uyên nhìn ra bọn hắn ngoài mạnh trong yếu, đến tột cùng là cái nào, Vệ Uyên đã đại khái trong lòng hiểu rõ, nếu bọn hắn muốn Vệ Uyên trước điện số mặt, trở thành cho cười, Vệ Uyên cũng không có ý định cách ký chiếu hội kết thúc, tấn vương trở lại ngự thư phòng, mấy người cũng cùng nhau đi vào ngự thư phòng, sau khi hành lễ ngồi xuống, hôm nay đều gặp vệ viên rồi, các ngươi cảm giác thế nào? tấn vương bên tay trái chính là vị nhìn không ra niên kỷ rõ ràng tuyển nam nhân, tự có một loại khắp nơi mà an ý vị tại, Phản phất thân ở triều đình cũng tốt, ngủ ở sơn giả cũng được đều không thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. người này tức là thành vương, trăm năm trước kia đã tấn thăng chân quân, cùng thành vương tương đối chính là một cái nhìn qua hơi có vẻ nam nhân trẻ tuổi, hai mắt như điện, cả người như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, khí thế sắc bén từ điểm nhưng là thanh kiếm này như cùng thiên địa hòa làm một thể rõ ràng đang ở trước mắt nhưng không đến chém xuống một khắc này căn bản cảm giác không thấy uy hiếp của nó người này tức là anh vương cùng là tây tấn tôn thất đồng dạng tu đến ngự cảnh cảnh giới hơn nữa là gần đây ngăn cơn sóng dữ nhân vật mấu chốt hai người dưới tay chính là tả hữu nhị tướng tấn vương bên cạnh thì tùy tùng đứng thẳng lưu toàn công tấn vương đặt câu hỏi thành vương nhân tiện nói thực chất bên trong tiêu căng khó thuần không muốn chịu đủ bất quá người trẻ tuổi nha rất bình thường có cố này lòng dạng mới có thể đánh ra dạng này chi tích anh vương cũng nói Có hắn tại Tây vực chấn thủ biên giới, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều. Ta cảm thấy có thể đem Nhạc Tấn Sơn triệu hồi Bắc cương rồi. Phương Bắc hiện tại đã mất binh có thể dùng, cấp bách cần bổ sung." Hữu tướng lại nói, "Kẻ này trời sinh phản quốc, không thể không đề phòng. Ngay sau nếu như làm lớn, chỉ sợ lại khó kiềm chế." Anh Vương sắc mặt lúc này trầm xuống, Hữu tướng lại như không thấy được một dạng. Tấn Vương bất động thanh sắc, lại nói, "Có mấy người tấu vệ uyên cùng Triệu Quốc vãng lai mật thiết, có ý đồ không tốt, các vị như thế nào nhìn?" Tả tướng nói, "Thanh minh vừa lập, không còn gì cả." Hứa gia lại phong tỏa đông hướng thương lộ, hắn hướng nam cùng Triệu Quốc trao đổi cần thiết chính là bị bất đắc dĩ. Mấy vị ngự sử chỗ thượng tấu trương có mất bất công, tấn vương có chút ngoài ý muốn, nói không nghĩ tới ngươi sẽ còn vì vệ uyên nói chuyện. Vậy ngươi nói một chút, cần phải dùng dạng gì điều lệ đối với hắn. Tả tướng nói trong chiều đối vệ uyên có nhiều chỉ trích, nhưng thật ra là bởi vì hắn một không phải thế gia, xuất thân nghèo hèn, thứ hai thực sự tuổi nhỏ, trong điện không ít người đều đủ làm ra ra hắn rồi, tất nhiên là thấy nớm mắt. Lại nói từ trước đến nay có áo vải bất quá thất phẩm mà nói, mà vệ uyên gia làm quan tức là nhị phẩm, khó tránh khỏi làm cho người ta ghét ghét. Thấn vương khẽ gật đầu. Tả tướng lại nói thần coi là đe bại đình tây xung quanh kiểm chế vệ uyên nhưng cái này kiểm chế là cho trong chiều trên dưới nhìn lấy lắng lại chú nghị cũng không phải là thật muốn đi hạn chế vệ uyên dùng người thì không nghi ngờ người nghi ngờ người thì không dùng người ta đại tấn hiện tại trọng tâm tại bắc phía tây không ngại giao cho vệ uyên vu tộc chẳng biết tại sao đống nhiên chậm lại thế công nhưng sớm muộn bọn hắn sẽ còn đánh tới lúc trước hứa ra đều thủ không được tây vực vệ uyên liền có thể thủ được rồi thần vương trầm thấp cười một tiếng nói cứ làm như thế trong phủ thái tử đương kim thái tử đang ngồi ở sau án thư hai bên tất cả ngồi một loạt văn thần võ tướng tựa như nhỏ triều hội Phủ Thái tử khoảng cách Vương cung không xa, so phổ thông phủ thân vương càng lớn hơn bên trên một vòng, so Vương cung đã không nhỏ hơn bao nhiêu. Dựa theo tần chế, Thái tử vốn nên ở tại trong cung nhận tàn điện. Nhưng năm gần đây Thái tử bắt đầu chia gánh quốc sự, cho phép khai phủ, trong phủ văn thần quan võ ngày càng đông đảo, ra vào trong cung cực kỳ không tiện, thế là Thái tử liền rời đi ra. Lúc này phía dưới nhìn một cái đi chỉ có ngoài 30 văn sĩ nói, cái kia vệ viên dã tính khó thuần, trời sinh không muốn ở dưới người, ta coi là không cần thiết mời chào. Đây là một thanh không ngạc chi kiếm, năm chi tất tổn thương. Chương 313. Nhạc dạo. Chương 313 Nhạc Dạo đối diện một vị văn sĩ cười lạnh, Trương Thị Lang không phải là không có áp đảo hắn, mới nói lời này à? Trương Thị Lang lúc này giận dữ, Lưu hàn Lâm, nếu ngươi có thể ép tới ngược lại hắn, ta lập tức bảy rượu xin lỗi. Một tên lão thần đánh giảng hòa, sau đó nói, Vệ Uyên một không phải xuất thân hiền quý, hai không phải thánh nhân môn hạ, đông nhiên nổi đến như thế cao vị, chẳng phải là lệnh thiên hạ sĩ tộc thất vọng đau khổ? Thứ hai, hắn tuổi còn quá nhỏ, tự thân tu vi thường thường, hiện nhiên còn thiếu ma luyện, có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào Thái Sơ Cung ở phía sau trèo trống, cái nào là chính hắn bản sự? cái này miệng còn hôi sữa hạng người đều có thể quan cư nhị phẩm, thực sự hoang đường. đại vương lần này suy nghĩ thực thiếu sót. một tên khác lao thần cũng nói, ai như mời chào vệ uyên, chính là cùng thiên hạ sĩ tộc là địch, cùng thiên hạ văn sĩ là địch. thái tử trầm ngâm không nói. nay tế trong phòng ngồi chăn đầy, cơ hồ không bỏ xuống được một cái mới vị trí. vệ uyên trở về dịch quán lúc, sắc trời mới là sáng rõ, người hầu liền bưng lên điểm tâm. tào chiêu mở sớm, kết thúc cũng sớm. dịch quán bên trong điểm tâm cũng chia thành hai bữa, một trầu là tại đi tào chiều trước, một cái khác đống nhiên là vào chiều sau khi trở về. cơm trưa lại là mặt khác một trầu. Vệ Uyên trước mặt trên bàn lớn, tổng cộng có 12 đạo đồ ăn, có khác 8 đĩa nhỏ, 6 món chính, 4 canh hằng, chủ tính 30 đạo. Cái này tức là nhất phẩm đại quan điểm tâm. Vệ Uyên nhìn xem đầy bàn đồ ăn, cũng có chút sợ run. Sau đó hắn đem thôi ruột, tự ý các loại một đám thế gia đệ tử đều gọi đi qua, cùng một chỗ đem đầy bàn đồ ăn quét sạch sẽ đối với mấy cái này đại môn phiệt xuất thân người mà nói, sống như vậy cơm thực là nhìn lắm thành quen. Nhưng đi qua mấy tháng tại giới vực, đám người đều là thèm ăn lâu rồi, cơ bản không ăn được vật gì tốt, thế là một đám con em thế gia toàn bộ hóa thân sói đói, căn bản nhìn không ra xuất thân. Không tới giữa trưa Vệ Uyên thô bị không văn, không biết lễ nghi thanh danh lại chuyển ra. Dùng qua điểm tâm, Vệ Uyên đi vào dịch quán trong thư phòng, đem một bức địa đồ trải tại trên bàn. Trư này chính là mới xác định Tây vượt quận vẽ kỹ thuật. Bốn quận vẫn còn đang, chỉ bất quá biên giới có chỗ cải biến, Đông Nam ba quận đều có chỗ lui trở về. Ninh Tây quận càng là biến thành một cái trang lưới liệm. Khúc liêu chấn bên ngoài mười dặm, chính là Định Tây tiết độ xứ khu còn hạt. Chỉ là Ninh Tây quận mặc dù chỉ có hẹp dài một đầu, hẹp nhất chỗ bất quá trong vòng hơn mười dặm, nhưng giống như một tấm mỏng da, vẫn là đem giới vực bao vây lại. Trên lý luận linh tây quận thủ có thể thiết lập trạm hoàn toàn phong tỏa giới vực, trên thực tế viên thanh luôn trước đây chính là làm như vậy, chỉ bất quá sở thiết cửa ải đều bị vệ viên phái người ra vẽ mã phỉ cho rút. Lúc này, Tấn Vương muốn lung lạc Vệ viên, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngày nào không cần dùng Vệ viên rồi, những sự tình này cũng đều sẽ bị lật ra đến, lại lần nữa định tội. Vệ viên tầm mắt rơi vào An Triệu quận bên trên, Tây Tấn ở chỗ này sắp đặt một khối con mốc, cũng không biết giới vực phạm vi là bao nhiêu, cũng không biết hai cái giới vực gặp nhau sẽ là dạng gì tình cảnh. Một lát sau Vệ Uyên đem địa đồ thu hồi, tiếp tục xem kiếm. Hôm nay Triều Đình gặp phải ám thủ. Vệ Uyên toàn bộ nhờ lực lượng nhục thân trọi cứng, tự học thành đạo cơ đến nay, hắn đã rất ít vận dụng lực lượng nhục thân rồi, cơ hồ đều muốn quên mình còn có một bộ cực phẩm nhục thân. Sau khi tấn thăng Vệ Uyên đạo lực càng là phong phú, tỷ như cấp lưu thủy nhận thuật thuần túy chính là dựa vào chuốt xuống rộng lượng đạo lực, lấy thế để người phát thuật. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vệ Uyên tin tưởng dốc hết toàn lực, lấy kém cỏi phá đúng dịp, đều nhanh muốn quên ngoại trừ đạo lực bên ngoài mình còn có vô số thủ đoạn. Tỷ như ba tiên thực cũng liền nguyện quấy tiên thủ kiếm khí coi như có chỗ lợi dụng, trừ cái đó ra diệu dụng cơ bản không có khai phá. Pháp tướng chiến sĩ dùng tốt diệu dụng vô tận. Đạo cơ âm dương mặc dù còn không động được, nhưng nàng một sợi khí tức có thể làm rất nhiều trong trận pháp hoạch, cũng có thể bay vụt ý cảnh, lệnh lúc đầu thường thường không có gì lạ đạo pháp chiêu thức thay đổi ý cảnh cao xa. Lại tỷ như vạn thế thiên thu kiếm, đây là trực chỉ đại đạo chân pháp, chỉ là dựa vào ba chiêu chân ý đã có thể thành tiểu quý nhất, mà Vệ Nguyên hiện tại liền ra lông cũng còn không có sở đến. Liền xem như còn sót lại không nhiều đạo lực, cũng có vô số cách chơi. Tỷ như hiện tại Vệ Nguyên hiện tại đạo lực mặc dù 10 không còn một, nhưng cũng so phổ thông thiên giai đạo cơ còn muốn hùng hậu. Nhưng hắn cố ý đem đạo lực hạ thấp xuống, một hơi thở áp đến phổ thông điệu giai tiêu chuẩn. Nếu ai thật đem Vệ Uyên bản xứ giai tu si đối đãi, vậy thì có ý tứ. Ngoài ra hắn cùng Triệu Thống thành thật với nhau, nói chính là đạo lực chỉ tồn tại 2/3 phần 10, Triệu Thống nếu là tin, tự nhiên sẽ đem Vệ Uyên bình thường đạo lực hạn mức cao nhất nghiêm trọng đánh giá thấp. Vạn Lý Hà Sơn không cách nào cụ hiện, thực là trước nay chưa có thể nghiệm, Vệ Uyên trước mắt dường như mở ra một mảnh mới thiên địa, lại nhìn thấy vô tận áo diệu. Vệ Uyên cũng không nóng nảy, bình tâm tính khí xem kiếm, đối đạo lực, đối tự thân khống chế theo xem kiếm mà dần dần tăng lên. Vào lúc giữa trưa, Vệ Uyên xem kiếm kết thúc, người hầu đưa tới hai phần bài tiếp. Một phong là đến từ Ngụy Vương cũng tức là đường kim tấn vương con thứ 5. Một cái khác phong thì là đến từ anh vương. Hai cái này phần bái tiếp đều là tiết mục cấp chảo. Ngụy Vương tuy là con thứ 5, nhưng cùng thái tử niên kỷ chênh lệch 20 mấy tuổi. Nghe nói trước kia tấn vương chuyên tâm tiên độ, hi hữu vào hậu cung, cho nên dòng dõi không nhiều. Thằng đến đăng vị mấy chục năm, người nhậm chức đầu tiên vương hậu ốm chết, hắn mới sửa lại ý nghĩ, dòng dõi dần dần tăng. Ngụy Vương chi mẫu thụ Phong Hi về sau, là tấn vương đời thứ 2 vương hậu, chỉ là nàng vận mệnh nhiều thăng trầm, phong sau năm thứ 2 liền ôm chết, chỉ để lại Ngụy Vương, cái này một đứa con trai. Ngụy Vương từ nhỏ thông minh, vô luận cái gì đều là vừa học liền biết, lại sinh ra có khí vận, nghe nói không thể so với thái tử hơi kém, căn cốt khí vận đều đủ, bởi vậy ngụy vương tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, hiện tại vẫn chưa tới 30, đã đem đem ngõ tới pháp tướng cánh cửa, chỉ là hắn một lòng làm theo thiên hiển, cưỡng chế cảnh giới, muốn sống tốt rèn luyện pháp tướng, để cầu một bước lên trời. tấn vương rõ ràng càng ưa thích ngụy vương, theo ngụy vương pháp tướng sắp thành, đã có một ít phế thái tử lời đồn đại, anh vương thì là tôn thất hai vị chân quân một trong, hiện nhâm đại tướng quân, tổng lĩnh vương bắc quân sự, tiết chế chư biên quân, anh vương trước kia mang ra đạo tuyết quân càng là thiên hạ tinh nhuệ từng danh liệt đại thàng cựu quân chỉ là về sau anh vương hoạch tội hạ ngục đạp tuyệt trong quân tướng lĩnh có nhiều liên lụy 10 vạn đại quân cũng bị đánh tan phân đến còn lại tất cả quân bên trong đạp tuyệt quân từ đó từ cựu quân xóa tên anh vương vào tù dòng giã 10 năm mới được phóng thích nhưng cũng là giam lòng trong phủ thang đến gần đây chiến cuộc tối nát tấn vương mới một lần nữa bắt đầu dùng anh vương tổng lĩnh vương bắc quân sự trải qua gần tháng khổ chiến cuối cùng đã ngừng lại tan tác ngụy vương thường có chiêu hiền đại sĩ thanh danh chính mình diện thánh sau đó thực thụ tiết độ sứ đã thành kết cục đã định ngụy vương mở tiệp chiêu đái kỳ thật tại vệ viên trong dự liệu mặc kệ ngụy vương trong lòng là nghĩ như thế nào Vì danh âm thanh cũng phải có hành động. Thế nhưng là anh vương tấm thiệp mời này liền để vệ uyên xem không hiểu rồi. Vị này là chân chính đại nhân vật, năm đó có thể từ không tới có, một tay mang ra một chi đại thang cựu quân, quả thực là không ai bị nổi. Về sau hắn hoạch tội hạ ngục cũng là điểm đáng ngờ trung điểm, vệ uyên đang tra duyệt triều đình nhân vật trọng yếu lúc, liên quan tới đoạn lịch sử này một điểm tư liệu cũng không tìm tới. Ngụy vương mở tiệc chiêu đãi là đêm nay, mà anh vương tiệc tối thì là ngày mai, cả hai cũng không xung đột. Thế là vệ uyên bình tâm tĩnh ý, toàn bộ buổi chiều vệ uyên xem kiếm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm nay chính là dung chuyện chi dạng, vương đô vợ kịch. Lúc này mới vừa kéo ra màn che. Chương 314. Bạn ngươi chỉ cần một thương. Chương 314. Bạn ngươi chỉ cần một thương. Vào buổi tối, Ngụy Vương trong phủ sáo trúc từng tiếng, không riêng chính đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, đường tiền trên quảng trường cũng đứng lên hai hàng liêu ly cung đèn, đem chọn cái quảng trường chiếu lên giống như ban ngày. Theo sai vật một tiếng kéo dài, Định cây tiết độ sứ vệ đại nhân đến, vốn là ồn ào náo nhiệt chính đường một chút yên lặng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa chính. Vệ uyên lúc này đã đổi lại y phục hàng ngày, từ thôi giật tự ý tương bồi, đi vào Ngụy Vương phủ. Một lát sau Vệ uyên đường tiễn ngồi xuống, tất nhiên là tại chủ vị trên này, ngồi tại ngụy vương bên tay phải. Chủ vị tổng cộng có 5 người, ngụy vương bên tay trái đúng là ninh quốc công chúa. lúc này nàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn cũng không nhìn vệ viên lướt mắt. ngụy vương đối ninh quốc công chúa dị dạng làm như không thấy, mỉm cười cho vệ viên nhất nhất giới thiệu yến bên trong đám người. đơn giản là nào đó nào đó vương gia hầu tử, hay là vị nào công hầu thế tử. ngẫu nhiên có mấy cái thân có chức quan, cũng đều là hết sức trẻ tuổi, cần phải không cao hơn 35. mươi lăm. thôi, duyệt từ ý xem như có phẩm giai quan thân, cũng phải lấy tại trong nội đường ngồi xuống chỉ là hai người nghe chúng công tử cắt trưởng bối từng cái hiền hách danh hiệu đều là ẩn có xem thường những này danh hiệu là bọn hắn ra ra nãi mãi, phụ thân thu bá cũng không phải bọn hắn xem như đỉnh cấp môn phiệt thế gia hạch tâm con cháu tôi giật từ ý trong mắt những công tử này thiếu gia chính là một đám nhà giàu mới nổi mấy lời sau đó ai biết bọn họ là ai thậm chí đều không cần mấy lời không có quan chức ngay lập tức sẽ bị đánh trở về nguyên hình bất quá mấy tháng huyết chiến chém giết cho hai người ma luyện có thể so với địa phương khác mười năm bọn hắn lúc này cũng không cho thấy thân phận chính là yên tĩnh tại châu ngồi bên trong ngồi lấy đại thang tuyệt võ trên đến hội luận võ trợ hứng là thường cũng có sự tình, cho nên một hồi không thể thiếu phải có dưới người trận võ sức. Vệ Uyên suy yếu, Thôi Duật cảm thấy mình cần phải chế đỉnh. Nếu như kỷ Lưu Ly Phong tính ngữ cái gì hạ chẳng không khỏi quá khi dễ người, cho nên một đám tiên cơ đều tại giới vực lưu thủ, phòng bị vu tộc. Thay Vệ Uyên người đánh xe lúc này dựa vào ở trên xe ngựa, lấy ra một cái cái tẩu, nhóm lửa hút. Khói lửa sáng tối chập chờn, không bàn mà hợp sao trên trời tốt. Một vòng giới thiệu xong, Ngụy Vương liền mỉm cười nói, Vệ đại nhân tuổi trẻ tài cao, ta đại tấn lập quốc đến nay đều chưa bao giờ thấy qua không đến hai chính nhị phẩm. Tại vệ trước mặt đại nhân bản vương đều cảm thấy mình hư sống một thế lần này trong nội đường cũng đều là ta đại tấn thế hệ trẻ tuổi anh kiệt, đại gia vừa vặn kết giao nhận biết sau đó chính là đáp lễ khách sáo qua ba lần rượu cái kia một bộ ngụy vương làm việc lưu loát dứt khoát cái này khâu rất nhanh liền đi qua rồi lúc này một vị công tử liền háng giọng một cái cất cao giọng nói nghe qua vệ đại nhân xuất từ thái sơ cung một thân đạo pháp kinh thế hai tụ, cùng gia hiếm có đi thủ. bản công tử đến từ thanh lang đậu tiên muốn hỏi vệ đại nhân chỉ điểm một hai khí nhục rốt cuộc đã đến trong bữa tiệc một đám công tử tiểu thư đều làm mừng rỡ nao nao nhìn về phía vệ uyên Tôi giật nhíu đôi chân mày, định vươn người đứng dậy, nhưng bị Từ Ý kéo lại. Tôi giật truyền âm nói: "Ngươi làm gì cả ta? Bực này phế vật, ta ba kiếm liền có thể đánh chết hắn." Từ Ý nói: "Chúng ta bây giờ chỉ là vệ đại nhân bộ hạ, đại nhân không nói chuyện chúng ta trước hết nhảy ra, chỉ biết lộ ra đại nhân ngự hạ không nghiêm, quản giáo vô phương." "Vậy thì có cái gì? Hắn thanh danh còn có cái gì hạ xuống không gian sao?" Từ Ý trong lòng hơi động, đại nhân sẽ không còn không biết mình bá phát danh hảo a. Tôi đột như có điều suy nghĩ, cần phải không biết, nếu không sẽ không ngồi như thế an ổn. Lúc này vệ uyên mặc dù suy yếu, nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Liếc mắt liền nhìn ra công tử này hẳn là thiên giai đạo cơ, lại đã nhanh muốn tu đến đạo cơ hậu kỳ rồi. Thanh Lang Động thiên cũng là danh môn đại phái, trong phái có bốn vị chân quân tọa chấn, truyền đạo pháp đồng dạng có thể tu thành quý nhất, nhưng chỉ có một đầu con đường. Vệ Nguyên quay đầu nhìn xem Ngụy Vương, Ngụy Vương lại cười nói, đại tấn tập tục chính là như vậy, vệ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Tuy ý là bản, thắng thua đều không bị thương hòa khí. Lúc này công tử kia chạy tới trong nội đường, tất cao giọng nói, trận chiến này hiến cho Ninh Quốc công chúa. Ninh Quốc công chúa hai mắt buông xuống, cũng có chút ngượng ngùng, hai tay vô ý thức nắm chặt ống tay áo. Ngụy Vương cười ha ha một tiếng nói, cái kia không bằng dạng này, ai nếu là thắng, Ninh Quốc công chúa liền cùng hắn một kiện tùy thân sự vận, xem như tặng thưởng như thế nào. Ninh Quốc công chúa hận hận trừng vệ lên liếc mắt, lại có chút ngượng ngùng, cắn môi nhỏ giọng nói, "Tốt." Vệ Yên cảm thấy bất đắc dĩ, lúc trước nàng trong xe ngựa tất cả đều là đao thương kiếm kích, trên bàn bày chính là xa bàn trận đồ. Hiện tại đến bảy bộ này, nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử bộ dáng, ai sẽ tin tưởng. Trong phòng những công tử này liền tin. Công chúa đưa tay rút ra trên đầu một cái cây trâm, một nửa mái tóc một chút liền xoa xuống, trong chốc lát xinh đẹp không gì sánh được, nhưng tất cả mọi người thấy có chút ngây người. Cái này Ninh Quốc công chúa thực là càng xem càng đẹp mắt, đơn giản không có hạn mức cao nhất, mà lại nàng nhìn xem mảnh mai, rất nhiều nơi lại là tròn vò, không thể khinh động, khẽ động đầy bàn đều là sống. một lát sau đông đảo công tử mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng gọi tốt, có mấy cái trên thân đều là khí cơ phồng lên, kích động. này tế đâm lao phải theo lao, vệ uyên nếu là lại không kết quả lời nói, thanh danh cũng liền hủy. trong nội đường công tử kia nhìn thoáng qua thôi, ruột cùng tự ý, nói, vệ đại nhân thực sự không dám kết quả lời nói, để cho ngươi thủ hạ bên trên cũng được. bản công tử đều tiếp lấy, thôi ruột giận dữ, ngươi thì tính là cái gì? tự ý gắt gao giữ chặt. Không cho thôi ruột khởi hành, lại thuận tay che miệng của hắn đối từ ý vị này lúc trước đi theo chính mình cùng một trâu đến giới vực hồ bằng tổ hữu, thôi ruột vẫn là nệ tình, cứ việc tức giận đến chỉ vào công tử kia ô ô ô khiêu chiến, nhưng đồng thời không có sử dụng đạo lực cường ngạnh tranh thoát. Lúc này vệ uyên rốt cuộc nói, ngụy vương, vị công tử này gọi là cái gì nhỉ? Ngụy vương khẽ giật mình, nói, ta vừa mới giới thiệu qua, ta quên rồi. Đường dưới công tử lập tức nhiệt huyết lên mặt, kiếm nén lửa giận mới không có xuống lên. Ngụy vương ngược lại là trải qua sóng gió vất động thanh sắc, nói, vị này là lễ bộ lưu thị lang trưởng công tử lưu cận, thợ nhỏ bái tại thanh làng động thiên muôn hạ. vệ uyên khẽ như mày, nói, thị lang a, đây không phải là tam phẩm. ngụy vương lại cười nói, đúng vậy. a, tam phẩm. vệ uyên lặp lại một lần, rốt cục nhìn về phía trong nội đường công tử, cái này còn là lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hắn, sau đó nói, lưu cận đúng không, đạo cơ cái gì phẩm giai, cảnh giới gì, báo lên nghe một chút. lưu cận hai gò má co rúm, cắn răng nói, thiên giai, sắp sửa thần thần. làm sao, có phải hay không sợ? vệ uyên trầm rãi khởi hành, nhặt nói. Ta hiện tại nói thế nào cũng còn thừa chút địa giai đạo lực, chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng đã ngươi thành tâm cầu chỉ điểm, vậy ta liền chuyển cho ngươi điểm kinh nghiệm. Vệ Uyên đi đến trong nội đường, Lưu Cẩn đã giận phát muốn điên, không nói hai lời, phất tay một con mẩu xanh lớn ứng xuất hiện, lợi trảo chụp vào Vệ Uyên mặt. Nhưng nương trảo rời Vệ Uyên mặt còn có một tấc, liền không còn cách nào tiến thêm, cái cổ đã bị Vệ Uyên một phát bắt được. Ở đây đông đảo công tử tiểu thư, liền không có một người thấy rõ Vệ Uyên là thế nào ra tay. Lưu Cẩn cảm thấy quyết tâm, lở lưng đột nhiên nghiêng người giơ vút, một trảo dài quá vài tấc, hung hăng chộp vào Vệ Uyên trên mặt. Trảo phong tại Vệ Uyên trên mặt xẹt qua thế mà toé lên hỏa tinh. Vệ Uyên năm ngón tay siết chặt, phịch một tiếng đem lớn nương bóp thành một đoàn đạo lực. Sau đó hắn một bước đã đến Lưu Cẩn trước mặt, tay phải nhẹ nhàng một quyền, đánh vào Lưu Cẩn phần bụng. Lưu Cẩn chỉ cảm thấy đầu vóc trống rống, quanh thân đạo lực tất cả đều không nghe chỉ huy, đạo cơ đều kém chút bị một quyền này đánh tan. Một quyền này không có nói thêm lực, không có thần gì, chính là nặng, không nói ra được nặng, mà lại một quyền lực lượng khắp toàn thân, như là mỗi cái bộ vị đều ăn một quyền. Lưu Cẩn chậm rãi xoay người, chậm rãi quỳ xuống. Vệ Uyên vu vu vai của hắn, nói, đạo lực mặc dù trọng yếu, nhục thân cũng là độ thế bảo bệ, không thể khinh thường. Người sau khi trở về phải thật tốt rèn luyện nội thân, chỉ dựa vào hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, tiên độ có thể đi không được bao xa. Bình một tiếng, Lưu cần hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi quần thành một đoạn, không còn gì để nói. Vệ Nguyên hung hăng phô bày một thanh nội thân cường hãn, chậm chậm ngẩng đầu, đã thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình má trái, từng cái trận mắt hô muồm. Vệ Nguyên vô ý thức muốn sờ mặt, nhìn xem có phải hay không không cẩn thận dính vào cái gì chất bẩn, nhưng cảm giác trên mặt mười phần sạch sẽ, liền không có đưa tay. Lưu Cẩn đạo cơ xanh nhưng tại Tấn Đô công tử trong vòng có thể là có chút danh tiếng, xanh nhưng mao lẹ như điện, một rưỡi vượt đi có thể mở kim liệt thạch. Nhưng mọi người vừa rồi thấy được rõ ràng, xanh nhưng rõ ràng một trào chột vào vệ uy trên mặt, lại ngay cả đạo bạch tấn đều không có lưu lại. Chương này ra mặt, sợ là chỉ có tiên kiếm mới có thể cắt phải mở. Trong bữa tiệc nhất thời yên tĩnh, vệ uyen mắt thấy không người lại muốn cầu chỉ điểm, đang định trở về tòa, chợt có mi tâm bên trong chỗ có ẩn ẩn nói nhỏ, lại có thể có người trực tiếp dùng sát y khóa chặt tức hải của hắn. Ninh Quốc công chúa sau lưng ngồi quỳ chân một tên tuổi trẻ kiếm sĩ chậm rãi khởi hành, khí thế liên tục tăng lên, sát cơ không che giấu chút nào. Hắn nhìn chằm chằm vệ uyen, mỗi chữ mỗi câu mà nói, công chúa đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Vệ Uyên sắc mặt lại là chầm xuống. Bực này công nhân lấy sát khí khóa chặt yếu hại hành vi, như là chỉ vào đối thủ cái mũi chửi rủa, lại đầu ngón tay còn đâm trọn đối phương trên mặt, cực kỳ vô lễ. Vấn đề là Vệ Uyên căn bản cũng không muốn cầm cái kia cây châm, hiện tại khiến cho hắn thật giống đem hết toàn lực, liền vì đoạt linh quốc trên thân một kiện tiếp thân trang sức một dạng. Cái kia kiếm sĩ trầm rãi hạ trạng, nói, Triệu quốc tân cực, xuất thân kiếm cung, tiên cơ, tôn sinh cảnh viên mãn, nguyễn linh giáo vệ đại nhân đạo pháp. Vệ đại nhân nếu là thua, chỉ cần hướng công chúa bồi cái không phải là đủ. Vệ Uyên lạnh lùng nhìn Ngụy Vương lướt mắt, Ngụy Vương mỉm cười ngồi ngay ngắn như là cái gì cũng không có chú ý đến. Vệ Uyên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Lúc nào cùng cảnh giới chi nhân cũng dám đến khiêu chiến ta rồi. Xem ra ta vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, mới có thể thoát ra nhiều như vậy tôm tép nhãi nhép." Các vị đang ngồi ở đây công tử tự nhiên sắc mặt là muốn nhiều khó khăn nhìn liền có bao nhiêu khó coi, đều không có nghĩ đến Vệ Uyên đúng là cuồng vọng như vậy. Có thể lời này tựa hồ cũng không có gì ma bệnh. Vệ Uyên lập tức nhìn về phía kiếm sĩ tân cực, lạnh nhạt nói: "Ta muốn bạn ngươi, chỉ cần một thương." Kiếm sĩ giận quá thành cười, lập tức trong tay xuất hiện một thanh như lá sóng nước tiên kiếm, nói: "Vậy liền nhường ta nhìn xem." Ngươi làm sao một thương bại ta? Linh quốc công chúa hai mắt vụ sáng, lộ ra mơ hồ dạo hoạt, Cái này Vệ Uyên vẫn là không giữ được bình tĩnh, một kích liền đem chính mình cho bộ tiến vào. Thương đến, Vệ Uyên một tiếng uống, lập tức tùy tùng liền dâng lên vô cấu tịnh thổ. Lúc này vô cấu tịnh thổ lắp đặt đầu thương, bên trong không có phóng hỏa thuốc, chuyên vị yến hội luận võ mà dùng. Vệ Uyên cầm thương nơi tay, thương cái kia kiếm sĩ ngoắc ngón tay. Kiếm sĩ giận dữ, trước người sáng lên một đoàn thanh sắc quan mang, vô số kiếm khí tầng tầng điện điện, như là một vòng kiếm khí hóa thành thái dương chậm chậm dâng lên. Nhưng kiếm khí xúc thế mới xúc đến một nửa. Đột nhiên toàn bộ đại điện đều run rẩy một chút, Vệ Uyên phát lực đập đất, một bước đã đến kiếm sĩ trước mặt. Cái này một bước lực lượng, lại đường phòng hộ toàn bộ nguy vương phủ đại trận đều có chút dao động. Vệ Uyên một thương đâm vào kiếm khí Thái Dương, cực kỳ kinh khủng lục thân lực lượng trong nháy mắt xông hủy vô số kiếm khí, một chút lưu lại kiếm khí rơi vào Vệ Uyên trên thân, cũng bất quá lưu lại mấy đạo vết đỏ. Kiếm cung tuyệt học Thanh Dương Diệu Tam Châu lại bị Vệ Uyên thuần lấy lục thân lực lượng đánh tan. Tiếp một thương này, Tân Cực mới biết Vệ Uyên lục thân khủng bố đến mức nào, sợ là thành niên khát ngõ sơn dân cự nhân cũng không gì hơn cái này. Kiếm khí Thanh Dương phao toái, Tân Cực lão đảo lùi lại chợ thấy Vệ Uyên lại vung lên trường thường, lấy thương làm côn, chém bổ xuống đầu. Một kích này cực kỳ mãnh liệt, như đại tinh rơi xuống, hắn không thể không giơ kiếm ngăn cản, kết quả bằng một tiếng, vô số kiếm khí bị lệnh phải bốn phía bay vụt, trong tay tiên kiếm càng là ở giữa đứt gãy, đã là đạo cơ bị hao tổn. Tân Cực ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chỉ vào Vệ Uyên, nhưng trong miệng buốt lên máu, nhất thời nói không ra lời. Vệ Uyên liền nói ngay, liền để ngươi bại cái minh bạch, ta một thương này tên là Mai Khai nhị độ." Cả sảnh đường đều là lặng yên. Dứt bỏ là một thương vẫn là hai phát việc này không nói, trước sau hai trận chiến Vệ Uyên không động mảy may đạo lực, thuần lấy lực lượng lục thân đánh bại đối thủ, mà lại thắng được dễ như trở bàn tay. Bực này lục thân đơn giản không phải người có khả năng có. Trong truyền thuyết yêu thần mà vương sợ cũng không gì hơn cái này. Vệ Uyên cười dài một tiếng, đối ngụy vương nói, hôm nay đã hết hứng, liền không làm phiền. Ngụy vương nếu như còn có nha hứng, thu thú bên trên đảo. Cáo tử, cũng không đợi ngụy vương đưa tiễn, Vệ Uyên liền nhanh chân ra chính đường. Đường ngoại ẩn ẩn truyền đến Vệ Uyên thanh âm, về sau lại có ngụy vương bái tiếp, trực tiếp ném đi. Có người nói, Vệ đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Tả Hưu bất quá là cái không có thực quyền thân vương, hắn có gì mà sợ? Ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, Vệ Uyên đi vào Anh Vương phủ. Anh Vương phủ quy mô hùng vĩ, so Ngụy Vương phủ chiếm diện tích còn lớn rộng, nhưng vừa vào cửa phủ, Vệ Uyên cũng cảm giác được điều hữu khí tức đập vào mặt. Cao tuổi người gác cổng mang theo Vệ Uyên hướng chính đường đi đến, toàn bộ Vương phủ thâm trầm chậm, chỉ chọn rất ít mấy ngọn đèn. Có nhiều chỗ ngọn đèn hôn ám còn không bằng không có, ngược lại nổi bật lên toàn bộ Vương phủ càng thêm hắc ám. Mặt đất khơi lớn gạch xanh khe gạch bên trong đã dài quá không ít cỏ dại, cũng không người thanh lý lớn như vậy trong vương phủ vệ uyên đều không nhìn thấy bao nhiêu người nếu không phải ngẫu nhiên còn có cái vội vàng mà qua thân ảnh vệ uyên đều có chút hoài nghi đây là tòa quỷ trạch cũng may chính đường cuối cùng có bình thường lửa đèn người gác cổng dẫn vệ uyên xuyên qua chính đường tiến vào bên cạnh viện tại bên hồ nhỏ trong đình bày biện một bàn thì rượu trong đình đã ngồi một cái nam nhân vệ uyên nhìn thấy hắn song đồng liền vô ý thức co rụt lại sau đó hai đạo nước mắt chảy xuống nam tử đưa cho vệ uyên một phương vải trắng nhường hắn lao đi trong mắt nước mắt sau đó mang theo xin lỗi nói ta tại phương bắc bị thương nhẹ một mực không có khỏi hạn, dục thân cùng pháp lực không phải rất cân đối, khống chế không nổi tự thân lực lượng. Bất quá không phải là trời sinh nhạy cảm, bình thường cũng không nhìn thấy ta tán giật pháp lực. Vệ Uyên nói, Anh Vương pháp lực thông thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Anh Vương lắc đầu, nói, thân pháp này lực tu thành, liền liên lụy vô cùng vô tận nhân quả. Ta ngược lại tha rằng trở lại chẳng làm nên cho chống gì lúc tuổi còn trẻ, chỉ là còn không bỏ xuống được Phương Bất những dân chúng kia mà thôi. Vệ Uyên thử tham dò hỏi, Phương Bất chiến cuộc đã hoàn hảo, Đại Tấn chiến sự sụp đổ, rất nhiều tiên đều chỉ là tại danh sách bên trên. Danh sương còn có trăm vạn chi sư, nhưng trên thực tế trong tay của ta đã mất có thể dùng chi binh, chỉ có thể tạm thời duy trì chiến tuyến. Đáng tiếc bắc cảnh một nghìn ba trăm vạn bách tính lại rơi vào liêu man trong tay, chẳng biết lúc nào mới có thể quay về lại tấn. Anh Vương thở dài một tiếng. Đến, tùy ý ăn chút, không cần ghét bỏ đơn sơ. Ta cái này trong phủ cũng chỉ có một đồ bếp, lớn tuổi, lật qua lật lại cũng chỉ biết làm mấy cái kia đồ ăn. Chương 315, trong sách tự có xuân thu. Chương 315, trong sách tự có xuân thu. Bây ở vệ uyên trước mặt cũng chỉ có bốn đồ ăn một chén canh, hai bát cơm đồ ăn cũng chỉ có một cái viên điện, còn lại đều là thức ăn. duy nhất đáng ra xương đạo chính là mẹ là linh mẹ, đồ ăn là linh sơ. nhưng cái nào quyền quý sẽ còn ăn phàm mẹ phàm đồ ăn. thất phẩm quan ngừng lại đều là linh thực. anh vương nói, ta nghe qua chút ngươi sự tình, lúc trước ngươi lập xuống cột mốc bảo hộ bách tính dự tính ban đầu rất được tâm ta. chỉ là đại tấn tình thế phức tạp, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn, rất nhiều chuyện đều là sợ ném chuột vỡ bình, dần dần liền tình thế thối nát rồi. vương minh năm đó mới bước lên đại vị lúc cũng từng chăm lo quản lý, chỉ là về sau gặp được một loạt biến cố, mới vừa tính tình đại biến. Vệ Uyên nói, Vương gia, loại sự tình này, ta tựa hồ thiếu biết chút ít thì tốt hơn. Anh Vương có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi ngược lại là cẩn thận. Ha ha, lúc trước ta nếu là có ngươi một nửa cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ không. Anh Vương đồng thời không có nói tiếp, Vệ Uyên cũng không có vấn đề. Vương thất những này chuyện cũ biết được càng ít càng tốt, nếu không hường phí rước họa vào thân. Vệ Uyên mặc dù muốn rộng kết nghiệp duyên, chuyện như thế cũng vẫn là thiếu dính thì tốt hơn. Vệ Uyên liền theo miệng linh giáo chút vấn đề về mặt tu hành, xóa khai chủ đề. Anh Vương nghiêm túc chỉ điểm, trong nháy mắt một bữa cơm đã ăn xong, nói thực ra. Tu sĩ thường ngày cần thiết so với thường nhân hơn rất nhiều. Vệ uyên nục thân cường hãn, tu vi lại thấp, càng là cần đại lượng ẩm thực, hoặc là liền muốn ăn binh lương hoàn, ít cốc đan một loại đang ăn dược. Ngụy vương quá xa xỉ, anh vương cái này lại quá tiết kiệm. Một bữa cơm hạ xuống vệ uyên liền ăn hai thành no bụng. Nhưng lão đầu bếp hiển nhiên đã không có ý định làm tiếp thức ăn, liền bưng lên một thùng lớn linh mễ cơm. Vệ uyên cùng anh vương tất cả làm nửa thùng. Cơm tối ăn nghỉ, anh vương nói, thu thú là hiện nay hạng nhất đại sự, bên trong có ẩn tình khác. Nếu như ngươi tại thu thú bên trong gặp được cái gì quái sự, không cần để ý, chỉ coi nó không tồn tại, bình thường làm việc, bắt ngươi lên được cái kia một phần liền tốt. Vệ Viên hỏi, nếu thật là can hệ trọng đại, vậy ta có phải hay không cần phải rời khỏi đâu? Thế thì không cần, a, hoặc là nói, vì nước vì dân, ngươi cũng không thể rời khỏi. Nói đến đây, Anh Vương có chút niềm ai, có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại quốc khố trống dỗng đã không có bao nhiêu thứ rồi. Còn lại những ngày tư lương, ngươi nếu không lấy, tự sẽ có người lấy, nhưng rơi vào trong tay bọn họ, bất quá là nhường giàu người phong phú hơn lại cùng bách Tính không hề có một chút quan hệ, cũng sẽ không có nửa lượng bạc dùng tại quân nuôi phòng ngự bên trên. Vệ Uyên trầm tư một chút, nói: "Vậy ta liền lấy nên được cái kia một phần." Anh Vương lộ ra nụ cười, nói: "Như thế tốt lắm. Thằng đến rời đi anh Vương phủ." Vệ Uyên kỳ thật còn có chút không rõ anh Vương kêu mình tới ăn bữa cơm này muốn làm gì. Càng nghĩ, tựa hồ có khả năng nhất chính là nhìn xem chính mình đến mức thu thú bên trong có cái gì ẩn tình, Vệ Uyên tuyệt không hiếu kỳ, càng không muốn biết. Hiện tại hắn nghĩ tới cũng chỉ là bình thường tham dự, lấy chút ban thượng, có thể chuyến đi này không tệ tốt nhất, hai tay chống chân cũng không có gì. Nghe anh Vương nói bóng gió, dường như muốn điều Tây vực chi binh trở về phương Bắc, dạng này chính mình liền có thể không cần lại lo lắng sau lưng, chuyên tâm tây vào. Vương đô bên ngoài Vân Sơn đỉnh chót, có xây một tòa khí thế rộng lớn cung điện. Nó phong cách kỳ dị, giống như xem giống như miếu, không biết là cái nào giáo môn đạo tràng đại điện cao 30 trượng, bên trong khói mù lượn lờ, thẩn ẩn hình như có người đang thấp giọng ngâm sướng. Trong điện có tòa hồ nước, ao nước sâu không thấy đáy. Đại điện cuối cùng đứng thẳng thần đàn, đàn bên trên nhưng không có tự thẫn. Tần Vương đứng tại thần đàn trước, phía sau là phương ao, hướng về không có vật gì thần đàn liền bái bảy lần trong nước hồ đung nhiên có ngũ thải nhân quân chi khí dâng lên chui vào tấn vương thể nội tấn vương thân thể run nhẹ nhẹ trên mặt dần dần nổi lên sáng bóng khí tức có chỗ kéo lên trong điện mây mù hướng hai bên tách ra từ bên trong đi ra một cái áo xanh người áo xanh rất mỏng cơ hồ có thể hoàn toàn nhìn thấy bên trong thân thể nàng chậm rãi hướng tấn vương đi tới những nơi đi qua trên mặt đất sinh ra đóa đóa bỏ phí tấn vương hình như có cảm giác quay người trông thấy chậm rãi đi tới thân ảnh có chút cúi đầu nói bù tát gần nhất tiến cảnh chậm chậm nên làm thế nào cho phải nàng đi thẳng tới tấn vương trước người mới dừng lại nói không cần nóng nổi Thu thú sau đó đại dược mới có thể nảy mầm, khi đó thuốc dẫn mới có thể xuất hiện. Quốc vận ở đây sau tự sẽ chậm rãi kích phát. Hiện tại đến muộn khóa thời gian. Bồ Tát Từ Bi, nàng quay người đi đầu về phía sau điện đi đến. Thấn Vương đi theo sau nàng, đi tại màu trắng hoa nở trên đường nhỏ. Nàng đi tới đi tới, áo xanh từng mảnh rơi xuống đất, hóa thành nhân nhân cỏ xanh. Có một cái cửa nhỏ thông hướng hậu điện, nàng mở cửa nhưng không có đi vào, mà là đứng tại cạnh cửa chờ tấn vương đi vào, nàng mới đi theo vào cửa. Trong môn giống như có ánh sáng vô lượng, cái kia ổ đĩa quang tản trên mặt nàng mê vu, lộ ra một đôi tròng mắt màu xanh. Thấn đô vương cung, Xuân Hoa Điện. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng Nguyên Phi hoàn toàn không có ý đi ngủ, chính vân vê căn Thảo thân, đùa với trong lồng kẻ lô mi. Nàng đứng phía sau một đôi hồng mi nhỏ nội quan, cúi đầu không dám nhìn loạn, nhanh chóng nhưng rõ ràng dạng thuật vệ truyền từ vào vương đô đến nay mọi việc. Nguyên Phi trong tay Thảo thân đống nhiên dừng lại, hỏi, hắn nói câu kia, bất quá là cái không có thực quyền thân vương. Lúc Ngụy Vương đã nghe chưa? Lúc ấy công đường rất nhiều công tử đều nghe được, Ngụy Vương hẳn là cũng nghe được rồi. Đi xuống đi. Nhỏ nội quan cúi đầu cấp tốc rời khỏi Xuân Hoa Điện, từ đầu đến cuối không dám nhìn loạn. Cái trước thấy được cái không nên nhìn nội quan, lúc ấy liền ném đi con mắt, hiện tại người cũng không biết ở nơi nào. Nguyên Phi bình thản hỏi, "Đại vương ở đâu?" Từ đầu đến cuối đứng ở trong bóng tối một cái thị nữ đáp, "Đại vương đêm nay đi ngoài thành Kim Cương Tiên viện, hẳn là sẽ không trở về rồi." "A, vậy liền ngủ đi." Thị nữ rời khỏi gian phòng, đi chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Nguyên Phi khẽ vươn bụng dưới, lộ ra một vòng như có như không cười, lẩm bẩm, "Còn biết lấy thân vào cuộc, như thế biết điều tiểu cậu cậu, cao thấp phải lại cho ngươi ăn một ngụm." Sau đó liên tục mấy ngày, Vệ Nguyên đều không có lại thu đến bài tiếp xem ra một đêm kia cùng vị vương tan rã trong không vui về sau rất nhiều vốn là muốn thiết kế hùng môn yến người đều đánh chống lui quân một cái khác chút vốn có ý kết giao người thì là lặng lẽ rút về bài thiếp lấy cùng vệ uyên phân rõ giới tuyến vệ uyên vui vẻ thanh tĩnh phân phó dịch quán quan chuyển đến mười mấy dương tấn sử mỗi ngày xem kiếm thời gian dành liền từng quyển từng quyển chậm rãi nhìn vệ uyên là từ gần cùng nhìn từ xa trước nhìn có ghi lại gần nhất lịch sử nhìn qua hai quyển sau đó liền nhìn ra sử quan lẩn tại chính văn ở dưới thở dài một tiếng theo lễ nghi nứt thang chưa hầu các vương chỉ có thể phong hầu liền công đều không thể phong vương cùng công đều chỉ có thiên tử có thể sắp phong nhưng là theo cựu quốc ngày mạnh mà thiên tử yếu các quốc gia đã sớm là một đống quốc công tôn thất tự hành phong vương cũng không hiếm thấy thậm chí còn có phong khác họ vương cho đến ngày nay đại gia sớm đã không thấy kinh ngạc tấn sử bên trong đâu đâu cũng có xuân thu bất pháp vệ uyên cũng thấy cố hết sức bất quá hắn tinh thông thang sử lấy thang sử so sánh rất nhiều bí ẩn đều chậm rãi khám phá ra vệ uyên phát hiện tấn vương ban sơ tự mình chấp chính ba năm đem biên cảnh hướng bắc đẩy ba dặm chỉ lâu này liền có thể sưng anh minh thần võ nhưng sau đó năm năm tấn vương tựa như biến thành một người khác Thi nộ vô thường, phân công gian định, khiến cho bách Tính dân chúng lầm than. Lại phúc vô song trí, hoa bất đan hành, đi qua cách mỗi 3 năm năm liền sẽ phát sinh cùng một chỗ đủ để ghi vào sách sử thiên hay. Thế là bách Tính ngày càng khốn khổ, thậm chí thường có chết đói người sự tình phát sinh. Tấn Vương đã ở vị 80 năm, đương kim thái tử 12 tuổi lúc được lập làm thái tử, chuyển vào thừa can điện, cho tới nay đã có 44 năm. Nhìn thấy đầu này, Vệ Nguyên như có điều suy nghĩ, Tấn Vương tại nhân vương vị trí bên trên đã thuộc về thọ dài quá. Chương 316, xem cho rõ ràng. Chương 316, xem cho rõ ràng. Tấn Sử chỉ ghi chép trong đó một mặt, lại vụn vặt mơ hồ, đâu đâu cũng có xuân thu bút pháp cùng là Tôn Giả Huy. Ngoại trừ tấn Sử bên ngoài, còn có Tiên sứ. Tây tấn có bảy họ 13 vọng bên trong hai đại thế gia, một là Hứa gia, hai là Lữ gia, đều có tiên quân tọa trấn. Có ý tứ chính là, có tiên quân trấn giữ Lữ gia bản gia là tại Ninh Châu, Tấn Vương cái này một chi tại Lữ gia tựa hồ còn không phải đích tôn đích mạch. Chỉ là Tiên sứ cũng không tư liệu có thể tra, Vệ Uyên nhớ kỹ cũng chỉ có tập trung thụ nghiệp lúc tiên đồ kiến thức phổ thông trên lớp dạy nội dung. Bây giờ nhìn lại, Lữ gia nội bộ quan hệ lại là có chút kỳ quái. Tỷ như bảy họ 13 vọng ba lý Trong đó hai lý theo thứ tự là Nam Tề Lý thị cùng Triệu Quốc Lý thị, chủ gia tức là Vương thất, tiên quân cũng xuất thân tôn thất, điểm này liền cùng lư gia hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Tấn Vương có tổng cộng có 19 tí nhị 17 nữ, trong đó tuyệt đại đa số tập trung ở 15 đến 35 tuổi ở giữa. Tấn Vương con cái số ít phong vương, đa số đều là quốc công, khiến cho Tấn Quốc Quốc công chủ tính lại nhiều đến hơn 50 vị. Chư tử bên trong, nhường Vệ Uyên chú ý tới thuộc về nguyên phi sở sinh một con, năm nay 7 tuổi, phong phúc vương. Gặp mặt Tấn Vương lúc, Vệ Uyên phát hiện Tần Vương sinh cơ tràn đầy, sống thêm 10 năm hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó thái tử tại vị nhiều năm không có thành tích, các lộ vương tử đang lúc thịnh niên, Ngụy vương hiện tại cánh chim đã đầy đạn, 10 năm sau thì càng là binh hùng tướng mạnh. Mà 10 năm sau, Nguyên Phi chi tử đã 17, nàng sẽ không có biện pháp, không, có động tác. Nàng hiện tại động tác liền tương đối lớn. Liên tục nhìn mấy ngày tư liệu lịch sử về sau, Vệ Uyên trong lòng một cái từ dần dần rõ ràng, đoạt chính. Này tế đêm đã khuya, sương gió gào thét, thổi đến trong đình viện đại thụ rầm rầm rung động, cuối cùng bao nhiêu phiến lá cây cũng bị thổi rơi. Các loại sắc trời lại sáng, chính là thu thu rồi. Vệ Uyên đạp trên thần quang đi ra cửa phòng đập vào mặt chính là một mảnh tốc sắt trời thu mát mẻ. Dịch quán ngoại thân vệ môn đều đã chuẩn bị, đem theo vệ uy tiến về tây huyện tham gia thu thú. Vệ uy ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời có một tầng mây đen, không dày nhưng cũng không tệ, để cho người ta nhìn xem liền lòng sinh u ám. Trời đã nguội, cũng không biết hôm nay có thể hay không kết rơi. Vệ uy không hiểu sinh lòng cảm khái, sau đó thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Dịch quán trong đình viện, một cái lao bộ ngay tại quét lấy lá rụng. Hắn động tác chậm chạp, lại giống như cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể, đem trên mặt đất lá rụng một chút một chút quét đến bên giới. Trong chốc lát, phương này đình viện giống như hóa thành thiên địa lá dụng hóa thành từng cái vãng lai nhân vật phong vân khí vận chi tử nhưng thiên thời đã tới chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tàn lụi bị quét vào lịch sử đống giấy lụn vệ uyên cảm thấy chấn động nhưng thấy lại hướng lao bộc lúc tất cả dị dạng toàn bộ biến mất lao bộc động tác thay đổi tuổi già sức yếu thể nội sinh cơ như ánh nến trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt vệ uyên chưa từng có đi mà là phất tay gọi tới dịch quán quan viên hỏi hắn là ai cái kia quan lập tức sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh liền xuống tới dịch quán bên trong làm tạp dịch người trước hai ngày đột nhiên bệnh cấp tính ở nhà nằm trên giường không nổi cái này quan nghĩ đến cũng không có việc gì liền tùy ý tìm cái lủi bại lão đầu cho đủ số mỗi ngày cho hai tấm bánh liền tốt tiền công tự nhiên rơi xuống túi tiền mình không nghĩ tới mới làm việc ngày đầu tiên liền bị tiết độ sứ đại nhân hỏi gặp cái này quan bộ dáng vệ uyên trong lòng đại khái năm chắc cũng liền không hỏi nữa tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh cũng không quấy giày lóc buộc thẳng ra đình viện lên ngựa, hướng cửa thành phi đi chỉ là vệ uyên cảm thấy vẫn là hơi hơi xúc động dịch quán chính là đại tấn bên ngoài có thể vào ở trừ các quốc gia sứ đoàn bên ngoài, chí ít cũng phải là chính tam phẩm châu phủ, đề đốc. Bực này địa phương, thế mà cũng có thể tham bỏ tiền đến, đơn giản chính là tại trong viên đá ép dầu. Về bên lươi nhắc quan, cũng không muốn quan, tiểu quan cũng tốt, đại quan cũng được, bắt một cái còn có một cạo, không, có cuối cùng. Hắn bỗng nhiên nghĩ, về sau giới vực, có thể hay không cũng là cái dạng này. Trong kỵ thiết kỵ ra khỏi cửa thành, cũng đã đợi chờ ở ngoài thành 400 thiết kỵ tụ hợp, lại tại một tiểu đội cấm quân dẫn đạo rưới chạy về phía Tây huyện. Thu thú tại Tây Viễn, đây là Tây Tấn Vương thất chuyên dụng khu vực sản bán, kéo dài 500 trăm dặm, sơn lâm sông ngòi đều có. Thu thú vào khoảng buổi trưa chính thức bắt đầu, vệ viên sớm một canh giờ đổi tới, mình bị nội quan dẫn vào diễn võ trường. Dưới trướng kỵ binh thì là tiến về chỉ định quân doanh đóng quân. Theo lệ cũ, thu thú chia làm hai trận, đầu trận diễn võ, từ thế lực khắp nơi chọn phái đi võ sĩ tại ngự tiền luận võ, quyết ra đầu danh. Tham gia diễn võ người giới hạn trong pháp tướng trở xuống, dù sao pháp tướng tu sĩ ở đâu phe thế lực đều sẽ trọng dụng, lại để cho bọn hắn tham dự bậc này luận võ, dễ dàng gây nên nhiều người tức giận, lại cũng không dễ khống chế. Vì thu thú diễn võ trưởng chừng một nghìn trường, hai bên sớm dựng thật mát lều khán đài. Các lộ đại quan đều có chuyên môn vị trí, vệ viên cũng ở bên phương nhìn trên đài có một khối nhỏ khu vực, có thể mang mười tên thân vệ. Các loại vệ viên trên khán đài vào chỗ, mấy tên nội quan liền mang lên một mặt gương đồng đi vào trước mặt. Một tên nội quan nói, còn xin vệ đại nhân nhìn gương kiểm tra dung nhan, miễn cho thất lễ. Mặt này gương đồng thực là chi bảo, có thể rút đi nguy trang, chiếu rõ bản ngã. tiên quân phía dưới đều không thể nào lẩn tránh. Mặc dù gương đồng cũng không hề hoàn toàn kích phát, nhưng tất cả quỷ vật âm tà cũng đều chạy không thoát, vừa chiếu liền sẽ tan thành mây khói soi gương lý cho là cố định trình tự để phòng có người ngụy trang thân phận chui vào hoặc là âm thầm mang theo âm ma quỷ vật vệ uyên tất nhiên là không sợ thế là thản nhiên đứng ở đồng cánh trước trong gương đồng chiếu ra một tấm khí khái hào hùng bộc phát khuôn mặt xong mi như kiếm nhưng lại không hết là sắc bén tại cực hạn chỗ có thu liễm. độ cao mũi lại mỏng hình cũng như kiếm mũi thì đỏ mà không yêu còn một đôi mắt tất nhiên là đẹp mắt lúc trước sư công phần hải chính là ưa thích tiểu vệ uyên một đôi mắt cảm thấy có được so trương sinh còn tốt nhìn đem trương sinh khí gần chết người trong kính lúc này đeo cái tử kim buộc tóc quan tóc dài bó phải có chút tùy ý trong gió tùy ý tung bay xem ra ta có được vẫn được vệ uyên muốn nhìn nhiều một hồi nhưng gặp hai cái nhỏ nội quan cái chán đầy mồ hôi nhất kính nhất phải cố hết sức đành phải thôi hỏi bên cạnh nội quan có thể sao trong lúc này quan gặp vệ uyên trên thân không có gì trạng vội nói vệ đại nhân có được tuấn tú lịch sự tự nhiên là có thể lấy hắn âm cuối đột nhiên kéo dài toàn bộ thế giới tại vệ uyên trong mắt biến thành hai màu đen trắng tất cả mọi người động tác đều chậm lại gấp mười lần toàn bộ thế giới còn có một điểm cuối cùng nhăn sắc đó là đồng mình trong kính một con mắt trái đồng tử đã hóa thành màu xanh Vệ Uyên bên hai, có hình như có còn không thanh nhem quanh quẩn, thí chủ cùng ta phật hữu duyên. Vệ Uyên tâm cảnh chạy không, ngăn chặn ba cây tiên thực, không lệnh một điểm khí tức tiết ra ngoài. Lặng lặng nhìn xem thế giới trở về hình dáng ban đầu, nội quan giọng nói khôi phục bình thường. Nội quan bọn họ rơi lên dưới gương đồng đi, tiến về sát vách khán đài. Vệ Uyên an toạ bất động, trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Vừa rồi Hế Thổ Bạch liền có chỗ dị động, hình như có muốn kích phát chi ý, nhưng bị Vệ Uyên đẻ xuống rồi. Chỉ là nhìn xem dần dần từng bước đi đến nội quan bọn họ, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, liền mặt này Trấn Quốc đồ vật gương đồng đều có gì thường là pháp bảo có biến cố, vẫn là cái này quốc hưu biến cố. Xem ra anh vương nhắc nhở không phải bắn tên không đích, thu thú trái cây này nhưng rất sâu. Vệ uyên càng là hạ quyết tâm, lần này tuyệt không làm loạn, gặp chuyện co đầu rút cổ, chỉ lấy chính mình, cái kia một phần, thực sự không được cái kia phần không cần cũng được. Mặc dù anh vương cho rằng thu thú cần phải có vệ uyên một phần, nhưng vệ uyên bây giờ đã rất thông nhân tính, biết có ít người có thể không cho là như vậy, bọn hắn chỉ biết cảm thấy tất cả mọi thứ trời sinh đều nên chính mình, còn có một số người có lẽ lúc đầu cảm thấy phần này hẳn là vệ uyên nhưng lại cảm thấy mình cái kia phần không đủ phần, thế là liền đổi chủ ý nghĩ đến trong kinh cái kia không hiểu biến sắc đồng tử, Vệ Uyên giả bộ như lơ đãng sờ lên chính mình mắt trái, còn tốt cũng không dị thường. Tâm tư hắn đông nhiên tung bay, có cái nào đó kỳ quái ý nghĩ, cái này nếu là về sau không có lăn lộn tốt thất vọng rồi, dựa vào gương mặt này, có phải hay không bao nhiêu cũng có thể ăn một miếng. Vệ Uyên lập tức lại nghĩ tới cái nào đó không hiểu thấu Tiểu Hòa thượng. Tiểu Hòa thượng kia mặc dù đầu có chút vấn đề, mặt lạ thật không có mà nói, nhưng ngày tận thế tới, hắn cần phải càng không lo một miếng ăn. Có lẽ chính là bởi vì Tiểu Hòa thượng có được tốt cho nên hôm đó vệ uyên ra tay cũng đen, không ít đánh mặt. trong nháy mắt buổi trưa đã tới, các lộ yêu ma thần tiên thể tụ ở giữa trên đài cao ngồi ngay ngắn tần vương, cao cao tại thượng, diện mục vẫn như cũ giấu ở trong bóng tối, không thấy rõ. buổi trưa đã đến, thu thú bắt đầu. ti lễ đại thái giám lưu toàn công thanh âm quanh quần toàn trường, thật lâu không tiêu tan. vệ uyên lập tức cảm giác mấy đạo tầm mắt rơi trên người mình, lại không kiêng nghệ gì cả, không có chút nào che lấp. vệ uyên nhìn lại đi qua, nhìn qua một là cái thô hảo bạo khô đại hán, một là cái hai mắt giống như hưng, châu mi tâm dường như bồi hồi không tiêu tan bóng ma. hai người này cùng vệ uyên một dạng đều là tiết độ sứ. Một là bắc cảnh an bắc tiết độ sứ cho phép đồng đội. Một là đất phong cùng đồng tấn. Thang thất giáp giới vân tương tiết độ sứ lữ văn bách. Lúc này nội quan bọn họ không ngừng gọi tên, từng vị võ giả leo lên diễn võ trưởng, chia sáu đôi, bắt đầu từng đôi chém giết. Một lát sau có thắng có bại, bên thắng được linh đến một bên nghỉ ngơi, kẻ bại phần lớn bị khiêm xuống đi. Một lát sau trên diễn võ trường lại có sáu đôi người mới lọt sức. Lần này diễn võ cùng vương tiệp tối hoàn toàn khác biệt. Đây là ngự tiền diễn võ, đăng trạng đều là các lộ vương công đám đại thần phí hết tâm tư vơ vét tới võ sĩ, từng cái tu vi hùng hậu, đạo pháp tinh thông lại ra sân chính là sinh tử tương bác, trong nháy mắt liền ra ba đầu mạng người người chết trận thi thể tàn chi lập tức bị nội quan bọn họ thu xuống dưới lưu lại mảng lớn vết máu thì là bị diễn võ trưởng chậm rãi hấp thu cùng thu thu diễn võ so sánh ngụy vương giải yến đơn giản chính là đứa nhỏ tại nhà trọi thôi duật tự ý đứng tại vệ liên sau lưng chỉ nhìn hai vòng đã là hơi biến sắc kết quả đều là hảo thủ hai người bọn họ ra trận cũng không có ưu thế mà lại hai người hoàn toàn không có ra trận tuyển thủ ác như vậy sức lực những người kia gặp mặt liền xuống từ thủ làm sao âm hiểm chí mạng làm sao tới đừng nói sát thủ thủ đoạn thậm chí một chút trợ đuối thủ đoạn lưu manh đều đã vận dụng Chỉ cầu một thắng. Lúc này giữa sân đột ngột vang lên tiếng thảm, một tên nam đao khách đối đầu nữ kiếm thủ, lúc đầu hắn đã chém đứt nữ kiếm thủ một tay một chân, lúc này chính giẫm lên nữ kiếm sĩ ở ngực chậm rãi vây động, nghe dưới chân xương sần nhau nhau phát ra giòn vang. Không nghĩ nữ kiếm thủ chỉ còn lại một tay đột nhiên dài quá một thước, ôm đổ tại đao khách dưới hồng, đem tất cả vướng vĩu đồ vật bóp nát, sau đó năm ngón tay vào thịt, thế mà đem cái kia một đoàn sinh đảo xuống đến. Nam đao khách kêu thảm không thôi, giơ tay chém xuống, đem đối thủ đầu lâu chém xuống. Chính hắn cũng không có kiên trì bao lâu, liền ngã bỏ mình. Chân này bắt đầu đằng sau mấy vòng luận võ càng ngày càng tàn khốc huyết tinh, đăng tràng người thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Quan chiến vương công quý tộc nhưng càng nhìn là hư vấn, nhao nhao đặc cực, tiêu tiền như nước. Nhìn trên đài đứng hầu nội quan ân cần nói, vệ đại nhân, không chơi hai tay sao? Vệ Huyên mỉm cười, nói, ta không có cự vận, thôi được rồi. đáng tiếc, năm nay diễn võ có thể so sánh dị vãng đặc sắc, nội quan không ngừng lắc đầu, dường như thay Vệ Huyên tiếc hận bỏ lỡ mấy cái ước tính ngân Lúc này giữa sân một vị nữ kiếm sĩ một kiếm đem đối thủ thổ thuận cùng trong tay trọng thuận cùng một chỗ chém ra, tiện thể lấy đem hắn nghiêng chặt thành hai đoạn. Nàng đứng tại dòng máu của kẻ địch bên trong, cất cao giọng nói, bắt cảnh tán tu rằng, "Diêu, muốn mời Vệ Uyên Vệ Đại nhân chỉ điểm." Vẫn là tới. Vệ Uyên trong lòng sớm đã có tính toán, hướng trên sàn chính nhìn lại, tấn Vương ngồi cao ở trong bóng tối, không lúc nhích. Vệ Uyên khởi hành, nhấc lên vô cấu tình thổ, đi vào diễn võ trường. Trung quanh nhìn trên đài hoàn toàn yên tĩnh, từng cái đại nhân vật đều đang thẩm vấn nhìn Vệ Uyên, nhưng từ trên mặt bọn họ, hoàn toàn nhìn không thấu trong lòng nghĩ cái gì. Nếu đã tới thu thú, cửa này liền chạy không thoát. Nhìn theo góc độ khác, chỉ có biểu hiện ra thứ gì, mới có tư cách lấy đi một phần giữa sân cái khác mấy đôi đã phân ra thắng bại, liền đều lui xuống, chỉ còn lại có vệ viên cùng cái kia nữ kiếm sĩ. Nữ kiếm sĩ giữ lại tông đắn, người cao bình thường, trong tay pháp kiếm dài bút thước, rộng một trường, thuộc về đại kiếm, nhưng vẫn chưa tới cử kiếm. nàng mặc lấy màu trắng võ sĩ phục, hẳn là không sai pháp bảo, hai tay cẳng tay bên trên cuốn lấy vải, vải có đại lực, mau lẹ, phá pháp các loại hiệu quả. nàng nguyên bản trên gương mặt thanh tú còn có mấy đầu tươi mới vết thương, kiếm kỹ chất phát thực dụng, cùng đạo pháp phối hợp phải không chê vào đâu được, kiếm kỹ bên trong tất cả đều là tàn nhẫn nhưng thiếu đi một mà, hẳn là liều mạng tranh đấu bên trong rèn luyện thành hình kiếm pháp. Vệ Uyên ở trước mặt nàng đứng vững, hỏi: Ta là Triều đình Định Tây tiết độ sứ, quan cư nhị phẩm, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Nữ kiếm sĩ khẽ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng biết cái này hỏi một chút khó trả lời. Nếu như đáp sai lại tấn vương lại đồng ý rồi, cái kia nàng lấy lý do gì khiêu chiến Vệ Uyên? Vệ Uyên liền có thể lấy đồng dạng lý do phái người khiêu chiến nàng phía sau màn chủ tử. Luận đơn đấu đấu pháp, Thái sơ cung vẫn còn không có sợ qua ai. Nữ kiếm sĩ lỗ thay giật giật, thân xác nhất biến, tay trái bỗng nhiên nắm chặt, nhưng lại chậm rãi buông ra, nói sau trận chiến này vô luận thắng thua ta đều sẽ tự đoạn một tay lấy chống đỡ mạo phạm chi tội. Vệ Uyên nhạt nói đoạn cái tay nào. Nữ kiếm sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, đung nhiên giơ tay trái lên nói cầm kiếm chi thủ. Vệ Uyên rốt cục nhẹ gật đầu nói có thể. trên đài cao hình như có mấy người nhẹ nhàng thở ra. Vệ Uyên cùng nữ kiếm sĩ kéo dài khoảng cách nội quan bọn họ nhanh chóng quét dọn mặt đất vết máu tàn vật trọng lập trận pháp sau đó lui về bên ngoài sân. Vệ Uyên cảm giác được trung ương trên đài cao ẩn ẩn có tầm mắt rơi trên người mình trong lòng hơi động tấn vương hẳn là không biết vô duyên vô cớ nhục nhã chính mình vậy cái này là ý gì vẫn là nói hắn nghĩ thấy cái gì vệ uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ nhạt cánh hoa trí thuần đến chính tiên linh khí tức lập tức nhường trên đài cao lên một chút bạo động lúc này vệ uyên đã minh bạch chính mình nổi danh nhất không ở ngoài nguyệt quế tiên thụ mặc dù mình cho triệu thống nhìn phi dạ chu tiên kiếm nhưng hiển nhiên tấn vương cũng không hài lòng hắn lại muốn nhìn xem nguyệt quế tiên thụ bản thể muốn nhìn một chút cái này tiên thụ có phải hay không có diên thọ thức tỉnh công hiệu triệu thống ngày đó đến giới vực tiên chỉ lúc liền lập đi lập lại cường điệu diên thọ đồ vật vệ uyên nhiều như vậy tiên ngân dâng lên triệu thống tự nhiên để điểm phải mười phần đúng chỗ. Cho nên lúc này Vệ Uyên Minh Bạch, Tấn Vương không thèm để ý tiên thụ, cũng không thiếu tiên thụ, chỉ thiếu có thể diễn thọ tiên thụ. Nếu Tấn Vương nhất định phải nhìn rõ ràng, cái kia Vệ Uyên liền để hắn nhìn cái rõ ràng, cho nên lấy ra không phải phi dạ chu tiên kiếm, mà là nguyệt quế tiên thụ cánh hoa đỏ nhạt cánh hoa hóa thành một sợi kiếm khí, trong nháy mắt đi mà phục hồi. Nữ kiếm sĩ toàn lực né tránh, cũng chỉ là tránh đi trong lực yếu hại, trên vai trái bị đánh ra một quỷ thông thấu lỗ thủng. Chương 317. Giả thua không được. Chương 317. Giả thua không được. Từng đạo đỏ nhạt kiếm khí ở trong sân vừa đi vừa về bay múa, tựa như ảo mộng. Chân thật bất hư tiên linh khí tức nhường đám người vô ý thức thật sâu thổ nạn, phản phất dạng này liền có thể tu vi tiến thêm một bước. Nữ kiếm sĩ cầm kiếm liều mạng ngăn cản, thế nhưng là vẫn như cũng bị tiên kiếm kiếm khí lần lượt xuyên thủng. Nàng pháp bảo, hộ thể đạo thuật, phòng hộ pháp bảo đều yếu ớt như là không tồn tại một dạng, chỉ có trong tay đại kiếm có thể làm sơ ngăn cản, nhưng không phong được tiến thối như điện kiếm khí. Chỉ là một sát na, kiếm khí liền trở về vệ yên trên tay, lại hóa thành một mảnh đỏ nhạt cánh hoa, sau đó chậm chậm tiêu tán. Trên Đài Cao lập tức vang lên một mảnh tiếc hận ai thán thanh âm, rất nhiều lòng người đau nhức chi sắc lộ rõ trên mặt mấy vị thanh lưu lão thần châu đầu ghé hai, lại không biết tiếng đã đã sớm bị sinh ra thần thông vệ uyên nghe được rõ ràng. như vậy tiên vật như thế nào rơi vào tiểu nhi trong tay, thực là người tài giỏi không được trọng dụng. điểm ấy đạo hạnh tầm thường, sao xứng chấp trưởng tiên vật? dù sao cũng phải giao cho người đức cao vọng trọng trong tay mới là đúng lý. vật này hắn là từ tây vực được đến, tây vực vốn là ta đại tấn chi địa, lão phu coi là vật này có lẽ lai lịch bất chính. tôn lão nói có lý, chúng ta ngày mai liền liên danh tụ tấu, muốn hắn giao ra tiên vật nghiệm minh lai lịch, như xác thực là của hắn, lại đi trả về không muộn. đây là lao thành chi ngôn đại thiện. Vệ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia. Mấy cái lao đầu chỉ cảm thấy Vệ Uyên con mắt lóe sáng đến lạ thường, một trái tim thình thịch đập loạn. Tất cả đều chính và Tháo ngồi xuống, không còn trâu đầu gãy ai. Vệ Uyên nhìn vị trí, liền trong lòng hiểu rõ, cái này một đài ngồi đều là tham phẩm. Nữ kiếm sĩ trong nháy mắt trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân cao thấp vết thương phụ cận tất cả đều đã mất đi trí giác. Nàng cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện vết thương da thịt đều hiện ra màu trắng, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng nàng trong mắt vẫn như cũ có quyết không chịu thừa nhận thất bại, dây dùi lấy đứng lên, tạm thời nâng lên đại kiếm, lảo đảo phóng tới Vệ Uyên. Vệ Uyên đứng tại chỗ, chỉ dậm chân. Diễn võ trường chấn động, nữ kiếm sĩ hai chân mềm nhũn, một đầu vừa ngã vào Vệ Uyên trước mặt. Nàng gian nan ngẩng đầu, sau đó dùng cực kỳ yếu đối tay chống lên trên thân, lung lay lại đứng lên. Chỉ là đại kiếm mới mang lên một nửa, nàng liền không cách nào gánh vác kiếm nặng, bị mang phải ngã sắp xuống. Ta còn có thể đánh, ta còn không có thua, nàng lập đi lặp lại đối với mình nói như vậy, lại muốn một lần đứng lên. Trước mắt nàng đỗng nhiên nhiều một đôi giày, nàng chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Vệ Uyên. Vệ Uyên nhặt nói, ngươi bị tiên vật gây thương tích, thương thế kia khôi phục không được, tính là đối ngươi trưởng trị, cánh tay trái chính ngươi giữ đi nữ kiếm sĩ muốn đứng lên, nhưng lại té ngã. Cuối cùng hai tay cầm kiếm, lấy kiếm chẻo chống thân thể, mới đứng lên. Nàng hướng vệ Uyên Thi lễ một cái, kéo lấy kiếm từng bước một xê dịch về bên ngoài diễn võ trường. Bên ngoài diễn võ trường đi tới một người đầu trọc nam nhân, diện mục hung ác, mặt mày dữ tợn. Hắn có được cực kỳ cao lớn, so vệ Uyên đều còn phải cao hơn dòng dã một cái đầu. Hắn nhanh chân đi vào diễn võ trường, ngăn ở nữ kiếm sĩ trước mặt. Nữ kiếm sĩ nhìn thấy hắn, thân thể bắt đầu không tự chủ được run lên bẩy. Phế vật. Nam nhân một bả nhấc lên nữ kiếm sĩ, lấy trường làm đao, một đao rơi xuống, huyết quang chợt hiện. Nữ kiếm sĩ cánh tay trái đã bị chặt đứt. Hắn trở tay đem nữ kiếm sĩ vứt xuống bên ngoài sân, như là ném một cái phá bút bê bẹt. Nam nhân một cước đá lên nữ kiếm sĩ cánh tay, buộc một tiếng rơi vào vệ uyên trước mặt, sau đó nói, có chơi có chịu, đây là đối vệ đại nhân nhận lỗi, kế tiếp là ta tới khiêu chiến ngươi. Vệ uyên hai mắt khép hở, hít sâu một hơi, sau đó chậm chậm giương mắt, nói, ta mới vừa nói, không cần cánh tay của nàng rồi, ngươi không nghe thấy. Nam nhân một bên trên khóe miệng chọn, lộ ra nhe răng cười, nói, ta đương nhiên nghe được rồi. Nhưng Vương trước không nói đùa nếu đại nhân muốn qua căn này cánh tay, đó là đương nhiên muốn cho đại nhân chặt đi xuống. Vệ Uyên nhìn một chút trên đất cánh tay, sau đó dương mắt, nói, ngươi có tư cách gì tới khiêu chiến ta? Nam tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên sắc cơ, nói, ta chính là đại bảo hoa tịnh thổ nhập thế đệ tử, họ thiện tiên khải, tu thành tiên cơ, tư cách này đủ chưa? Vệ Uyên cười lạnh, ngươi không phẩm không cấp, một kẻ tán nhân, nếu như bằng đại bảo hoa tịnh thổ đệ tử thân phận liền có thể khiêu chiến đương triệu nhị phẩm, cái tia thái sơ cung đệ tử chẳng lẽ có thể tùy ý chọn chiến siêu phẩm vương công? Nam tử lạnh nhạt nói, vệ đại nhân chẳng lẽ sợ? Vệ Uyên nhạt nói, không là ngươi không xứng. Nam tử tức giận dâng lên, cao giọng nói: Ta cũng là đại bảo hoa tịnh thổ thế hệ này có danh tiếng chi nhân. Bây giờ thánh vương ở trước mặt, lại có chư vị đại nhân ở đây, chỉ cần vệ đại nhân dám tiếp ta khiêu chiến, điều kiện gì ngươi cứ việc nói, mua ra toàn bộ ứng. Vệ uyên rốt cục nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: Một trận chiến này ngươi nếu là thua, thi thể chặt chòi cho ăn. Giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới vệ uyên sẽ nâng như thế một cái điều kiện. Thiện hải cười to ba tiếng, nói: Nếu là ngươi thua đâu? Vệ uyên nhặt nói: Ta thua không được. Thiện hải lại là một trận cùng thiếu, thanh chấn dây đuối, nói: Tốt tốt tốt tốt một cái thua không được, Mô ra hứng. Vệ Uyên tay rốt cục nắm chặt vô cấu tịch thổ, nhẹ nhàng chấn động, núi thương lập tức kịch liệt rung động, phát ra tiếng long lâm. Thiệt khải lui lại mấy bước, mỗi một bước đều là mấy trượng, sau đó trên thân kim quang nở rộ, lại hiện ra một bộ kim thân. Trên đài chúng đại quan đều là người kiến thức rộng rãi, thấy một lần kim thân hình dạng, liền có người cả kinh nói, đây là bất động minh vương tượng. Cái này cái này cái này, không phải pháp tướng, hơn hẳn pháp tướng a. Vệ Uyên lúc đầu không biết tôn này kim thân, nhưng nghe trên đài cao chúng quan nói chuyện, liền nhớ bắt đầu. Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ có một loại đặc thù đạo cơ, có thể hiện chư la hán. Bồ Tát, Kim Cương, Minh Vương, La Sắt các loại cùng tương lai tấn thăng lúc liền sẽ chứng được tương ứng pháp tướng. Nhưng loại này đạo cơ đương thời chỉ có thể có một người thành tựu. Tỷ như nào đó La Hán pháp tướng còn tại thế, liền sẽ không còn có người tu thành tôn này La Hán. Thiện hại đạo cơ là bất động Minh Vương, đúng là Đại Bảo Hoa Tịnh thổ bên trong thuộc về đỉnh Tiêm đệ tử. Bất động Minh Vương Kim thân cùng thiện khải dung hợp, nhường hắn toàn thân cao thấp đều nổi lên một tầng kim quang, giơ tay nhấc chân đều làm diễn võ trưởng vì đó rung động. Hắn lộ ra nhai răng cười, nói: Ngụy Vương nhường ta hướng người Vân An, Ngụy Vương. Vệ Uyên trên dưới quan sát một chút cùng bất động Minh Vương Kim Thân dung hợp Thiện Khải, đống nhiên một bước xuất hiện ở trước mặt hắn, vô cấu tịnh thổ đâm thẳng mặt. Có một tiếng, như Hồng Trung Đại Lư vang lên, Vệ Uyên cùng Thiện Khải riêng phần mình tách ra. Thiện Khải lấy hai tay vần quanh, che lại mặt. Lúc này hắn một đôi ống tay áo đều bị tán giật đạo lực vỡ nát, lộ ra hai cây như bôi kim sơn đồng dạng cánh tay. Thiện Khải nhìn xem cánh tay, phía trên có cái điểm trắng, nơi trọng yếu có chút phá chút ra. Vệ đại nhân, ngươi thương này sức lực nhọ một chút. Thiện Khải hai tay bay bổng một chảo, một cái tay bên trong nhiều kim cương đâm, một cái tay khác thì là nắm đem bốn lăng giản. Hắn vừa muốn hướng Vệ Uyên phóng đi, chợt thấy Vệ Uyên trong tay nhiều đem mừng đỏ chi kiếm, ca một tiếng chứa vào vô cấu tịnh thổ phía trước. Đây là vũ khí gì? Thiện Khải mặc dù không biết ghép lại sau đó cổ cái vũ khí là cái gì, nhưng biết thanh kia màu đỏ là chính cống tiên kiếm. Vệ Uyên tại sao có thể có chân chính tiên kiếm? Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn cái này. Như bất đồng minh vương bực này kim thân, nhất là e ngại như Trảm Hư dạng này lấy sắc bén lấy xương tiên kiếm. Phi Dạ Chu tiên kiếm chính là chỉ luận sắc bén, cũng không kém chút nào Trảm Hư. Thiện Khải trong lòng mới vừa phát lên e ngại, Vệ Uyên đã xuất hiện ở bên người hắn, một thương đâm tới. Thịnh Khải một tiếng kêu đau, thời khắc nguy cấp hắn lấy tay cánh tay ngăn cản, kết quả cánh tay có thêm một cái thật sâu lỗ hổng, kém một chút liền bị đâm xuyên. Thịnh Khải hít sâu một hơi, cái này kiếm càng như thế sắc bén, mà lại tiên linh khí tức chân thật bất hư. Tâm hắn sinh thoái ý, muốn dựa vào bất động minh vương kim thân trọi cứng mấy phát, sau đó liền rời khỏi diễn võ trường. Hắn mới vừa lòng sinh thoái ý, Vệ Uyên lập tức có cảm giác, những ngày qua xem kiếm tâm phải toàn bộ nổi lên trong lòng, một thân đạo lực như cựu thiên rủ xuống, trong nháy mắt thời đấy. Vô số vệ uyên tại Thịnh Khải chung quanh xuất hiện, vô số ửng đỏ tiên kiếm đồng thời đâm vào thân thể của hắn sau đó vệ uyên trong nháy mắt lui lại, tại hơn 10 trưởng bên ngoài đứng nghiêm, thiện khải đứng thẳng bất động tại chỗ, chậm rãi đưa tay chỉ hướng vệ uyên, đung nhiên một ngón tay rơi xuống, tiếp lấy toàn bộ bàn tay cũng từ trên thân chốc ra, rơi trên mặt đất, hắn trong hai mắt đột nhiên phun ra hai đạo suối máu, sau đó kim thân phá thoái, một điểm quang mang xông phá trên đỉnh đầu, trong nháy mắt biến mất tại thiên ngoại đó là bất động minh vương truyền thừa, thiện khải bỏ mình, nó từ hồi thiên bên ngoài lặng chờ vị kế tiếp hữu duyên, thiện khải toàn thân cao thấp phun ra mấy chục đạo huyết tiễn, cả người hướng về phía trước ngã quỵ, trùng điệp cạn xuống đất, lúc này vệ uyên toàn thân đạo lực hao hết, cầm thương tay run nhẹ nhẹ cái chán càng là chạy ra một tầng tinh tế mồ hôi, thiện Khải cũng là hậu kỳ tiên cơ tu sĩ, cùng cảnh giới trao quyền cho cấp dưới tại thái sơ cung bên trong chỉ so với hiểu ngư hơi kém, cùng tôn vũ dư chi chiết tương đương, lại đại bảo hoa tịnh thổ rất nhiều truyền thừa pháp tướng tại đạo cơ kỳ liền có đặc thù hiền hóa, như bất động minh vương kim thân như vậy, đối chiến lược lại rất nhiều thành, cho nên lấy chiến lược luận, thiện Khải đã không thua hiểu ngư. Vệ uyên lấy phi dạ chi sắc bén, lấy trong nháy mắt chống dũng đạo lực làm đại giá, liên chạm gần trăm gương, sinh sinh cắt nát thiện hải bất động minh vương kim thân, mới ngay tại châu đem hắn chém giết. Nhưng lúc này vệ uyên đã là tương đương suy yếu không che giấu được trên đài hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không nghĩ tới đại bảo hoa tịnh thổ trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như hàng đầu một nhân vật thế mà cứ như vậy chết tại vệ uyên thương hạ lại là tốt bại vệ uyên thở dốc một chút đạo lực lại bắt đầu trầm trầm hồi phục nhưng lần này phục liền để có ít người ngồi không yên nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên một tiếng thét lên tại hạ từ vô cực thay mặt tiết độ sứ hướng vệ đại nhân vân an vệ uyên quay đầu liền thấy một chùm thanh quang chiếu trên người mình nhìn trên đài vân tương tiết độ sứ lữ văn bách bên người ngồi lấy một thân đã hóa thân thành ánh sáng dọc theo màu xanh tia sáng hướng vệ uyên đánh tới một kích này nhanh chóng như thiêu điện động như lôi đỉnh lại hắn hóa thật là hư, phổ thông chân pháp, phòng ngự đều không dùng được, thậm chí có thể từ trọng thuận trong vách tường trực tiếp xuyên qua. cái này từ vô cực lúc này ở hư cùng thực ở giữa không ngừng nhảy vọt, không nhìn phòng ngự, mấy chục trượng một thoáng tức liền tới, thực là vô cùng lợi hại sát thủ, lại chính là muốn thừa dịp vệ uyên suy yếu thời khắc đánh lén. vệ uyên trong mắt một điểm quang mang chính dọc theo xanh dây dùng tốc độ khó mà tin nổi bay tới, nhưng hắn không nút ních, cũng chỉ là nhìn xem điểm này quang mang. lúc này trên đài cao tiếng nói còn đang văng vọng, từ vô cực biến thành quang mang đã đến vệ uyên trước mặt ba triệu chỗ. thứ quang mang bên trong một vòng lưỡi đao đã xuất hiện chợt nghe có một tiếng như là cổ đỉnh trùng lớn để cho người ta ẩn có mê mội cảm giác. Về Uyên trước người bỗng nhiên nhiều một tôn cao lớn võ sĩ, ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện, chính chính hảo hảo ngăn tại từ vô cực trước mặt. Từ vô cực chính lấy tốc độ cao nhất bay lượn, kết quả đụng đầu vào võ sĩ trên thân, đâm đến đầu đầy tiên huyết, này tế chính lảo đảo lùi lại như là say rượu. Từ vô cực cái này bay lượn tập sát có thể xuyên qua vách tường các loại thực thể, thế nhưng phải là không có luyện hóa, pháp tướng tu sĩ pháp thân thể trong ngoài liền thành một khối, làm sao có thể nhường hắn từ thân bên trong mặc qua? Lần này từ vô cực tương đương với lấy đầu thử pháp thân thể. Cũng không có ngay tại chỗ Đức Gậy đã là nhục thân cứng hãn, hắn xóa đi trên đầu máu loãng, vừa sợ vừa giận, nhưng gặp cái tia võ sĩ sau khi xuất hiện liền không có động tĩnh, thế là thân ảnh biến mất, một tia sáng lại liền tại vệ uyên trên thân, nhưng từ vô cực vừa mới biến mất, cái tia võ sĩ một cái xuất hiện, lại ngăn ở tia sáng bên trên, một đạo đạo ánh sáng không ngừng xuất hiện, liền tại vệ uyên trên thân, từ vô cực vòng quanh vệ uyên không ngừng chạy vội, thỉnh thoảng tập kích một kiếm, pháp tướng võ sĩ không ngừng lấp lóe, cắt đứt từng tia sáng, nhưng là hắn từ biến mất đến xuất hiện vẫn là có nhỏ bé trì hoãn, nhường từ vô cực nhìn ra sơ hở. Lại cái này võ sĩ mặc dù thân có pháp tướng, nhưng là không núc núc, như là pho tượng, vệ uyên cũng chỉ là lấy nó tới chặn từ vô cực đột tiến tuyến đường, chính mình thì là nắm chặt đứng không khôi phục đạo lực, căn bản không có lực phản kích. Một đám đại lao tinh nhãn sáng như tuyết, bàn sơ sau khi khiếp sợ, lúc này đều nhìn ra cái này võ sĩ tuy có pháp tướng tu vi, nhưng bản thân sinh cơ hoàn toàn không có, hẳn là một vị nào đó pháp tướng tu sĩ sau khi chết lộ xác rơi vào vệ uyên trong tay, bị lấy bí pháp luyện chế thành pháp bảo một loại đồ vật. Thái sơ cung lịch sử tại tiên tông bên trong ngắn nhất, nhưng con đường nhiều nhất, rất nhiều con đường thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, bản thân vừa chính vừa tà có cùng loại thủ đoạn không có gì lạ vệ huyên trong tay cố này võ sĩ thì tương đương với không thể động pháp tướng tu sĩ pháp thân thể vốn là kiên cố lại trải qua luyện chế không phải bình thường đạo cơ có thể hủy diệt được từ vô cực thử thăm dò chặt một kiếm kết quả chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương vết cắt chỗ giống như kim như ngọc chất liệu không rõ nhưng khẳng định không phải huyết đủ nhưng lấy vệ huyên giờ phút này đạo lực muốn thúc đẩy bực này pháp bảo cũng là cố hết sức khó tránh khỏi không đủ linh hoạt từ vô cực chính là lữ văn bách chiêu vẩy trở về chuyên môn ứng đối lần này thu thu cao thủ vì thế đem tấn thăng pháp tướng cũng về phía sau chậm chễ một năm hắn nhãn lực không kém tự nhiên cũng nhìn ra điều này, thế là liên tục nhiều lần thăm dò sau đó, tại pháp tướng võ sĩ thoáng hiện chặn đường trong nháy mắt, từ vô cực đột nhiên từ hư vào thực, thân hình hiện hiện, từ võ sĩ bên người lướt qua, muốn tập kích vệ uyên. Ngay tại lúc cùng võ sĩ sượt qua người trong nháy mắt, một mực như là pho tượng võ sĩ đột nhiên vung tay lên, một bàn tay rắn rắn chắc chắc phiến tại từ vô cực trên mặt. Một trường này thế nhưng là pháp tướng tu sĩ một kích, từ vô cực cũng không phải vệ uyên, dùng mặt tiếp sau đó lập tức trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, máu mũi vơi ra, răng cửa bay loạn. Mơ hồ trong tầm mắt, Từ vô cực nhìn thấy Vệ Uyên xuất hiện tại trước mặt, dơ lên cao cao treo tiền kiếm trường thương. Hắn vội vàng nói: "Chậm đã, thúc thúc ta là." Lời còn chưa dứt, Vệ Uyên đã một kiếm chém xuống, đầu người bay lên. Từ vô cực đầu người nhanh như chớp lăn đến pháp tướng võ sĩ trước người. Lúc này còn có còn lại một hơi, liền thấy võ sĩ duỗi ra tay lớn, đối với mình dơ ngón nó giữa. Thủ thế này là có ý gì? Mang theo không giải thích hỏi, Từ vô cực nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Trên đài chúng đại lao đều là thông minh một thế mặc dù không hiểu cái này nguồn gốc từ thiên ngoại thế giới thủ thế cụ thể hằng nghĩa nhưng đều đoán ra cần phải đồng thời không hề tốt đẹp gì nói không chừng còn rất thô tục đấu xong thủ thế võ sĩ lại khôi phục nâng đao đứng trang nghiêm tư thế biểu thị chính mình chỉ là cái phó tượng cũng sẽ không động vệ uyên đưa tay một chiêu pháp tướng võ sĩ hư không tiêu thất đã bị hắn thu hồi lúc này vệ uyên mới có lúc dội rãi nhìn về phía trên đài vân tương tiết độ sứ lữ văn bách nói lữ đại nhân nguyên lai không thích thủ quy củ, vừa vặn ta cũng không thích như vậy cũng tốt làm lữ văn bách sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi chỉ là hừ một tiếng cũng không nói chuyện Ngụy Vương rõ ràng không có cam lòng, quay đầu nhìn về bên người lại cao, nơi đó là Thành Vương khu vực. Thành Vương đứng bên người cái tướng ngũ đoàn nam tử, chỉ là đứng ở nơi đó, giống như dựng lên một tòa đủ ý cao. Người kia đối Ngụy Vương đưa tới tầm mắt làm như không thấy, không có chút nào đáp lại. Ngụy Vương lập tức cũng có chút gấp, nhìn về phía Thành Vương, kêu lên, "Túc công." Thành Vương nâng chén chầm chầm uống, phản phất cái gì đều không có nghe thấy. Ngụy Vương bao nhiêu cũng có chút lòng dạ, cũng ý thức được không đúng, thế là an tĩnh lại. Chương 318, săn bắn. Chương 318, săn bắn. Lúc này Tần Vương trong mắt, chỉ nhìn thấy hai người. Một cái là cách đó không xa đặt xe ngựa chỗ, một cái lao xa phu rượi vào trên ghế ngồi chính quất lấy thuốc lá, khói lửa sáng tối chợt tròn. Một cái khác thì là đối diện chỗ đỉnh núi cổ thụ ở dưới nữ tử áo đỏ, nâng sách tính đọc. Tấn Vương thu hồi tầm mắt, hỏi: "Vệ Ái Khanh, vừa mới đối chiến bất động mình vương kim thân một thương, có thể có danh tự?" "Một thương." Rất nhiều quan viên đều có chút mơ hồ, vừa rồi cái kia không phải một thương, rõ ràng là hơn một trăm thương. Tần Vương Tu Vi lại không thấp, làm sao sẽ nhìn lầm? Chỉ có một ít biết Ngụy Vương giả yến nội tình, mới phân biệt ra được Tần Vương lợi nói bên trong ý nhạo báng. Vệ Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghiêm mặt nói, thần một thương kia tên là Thiên Thụ Vạn Thụ Lê Hoa Khai. Tấn Vương cười ha ha một tiếng, nói, ái khanh bại địch, quả nhiên chỉ cần một thương. Tấn Vương nụ cười này, trên đài cao liền đều là tiếng cười, trong nháy mắt quân thần đều vui mừng, vui vẻ hòa thuận. Chỉ là bên cạnh đài cao, Tam phẩm văn thần khu vực cách xa nhất, mấy tên lão thần lại tại châu đầu ghé thai. Hừ, cái này cũng có thể gọi một thương, quả nhiên ra mặt vô địch. Ha ha, nếu là hắn biết có câu nói gọi là, càng thổi rơi tinh như mưa, sợ là có thể đuổi địch bên trên một canh giờ mọi dựa thô bị không văn, cần phải không biết trên đời còn có một thương tên là không hết đại giang quần của đến, được thương này có thể đâm bên trên một đêm, đám người cười vang. vệ uyên lỗ hai khẽ nhúc đích, đem hai cái này chiêu ghi lại, ngày sau ứng có thể cần dùng đến. vệ uyên mặc dù không thấy gì cả, nhưng từ tấn vương có chút đột ngột trong sự phản ứng đó ra, đại khái là trong nhà đến đại nhân. lúc này mấy tên ngụy vương phủ cùng tiết độ sứ tùy tùng đi đến diễn võ trưởng, muốn lấy đi thiện khải cùng từ vô cực thi thể. vệ uyên hành thương quét qua, đem mấy người bước lui, xa xa nhìn xem ngụy vương, nói, vương trước không nói đùa. ngụy vương ngạc nhiên, lập tức tức giận dâng lên trầm giọng nói, vệ đại nhân không nên quá phận rồi. vệ uyên lại nói, vương trước không nói đùa. lưu toàn công hơi có vẻ bén nhọn thanh âm vang lên, mấy người các ngươi thất thần làm cái gì? còn không đem thi thể kéo đi, đưa đến ngao duyên đi. nội quan bọn họ như ở trong ngọng mới tỉnh, lập tức đi lên kéo đi thiện khải cùng từ vô cực thi thể. vệ uyên nói, uy chó có chút phiền phức, ném tới bãi tha ma là được rồi. lưu toàn công nói ngay, đem hai cái này cỗ thi thể ném tới bãi tha ma, phái người bảo vệ, bất luận kẻ nào không được can thiệp. sau trận chiến này, lại không người khiêu chiến vệ uyên tất cả mọi người cảm thấy được tấn vương thái độ có vi diệu chuyển biến mà lại vệ uyên có pháp tướng cấp khôi lỗi nơi tay ai đến đều là chịu chết lại khiêu chiến đã không có ý nghĩa pháp tướng khôi lỗi cực kỳ thưa thớt giá cả tất nhiên là bay đến trên trời toàn bộ trên đài cao chỉ có thái tử trong tay có một con rối như vậy làm bảo mệnh tác dụng thuần lấy giá trị mà nói pháp tướng khôi lỗi so chân chính pháp tướng tu sĩ cũng đắt hơn được nhiều dù sao khôi lỗi nghe lời mà người sống chắc chắn sẽ có ý nghĩa của mình trên tay người nào nếu là có một con rối như vậy đâu còn cần cho người ta bán mạng vệ uyên hạ trang về sau diễn võ lại trở lại nguyên bản quỹ đạo đại gia tiếp tục đặt cược bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt. Chỉ là ngụy vương cùng lữ văn bách ngẫu nhiên nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy tự hận. Vệ uyên tay cầm tiên kiếm cùng pháp tướng khôi lỗi hai đại sắc khí lại bất động thanh sắc, thẳng đến cuối cùng mới một dạng một dạng lấy ra, nhường ngụy vương cùng lữ văn bách chống dông hao tổn hai viên đại tướng. bọn hắn nếu là sớm biết, tuyệt sẽ không phải người hạ chàng chịu chết. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, chỉ có thể ở đấy lòng thầm mắng vệ uyên. Mặt trời lặn phía tây, diễn võ kết thúc. Vệ uyên đem người tiến về dịch quán ở lại. Đi trên đường, một chút quan viên nhìn thấy vệ uyên đều là xa xa lách qua, không có một cái nào đi lên chào hỏi, như tránh ôn thần. Vệ Uyên cũng không thèm để ý, từ trở về chỗ ở chờ cửa phòng đóng lại, liền bình tâm tinh khí, tiếp tục xem kiếm. Ngày mai săn bắn mới là thu thú bữa ăn chính, diễn võ bất quá là bữa ăn trước nhỏ chút. Săn bắn phần thưởng phong phú, không chỉ có vàng bạc pháp khí, thiên tài địa bảo, còn có chức quan, tức vị thậm chí đất phong, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để trợ một cái nghèo hèn con cháu cá chép hoa rồng rồi. Lần này thu thú những này cũng còn không phải trọng điểm, chân chính tiết mục gấp chảo là bên thắng sẽ được chia một bộ phận Tây Tân quốc vận, phải này khí vận trợ giúp, nhất định có thể hoa tươi chứa đựng, liệt hoàn nấu dầu, lập xuống một sự nghiệp lẫy lừng. Triệu thống lấy tiền làm việc, sớm đem bên trong mấu chốt cùng Vệ Uyên nói đến rõ ràng. Vệ Uyên cũng quyết định chú ý, ngày mai săn bắn nhất định không thể như hôm nay dạng này độc chiếm vị trí đầu, nhất định phải giấu tài, co đầu rút cổ bất động, gắng đạt tới hạ chót. Chia lại quốc vận, nhờ vào đó trợ lực sự nghiệp tu hành, nhất phi trùng thiên, từ đây cùng quốc cùng tồn tại, chung khắc lúc gian, xoay chuyển tình thế tại tức ngược lại, Đa Cao ốp chi tướng nghiêng, đó là thái tử, Ngụy Vương thậm chí tương lai Phúc Vương bọn hắn những vương tử này sự tình, lại hoặc là anh vương, thành vương những này tôn thất thân vương sự tình, tóm lại không phải Vệ Uyên sự tình. Vệ Viên người mang thiên ngoại khí vận, đồng thời có đông đảo trong lãnh địa người vận gia thân, cũng không thèm để ý nhiều một chút thiếu điểm Tây Tân quốc vận. Ngày mai sản bán, nếu là hết thảy thuận lợi đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu như thực sự có đuôi mù, Vệ Viên cũng không sẽ nuốt giận vào bụng đêm đã khuya, người lại không tỉnh. Lớn như vậy thu thú giữa sân, đã bố trí vô số to to nhỏ nhỏ nơi trú quân. Trong doanh địa chỉ có mấy cái lều vải lớn, quy tắc che gió che mưa đồ vật. Mấy tên võ trang đầy đủ trọng giáp chiến sĩ tại trong doanh vừa đi vừa về tuần sát. Doánh chướng một góc, lặng lẽ xốc lên một điểm, lộ ra một con con mắt màu xám, hắn nhìn xem hai tên trọng giáp chiến sĩ đi xa trở lại cấp tốc đem trong lều vài ngủ người từng cái chụp. Cái này trong lều vài chen lân ước chừng hơn 100 người, bị đánh tỉnh sau tất cả đều ngồi dậy, yên lặng ngồi xếp bằng vật công. Bọn hắn có nam có nữ, bình dân phục sức, từng cái đều là mắt sáng cùng bốn ngón tay, tất cả đều là Hãn hải Liêu tộc đánh tỉnh đám người chính là một thiếu niên, cơ linh lại nhanh nhẹn, hành động uy mãnh, như là báo săn. Hắn lại đi quan sát ngoài trướng động tĩnh chờ trọng giáp chiến sĩ đi về tới, hắn tại sau lưng khoát tay áo, Liêu tộc toàn bộ ngay tại chỗ nằm vật xuống. Một tên trọng giáp võ sĩ xốc lên xong lượm màn, ánh mắt đảo qua trong trướng, không có phát hiện cái gì dị thường liền để xuống mảnh lều, tiếp tục hướng phía trước tuần sát, chờ hắn đi xa, trong trướng liêu tộc lại bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Rốt cục, một cái cường tráng đại hán khô khốc một hồi nhẹ, phun ra một viên màu đỏ sẩm dược hoàn. Thiếu niên lập tức đem dược hoàn nhặt lên cất kỹ. Ngay sau đó cái này đến cái khác liêu tộc phun ra dược hoàn, khí tức bắt đầu chậm chậm kéo lên, mà tất cả dược hoàn đều bị thiếu niên thu hồi. Thiếu niên cởi trên thân lão bị áo, xé mở áo lót, tại áo ra nội bộ vậy mà vẽ lấy một bức bản đồ địa hình, đồng thời phía trên làm rất nhiều tiêu ký. Hắn triệu qua đây mấy cái cường tráng người liêu, hạ giọng nói, trung bình vùng này địa hình ta đều nhớ kỹ trước khi trời sáng một canh giờ bọn hắn sẽ thả chúng ta ra doanh tự do hoạt động đến lúc đó chúng ta phân hai người thủ lĩnh dẫn đội lục soát chuồng quanh, tận khả năng tìm thêm đến vũ khí cùng đồ ăn mà ở trong đó tới gần khu vực săn bắn biên giới lại có phụ cận duy nhất một dòng sông cho nên nhân tộc ở chỗ này để đặt binh doanh khả năng rất lớn đến lúc đó những này binh đều sẽ đi bảo vệ bọn hắn vương trong doanh địa hẳn là không bao nhiêu người chúng ta âm thầm đi vào xử lý thủ vệ hẳn là có thể cướp được một chút ngựa sau đó liền phân tán hướng vương bắt chốn thiếu niên thấp giọng lại nhanh chóng bố trí như là một cái trời sinh tọa săn Trung quanh tất cả Liêu tộc đều đối địa vị của hắn không có tranh luận, lặng lặng nghe. Thiếu niên nói xong lời cuối cùng, dùng sức vung quyền đầu, lấy không phụ họa niên kỵ uy nghiêm thanh âm nói, "Ta là Ngân Nguyệt đại Hán chuyển thế thân, hiện tại đại Hán đã thức tỉnh. Chúng ta nhất định có thể trở lại phương Bắc, ở nơi đó mới có chúng ta bay lượn rộng lớn thiên địa. Chờ đến chiến mã mập nhất thời tiết, ta sẽ dẫn lấy các ngươi lại về tới đây, đem tất cả nhận qua cực khổ trả lại cho vạn ác nhân tộc." Sắp trời còn chưa có sáng, tiếng kèn ngay tại trong dãy núi quân quân, từng đội từng đội trọng giáp chiến sĩ đã rút khỏi nơi chủ quân, dọc theo cố định lộ tuyến rút lui. Từng tòa giải rắc phân bố trong doanh địa, vô số liêu tộc tử trong doanh trướng còn nở ra, phân tán hướng bốn phương tám hướng, tìm kiếm lây dấu đi vũ khí, chiến giáp cùng lương thực. Trong hỗn loạn, có một ít người liêu lại dường như có minh xác mục tiêu, thỉnh thoảng phân tán, thỉnh thoảng tụ lại, hướng về mục tiêu dự định tới gần đợi đến sắc trời sáng rõ, Tây tấn Đông Đảo Vương công đại thần liền sẽ ra trợ, mở ra thu thú săn bắn đại mạc. Tây tấn săn bắn, săn không phải thú, mà là dị tộc. Chương 319. Dấu tải. Chương 319. Dấu tải. Thái sơ cung. Kỷ Lưu Ly đi vào quen thuộc tiểu viện, quan sát bốn phía một chút nàng rời đi nơi này kỳ thật không đến bao lâu, nhưng cái này thời gian mấy tháng phảng phất giống như là quá khứ mấy năm. trong khoảng thời gian này phát sinh rất rất nhiều sự tình, chỉ là liên tràng chiến đấu cũng làm người ta trong lúc bất chi bất giác mọi mệt. thanh niên đạo nhân không có ngồi tại trong viện, cũng không có tại vân sàng ngồi xuống. hắn giờ phút này đứng tại vách núi treo leo một bên, nhìn về phía phương bắc, yên lặng đang suy tính lấy cái gì. tiểu viện bên trong không còn dĩ vãng nhẹ nhõm, được thay thế bởi không hiểu kiềm chế, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. một mực đến kỳ lưu ly đi đến phía sau mình, thanh niên đạo nhân bộ dáng diễn thời trần quân mới trở lại, nói, ngươi trở về rồi. Kỳ Lưu Ly nói, đệ tử vốn nên trở về, nhưng là ta nghĩ lại chỉ hoãn một đoạn thời gian. Ồ, hiện tại chính là ngươi trở về cùng đột phá thời cơ. Vì sao thay đổi chủ ý? Kì Lưu Ly nói, ta gần nhất lại có linh ngộ, cảm thấy đạo cơ có thể tiến thêm một bước, cho nên muốn muốn tại Tây Vực lưu thêm một đoạn thời gian. Vì sao là Tây Vực? Diễn Thời chân quân khẽ nhíu mày. đệ tử tại Tây Vực có thành tựu nói thời cơ, đạo cơ hoàn thiện cũng ứng tại Tây Vực. Diễn Thời chân quân trở lại tiểu viện, ở trong viện vào chỗ mấy bước này công phu, toàn bộ tiểu viện bên trong thiên địa giường như hoàn toàn sửa lại, cùng Kì Lưu Ly mới vào lúc hoàn toàn khác biệt diễn thời chân quân trầm nói, ngươi đạo cơ vốn là gần sát thiên địa đại đạo, có đông đảo diệu dụng, vô thượng uy năng. trải qua những năm này rèn luyện, uy năng cao hơn một bậc thang, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi thành tiểu pháp tướng độ khó cũng theo đó lên cao. mỗi nhiều hơn một hạng diệu dụng, nhiều một phần uy năng, thành tiểu pháp tướng liền sẽ càng thêm khó khăn. cái gọi là hang quá hóa dở, hiện tại sợ là nói chính là ngươi. đệ tử biết. diễn thời chân quân nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết liền tốt. lần này lại lĩnh ngộ cái gì diệu dụng, nhường ta nhìn xem. kỷ lưu ly thả ra chấn ma cựu trong tháp lúc này tiểu tháp ẩn lận trong suốt như là lưu ly bảo vật làm cho người ta cảm thấy đặc biệt hoạt bắt linh động cảm giác tới gần chút đều sẽ tinh thần thanh minh suy nghĩ tăng tốc kỳ lưu ly nói ta tại tây vực lấy chấn ma tháp mô phỏng thiên địa vật tính thôi diễn biến hóa tăng thêm lung linh chi ý ta chuẩn bị nhiều làm thôi diễn không ngừng cường hóa phương diện này công năng cuối cùng ứng có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn chỗ vật tính biến hóa chứng lung linh chi đạo đợi đến pháp tướng lúc liền có thể thành tiểu cự trọng chấn ma linh lung bảo tháp lung linh chi đạo không thể coi thường kể từ đó ngươi thành tiểu pháp tướng độ khó sẽ tăng gấp bội có thể suy nghĩ kỹ càng rồi yên tâm đi đệ tử căn cốt vô song điểm ấy gánh vác có nổi lời tuy như vậy nhưng ngươi vẫn là muốn tại vệ uyên bên người thiếu lợi nếu như nhất định phải lưu khi đó thỉnh thoảng muốn một lần trở về đây là vì sao diễn thời chân quân tiện tay từ hoa chỉ bên trong nhếp lên một thanh cắt trắng từ trong lòng bàn tay hạ xuống Cắt trắng trên không trung tụ thành một ngọn núi chung quanh thì là sâu không thấy đáy u ám trên ngọn núi không ngừng có hạt cắt trượt xuống rơi vào u ám vực sâu đỉnh chóp lại không ngừng có mới hạt cắt tạo ra mười phần quỷ dị diễn thời chân quân nói đạo này sơn phong giống như là hiện tại vệ uyên không biết ra ngoài duyên cớ gì Hắn hiện tại chân thực khí vận càng điện càng cao, mà những này đều không tầm thường người có thể phát giác. Mà chung quanh hắn giống như ngọn núi này xung quanh đã thành khí vận tuyệt tốc, cho dù là hắn chí thân đến gần chi nhân cũng như núi non bên trên hạ cát, coi như nhất thời không có rơi xuống, cũng vô pháp ở trên ngọn núi ở lâu. Theo thời gian chuyển rời tất nhiên sẽ rơi vào vực sâu. Ngươi như một mực ở bên cạnh hắn, chính mình cảm giác không thấy ảnh hưởng, nhưng chuẩn bị tấn thăng pháp tướng lúc nói không chừng liền sẽ ra chủ quan bên ngoài. Mà ta hiện tại tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở phương bắc, chỉ sợ không cách nào kịp thời giúp ngươi, cho nên ngươi muốn lúc nào cũng trở về, thanh tẩy mặt trái khí vận đệ tử chính mình sẽ cẩn thận. Diễn thời chân quân nhẹ gật đầu, nói, vậy liền đi thôi. Kỵ lưu ly chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn có chút lo lắng, hỏi, phương bắc quan trọng sao? Bắc liêu đương đại quốc sư muốn gọt đi ta phương bắc sơn môn khí vận, nhưng ta như thế nào nhường hắn nguyện nguyện? Đoạn thời gian trước đã liên tiếp làm qua hai trận, có lẽ lập tức còn muốn có trận thứ ba. Diễn thời chân quân trong tiếng nói lộ ra dễ dàng cùng sự tự tin mạnh mẽ. Kỵ lưu ly tâm tình cũng tùy theo chuyện tốt, thế là cáo tử rời đi. Tây tấn, thu thu tràng. Sát trời đã sáng, vệ uyên ở bên trong quan dẫn đạo dưới tìm tới chính mình dưới trướng kỵ binh nơi trú quân, cùng các kỵ sĩ tụ hợp. Hắn đi vào trung quân doanh trướng, tại bàn giường trên mở địa đồ. Địa đồ là buổi sáng mới phát đến vệ uyên trong tay, phía trên có vệ uyên bộ đội sở thuộc mở đầu vị trí, ngoài ra ở trung ương ba tòa sơn phong chỗ đều có một thanh tiểu kiếm tiêu ký. Cái này ba thanh tiểu kiếm chỗ có trôn bí bảo, một chỗ có châu tiên ngân, một chỗ là thực thiếu tứ phẩm chức quan đơn tín, còn có một chỗ là cái bảo bình, bên trong có một chút xíu tây tân quốc vận. Quốc vận mặc dù không nhiều, nhưng đủ để cho người nào đó ra chỉ ba thước khí vận. Nếu như người nọ bản thân chỉ có bảy thước khí vận, như vậy phải đất nước này vận sau liền sẽ đột phá một trượng, hóa thân khí vận chi tử. Cái này ba loại bí tàng Dù là đối hứa đồng thọ, Phạm Văn Bách những này tiết độ sứ tới nói cũng tương đương có lực hấp dẫn, có thể chống đông tạo nên một cái thực quyền thủ hạ, hoặc là lệnh gia tộc bên trong cái nào đó chỉ có thể nói coi như xuất sắc hậu bối một bước bước vào thiên tài hàng ngũ. Bất quá bảo bình bên trong khí vận cùng quét ngang săn bắn sau khen thưởng quốc vận so ra, hoàn toàn là tiểu vua gặp đại vua, không đáng giá nhắc tới. Lần này tham dự săn bắn tổng cộng có cửu phương thế lực, mỗi phương hạn chế mang binh 500, binh chuẩn cung hạ, trang bị cung hạ. Trên bản đồ ngoại trừ vệ uyên vị trí của mình bên ngoài, còn lại các phe vị trí hoàn toàn không biết. Tham dự săn bắn có 3 vị vương tử, bao quát vệ viên ở bên trong 3 vị tiết độ sứ, anh Vương Thành Vương bộ đội cùng với Bắc Cảnh một chi biên quân. Trên cơ bản Tây tấn quân đội nhân vật thực quyền đều ở nơi này. Mà săn bắn mục tiêu thì là vượt qua vạn tên Liêu tộc, trong đó đại bộ phận là trong bộ lạc trộm tới tráng niên nam nữ, cũng có một bộ phận tù binh. Bọn hắn bị tán đặt ở bao la vùng núi bên trong, đồng thời tại vùng núi bên trong thiết trí nhiều cái trôn dấu có vũ khí bổ cấp bí khố, cái nào người Liêu tìm được cái gì hoàn toàn xem thiên ý lúc này vệ uyên nhìn xem địa đồ, trước tiên liền loại bỏ bà chốc ghi rõ bí khố. Lần này săn bắn hắn cố gắng hạ chót, tự nhiên không có khả năng đi đoạt bí khố. Vệ Uyên được an bài vị trí tại phương bắc chính giữa, suối nam mấy chục dặm chính là một chỗ bí khố chỗ tồn tại. Vị trí này đơn giản chính là gian lận, chỉ cần Vệ Uyên toàn lực tập kích bất ngờ, cái khác các phương đều khó mà đoạt tại Vệ Uyên phía trước vọt tới bí khố chỗ. Bất quá Vệ Uyên suy tính là tây hoặc là đông, mà không phải suối nam. Hắn cảm thấy vị trí hiện tại trong khoảng cách vẫn là gần quá, khó tránh khỏi liền có chi bộ đội đó chạy qua, cho nên phải hướng biên giới chỗ chuyển chuyển. Nhưng Vệ Uyên cũng không thể chạy quá xa, ít nhất phải cho tấn vương chút mặt mũi, làm điểm mặt ngoài công phu, cho nên hắn dự định tuyển cái đỉnh núi đó giữ, ôm cây lợi thỏ, ai đưa tới cửa liền thu mấy ai liếc mắt qua địa đồ, vệ uyên liền thấy góc tây bắc có một dòng sông nhỏ, bờ sông chính là một toà núi nhỏ, tiến có thể công lui có thể thủ, là lý tưởng hạ trại địa phương. cái địa phương này tốt như vậy, vậy dĩ nhiên phải tránh xa một chút. thế là vệ uyên quyết định hướng đông, phía đông cái kia có cái đồi trọng, nhìn xem chính là ra ra không đau lại lại không thích, vừa vặn có thể thành tĩnh ngủ lấy mấy ngày. lan lộn qua săn bắn, theo sát trời sáng rõ, tiếng kèn liên miên không ngừng, vệ uyên xuất đội ra doanh, thẳng đến tuyển định đỉnh núi, săn bắn chính thức bắt đầu. vệ uyên lần này mang tới đều là được từ hứa gia tư quân toại kỵ, tất cả đều là ngựa cao to so tây tấn chính quy kỵ quân tọa kỵ còn tốt hơn một cái phẩm cấp. mặc dù là đang phạm phong không trường vùng núi hành quân, nhưng không tới một canh giờ liền đã vọt ra hơn 100 dặm, đi tới chỉ định khu vực. trên đường đi chỉ gặp vài nhóm giải rác người liêu, vệ uyên không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian, ra tốc hành quân, rốt cục leo lên đỉnh núi nhỏ này. núi này không cao, chỉ có mấy chục trượng, nhưng đây đã là trong phạm vi 20 dặm duy nhất đỉnh núi. vệ uyên nhìn qua sau hết sức hài lòng, nói, leo núi, lập danh, trước sửa chuẩn ngựa công sự. các kỵ sĩ giục ngựa lên núi, lập tức xuống ngựa, ở trên đỉnh núi tìm cái chỗ lom xuống làm chuẩn ngựa công sự đem chiến mã tập trung ở cùng một chỗ. Vệ Uyên cụ hiện ra số lớn dẹp đỉnh phát số dưới, nói là dẹp đỉnh, trên thực tế là làm cái sảnh dùng, vẫn chưa tới một chỉ giày, lại dịa ngoài sắp bén. Mặc kệ hình dạng như thế nào, thứ này nội tại có đỉnh chi chân ý, cho nên là đỉnh. Vệ Uyên hiện tại vạn lý Hà Sơn yên lặng, cụ hiện ra đồ vật đã không có mày may thần dị, cũng chỉ có thể làm cái sảnh dùng. Nhưng ít ra không cần các chiến sĩ nhiều khiên một dạng công cụ. 500 kỵ sĩ lúc này ra sức đào móc, từng đạo chiến hào dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc kéo dài, một canh giờ liền đem đỉnh núi đào phải mất mô, khắp nơi là cừu cùng hố. Vệ Uyên nhìn xem thời tiết, cảm giác đêm nay có lẽ có mưa to, thế là lại cụ hiện mấy ngụm đại đỉnh, đặt ở trận địa trung ương, chuẩn bị tiếp nước mưa. Trên đỉnh núi không có nguồn nước, săn bắn lại quy định không cho phép mang thức ăn nước uống, chỉ có thể ở khu vực săn bắn bên trong tìm kiếm dự đoán giấu đi đồ ăn. Bất quá đầu này đối Vệ Uyên không có ảnh hưởng gì, hắn mang tới 500 kỵ sĩ toàn bộ là đạo cơ tu sĩ, ăn một bữa no bụng có thể 7-8 ngày không ăn, chính là còn muốn uống nước. Nếu là tại chú thể kỳ, cái tiêu ngược lại sẽ ăn đến càng nhiều, lại rất không kiên nhẫn nói cho nên nhân tộc bộ đội tinh nhuệ đặc biệt coi trọng lương thực, trong lịch sử cũng nhiều có nguyên nhân vì cạn lương thực mà đại bại trận điển hình. Săn bắn cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, làm không tốt muốn duy trì liên tục ba năm ngày, cho nên nước muốn trước chuẩn bị tốt. Vệ Uyên thần thức quét một vòng trung quanh, trong mười dặm đều không có tìm tới tiếp tế, cũng liền không phí sức khí tìm đòi. mắt thấy đỉnh núi công sự dần dần thành hình, các kỵ sĩ mở ra ba lô, lấy ra từng nhánh ống thép thương cùng giấy dầu bao vây đạn, đạn dược, bày ra tại trên trận địa. dựa theo Hứa Văn Võ nói, trận địa trước tốt nhất lại thả mấy tầng lưới sắt cùng địa lôi. bất quá Vệ Uyên cảm thấy hai thứ đồ này tương đương hữu dụng. Hiện tại không cần thiết tại Tấn Vương trước mặt biểu hiện ra. Đến tương lai có xung đôi lúc, có thể dùng bọn chúng hào hào cho tấn quân một kinh hỉ. Hiện tại các kỵ sĩ cấu trúc trận địa đã tương đối thành thục, giới vực quân đội từ trên xuống dưới đều biết muốn đánh trận trước đảo đất. Đạo cơ tu sĩ đảo đất lại có am hiểu, một xúc xuống chính là mấy trăm cân thổ. Muốn không phải lần trước nhạc tấn sơn thiết kỵ tới quá nhanh, cho Vệ Uyên nửa ngày thời gian đảo thượng tam đạo chiến hảo, liền 300 thương vòng đều có thể tránh cho. Vệ Uyên vừa đi vừa về tuần sát, càng xem càng là hài lòng, liền hắn cũng tìm không ra cái gì sai lầm tới. Vệ Uyên vừa nhìn vừa nói, rất tốt. Đại gia thêm ít sức mạnh, trận địa đào xong liền dựng trướng đồng nghỉ ngơi. Chúng ta mấy ngày nay cái nào đều không đi, ngay tại cái này bảo vệ, thật lực đừng có bất luận cái gì thương vong, lan lộn xong thu thú chúng ta liền về nhà. Hả? Vệ Uyên chợt thấy hơn 10 giặm ra ngoài phát hiện ra một chi bộ đội, nằm ngang từ vệ uyên trước mặt đi qua, xem bộ dáng là muốn xuyên thẳng bà tòa bí khố một trong, cấp giật ban thưởng. Vừa nhìn chi bộ đội kia cờ hiệu, vệ uyên trên mặt trong nháy mắt có sắc khí, đó là Vân Tương Tiết độ sứ Lữ Văn Bạch bộ đội. Vệ uyên trở lại lên đường, cầm vũ khí, lên ngựa, chúng ta từ phía sau đánh lén, đã diệt chi bộ đội kia. Người phản kháng ngay tại chỗ giết chết, không dùng tay mềm. Vệ Uyên lôi ra thanh câu, trợ mình lên ngựa. Theo quân nội quan tranh thủ thời gian ôm lấy Vệ Uyên chân, luôn miệng nói: "Vệ đại nhân, nghĩ lại à, tự giết lẫn nhau thế nhưng là sẽ rơi phong bình." "Đại nhân, đại cục, đại cục làm trọng a." Vệ Uyên một cước đem hắn đá văng ra, nói: "Đi mụ nội nó đại cục, lão tử luôn luôn trước báo thủ riêng." 500 thiết kỵ quân quần quẫn ra trận địa, lấy không thể địch nổi chi thế hướng về hơn 10 dặm bên ngoài chi bộ đội kia đánh tới. Nội quan nói tới Phương Bình, là chỉ lần này săn bắn cao thấp bình phán. Tần Vương cùng Thành Vương Anh Vương đối tham dự các phe biểu hiện làm ra xem xét là vì Phong Bình. Các phương săn giết liêu tộc bao nhiêu, mở ra bảo khố hay không, đều có tương ứng điểm số, cả hai tăng theo cấp số cộng, chính là lần này săn bắn tổng bảng xếp hạng căn cứ. Vệ huyên đang lo không biết nên làm sao hạ chót, Phong Bình có thể trụ thành phụ tốt nhất. Phương xa đánh lấy vân tương tiết độ sứ cờ hiệu bộ đội có 50 du kỵ, 450 bộ tốt, đều là thân mang giáp nhẹ, là tiêu chuẩn vùng núi du kích phân phối đội trưởng là một tên phó tướng, hắn nghe được tiếng chân, nhìn lại, gặp đại đội thiết kỵ đánh lén mà đến, lập tức sắc mặt trắng bệch. Thu thú chàng khắp nơi vùng núi Ai sẽ không có việc gì kéo một chi trọng trang thiết kỵ tiền đến? Có nhiều chỗ qua đều chưa đi qua. Còn nữa nói bị đi săn liêu heo liêu dê nhiều lắm là trên người có kiện áo da, vũ khí chỉ có đao sắt trường đường, không có khả năng có cường cung nhanh nỏ. Đối phó bọn hắn căn bản không cần trọng giáp. Trọng giáp chỉ biết hạn chế hành động của mình. Tại trong vùng núi chỉ có giáp nhẹ bộ tốt có thể hành động tự nhiên. Cái này phó tướng nghĩ lại, lại xem trọng giáp kỵ binh đánh tới phương hướng, trong lòng đống nhiên đột nhiên thông suốt. Vậy mọi giờ người. Đúng rồi, bọn hắn muốn đi đoạt bảo kho. Phó tướng quyết định thật nhanh, mệnh du kỵ thoát ly đại đội, bay thẳng bảo kho sau đó chính mình xuất lĩnh còn lại bộ tốt xếp hoàng trận ngăn cản vệ uyên phó tướng biết chủ tử nhà mình cùng vệ uyên có xung đột đương nhiên sẽ không nhường vệ uyên tùy tiện đạt được bảo hộ mắt thấy đối thủ thế mà xếp trước sau chỉ có hai hàng hoàng trận vệ uyên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh sau đó làm thủ thế bên cạnh tư ý trong tiếng hít thở xa xa quát dám cản tiết độ sứ đại nhân chi lộ tội lôi đang chém nhanh chóng bỏ đi áo giáp quỳ ở nói trái còn có thể lưu một cái mạng nàng thanh em gieo giát thêm hai tu vi lại cao xa xa truyền ra hơn mười dặm bên trong đều có thể rõ ràng nghe thấy phó tướng chính là cảm thấy cười lạnh cất cao giọng nói Khu vực săn bắn lớn bên trong vốn là người người có thể hành tẩu, sao là cản đường nói chuyện? Lại nói, ngươi, mắt thấy Thiết Kỵ càng chạy càng gần, không có chút nào dừng lại. Phó tướng rốt cục biến sắc, hắn trong nháy mắt lướt ngang mấy chục trượng, tránh đi Thiết Kỵ chính diện, sau đó liền gặp tôi giọt một thương từ chính mình vừa mới đặt chân trô đã đâm, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn vậy mà đến thật sự, chương 320, xem kiếm, Chương 320, xem kiếm. Mấy trăm tầng trang Thiết Kỵ ầm vang xông qua giáp nhẹ bộ tốt xếp hình trận, như là núi đá ép qua trứng gà. Huyết quang nổi lên bốn phía, số lượng hàng trăm bộ tốt bị chiến mã đục bay, cũng có không ít trực tiếp bị kỵ binh trưởng thương đánh bay. Các loại đại đội thiết kỵ ép qua, có thể đứng bộ tốt đã chỉ còn lại có một nửa. Phó tướng vừa sợ vừa giận, chỉ là lần này trong đội thương vong chí ít 200.000 300, bọn hắn làm sao dám đến thật sự. Hắn đột nhiên cảm giác xung quanh tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp đỉnh đầu một mảnh bóng dâm kịch liệt mở rộng, đồng thời mang theo khó mà kháng cự bị áp, làm hắn toàn thân trùng mình, nhất thời không thể động đậy. Văng một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hầm là một tôn võ sĩ phó tướng, nó khoanh chân ngồi ngay ngắn, chạm mã đao hành đưa trên gối không giận tự uy chỉ nhìn cái này hố lớn nhỏ liền biết pho tượng từ trên trời giáng xuống uy lực có bao lớn lúc này nó dưới mông phó tướng không biết sống hay chết lân cận một vùng địa hình bằng thẳng vài dặm bên ngoài mới là vùng núi may mắn còn sống sót bộ tốt đều biết không có khả năng tại bực này địa hình dưới chống lại trọng kỵ lại nói đầy đất thi thể cũng đã cho thấy đối phương thật là không hề cố kỵ nói giết liền giết bọn hắn cũng không dám phản kháng nữa toàn bộ quỳ xuống lại theo vệ uyên yêu cầu cởi sạch áo giáp trồng tại một chỗ thôi duyệt tư ý tính cả bảy vị đạo cơ hợp lực đem áo giáp binh khí ném lên giữa không trung lại gọi đến cẩn phòng Một hơi thở thổi tới ngoài mấy chục rặm, nhìn xem hơn 200 trắng bóng cởi trốn hắn tử, Vệ Uyên rốt cục suy nghĩ thông suốt, tâm tình thư sướng, hạ lệnh thu binh. Trận này săn bán, chỉ dựa vào 200 hóa đơn tạm hắn tử, Lữ Văn Bách hẳn là bị đóng đinh tại tên thứ 8 bên trên. Hắn còn dung chuyển không được Vệ Uyên thứ 9 vị trí. Trở về trận địa, Vệ Uyên lưu lại mấy chục người cảnh giới, liền để còn lại kỵ sĩ trở về doanh trướng, nên ngủ thì ngủ, nên mẩn người mẩn người. Chính hắn thì là trở lại trung quân đại trướng, tính toán xem kiếm. Ngoài trăm rặm, Thần Vương hành dinh đại điện. Lữ Văn Bạch nhìn xem Vệ Uyên tĩnh xem kiếm mặt to có một quyền đập lên xúc động, hắn bỗng nhiên rời tiệc, nói: Thánh Vương, vệ viên làm việc mâu thuẫn, hủy diện săn bắn, tội lỗi đang chém. trong đại điện là toàn bộ thu thú chẳng xa bàn mô hình, vật này trên thực tế là một kiện chân quân cấp pháp bảo, có thể theo trưởng khống giả tâm ý đem khu vực săn bắn bên trong các nơi cảnh tựa bảy biển ra tới. nó là lấy tên tiên bảo tiên địa kỳ bàn hàng ái, bỏ ra khí vận, bố xong cục sau lệnh quân cờ tự hành chém giết, dùng cái này mô phỏng thiên hạ đại thế. xe bỏ ra khí vận nhiều ít cũng bất đồng, có nhất định tiên tri chi năng, vật khí tốt lúc nói không chừng có thể một tí thấy được một đường thiên cơ. nếu là bản cờ. Quân cờ từ muốn công bằng, cho nên chiến trận chém giết hạn định pháp tướng trở xuống, pháp bảo uy năng siêu hạn cũng sẽ thụ đại trận áp chế. Tất cả mọi người biết thu thú săn bắn một là tấn vương khảo giáo mọi người trị quân bản lĩnh, hai là tế thiên cử chỉ, để câu thiên cơ, cho nên tự nhiên không có cái nào đuôi mù dám ở vương trước hủy diệt quy tắc, tư phái pháp tướng tu sĩ chui vào đại sát ba phe, coi như ẩu đả cũng phải là công bằng. Nếu không tấn vương tổn thất điểm phần thưởng việc nhỏ, phá hủy mỗi năm một lần tế thiên, mất thiên cơ, chỉ sợ chặt đầu đều là nhẹ. Tấn vương ngồi cao thừa thủ, nghe vậy chỉ là nói, quân cờ vào cuộc như thế nào làm việc chỉ xem chính bọn hắn, cô cũng không thể can thiệp. Lữ Ái Khanh có gì dị nghị, không ngại chờ săn bắn kết thúc lại nói. Lữ Văn Bách tham gia qua nhiều lần săn bắn, tự nhiên biết không có khả năng nửa đường xử trí vệ uyên, hắn cũng bất quá gọi là cái quất. Trước chiếm đóng đạo lý lại nói. Trong điện trừ anh vương, thành vương bên ngoài, thái tử cùng nhị vương cũng trận, ngoài ra còn ngồi lấy cái nho nhỏ Nam Hải có được thanh tú đáng yêu, giờ phút này đang cố gắng làm lao thành hình. Trương Trạc đang hoàng mà nhìn xem xa bản, đúng là phúc vương. Ngồi tại tối rửa vào bên ngoài thì là một vị khuôn mặt kiên nghị đại hán, trên thân áo giáp hiện lên màu xám trắng, lộ vẻ đến từ phương bắc biên quân ngày xưa vị trí này bình thường ngồi lấy chính là nhạc tấn sơn chỉ là hắn vừa mới bị phạt bị giáng chức thế là liền đổi một cái người ngoại trừ ngụy vương phúc vương bên ngoài những người còn lại chí ít đều có pháp tướng tu vi Hứa đồng thọ lữ văn bách hai vị tiết độ sứ đều là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ nhìn xem xa bàn phía trên vệ uyên cái kia ra vẻ thông trợ mặt lữ văn bách liền hận đến âm thầm cắn răng vệ uyên bất quá một chỉ là đạo cơ trung kỳ cũng liền so tám tuổi không đến phúc vương mạnh hơn một chút dựa vào cái gì có thể cùng chính mình đồng luyện thần vương tâm niệm vừa động hoán đổi đến khu vực khác vệ uyên co đầu rút cổ không ra quan sát bên trong thân thể xem kiếm một tấm mặt to nửa ngày bất động thực sự không có gì có thể nhìn lữ văn bách bộ đội giòn bại cũng là nằm trong dự liệu bộ tốt đối kỵ binh vốn là ở vào tuyệt đối yếu thế lại không nghĩ đến đối phương sẽ động thủ thật hai tầng hoành trận đối đầu trọng kỵ nỗ lực đơn giản chính là tự sát thua một điểm không an hình ảnh hoa đổi đống nhiên xuất hiện một tiểu đội người liêu bọn hắn trốn ở một đống đá vụn về sau có chút thăm dò nhìn về phía dưới sơn gốc tấn vương trong lòng hơi động hình ảnh liên tục biến ảo mỗi lần biến ảo đều sẽ xuất hiện một đám người liêu ít thì hơn mười người nhiều thì hơn trăm người đều trốn ở loạn dịch sau Toàn sơn cốc này trung quanh, thế mà mai phục mười mấy nhóm liêu tộc, cộng lại sợ là có thể có hơn ngàn người. Một đội áo giáp tươi sáng Tây tấn quân sĩ xuất hiện, bọn hắn xếp thành một chữ trường sa đội hình, nhanh chóng chạy vội, xông vào sơn cốc, dọc theo bảng phẳng đáy cốc một đường chạy trượm. Xuyên qua tòa sơn cốc này, khoảng cách một chỗ bảo khố cũng chỉ có không đến 30 dặm rồi. Chi bộ đội này người mặc giáp đỏ, xứng vàng sức, có thể nói tiên y nộ mã, bắt mắt cực điểm, đánh lấy trên cỡ lớn, có lớn chừng cái đấu một cái chữ phúc. Mấy đạo tầm mắt lặng lẽ quét mắt phốc vương, lập tức thu về. Phúc Vương nhìn như chấn tĩnh, trên thực tế bờ môi nhỏ bên trên đã dần dần không có huyết sắc, hai tay gắt gao nắm lấy ống tay áo. Tiếng oanh minh bên trong, mấy khối tảng đá lớn lăn xuống, đem tiến vào sơn cốc đội ngũ đoạn thành trước sau hai đoạn, đồng thời cũng phá hỏng sơn cốc lối ra. Vô số Liêu tộc hiện thân hai bên cao điểm, dơ lên hòn đá liền hướng đập xuống, lập tức lệnh đến phía dưới binh tướng người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Phúc Vương dưới trướng mấy tên tướng tá gào thét lớn hướng hai bên phóng đi, ý đồ công lên cao điểm. Nhưng lạ Liêu trong tộc lập tức xuất hiện mấy người, thình lình đều có đạo cơ trung hậu kỳ tu vi. Bọn hắn xuất thủ đem tướng tá ngăn lại, không cho bọn hắn xông lên cao điểm cầm đầu phó tướng mắt thấy bộ hạ tử thương thăng trọng khẩn trương rút ra yêu đao, đao khí phóng lên tận trời, thẳng lên mấy chục trượng. cây đao này lại có pháp tướng hậu kỳ chi vi, mấy đạo tầm mắt bất động thanh sắc lại đảo qua phúc vương, gặp hắn khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ lên, cắn môi dưới không ngừng tại phát ra hung ác, đều là âm thầm lắc đầu. bất quá là cái bị làm hư hại từ thôi. nếu không phải đạo cơ không dùng đến chân quân pháp bảo, sợ là phía sau hắn đại nhân thật đúng là sẽ ban thưởng một hai kiện chân quân pháp bảo hạ xuống. ngụy vương trong mắt có xem thường chi ý, còn kém đem gian lận hai chữ viết lên mặt rồi. ngược lại là thái tử thần sắc chất phác, không có chút nào ba động. Thu thú chàng bên trong, đao quang vừa hiện, liền dẫn tới tầng tầng áp chế, cuối cùng chỉ còn lại 10 trượng đao quang, từ pháp tướng hậu kỳ bị áp đến pháp tướng tiền kỳ. Nhưng coi như thế, này đao cũng là uy lực vô tận, một đao đả qua, hơn 10 tên Liêu tộc bị chém làm hai đoạn. Người Liêu bên trong một cái lúc đầu thường thường không có gì lạ, nam tử đột nhiên khí thế kéo lên, thẳng đến đạo cơ hậu kỳ viên mãn, ngăn ở phó tướng trước mặt. Trong tay hắn chỉ có một cây bị gỉ thiết thương, một chút cũng sở không được đao quang. Nhưng hắn thương pháp cao minh cực điểm, kéo chặt lấy phó tướng. Người Liêu bọn họ nện song họ đá. Gầm thét xông vào sơn cốc áo giáp tươi sáng Phúc Vương quân sĩ từng cái người cao ngựa lớn, bề ngoài cực dai, lúc này lại có không ít người bị sợ vỡ mật, thế mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liêu tộc không chút do dự, giơ tay chém xuống, dễ như trở bàn tay chặt bọn hắn đầu. Phúc Vương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vốn là tại đảo quanh nước mắt rốt cục bất tranh khí rơi xuống. Một lát sau, phó tướng trên thân chúng liền hơn 10 mũi tên, chán nạn quỳ xuống đất chết đi. Tên nhỏ đều là hãn thủ hạ binh lính bọn họ mang theo, bị Liêu tộc nhặt được đi, phản dùng tại chính hắn trên thân. Cái kia cầm thiết thương Liêu tộc hán tử trên thân nhiều chỗ thủ thường, nhưng hắn mặc kệ vết thương đi qua nhặt lên thanh kia pháp tướng cấp bảo đao, đồng nhiên mở ra chính mình lồng lực, dùng nhiệt huyết đổ vào. trên đao quang mang sáng tắt mấy lần, rốt cục lại không chấp động. liêu tộc nam tử cầm đao vung lên, chém ra một đạo mấy trượng huyết sắc đao mang, thế mà đem này đao thu phục. hắn chém ra huyết sắc đao mang mặc dù uy lực lại hạng, nhưng cũng sát pháp tướng bên cạnh. trong điện tất cả mọi người có chút khó có thể tin, lúc đầu bị coi như heo dê săn giết liêu tộc, hiện tại trong tay có đem pháp tướng cấp bảo đao. phúc vương phó tướng bị chém giết, năm quân sĩ tử thương hầu như không còn. liêu tộc lập tức cởi xuống tử thi áo giáp, mặc tại trên người mình trong ngay mắt gần nửa người liêu liền đổi lại phúc vương bộ đội trang phục mấy tên thủ lĩnh thì lắc mình biến hóa biến thành phúc vương trong quân tướng tá mấy vị người liêu thủ lĩnh tụ cùng một chỗ thương nghị một chút liền phái ra mười mấy kỵ kỵ binh bốn phía tản ra hiện nhiên là điều tra xung quanh tình báo đại đội liêu tộc thì là ngụy trang thành tù binh bị phúc vương quân đội áp tải rời đi sân cốc mới đi ra khỏi không đến ba dặm địa phía trước liền xuất hiện một chi quân đội ngăn cản đường đi là thái tử bộ đội dưới cửa lĩnh quân tướng lĩnh nhìn thấy mấy trăm tiên bị áp giải liêu tộc tù binh trên mặt lộ ra tham lam liền dục ngựa đi tới nói là phúc vương điện hạ bộ đội sao ha <cười> ha Đánh cái săn mà thôi, các ngươi làm sao làm phải trật vật như vậy? Còn có, bắt những người này làm cái gì, nếu không ta giúp các ngươi chia sẻ một điểm." Lời còn chưa dứt, một đạo huyết sắc đao mang hiện lên, phó tướng đầu người đã bay lên cao cao. Hành cung bên ngoài một chỗ thiền điện bên trong, Tương Hầu Vương càn chén trà trong tay bột một tiếng, xuất hiện vài vết rách. Nơi đây cũng có hình ảnh, đại điện xa bàn bên trên xuất hiện cái gì, nơi này cũng sẽ xuất hiện cái gì, thuộc về chỗ kia thiên điệu kỳ bàn hàng nhái con khí cụ. Hắn nhìn xem trong chân dung Liêu tộc thay đổi màu đỏ áo giáp, nhìn xem thủ lĩnh thi pháp cho một đám Liêu tộc biến ảo ngoài hình. Nhìn xem thái tử bộ đội sở thuộc cản Đường, nhìn xem thái tử phó tướng bị một đao chém đầu, sau đó tại Liêu tộc đánh lén dưới quân lính tăng giá, Vương Càn đã bình ổn sinh lớn nhất định lực, mới không có đem chén trà trong tay bóp nát. Phế vật, đều là phế vật. Vương Càn từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Thanh kia pháp bảo trường đao vẫn là hắn tổ truyền chi bảo, ỷ vào Phúc Vương được sủng ái, đem gần đây giống như gian lận đồ vật nhét vào săn bắn đội ngũ, không nghĩ tới trong nháy mắt Phúc Vương bộ đội liền bị toàn diệt, bảo đao cũng đã rơi vào Liêu tộc trong tay. Ngay sau đó cái này đội Liêu tộc dùng giành được bảo đao chém giết thái tử phó tướng lại lấy ngụy trang sau đó thân phận tiêu diệt thái tử bộ đội vương càn đều có thể tưởng tượng giờ phút này thái tử sẽ là dạng gì tâm tình hành cung đại điện bên trong thái tử tay nắm chặt lan can đốt ngón tay hơi trắng bệnh trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dị dạng chẳng qua là nhịn không nổi hướng phúc vương nhìn thoáng qua trong mắt khó mà che dấu chẳng ghét. trong chân dung thái tử bộ đội bị giết đến quân lính tăng dã chạy từ phía nhưng ngoại trừ mười mấy kỵ khai chiến liền chạy du kỵ bên ngoài những người khác chạy không khỏi lưu tộc truy sát chỉ thời gian qua một lát liền toàn quân bị diệt trong đội ngũ mấy tên tướng tá chiến lược ngoài ý liệu yếu thậm chí còn không bằng phúc vương bộ hạ Tấn Vương nhìn Thái Tử liếc mắt, nói: Nhiều mặt kết giao là chuyện tốt, nhưng cũng muốn kết giao chút hữu dụng người. Thái Tử tranh thủ thời gian khởi hành hành lễ, nói: Phụ Vương dạy rất đúng. Tấn Vương ngặt nói: Ngồi đi, không cần làm những này có không có. Thái Tử trong lòng bàn tay vẫn ẩn, ẩn có triệu ý, lặng lẽ tại trên vạt áo lau hai lần, đáy lòng thì như cái này thu ý có thể tham gia thu thu săn bắn sĩ quan, liền có thể lấy tại Tấn Vương trước mặt lộ mặt, làm tốt lắm cũng có quân công nhưng cẩm, thậm chí vận khí tốt nói không chừng trực tiếp có thể cẩm tới chức quan. Cho nên Thái Tử danh nghĩa có thể tham gia săn bắn sĩ quan danh này liền thay đổi mười phần hút hàng. Thái tử luôn luôn lấy quảng nạp hiện tại tự cho mình là, trong phủ sớm đã kín người hết chỗ, phong thượng có chút cố hết sức. Bởi vậy lần này săn bắn sĩ quan danh ngạch cũng bị các phương sớm điểm. Kết quả ai không nghĩ tới năm nay săn bắn xuất hiện dị biến, Liêu tộc đổi lại quan quân phục sức đánh lén không nói, thực lực tổng hợp cũng là bạo tăng, liên tiếp xuất hiện nhiều cái trung kỳ thậm chí hậu kỳ hảo thủ, lại không là phổ thông đạo cơ, lấy chiến lược đến xem trí ít thiên giai đặt cơ sở, nói không chừng còn có tiên cơ. Hiện trong tay bọn hắn còn có bảo đao. Người kiểu này làm sao sẽ bị đầu nhập thu thú săn bắn? mà lại tất cả liêu tộc cường giả đều sẽ ăn vào áp chế đạo lực tu vi hoàn, như thế nào lại thực lực phục hồi? đủ loại dị biến phía dưới, mấy cái này đến mạ vàng không may ra hỏa quân công không có mỏ lấy, ngược lại dựng vào tính mạng mình, tại tấn vương trước mặt cũng coi như lộ đe mà to. băng tâm mà nói, thái tử chi bộ đội này bị bại thực sự có chút đúng sai chiến chi tội, ứng đối cũng không có vấn đề. bố trí ba cái bảo khố vốn là cổ vũ đại gia người tranh ta đoạt, cũng không có tới trước được trước quý cụ, ai cướp được chính là của người đó. tới sớm nhưng không gánh nổi cũng vô dụng cho nên thái tử bộ nhiệm phó tướng vừa nhìn phúc vương binh mã vừa mới đại chiến một trận, rất nhiều người áo giáp bên trên còn có vết máu chưa khô, tự nhiên là lên tranh đoạt tâm tư. mặc dù hắn không rõ phúc vương bộ đội tại sao lại để đó mấy trăm liêu tẩu không giết, nhưng những này hành tẩu quân công tự nhiên không thể bỏ qua. huống chi thái tử cùng phúc vương quan hệ vốn là không được tốt lắm, dựa theo vãng lai săn bắn lệ cũ, các phương tranh đoạt bên trong thường xuyên ra tay đánh nhau, ra mạng người cũng không ít, nhưng đều có chừng mực, nhiều nhất là phía dưới binh sĩ chết đến mười mấy cái, tướng ta bọn họ cũng sẽ không chết. thái tử phó tướng nào nghĩ tới đối phương đi lên liền hạ sát thủ, còn có bảo đao nơi tay. Trong chân dung chém giết đã biến thành kiểm tra thi thể cùng bộ đao, mắt thấy thái tử bộ đội sở thuộc toàn quân bị diệt, tấn Vương mặt không biểu tình, cắt tới vệ uyên nơi đó. Vệ uyên xem kiếm, một tấm mặt to mặt không biểu tình. Tấn Vương nhìn một hồi, đám người kém chút coi là pháp bảo ra trục chặt, ở đây dừng lại. Hình ảnh lại nhất chuyển, lại về tới cái kia đội người liêu chỗ, lúc này bọn hắn đem quá tử bộ ở dưới áo giáp cũng toàn bộ cởi xuống, phân ra một bộ phận người mặc vào, lại thi pháp cải biến bề ngoài, lập mình biến hóa lại trở thành thái tử người. Thi thể thì toàn bộ ném đến vụ cận khe suối, lung tung đóng chút đá vụn. Chương 321. Ba tỉnh tân ta Chương 321: Bà tỉnh thân ta. Mặc lấy Phúc Vương hoặc là Thái tử phục sức kỵ binh không ngừng vừa đi vừa về, chỉnh sát trung quanh tình báo. Cái kia cầm bảo đao Liêu tộc thủ lĩnh hiển nhiên tinh thông binh pháp, không ngừng bố trí, trong nháy mắt liền bố trí một cái mới bẫy dập. Gò núi sau lại chuyển ra một chi bộ đội, áo giáp có chút cũ nát, nhưng từng cái bưu hãn chính là Bắc Cảnh biên quân. Bọn hắn lập tức nhìn thấy phía trước trên đất chống hai phe binh mã ngay tại giảng co, bên cạnh là mấy trăm tên bị trói bên trên Liêu tộc. Song phương cơ hiệu rõ ràng, một phe là Phúc Vương, một phương khác là Thái tử. Hai cái tướng lĩnh ngay tại bên trong khí 10 phần bằng nhau. Song vương binh sĩ cũng tại đánh chống gieo họ, mắt thấy liền muốn động thủ, nhưng thấy cảnh này sau biên quân vậy mà trực tiếp quay đầu, đội phương hướng tiến lên, lập tức nhường giả trang liêu tộc đều không biết làm sao. Hành dinh đại điện bên trong, vị tiêu biên quân tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra, lần này săn bắn hắn lập đi lặp lại dặn dò qua, không cần cùng những người khác cấp giật, cũng không tham dự phân tranh, đặc biệt là vương tử ở giữa. Thái tử cùng phúc vương giang co, vô luận rút phương nào cũng dễ dàng bị hiểu lầm xếp hàng, mà biên quân nhúng tay thái tử chi tranh chính là tối kỵ, hắn lần này tham gia săn bắn chủ yếu ý nghĩa chính là tại tấn vương trước mặt lộ cái mặt, tranh thủ điểm phúc lợi quân lương là được rồi. Kẻ thủ đó là ba vị vương tử sự tình. Thấy không có lửa gạt đến biên quân, Liêu tộc thủ lĩnh cũng không lục trí, một bên tiếp tục thu nạp giải rác Liêu tộc, một bên nhường mấy chục Phúc Vương tàn binh ở phía trước chạy, đại đội thái tử nhân mã ở phía sau đuổi, lại đằng sau thì là xen lẫn tại cùng một chỗ Phúc Vương binh mã cùng Liêu tộc, từ mấy chục thái tử nhân mã áp giải, như là tù binh. Thế là Lam Ngụy Vương đội ngũ mới vừa thành công mở ra một chỗ bạ khố, chính đắc chí vừa lòng xuống núi lúc, liền thấy Phúc Vương Tản binh đang bị thái tử truy sát đại điện bên trong Ngụy Vương lập tức không cời được. Một lát sau, Thần Vương lại cắt trở về vệ uyên tấm kia vạn năm không đội mặt to, yên lặng nhìn một hồi lâu. Ngụy Vương giận không kèm được, thái tử khôi phục đầu gỗ đồng dạng biểu lộ, Phúc Vương thu nước mắt, tiểu hài tử giấu không được tâm sự, trên mặt lại có nụ cười. Ngụy Vương bộ đội vốn lại ít, đánh lấy bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu chủ ý đưa tới, kết quả đột nhiên bị Phúc Vương, quá tử bộ đội đồng thời giáp công, không có gì bất ngờ xảy ra toàn quân bị diệt, lại cống hiến áo giáp vũ khí. Lần này săn bắn đã rõ ràng thoát ly dự định quý đạo, thế nhưng là Tấn Vương không phát lời nói, ai cũng không dám kêu dừng. Hình ảnh cuối cùng từ vệ lên mặt to trở lại săn bắn, lần này đến phiên an bắc tiết độ sứ hứa đồng tỏ. Bộ đội của hắn bị ba vị vương tử bộ đội vây quanh, đánh lúc các bộ hạ còn không rõ ràng cho lắm. Sợ đầu sợ đuôi, kết quả đối phương đi lên liền hạ sát thủ, đợt thứ nhất liền tổn thương thảm trọng, sau đó tại mấy lần quân địch vây quanh dưới binh bại như núi đổ, toàn quân bị diệt. Làm Tam vương tử bộ đội đột nhiên động thủ lúc, hình ảnh liền bị Vệ Uyên mặt to thay thế. Tấn vương mặt không biểu tình, hô hấp đều đều, chính là nhìn chằm chằm Vệ Uyên vạn năm không đổi mặt nhìn dòng dã một bữa cơm công phu. Lữ Văn Bách đột nhiên cảm giác được cái mông dưới đáy cái ghế không có cứng như vậy rồi, cổ áo cũng không phải chặt như vậy rồi, không giống vừa rồi siết cho hắn có chút hít thở không thông. Cũng là tốc độ sứ, tối thiểu trên tay mình bây giờ còn có 50 du kỵ cùng 200 cỡi chuột hắn tử. Bóng đêm Giang Lâm, các phương đều chọn tốt Lâm thời đất cắm trại, bắt đầu nghỉ ngơi. Liêu tộc không ngừng tung ra nhân thủ, siêu tập tụ lại lấy giải rác tộc nhân, người càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã tụ tập 4000 người. Bất quá có mấy đường bộ đội cống hiến áo giáp vũ khí, lại thêm mở ra kho vũ khí, những này Liêu tộc trên cơ bản đều có vũ khí nơi tay. Mà mấy vị thủ lĩnh trong tay thì là lại nhiều hai thanh cực phẩm pháp khí đêm nay, anh vương thành vương bộ đội hạ trại, cảnh giới, biểu hiện được đúng quy đúng cũ. Biên quân thì là thừa dịp bóng đêm không ngừng hành động, ngụ nhỏ ngụ nhỏ ăn giải rác Liêu tộc. Bọn hắn không có tới gần bí khu, cũng cách xa Phúc Vương cùng quá tử bộ đội ra đông bộ tại tây nam một góc cẩn cụ chăm chỉ ăn người khác lười nhắc muốn giải giáp công lao như cùng ở tại cạnh bàn ăn nhặt xương cốt mèo chó đại đội liêu tộc thì là lấy ngụy trang qua trình kỵ làm hải tâm không ngừng thăm dò không ngừng thu nạp tộc nhân bận rộn cả đêm quét sạch nửa cái khu vực sản bán lại tụ tập được một chi sáu ngàn người bộ đội vào buổi tối vệ viên rốt cục cảm giác loại kia quỷ dị nhìn trộm cảm giác biến mất lập tức đứng dậy hoạt động gần cốt, lại cụ hiện ra một mặt ánh sáng như gương đỉnh đối với kính đỉnh chỉnh lý dung nhan hết thảy làm xong cảm thấy toàn thân cao thấp lại không thiếu hụt liền đem khí tức thay đổi thâm trầm cao xa một bộ thế ngoại cao nhân diễn xuất tại cái kia nhìn trộm lại lần nữa xuất hiện trước lại lần nữa vào chỗ xem kiếm chính như hứa văn võ viết ta ngày làm ba tỉnh thân ta cao không giàu không xoay không nhìn trộm dáng lâm vệ uyên tiếp tục xem kiếm mặt to vạn năm không thay đổi Sắp trời đêm sáng anh vương cùng thành vương bộ đội gặp nhau song vương xa xa nhìn nhau liền riêng phần mình tách ra anh vương hướng tây thành vương hướng đông thành vương bộ đội một đường hướng đông kết quả không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải liêu tộc bọn chúng truy tung một tiểu đội chạy tán loạn liêu tộc không ngờ bị dẫn vào vòng đây khổ chiến phía dưới toàn quân bị diệt Thành Vương chi bộ đội này chiến lược cứng hãn, biết không trốn thoát được sau huyết chiến đến cùng, Liêu tộc thương vong còn muốn cao hơn. Lần này Tấn Vương không có lựa chọn hoán đổi vệ viện mà to. Anh Vương bộ đội cùng một tiểu đội Liêu tộc sượt qua người, Song Vương ở giữa chỉ cách một đạo lưng núi, ai cũng không có phát hiện đối phương. Cái kia một tiểu đội Liêu tộc một đường lên phía bắc, kết quả quả nhiên phát hiện một tòa quân doanh, nơi trú quân quy mô không lớn, giờ phút này bên trong chỉ có mấy chục người lưu thủ. Cái này đội Liêu tộc cộng lại không tới trăm người, lại từng cái đều có đạo cơ tiêu chuẩn, lại chiến kỹ tinh xảo. Bọn hắn chui vào quân doanh, giết chết tất cả thủ vệ. Sau đó phát hiện trong doanh địa lại có 200 con ngựa. Lúc này khu vực săn bắn bên trong tình thế lại biến, tụ tập cùng một chỗ đại đội Liêu tộc thế mà ngay tại chỗ tiến hành chỉnh biên, chỉ dùng nửa canh giờ liền bệnh thành 6 chi ngàn người đội, đồng thời tất cả đội đều có phục sức của mình cùng cơ hiệu. Ba vị vương tử tăng thêm hai vị tiết độ sứ, lại thêm thành vương bộ đội, vừa vận động đủ 6 chi ăn mặc khác nhau bộ đội. Trình Biên hoàn thành, cầm trong tay bảo đao Liêu tộc thủ lĩnh trên mặt đất vẽ ra tấm địa đồ, sau đó dùng đao hướng đông góc bắc một chỉ, nói: "Nơi này không có cái gì, phòng giữ chúng, rỗng." Khu vực săn bắn bên ngoài chỉ có một chi 2000 người bộ phòng giữ đội có thể kịp thời chạy tới, bọn hắn căn bản ngăn không được chúng ta. Dựa theo nhân tộc chính mình quyết định quy tắc, chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới khu vực săn bắn ngoài trăm dặm, liền có thể trùng hoạch tự do. Nhân tộc sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Thủ lĩnh cười cười, nói, không quan trọng, chúng ta chỉ cần rẽ ra khu vực săn bắn, nhân tộc quân coi giữ liền sẽ toàn bộ qua đây vây rết chúng ta. Khi đó đại hãn liền có cơ hội trở về thảo nguyên rồi. Chỉ cần đại hãn có thể an toàn trở về, chúng ta chết hết cũng không quan hệ. Sắp trời đã sáng, thủ lĩnh trưởng đạo hướng bắc nhất chỉ, quát, toàn quân xuất phát. Mấy ngàn Liêu tộc khơi bước, đội hình lại có chút chỉnh tề, nghiêm nhiên là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đang tính tỏa xem kiếm vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác mi tâm nói nhói, tựa hồ có người đang dùng mũi dao chỉ mình. Lúc này trực giác có thể sẽ không nói nhảm, vệ Uyên lúc này khởi hành quan chi, nói, toàn thể cảnh giới, tiến vào trận địa, khả năng có đuôi ngủ tới rồi. Chương 322: Một lời chất thơ cho chó ăn. Chương 322: Một lời chất thơ cho chó ăn, tăng thêm. Mấy kỵ kỵ binh xuất hiện tại vệ Uyên trong tầm mắt, bọn hắn đều người mặc màu đỏ khôi giáp, một người trong đó cầm trong tay một mặt tinh kỳ, trên viết một cái chữ phúc. Tư Y đứng tại vệ uyên bên người, nói: Phúc Vương người, đứa bé kia cũng tới tham gia săn bắn rồi. Dưới tay hắn những người này không đi làm chính sự, chạy tới đây làm gì? Vệ Uyên vô vô cảm, hắn nào biết được Phúc Vương thủ hạ không có việc gì liền chạy bên này làm gì? xa xa nhìn lại, Vệ Uyên đã cảm thấy cái kia mấy tên kỵ binh quanh người cảnh vật có chút vào mèo, hình như có thủy khí bốc lên, lờ mơ nhìn không rõ lắm. Bất quá mấy cái tiểu binh mà thôi, Vệ Uyên cũng không thèm để ý, nói: Không cần phải để ý đến bọn hắn. Mấy cái kia kỵ binh cũng phát hiện Vệ Uyên trận địa, dừng ở chỗ cũ, một kỵ nhanh chóng chạy xa. Một lát sau hắn lại trở về. Sau lưng theo hơn trăm tên bộ tốt, nhìn phục sức đồng dạng là Phúc Vương thủ hạ. Một cử động kia giống Triệu Hoán đồng bạn đến tăng thêm lòng dũng cảm. Phương xa bằng phẳng địa hình nơi tận cùng đỉnh núi đằng sau, mấy ngàn Liêu tộc căn nút, thủ lĩnh chỉ nhô ra hai con mắt, quan sát đến vệ viện trận địa. Nơi này không rừng không có nước, rời xa bạt khố, phủ cận cũng không có vài tòa Liêu tộc nơi trú quân, nói cách khác không có thú thú công lao. Tại bực này cằn tối hoang vắng chỗ đột nhiên xuất hiện một tòa trận địa, đơn giản vi phạm tưởng thức. Mắt thấy chừng trăm tên Phúc Vương bộ hạ xa xa vòng qua vệ lên trận địa, một đường hướng bắc đi đến, Liêu tộc thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy tư bước kế tiếp bố trí chỉ tiếp trên đường nhặt nào đó tiết độ sứ áo giáp vũ khí hơi ít, còn có số lớn tộc nhân không có cách nào thay đổi trang phục. Những người này muốn làm sao đi tới, phải phí chút suy nghĩ. Lúc này khoảng cách chạy ra khu vực săn bắn chỉ kém một bước cuối cùng, chân chính chiến đấu là đột phá nhân tộc cái kia 2000 quân coi giữ chặn đường, trước mắt có thể bình an đi qua tất nhiên là tốt nhất. Liêu tộc thủ lĩnh chính suy tư thời khắc, trong lúc bất chợt đại địa chấn động, liền gặp trên trận địa sông ra mấy trăm thiết kỵ, lại hướng về Phúc Vương bộ hạ hành tới. Lần này biến sinh đột nhiên, Liêu tộc thủ lĩnh trong đầu cảm giác trống rỗng, nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao. Chấn động bên trong, Từ Ý hơi nghi hoặc một chút hỏi: Lấy bọn hắn làm cái gì?" Vệ Uyên nghiêm mặt nói, "Ta cảm thấy bọn hắn đang gây hấn." Khiêu khích? Làm sao khiêu khích? Bọn hắn tổng nhìn ta. Vệ Uyên nói, Từ Ý đương nhiên biết đây là đùa giỡn lời nói, Minh Bạch Vệ Uyên không muốn nói, cũng liền không hỏi nữa. Vệ Uyên cũng thật sự là không có cách nào nói, hắn cũng không thể nói mình vừa nghĩ tới Phúc Vương, lại đột nhiên một trận không khỏi chán ghét ta. Cùng một cái bảy tuổi hải tử phân cao thấp, Vệ Uyên còn gánh không nổi mặt kia. Mấy trăm thiết kỵ như gió báo đuổi kịp trận kia Phúc Vương bộ hạ, trong khoảnh khắc liền đem đối thủ chém giết sạch sẽ. Xuất đội tôi đột nhiên quay đầu kêu lên, "Đây đều là Liêu tộc!" Bọn hắn dùng đổi hình dạng đạo pháp. Vệ Uyên nghe vậy lúc này hít một hơi lãnh khí, Liêu tộc quả thật gian xảo. Nếu không phải mình không hiểu chán ghét tiểu hải tử, vẫn thật là để bọn hắn lẹn qua đi. Liên Vệ Uyên cũng không phát hiện, Liêu tộc cái này đổi dung mạo đạo pháp tiêu chuẩn thực là cực cao. Mặc dù Vệ Uyên không thèm để ý tiểu binh, không có tận lực dùng thần thông đi xem, nhưng có thể lừa qua hắn, đạo pháp thần thông cũng là không như bình thường. Vệ Uyên lúc này minh bạch, cái này đoàn người chỉ là Liêu tộc dò đường tiền đội, đại đội nhân mã chỉ sợ còn tại đằng sau. Con bị thay thế Phúc Vương Niên Mã, tự nhiên là lạnh ít giữ nhiều. Vệ Uyên lập tức triệu hồi thiết kỵ nói chuẩn bị chiến đấu nhất cấp chuẩn bị vệ viên tại trận địa trung ương lưu lại một trăm người làm đội dự bị những người còn lại toàn bộ tiến vào trận địa phương tất cả kỵ sĩ đều đem trong hành trang giấy dầu bao khỏa đạn dược lấy ra bày ra tại trận địa bên trong sau đó dùng đạo lực từng cái mơn trớn đạn dược lập tức nổi lên một tầng bóng loáng thay đổi xảo trá tàn nhẫn thuận tiện nhét vào cất ký đạn dược bọn hắn liền lấy ra giải hai thước đao thẳng lưỡi lê giang giác một tiếng chua ở ống thép thương bên trên người lưu thủ lĩnh mắt thấy trận địa trung sung ra mấy trăm thiết kỵ lập tức mặt chấm như nước cán răng nói nhân tộc quả nhiên vô sỉ thế mà ở chỗ này bố trí xuống một chi kỵ binh, không đem hắn đánh dụng, chúng ta ai đều không sống nổi. cả đội, cung nỏ ở phía trước, cường công. nơi đây hướng bắc địa hình bằng thẳng, tại tầng mấy trăm kỵ truy kích đánh lên xuống, bọn hắn căn bản trốn không thoát trăm dặm. cùng trong lúc chạy trốn bị dần dần chém giết, còn không bằng ở chỗ này quyết nhất tử chiến. trọng trang kỵ sĩ xuống ngựa bộ chiến đồng dạng đáng sợ, nhưng người liêu thủ lĩnh biết mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. theo đầy khắp núi đội người liêu xuất hiện, từ ý cũng là chân kinh đến tột đỉnh. nàng kinh hại nhất cũng không phải người liêu số lượng nhiều mà là trên người bọn họ mặc chính là Tây tấn áo giáp, cầm trong tay chính là Tây tấn vũ khí. Thái tử, Phúc vương, Ngụy vương, vân tương tiết độ sứ, a, ý phục này là chúng ta ném. sáu nhà, sáu nhà đều bị diệt. Từ ý thật sự là khó có thể tin. Thôi duyệt cũng nói, các nước đều có thu thú truyền thống, dù dị tộc xung làm con ngồi cũng không biết. nhưng tượng Tây tấn dạng này làm đến dị tộc thành quân, nhà mình thợ săn ngược lại toàn quân bị diệt, thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua. ai biết tấn vương lại ở sau lưng làm thứ gì? Từ ý nói, vậy uyên khen như vậy, đối từ ý nói cùng bọn hắn nói, để bọn hắn từ bên cạnh đi vòng qua tốt, chúng ta không công kích. Từ ý lên tiếng gọi hàng, kết quả đối diện vang lên một trận cười rung trời, sau đó mắng, vô sỉ nhân tộc. Các ngươi lật lọng, nói lời tiểu hài tử đều sẽ không tin. Hành dinh đại điện bên trong, Tấn Vương trên mặt rốt cục lộ ra một điểm nụ cười, nói, vệ uyên binh pháp vẫn là cậu thả chút, Liêu tộc cũng không phải thật sự ngu như lợn, làm sao sẽ bị hắn ngay thẳng như vậy mà nói lừa gạt. Tấn Vương cười, cái kia đám người tự nhiên phải cười bổi, tự có lòng người bên trong khinh bỉ, mọi rợ cũng xứng dùng binh pháp. Vệ Uyên lúc này cũng lạ bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng một lời chân thành. Sao liền không chiếm được vốn có đáp lại đâu? Lúc này Vạn Lý Hà Sơn không cách nào cụ hiện, không có thiên địa cùng đồ, không có khí vận gia trì, phong sào phi kiếm máy phát xạ cũng không dùng đến, càng không có nháy mắt đám người, Vệ Uyên cảm thấy mình trước nay chưa có suy yếu, thực sự không muốn đánh một trận. Nhưng Liêu tộc đã xuống tới. Theo tiến công Liêu tộc xếp chỉnh thể quân trận, thế mà ngưng tụ thành trùng thiên quân khí. Hành dinh đại điện bên trong, Phúc Vương thấy mở được miệng, những người khác là mặt không biểu tình, nhưng cảm thấy chấn kinh. Nhìn cái này quân khí, chính là Bắc Liêu đại bộ lạc ngang nhau số lượng Du Kỵ thành quân, cũng không gì hơn cái này. Những dị tộc này đại đa số đều là phổ thông dân chăn nuôi, ở đâu ra thực lực thế này? Khu vực săn bắn Tây Bắc biên giới, trong binh doanh người Liêu đã đổi xong áo giáp, cưỡi lên chiến mã, mỗi người hai ngựa còn có có dư. Lúc này cái kia Liêu tộc thiếu niên thần sắc khẽ động, nhìn về phía phương đông, sau đó nói, "Quân khí đã lên, Ngô Đạt Thiên Phu trưởng đã phát động, chúng ta cũng đến khi về nhà rồi." Thế chết cũng đi theo Đại Hãn." Một tên vẻ mặt giàn ruột Liêu tộc nói, "Chúng ta không thể bức ra giảng buộc cơ đồ hoàn, ngay ở chỗ này vì Đại Hãn ngăn cản truy binh. Ngay khác Đại Hãn bay về nơi đây, nhớ ký cho chúng ta báo thủ." Thiếu niên lấy tay nắm ngực, chỉnh trọng gật đầu. Sau đó rục ngựa ra doanh, hướng bắc mà đi. Mấy chục kỵ lao vụt vụt như điện, trong nháy mắt biến mất tại phương bắc. Lưu lại có hơn 10 kỵ, một người trong đó đột nhiên kêu lên, "Ta không muốn chết, ta cũng muốn trở về phương bắc." Hắn không để ý ngăn cản, rục ngựa hướng bắc mà đi. Nhưng vọt ra vài dặm, mới ra khu vực săn bắn biên giới, liền bỗng nhiên một đầu tử trên ngựa cắm rơi. Liêu tộc lao có người nói, "Nhìn thấy không? Trốn cũng là chết, không bằng ở chỗ này oanh oanh liệt liệt chiến tử, còn có thể giết thông khoái." Chúng Liêu tộc rút đao hướng lên trời, cùng kêu lên hô quát. Vệ Nguyên nhìn xem tới gần mấy trăm người Liêu trong tay tinh lương cường nộ, cảm thấy chính là thầm mắng cái này mấy chi đội bạn đánh không lại liêu tộc coi như xong, còn đem tinh lương trang bị đều cho đưa đại đội liêu tộc chậm chạp tới gần, một bên tiến lên một bên bắn nỏ, trận địa bên trong chỉ cần có người thoáng ngoi đầu lên, lập tức liền là mấy mũi tên gào thét mà tới. Liêu tộc thiện sạc, danh bất hư truyền, nhưng mà trên trận địa đào chiến hào có hơn phân nửa người sâu, hướng bên trong dựa vào vách tường một ngồi xuống, liền làm sao đều bắn không đến. Liêu tộc tới gần đến mấy chục trượng chỗ bắt đầu công kích, mặc lấy các loại khôi giáp chiến sĩ vượt qua cung nỏ thủ, thẳng hướng trận địa. một đường trận địa bên trong các kỵ sĩ trong nháy mắt khởi hành, dơ súng liền bắn. Tiếng oanh minh bên trong một loạt khói lửa tại trước trận xuất hiện, nỗ lực Liêu tộc đột nhiên ngã xuống một nhóm. Chúng kỵ sĩ thu thương lắp đạn, động tác như là nước chảy mây trôi, sau đó tiếng oanh minh tái khởi, lại là một mảnh Liêu tộc ngã xuống. Cùng phổ biến là chú thể Liêu tộc so sánh, thân là đạo cơ tu sĩ các kỵ sĩ tốc độ cực nhanh, động tác ngắn gọn tinh chuẩn, giơ súng liền bắn, mắt tới tay đến. Chớp mắt trước chính là ba phát liên tục, đem hàng trước Liêu tộc liên miên cắt đổ. Chương 323: Bãi làm nghĩa phụ. Chương 323: Bãi làm nghĩa phụ. Mắt thấy thương vong thảm trọng, Liêu tộc thủ lĩnh vội vàng đem người rút về vẹn vẹn một lần công kích, liền hao tổn hơn 500 người. Liêu tộc thủ lĩnh lại lần nữa cả đội, đổi thành phân tán trận hình, sau đó lại một lần nữa khởi sướng tiến công. Hắn cũng không có lựa chọn khác, thời gian mỗi kéo một khắc, tấn quốc đại quân xuất hiện tỷ lệ liền lớn một phần. Một vòng này tiến công cung nỏ thủ bọn họ không có dừng lại, một mực tới gần đến 20 trượng Trô vẫn không dừng bước, một bên tiến lên một bên áp chế sả kích. Nhưng là trước trận không ngừng vang lên oanh minh, khói lửa lại lần nữa tràn ngập, hơn 100 cái cung nỏ thủ như là bị bàn tay vô hình vỗ trúng, ngựa mặt lên trời liền ngã đạo cơ kỵ sĩ các loại đỉnh đầu cùng tiến lướt qua, khởi hành liền bắn, sau đó có mũi tên bay tới liền tránh không có mũi tên liền tiếp tục bắn. Dù sao cũng là đạo cơ tu sĩ, phản ứng so phàm nhân nhanh quá nhiều, lại cách xa nhau hơn 10 trượng, chỉ cần không phải vận khí quá kém, cơ bản sẽ không bị bắn trúng. Liêu tộc lại lần nữa công kích, thủ trận kỵ sĩ cũng tốc độ cao nhất xạ kích. Mỗi người bên người xứng 10 phát đạn rượt cấp tốc giảm bớt. Một tên Liêu tộc tiểu thủ lĩnh toàn lực nhảy lên, bằng vào đạo cơ trùng kỳ tu vi trong nháy mắt bay lượn 10 trượng, xuất hiện tại trận địa chiến hào phía trên. Hắn mặt lộ dữ tợn, toàn lực một đao hướng về trước mắt trọng giáp chiến sĩ chém xuống. Mắt thấy cái kia chiến sĩ nhấc ngang côn kép đó lấy, hắn quát lên một tiếng lớn, lại thêm 3 phần đạo lực. Một đao kia thế đại lực trầm, Liêu tộc tiểu thủ Lĩnh có lòng tin có thể đem trước mặt chiến sĩ tận gốc dẫn người chém thành hai nửa. Đao côn tương giao, có một tiếng tiếng vang, trọng giáp võ sĩ liên tiếp lui về phía sau, phía sau lưng đâm vào chiến hào một bên khác mới dừng lại. Nhưng Liêu tộc tiểu thủ Lĩnh đao cũng bị chấn động đến cao cao dơ lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt mình đối thủ thế mà cũng là đạo cơ tu sĩ. Mặc dù cái này đạo cơ rất yếu, nhưng dù sao cũng là đạo cơ, sao không phải chú thể đại thành có thể so sánh. Liêu tộc tiểu thủ Lĩnh thu hồi kinh thị, trường đao như như mưa rông gió bão hướng đối thủ chém tới đối thủ khẳng định là cái sĩ quan, giết hắn thăng qua giết 10 cái tiểu binh. Nhưng mà hai bên trái phải trọng giáp chiến sĩ đỉnh thương đâm tới, vừa nhanh vừa độc, thình lình lại là hai tên đạo cơ. Liêu tộc tiểu thủ lĩnh bị ba tên đạo cơ vây công, được cái này mất cái khác, trong nháy mắt trên thân liền có thêm mười mấy cái thiếu hụt, ngã vào trong vũng máu. Mấy vị khác tiểu thủ lĩnh giết vào trận địa sau cũng là gặp phải nhiều tên đạo cơ vây công, khoảng cách chiến tử. Nhưng là đại đội Liêu tộc vẫn là xông qua mưa đạn, giết vào trận địa. Trọng giáp các kỵ sĩ bị ép vật lộn. Giáp nhẹ Liêu tộc chủ thể cùng trọng giáp đạo cơ tu sĩ vật lộn, kết quả có thể nghĩ. Lúc này tiếng chân như sấm. Vệ Uyên lưu tại hậu phương 100 kỵ sĩ đã sớm lên chiến mã, từ bên ngoài lượn quanh cái vòng luận quẩn. Hiện tại từ phía sau đánh lén qua đây. Lưu Tộc Thủ lĩnh biết đại thế đã mất, rút ra bảo đao, như ưng đồng dạng hai mắt đảo qua, lập tức liền tại hỗn chiến trong chiến trường tập trung vào Vệ Uyên. Cũng không biết tại sao, hắn chính là nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Giờ phút này giết ai đều là giết, không bằng giết cái từ tâm. Thế là Lưu Tộc Thủ lĩnh khí cơ khóa chặt Vệ Uyên, thẳng vào tới. Vệ Uyên cũng là bất đắc dĩ, phía trước nhiều người như vậy không chọn, làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình? Xem ra cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Vệ Huyên đỉnh thương liền nênh đón tiếp lấy, liêu Tộc thủ lĩnh gặp hắn lưỡng chiến, hét lớn một tiếng, trường đao vung ra mấy trượng huyết sắc nham mang, lấy khai sơn phá thạch chi thế chém tới. Một đao kia tương đương với pháp tướng một kích, mạnh ác vô cùng, đao khí đem chúng quanh kỵ sĩ toàn bộ chấn nhiếp, để bọn hắn nhất thời không thể động đậy. Nhưng là cao lớn võ sĩ chống rông xuất hiện, ngăn tại vệ bên trước người, lấy thân thể ngăn lại này đao. Huyết khí đao khí chém qua, võ sĩ trên thân xuất hiện một đầu nghiên qua toàn thân vết thương khổng lồ, thân thể to lớn cơ hồ bị xé ra một nửa. Trong vết thương bộ hôn hôn lộn lộn, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng dù sao không phải huyết đủ, cũng không có nội tạng. Cao lớn võ sĩ đỉnh đầu hiện hiện đạp lửa kỵ sĩ pháp tướng, chỉ là thụ trận pháp áp chế, pháp tướng như có như không, uy lực chỗ còn lại không có mấy. Vượt qua một đao về sau, võ sĩ vung lên chém ngựa trường đao, hướng Liêu tộc thủ lĩnh vào đầu một đao chém xuống. Liêu tộc thủ lĩnh không dám thất lễ, nâng đao đón đỡ, thế mà đỡ được sát pháp tướng bên cạnh một đao kia. Chỉ bằng một tay này, liền có thể nhìn ra Liêu tộc thủ lĩnh không phải phổ thông đạo cơ tu sĩ, 89 phần 10 là tiên cơ. Vệ uyên dẫn theo vô cấu chuyển sinh tử võ sĩ sau lưng có ra, giơ súng chỉ định Liêu tộc thủ lĩnh. Liêu tộc thủ lĩnh trong nháy mắt trong lòng báo động, lại cảm nhận được từng kia từng kia tiên linh khí tức. Hắn biết tiếp xuống nhất định là thạch phá thiên kinh một kích, bởi vậy không để ý tới cái khác, toàn bộ tâm thần đều đặt ở vệ lên trên thân. Trung quanh bỗng nhiên vang lên liên miên không giúp anh mình, khói lửa trong nháy mắt tràn ngập, che khuất vệ uyên, cũng che khuất Liêu tộc thủ lĩnh. Các loại khói lửa tán đi, Liêu tộc thủ lĩnh đứng thẳng bất động tại chỗ, trên thân đã nhiều hơn 10 chỗ huyết động. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở vệ lên trên thân lúc, trung quanh nhiều tên đạo cơ kỵ sĩ đã giành tay, nạp lại đàn nhắm ngay hắn, sau đó chính là tập kích bắn trụn. Những đạn xuống tiếp chỉnh lý uy lực chính là trong vòng 10 trượng có thể thương tổn được đạo cơ tu sĩ. Liêu tộc thủ lĩnh mặc dù là đạo cơ hậu kỳ viên mãn, nhưng không có pháp khí bảo giáp hộ thân, phía trước 78 thương đã đánh nát hắn đạo lực phòng ngự, phía sau hơn 10 thương lập tức đem hắn đánh thành cái sảng. Thủ lĩnh bỏ mình, Liêu tộc quân khí đại giảm, bị vệ uyên toàn diện áp chế, nhưng là còn lại Liêu tộc đều biết tả Hữu cũng là vừa chết, tiếp tục không màng sống chết chém giết, vệ uyên bộ đội rốt cục cũng có thương vong. Một tên kỵ sĩ không cẩn thận bị kéo ra chiến hào, lập tức bị mười mấy cái Liêu tộc tầng tầng đè ở phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong đám người phát ra, bên cạnh đồng đội hướng đống người liên tiếp toàn đâm cũng không làm nên chuyện gì. Mấy tên khác kỵ sĩ thì là chết bởi khoảng cách gần bị cường nô đánh lén ban trúng. Trận đại chiến này kéo dài gần nửa canh giờ, cuối cùng 6000 Liêu tộc toàn quân bị diệt. Trận địa trước cùng với trên trận địa đâu đâu cũng có Liêu tộc thi thể, hơn 2000 là bị súng tiếp bắn giết, hơn 2000 là tại vật lộn bên trong bị chém giết. Còn tại hơn ngàn chết tại trận về sau, chết tại trọng kỵ lập đi lặp lại nổ lực dưới. Trận chiến này vệ uyên đã thương mười mấy người, chiến tử bảy cái. Liêu tộc quân khí tan hết, rất nhiều trên thi thể dâng lên kỳ dị khí tức, đạo này khí tức ly thể, thi thể liền nhanh chóng thay đổi giản mua tiểu tụy. Những này kỳ dị khí tức phi thường mị mờ, hiện lên sau đảo mắt liền sẽ tiêu tán. Nhưng Vệ Uyên vận dụng khí vận nhiều năm, những này mang theo rõ ràng khí vận đặc thù khí tức căn bản không gạt được hắn con mắt. Những này liêu tộc là bị một loại nào đó khí vận bí thuật điểm hóa, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, mà mấy cái thủ lĩnh từ thực lực bản thân đến dùng binh bày trận đều cũng không phải người bình thường, không giống là có thể luân lạc tới bị xung làm khu vực săn bắn con người. Bọn hắn xuất hiện ở đây, phía sau nguyên nhân sợ là ý vị sâu xa. Vệ Uyên còn nhớ rõ anh Vương nhắc nhở, đối với đủ loại quái sự từ vừa mới bắt đầu liền định làm như không thấy. Hắn nguyên bản liền trận này đều không muốn đánh, làm sao một lời thành ý, lại không bị tiếp nhận. Hành danh đại diện Thành Vương rốt cục phá vỡ im lặng, nói: "Cái này vệ lên thâm tàng bất lộ, thế mà mang theo 500 đạo cơ vào sân." Liêu tộc lần này mưu đồ cực sâu, chỉ là vận khí không tốt, đụng đầu vệ uyên. Tại 500 đạo cơ trước mặt, Thua Không An, Hứa Đồng thọ nói: "Vệ Uyên như vậy quân lực, vạn nhất giấu giếm ra tâm." Anh Vương đánh gay hắn, nói: "Hắn mới tại Tây vực bao lâu thời gian? Những này đạo cơ, hẳn là Thái Sơ cung bí mật bồi dưỡng, giao cho hắn làm thành viên tổ chức." Hứa Đồng Tọ nhân tiện nói: "Đây cũng là có thể nói tới thông. Chúng ta tại phương Bắc còn muốn cùng Thái Sơ cung kẻ vai chiến đấu, tựa hồ không cần tính toán chút chuyện nhỏ này." chỉ là lần này thu thú xếp hạng. Thấn Vương nhặt nói, quân cờ vào cuộc, nghe theo mệnh trời. Lại nhìn xem chính là hình ảnh một mực tại vệ yên chỗ, không có đổi được địa phương khác. Lúc này giữa sân còn có biên quân cùng anh vương hai cái tiếp cận hoàn hảo bộ đội. Anh vương bộ đội phái ra trinh kỵ phát hiện góc tây bắc binh doanh chỗ dị biến, lập tức đại quân đội chạy tới, chém giết trong doanh đoạn hậu hơn 10 tên liêu tộc. Sau đó liền không có việc gì. Biên quân thì là tiếp tục tại góc tây nam nhặt đồ bỏ đi ăn. Vệ yên một bên sai người quét dọn chiến trường, một bên suy tư lập tức thế cục. Hắn mặc dù không có đoạn bảo kho. Nhưng một hơi thở đã giết 6000 liêu tộc, cái này điểm số làm sao đều thấp không được, 10 phần để cho người ta phiền não. Vệ Uyên ngược lại là có lòng muốn lại muốn tìm mấy chi bộ đội nội chiến một chút, hàng hàng phong bình, thế nhưng là xem ra tập liêu tộc phục sức, liền có thể biết trong sân bây giờ chỉ còn lại có anh vương cùng Bắc Cảnh biên quân 2 chi bộ đội. Vệ Uyên quả thực không quá muốn đánh bọn hắn, mà lại cũng căn bản không biết hắn ở đâu. Phương Viên 500 dặm vùng núi, cái này đến đâu tìm đi. Rơi vào đường cùng, Vệ Uyên chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, chỉ hy vọng anh vương cùng biên quân có thể không chịu thua kém một điểm, đem chính mình gạt ra top 2. Trước hai tên đều có quốc vận chứa lại, Chỉ là tên thứ hai muốn ít hơn nhiều, nhưng ít hơn nữa Vệ Uyên cũng không muốn dính. Người mang quốc vận, tự nhiên là trở thành mục tiêu công kích. Được quốc vận, ngày sau lại lập điểm quân công, mở một chút cương mở đất mở đất thổ, quốc vận càng nhiều, nói không chừng nhanh đủ leo lên vương vị rồi, đây là muốn làm gì?" Có Anh Vương nhắc nhở, lại thêm Triệu thống sớm lộ trần tướng, Vệ Uyên tự nhiên không muốn lộ lần này nước độc, cho nên toàn tâm toàn ý muốn hạ chót. Tây tấn quốc vận quá để cho người đỏ mắt, chính là tấn vương mấy cái nhi tử chuyên môn, đừng nói ba vị tiết độ sứ rồi, chính là Thành vương Anh Vương cầm đều có giấu giếm giá tâm hiềm nghi. Cho nên Vệ Uyên cầm không khỏi dở dở giở ương, ương, chẳng lẽ về sau còn muốn nhận Tấn Vương làm nghĩa phụ? Chương 324. Tế phẩm quốc vận. Chương 324. Tế phẩm quốc vận. Sau đó dòng dã hai ngày, Vệ Uyên không có việc gì, anh vương bộ đội không có việc gì biên quân tiếp tục nhặt đồ bỏ đi ăn. Rác rưởi không nhiều lắm. Ba phe đều đối trung ương bí khố làm như không thấy, sau đó hai trăm cỡi chuột hán tử dạo chơi đến bí khố khu, ngoài ý muốn phát hiện hai tòa bí khố thế mà vẫn còn ở đó đến mức bọn hắn cái kia 50 du kỵ đồng bạn thì là ở phía trước mấy ngày trong hỗn loạn lặng yên không tiếng động chết tại Liêu tộc trong tay, áo giáp hóa thành người khác y phục. Hành dinh Đại điện bên trong, Tấn Vương hai mắt buông xuống, từ đầu đến cuối không nói thu thu kết thúc. Tấn Vương bất động, những người khác liền đều không thể động. Cũng may tất cả mọi người có tu vi tại thân, thế là nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lặng lẽ bắt đầu làm bài tập. Dù sao hiện tại thiên địa kỳ bàn bên trên suốt ngày thả chính là vệ uyên mặt to, đại gia mau đưa vệ uyên lông mày cho đến ra tới, thực sự không có gì có thể nhìn. Chỉ có phúc vương tuổi còn nhỏ, mới ngồi một ngày liền chịu không được, tiêu la muốn ăn cơm uống nước. Tấn Vương chê hắn ồn ào, liền sai người đem hắn đưa ra Đại điện. Vương cẩn nhận được tin tức, tranh thủ thời gian qua đây ôm phúc vương hồi cung, cấp nước cho ăn cơm. Nhưng Nguyên phi được tin tức sau chạy đến, hỏi thăm trải qua về sau, cũng không nói chuyện, phất tay chính là một cái cái tát. Một tát này đánh cho cực nặng, Phúc Vương trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một cái thủ ấn. Hắn lập tức oa oa khóc lớn, một bên khóc vừa nói, "Ngươi dám đánh ta, ta muốn nói cho phụ vương." Vương Càn đứng ở bên cạnh, muốn khuyên nhủ, lại có chút không dám. Nguyên phi không để ý tới khóc giống Phúc Vương, đối bên người thị nữ nói, "Phúc Vương như vậy không hiểu chuyện, nhất định là bên người có nhân giáo xuất khiến. Người tới, đem Phúc Vương bên người tiếp thân hầu hạ nội quan cùng cung nữ đều bắt lại, trìm đường phân phó xong, nàng xoay người rời đi, nhường Vương Càn ngay cả nói một câu đều không có cơ hội. Phúc Vương nhảy chân khóc giống, có thể tại trận lưu lại đều là Nguyên Phi thị nữ, căn bản liền không để ý tới, đem Phúc Vương bên người nội quan cung nữ từng cái xét đi. Vương Càn thở dài một hơi, chỉ có thể quay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ ba, loại kia bị theo dõi cảm giác cuối cùng biến mất, Vệ Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tục giữ vững hai ngày hai đêm hoàn mỹ tạo hình, liền xem như hắn hiện tại cũng có chút đau lưng như gèo. Vệ Uyên mới duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác có một bãi nóng hò hét, sền sệt nặng nề đổ vật tưới lên trên đầu mình, không cách nào hình dung một ngát. Suy vong, đủ loại đồ vật hư thối sau lại lần nữa lên men hương vị xông lên chót mũi, thẳng đến hàm trên, sau đó xuyên hàm lên não, xông phá trên đỉnh đầu, nhường vệ Yên có loại nuốt xuống một miệng lớn thi dịch trộn lẫn mù tạc cảm thụ. Hắn cảm giác nhẹ cảm, gần như trời sinh thần thông, lúc này lại trở thành tai nạn. Thường nhân có lẽ căn bản trải nghiệm không đến hương vị, vệ Yên lại có thể cảm nhận được mùi vị kia bên trong tinh tế tỉ mỉ số tầng, còn có thể phát giác trong đó biến hóa rất nhỏ, mỗi một điểm biến hóa đều rõ ràng tại thâm. Giống như ăn một miếng cứt, sau đó liền bản năng phân biệt ra được tuổi của nó phần, nơi sản sinh là chứa rau xanh vị vẫn là xương xịn vị cùng với người sinh sản phải chăng có ẩn tật vân vân vệ uyên lại cũng không chịu nổi quỳ xuống đất nôn mệt thanh thủy hoàng thủy đều phun ra rồi những cái kia vô hình xèn xẹt đồ vật còn tại không ngừng rơi xuống không kết thúc dưới tình thế cấp bách vệ uyên nguyên thần hóa thành thôn tiên bảo tiềm ngựa đầu chính là một miệng lớn đem còn lại xèn xẹt một ngụm nuốt vào sau đó hung hăng quăng mấy lần đưa nó cùng hư không chỗ cao cái kia một mảng lớn xèn xẹt bản thể kéo được cuối cùng không có vệ uyên sắc mặt tái nhợt phải do người chân chính cảm nhận được suy yếu nhà đứng lên cũng không nổi từ ý qua đây đem hắn đỡ dậy các kỵ sĩ nhao nhao dơ súng đối với trung quanh cảnh giới, không rõ địch nhân từ đâu mà tới. vệ uyên khoát tay áo, hữu khí vô lực nói, không có việc gì, là thân thể ta xảy ra chút biến cố, một lát nữa liền tốt. lúc này vạn lý hà sơn bên trong thiên không không còn là thâm trầm hắc ám, mà là phủ lên một tầng quần quần đỏ sậm. nó giống như một bãi dịch nhẫn bao trùm vạn lý hà sơn thiên không. nếu không nhìn kỹ, ngược lại là có chút tượng mặt trời lặn ánh chiều tà giang chiều, thêm mỹ lại để người tuyệt vọng. cái này đỏ sậm thiên không chính là tây tấn quốc vận biến thành, nhìn xem cái kia tràn ngập bung nát, suy bại khí tức, vệ uyên chính là thở dài một hơi. Tây tấn Quốc vận là trợ lực, là thành đạo chi tư, dù là tới gần Hỗ Diệt cũng là như thế. Nó lệnh Vạn Lý Hà Sơn càng thêm viên mãn, có thiên không, cũng liền có hình thành mưa gió cơ sở, làm cho tất cả đạo cơ hướng thế giới chân thật gần sát một bước giải. Mà cái này thường thường là ngự cảnh sau đó mới vốn có trình tự. Nói cách khác, hiện tại Vệ Liên hoặc nhiều hoặc ít có một điểm ngự cảnh chân quân thần dị. Nhưng nó cũng là trói buộc cùng công xưởng, toàn bộ quốc vận hóa thành bầu trời móc ngược tại trên Vạn Lý Hà Sơn, tại đại địa nơi cuối cùng liên thành một thể, từng tia từng sợi rớt vào Vạn Lý Hà Sơn. Lúc này Vạn Lý Hà Sơn giống như một con rơi vào mạng nhện dã thú. Mặc dù sẽ không đình trệ, nhưng là hành động cũng nhận trở ngại, không đem quốc vận triệt để thay đổi luận hóa, liền không cách nào thành tiểu tâm tướng thế giới, thành tựu ngự cảnh. Vệ Nguyên tại khí vận một đạo tạo nghệ đã tương đương tinh thâm, Tây tấn quốc vận rơi vào Vạn Lý Hà Sơn về sau, hắn lại quan sát ngoại giới Tây tấn quốc vận chập trùng ba động, trong lòng liền nắm chắc, cái này một mảnh đỏ sẫm lại chiếm toàn bộ Tây tấn quốc vận một thành. Khí vận chính là vô hình đồ vật, khắp nơi tại mà khắp nơi không tại, vô luận nó tại hư không chỗ cao vẫn là tại Vạn Lý Hà Sơn, đều là Tây tấn quốc vận, đều là chỉnh thể một bộ phận. Chỉ bất quá cái này một bộ phận cùng Vệ Nguyên quá lại, nó tốt thì Tây tấn tốt, kém cũng là như vậy, nhưng rơi vào vạn lý Hà Sơn về sau, nó lại cùng cả Thể Quốc Vận có chỗ khác nhau. Vệ Uyên nếu như đem nó luyện hóa càng tốt hơn chỗ tốt đại bộ phận để cho chính mình đúc hưởng, một số nhỏ chia lại cho toàn bộ Tây Tấn. Coi như Vệ Uyên đem nó biến thành như Thái Tổ lúc khai quốc mạnh mẽ cầm tú, chính mình cũng có thể chiếm trí ít một nửa chỗ tốt, trái lại cũng thế. Chỉ bất quá xem này Tây Tấn quốc vận, Vệ Uyên cảm thấy rời vong quốc cũng không xa, mình coi như lại thế nào làm điều ngang ngược cũng không kém bao nhiêu. Cho nên phần này quốc vận đối Vệ Uyên tới nói, giờ phút này tất cả đều là liên lụy, lại bất lực tại hóa giải nhân quả đại chú lúc này vu tộc nếu như một đạo nhân quả đại chú hạ xuống tây tấn tất sinh thiên thai sinh linh đồ thán nhưng là tùy theo mà thành nghiệp lực phản vệ tuyệt đối có thể làm cho vệ uyên uống một bình so nhân quả đại chú đáng sợ hơn khi đó vệ uyên thì tương đương với gần phân nửa vương quốc chi quân trên sử sách tất nhiên có lưu một bút lấy cung cấp hậu nhân phá mạng bất quá quốc vận đều ra rồi thu thú kết thúc hành dinh đại điện bên trong tấn vương thả ra trong tay đại hảo chén vàng lại từ trên bàn cầm lấy một thanh nho nhỏ kim môi bất quá ngón cái đóng lớn nhỏ tấn vương cầm môi nhẹ nhàng muốn múc môi bên trong liền có thêm điểm không hiểu đồ vật sau đó trở về xa bàn trước dơ tay đem muôi bên trong vật đổ vào. vân tương tiết độ sứ lữ văn bách bỗng nhiên khí tức kịch liệt kéo lên, vừa mừng vừa sợ, rời tiệc quỳ xuống, luôn miệng nói, tạ ơn thánh vương ấn điển. bất quá khí tức kéo lên đồng thời, trên mặt hắn hiện lên tái nhợt, hẳn là cũng thưởng thức được khí vận ra thân tư vị. chỉ là hắn không bằng vệ uyên như vậy trời sinh thần thông, cảm giác không có như vậy tinh tế tỉ mỉ. lúc này lữ văn bách còn có chút ngơ ngơ ngắc ngác không rõ nhà mình làm sao lại trở thành tên thứ hai, rõ ràng còn có anh vương cùng biến quân. hắn lặng lẽ hướng chén vàng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong mơ hồ có chút tiếc nuối. một chén kia là thật lớn, đâu chỉ muỗng nhỏ gấp mười lần. Vệ Uyên lâm thời ôm chân vật, nhớ lại liên quan tới quốc vận đủ loại chi thức. Một nước chi vận nhiều ít cùng biến thiên nặng bao nhiêu nhân tố, cũng không phải là chỉ có vương thất một cái điểm tựa. Quốc vận một bộ phận tán ở cương vực bên trong, một bộ phận căn cứ vào lê dân bách tính, một bộ phận căn cơ tại bách quan, danh lưu cùng thế gia, những người này cũng được xưng là trị thế nền móng. Như lấy tỷ lệ luận, tấn vương thất ước chừng chiếm 3 thành đến 4 thành ở giữa, trong đó tấn vương tự nhiên chiếm đầu to. Hiện nay Vệ Uyên một chút liền được chia một thành quốc vận, bộ phận này cũng là xuất từ vương thất, cứ kéo dài tình huống như thế, mặc dù không bằng tấn vương, nhưng khẳng định vượt xa thái tử. Vệ Uyên lâm vào trầm tư lấy quốc vận để cân nhắc chính mình cùng Tấn Vương quan hệ, tựa hồ thật cần phải bái làm nghĩa phụ. Chính là nghĩ đến Nguyên phi, có chút cổ quái. Chương 325. Trà đạp. Chương 325. Trà đạp. Thu thú kết thúc, kế tiếp là đại yến quân thần, sau đó đủ loại thông lệ phong thượng. Vệ Uyên thu thú xếp hạng thứ nhất, theo thường lệ thưởng chút vàng bạc, sau đó Tấn Vương lại cho thanh bảo kiếm. Cái này kiếm bất quá là cực phẩm pháp khí, nhưng nói ra cũng không phải ít, tỉ như thấy vậy kiếm như gặp Tấn Vương, có thể tiền trạm hầu tấu, có thể trạm bách quan vân vân. Đương nhiên, vệ uyên nếu là thật tin, đó chính là vệ uyên vấn đề. Ngụy Vương mặc dù cũng toàn quân bị diệt, nhưng tốt xấu mở ra một cái bảo hộ, vừa lúc cũng lấy được một điểm quốc vận, cái này khiến hắn khí sắc đều hồng nhuận không ít. Dù sao ba vị vương tử bên trong cũng chỉ có hắn được một điểm quốc vận, mặc dù không nhiều, cũng rất có thể dùng để nói sự tình. Thu thu còn lại thứ hạng là vân tương tiết độ sứ Lữ Văn Bách thứ hai, Ngũ Vương tử Ngụy Vương thứ ba. Thu thu kết thúc, Vệ Uyên cũng coi như mặt qua thánh. Lúc này hắn rời chính sự đường còn có tốt một khoảng cách, chân chính quân quốc đại sự còn chưa tới phiên hắn tham dự, liền dự biết cơ mật tư cách đều không có. Bởi vậy tấn vương đại yến quần thần sau đó. Vệ Uyên liền chuẩn bị dọn dẹp một chút lên đường trở về giới vực rồi. Hiện ở trên người hắn treo như là mạng nện một dạng quốc vận, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, nhu cầu cấp bách trở về giới vực nhường Thanh Minh hào hào cọ rửa cọ rửa. Nhưng vào lúc này, ti Lễ tổng quản Lưu toàn công đến dịch quán, đối Vệ Uyên nói, Nguyên phi triệu kiến. Vệ Uyên lập tức rửa theo Tấn Lễ tắm rửa thay quần áo, tốc độ đem chính mình thu thập chỉnh tề, theo Lưu toàn công tiến cung. Hai người lên chuyên môn xe ngựa, ngồi đối diện nhau đây là Vệ Uyên lần thứ nhất tiếp xúc gần Uy vị này Đường Kim Biếm Đảng, Bệ Lu Hắc Quan, Thủ lĩnh quyền niên nhất thời đại thái giám. Lưu toàn công khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ trắng non thời có chút nhã nhặn, trường mi hạng mục chi tiết có hiền lành hiền lành chi ý, trừ cái đó ra hoàn toàn chính là người bình thường. nếu như không hiểu rõ tây tấn sử, chỉ là la mặt, làm sao đều sẽ không nghĩ tới 30 năm trước hai cọc liên lụy hơn vạn người đại án tử đều là xuất từ tay hắn. tiến cung trên đường, vệ viên quang minh chính đại đưa qua đi một hộp tiên ngân, hỏi, triệu ta vào cùng, phái một nội quan là được. hà tất cực khổ lưu công công đại giá. lưu toàn công ống tay háo một chỉ, tiên ngân đã không thấy tăm hơi, hoàn toàn không mang theo một tia khói lửa. sau đó mỉm cười nói, vệ tiết độ sứ thân phận bây giờ bất động, thân hệ quốc gia an nguy, nhà ta đi một chuyến chân cũng là nên. Mấy ngày nay vương thành không quá an bình, có không ít hạng giá áo túi cơm tùy thời mà động, cho nên trên đoạn đường này nhà ta phải tự mình bảo vệ, mới có thể yên tâm. Vệ uyên thử do xét nói, dạng gì đạo trích ngông cùng như thế, dám ở vương thành náo sự, không ở ngoài cái kia mấy đường phản tặc. Cái nào mấy đường phản tặc? Lưu Toàn công lời nói này tương đương không nói. Giờ phút này Bắc Liêu đại quân áp cảnh, tây tấn trong nước ngược lại yên ổn hạ xuống, vệ uyên cũng chưa nghe nói qua có cái gì thành quy mô phản tặc. Xe ngựa tức ổn lại nhanh, rất nhanh liền đến cung thành. Tiến vào cửa cung, Lưu Toàn công liền xuống xe ngựa, tự động rời đi. Sau đó xe ngựa tiếp tục trở về Uyên đi Xuân Hoa điện. Vị này đại tổng quản thật đúng là chỉ hộ tống dịch quán đến cung thành một đoạn đường này. Xe ngựa ở bên trong bên ngoài Vương cung chỗ cửa lớn dừng lại, sớm có thị nữ các loại đợi ở cửa, dẫn Vệ Uyên tiến vào hậu cung, một đường hành lang qua cầu, đi tới Xuân Hoa điện. Xuân Hoa điện lấy lưu ly làm gạch, phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được ánh lửa lưu chuyển, gạch mặt hơi nóng, tại cái này hàn ý nồng đậm cuối thu thời tiết đi ở phía trên, không nói ra được dễ chịu. Vệ Uyên một đường túi đầu, không dám tùy ý bốn phía quan sát, bị dẫn linh vào điện, sau đó quỳ một chân trên đất, nói: "Thần Vệ Uyên, tham kiến nguyên phi nương nương." Ngẩng đầu lên, phía trên truyền đến chính là quen thuộc tâm sắc, nhưng giờ phút này Thanh Lăng Cao xa, như đứng ở núi tuyết phía trên, nghe vào trong thai lại có một phen bất đồng phong vị. Vệ Uyên ngẩng đầu, thấy được thẳng ngồi tại trên bảo tọa nguyên phi. Nàng mặc một bộ có thêu phượng vũ cửu thiên, vân hà tiên sơn làm đai quần áo, phía trên điểm đầy các loại bảo thạch châu ngọc, mỗi một hạt châu ngọc đều vừa đúng trở thành sửa sang bức đồ án không thể thiếu một bộ phận, cứ việc hào quang lưu ly, không chút nào không hiện sốc nổi. Cũng có thể là là bởi vì nó mặc tại nguyên phi trên người rực rỡ. Bảo tọa cũng là đồng dạng hoa lệ, thật không thể đem mỗi khối lộ ra ngoài địa phương đều khảm bên trên châu ngọc. Nguyên phi mặc lấy dạng này quần áo Ngồi tại dạng này trên bảo tọa, liền như ngồi tại một tòa châu ngọc bảo thạch xếp thành trên núi nhỏ. Cái này vốn nên là tục không chịu được một bức trắng cảnh, nhưng có nàng, liền lộ ra vốn nên như vậy. Cũng chỉ có cái này như núi châu đảo, mới có thể nổi bật lên lên dung mạo của nàng. Bất quá lấy Vệ Uyên sở học lễ nghi nước thang đến xem, điện này bên trong khắp nơi đều là hơn chế. Vệ Uyên còn chưa kịp nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác có ngậm mà không phát lang lệ khí cơ, đúng là xuất từ thị nữ trên thân. Nguyên phi bảo tọa tả hữu mỗi nơi đứng lấy một cái thị nữ, chợt nhìn chính là người bình thường, nhưng Vệ Uyên lại ẩn ẩn cảm giác được áp lực vô hình, các nàng rõ ràng đều là pháp tướng tu sĩ. Vệ Uyên mới vừa ngẩng đầu, Nguyên Vi vẫn không nói gì, liền nghe bên cạnh chuyển tới một cái thanh thúy đồng âm, mẫu thân, ta mới vừa viết một bức chữ, ngài nhìn xem viết có được hay không. Một cái nho nhỏ thân ảnh không để ý nội quan thị nữ ngăn cản, xông vào Xuân Hoa Điện, chính là Tiểu Phúc Vương. Tay hắn cầm lấy bức vết mực chưa khô chữ, hào hứng nói, đây là ta tu luyện nhà chúng ta chân thế tầm kinh biểu lộ cảm xúc viết, ngài nhìn xem ta thể ngộ thế nào. Nguyên Vi ngồi ngay ngắn không động, nói, vẫn được, cho ngươi vệ thúc thúc nhìn xem. Tiểu Phúc Vương hướng Vệ Uyên lướt qua, nói, hắn một cái mọi dợ, hiểu cái gì thư pháp? Cam một chút, Tiểu Phúc Vương đem giấy thu thương vệ uyên hung hăng trừng mắt liếc chạy như bay cái nhìn này thân sắc vệ uyên thấy được rõ ràng thống hận hoán độc ủy khuất cùng khuất đủ một dạng không ít rất khó tưởng tượng một đứa bé sẽ có rõ ràng như thế kiểu hận ác liệt bất quá xuất thân vương thất mẫu thân lại là triệu quốc vương tộc thân kiêm lữ lý hai đại môn thiện tiểu phúc vương công pháp tẩy luyện đều là không thiếu sớm thông minh là phải có chi nghĩa năm đó đề thi trung lúc bảo vân lý chỉ đều sẽ tung hoàng nga rộng bảy miêu nghị cái rồi vệ uyên đống nhiên có chỗ minh ngộ tiểu phúc vương cái nhìn này còn đã bao hàm cảnh cáo chỉ là cảnh cáo tự mình làm cái gì Tây tấn cung thất chi cấm cung nghiêm, nguyên phi liền thường xuyên tại Xuân Hoa Điện triệu kiến chúng thần. Ngoài ra vương hậu, cái khác quý phi các loại cũng nhiều có cùng loại cử chỉ. Bất quá từ nguyên phi cùng vương hậu thủy Hòa bất dung sau đó, liền không có người tiến cung gặp vương hậu rồi. Nếu không dễ dàng bị nguyên phi nhớ thương. Nếu tiến cung biết kiến không là vấn đề, cái kia tiểu phúc vương vì sao còn muốn cảnh cáo chính mình? Vệ Uyên tâm niệm như điện, cấp tốc suy tư. Chẳng lẽ là bởi vì tại thu thú bên trong đè ép hắn một đầu? Nhưng việc này nói đến chủ yếu vẫn là muốn trách tiểu phúc vương tự chọn người quá phi vật. Trừ cái đó ra, Vệ Uyên cùng tiểu phúc vương thấy đều chưa thấy qua thực sự nghĩ không ra hắn vì sao chán ghét chính mình, chẳng lẽ cũng giống như mình, chính là đơn thuần nhìn đối phương không vừa mắt. Suy nghĩ lung tung thời khắc, Vệ Uyên liền nghe Nguyên Phi hỏi, "Vệ đại nhân cảm thấy ta đứa nhỏ này thế nào? Thông minh lanh lợi, có kinh thế đại tài." Vệ Uyên há mồm liền ra. Nguyên Phi che miệng cười khẽ, nói, "Nếu Vệ đại nhân như thế đưa thích hắn, vậy liền cứ gọi hắn bái ngươi làm nghĩa phụ, về sau thời thời khắc khắc lắng nghe sự giáo huấn của ngươi như thế nào." Vệ Uyên kinh hãi, cả ngày lẫn đêm bồi hùng hải tử, còn có so đây càng đáng sợ ác ngộng. Thần tài sơ học tiễn. Không, là bất học vô thuật. Một thân mọi rợ tối xấu thực sự không dám dạy hư học sinh, còn xin Nguyên Phi mời cao minh khác. Vệ Uyên nói đến vừa vội lại nhanh, đơn giản có chút không lựa lời nói. Nguyên Phi cười ra tiếng, nói, về sau nhớ kỹ thật dễ nói chuyện, đừng bất quá đầu góc, trằn tròn mắt nói mỏ. Vệ Uyên cái chán đầy mồ hôi, vội vàng xưng lạ. hắn cái khác không sợ. Nguyên Phi một chiêu này lại quả thực nắm được tự việt của hắn. Kỹ thật lần này triệu ngươi tiến cung, chủ yếu là ta hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có thể nhất phi trùng thiên vệ tam thương vệ đại nhân đến tột cùng là giả gì. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái không giống bình thường. Vệ tam thương, Vệ Uyên có chút mơ hồ. Danh hào này phải nói chính là chính mình, thế nhưng là làm sao bọn thị nữ cười đến cổ quải như vậy? Bất quá ba phát danh hào này có chút không cho phép, chính mình giết địch chỉ cần một thương. Mai nở hai độ là một thương, một cây hoa lê áp hải đường cũng là một thương. Làm chính sự trước đó, chưa được xử lý chút dấu vết. Nguyên phi có chút quay đầu, hỏi: "Phúc Vương là vào bằng cách nào? Hiện tại dẫn hắn chính là ai?" Thị nữ nói, hồi nương nương lời nói, "Là Vương công công, hôm trước mới vừa đổi. Dẫn hắn qua đây." Một lát sau, một tên lão nội quan tiến vào Xuân Hoa điện, vào cửa liền quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn qua có chừng 50 tuổi, tóc mai hơi bạc. Đạo cơ tu vi, nhìn Phúc Sức mà nói, phẩm chất ngược lại là không thấp. Nguyên Phi bưng lên trong tay chén canh, nhẹ khẽ nhấm một hớp, nói, "Phúc Vương tự tiện xông vào Xuân Hoa Điện, là ngươi xối dụng." Lão nội quan kinh hãi, "Lão nô nào dám?" Dĩ vãng Phúc Vương không phải tùy thời có thể lấy vào Xuân Hoa Điện sao? Lão nô chỉ là. Hắn lời còn chưa dứt, một vị thị nữ trực tiếp dùng pháp lực phong hắn miệng, quắc, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, tại trước mặt nương nương khoe khoang cơ linh, chán sống. Nguyên Phi nhẹ nhàng đem nắp bình khép lại, phát ra đinh một tiếng thanh minh, nói, "Phúc Vương còn nhỏ, trước kia đại vương cương triều đến mức quá đáng, khó tránh khỏi có chút kiêu căng." các ngươi những này cùng ở hai bên người hắn người cũng đều tùy theo tính tình của hắn là muốn tương lai ở bên cạnh hắn làm sùng thần đâu vẫn là cố ý dẫn đạo muốn cho hắn tùy ý mà vì phạm phải sai lầm lớn sớm bị loại đâu lão nội quan cái này giật mình không thể coi thường muốn giải thích thế nhưng là miệng bị phong kín một chữ đều nói không nên lời chỉ có thể cuống quít giậm đầu nguyên Phi đem chén canh buông xuống nhặt nói chỉ hồ thị nữ thoáng hiện đến già nội quan sau lưng đem hắn như con gà con đồng dạng cầm lên sau đó hỏi chỉ chỗ đó hồ đại phi cung bên trong nước rõ ràng liền chỉ vậy đi Thị nữ thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất, mấy hơi sau đó lại xuất hiện tại Nguyên phi sau lưng. Nếu không phải vệ viên tận mắt thấy toàn bộ quá trình, thực là khó mà tin được hô hấp ở giữa một cái nội quan cứ như vậy không có. Nguyên phi kiên định mà nói, cung bên trong kỳ thật cũng là khắp nơi đào quan kiếm ảnh. Có người nhìn đứa nhỏ này được sủng ái, những năm này thái tử lại có chút thất bại, liên tục gặp đại vương trách cứ, liền đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Kỳ thật chỉ cần biết rằng điểm nội tình người, muốn đặt cược cũng hẳn là xuống đến ngũ gia trên thân mới lạ. Ngươi vào thành học tập tấn sử, hiển nhiên là cái không ăn phận, điểm ấy cần phải rõ ràng. Thần rất tán phận. Phi thường ăn phận. Vệ Uyên vội vàng giải thích, Nguyên Phi đối với mình cái kia đánh giá cũng không thể chuyển đi ra bên ngoài. Ngụy Vương xếp hạng thứ 5, cho nên Nguyên Phi trong miệng chính là Ngũ ra. Có thể nói vào kinh trước đó, Vệ Uyên vẫn là một thân nhẹ nhõm, tiến có thể công lui có thể thủ, tùy thời có thể lấy bứt ra rời đi, cùng lắm thì lại cùng Nhạc tấn Sơn bắt cảnh thiết kỵ lại đánh một trận. Nhưng bây giờ nhiều một thân tấn quốc quốc vận, lại là thật sự muốn cùng quốc cộng khắc lúc gian rồi. Trách nhiệm trên vai, Vệ Uyên liền thu liễm rất nhiều, lại không như trước kia lộ liễu. Nguyên Phi không để ý tới Vệ Uyên bản thân dựa sạch, tiếp tục nói, kỳ thật ngẫm lại liền biết, có thể đặt cược tại phúc mà trên người đều là những người nào ngoại trừ bên cạnh ta mấy cái này chơi bời lêu lổng chính là chút liền ngũ gia đại môn đều không chen vào được ha ha ngũ gia cánh cửa có thể so sánh thái tử cái kia thấp nhiều vệ uyên nghe được nguyên phi bình tĩnh thanh âm sau đó một điểm chua sót. tại chính mình vừa tới tây vực thời điểm tây tấn nếu muốn bản về kết đảng vậy tân bản đều không có ngoại thích cái này một phái hệ vẫn là tôn triều ân giật dây vệ uyên gia nhập mới miễn cưỡng xem như có phái hệ đây là toàn diệt nhạc tấn sơn một vạn thiết kỵ chuyện sau đó kết quả gia nhập sau đó vệ uyên mới phát hiện nguyên lai ngoại thích ở trong có phân lượng chính là nguyên phi cùng chính mình đến mức tôn triều ân người ta là thanh lưu Tiền đồ rộng lớn, thanh danh quá tốt, từ không có khả năng tự cam đoan lạc, đến cùng vệ uyên làm bạn. Nguyên Phi thâm nhẹ nói, đứa nhỏ này luôn cảm thấy ta hết thệ đem đến tự, nhưng đều là của hắn, lại thêm được sủng ái chìm quá mức, càng ngày càng khó lấy quản giáo, cho nên biện pháp tốt nhất. Vệ Uyên trong nháy mắt cảm thấy không ổn, hạ quyết tâm quyết không nói tiếp. Tự nhiên là tái sinh một cái. Vệ Uyên lúc đầu nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là nghĩ lại, lại càng nghĩ càng không đúng. Tốt, nên làm chính sự. Nguyên Phi chậm rãi khởi hành, đi vào vệ uyên trước mặt, bỗng nhiên váy bay lên, bay ra tròn triệu tuyết trắng chân, một cước đem vệ uyên đáng ngã lăn, sau đó giẫm ở nàng thế mà không vỡ giày, bị dẫm ở về sau, vệ uyên phát lên ý niệm đầu tiên lại là thật mềm, nguyễn vi chân thon dài tròn trịa, lấy không phát sáng, như là nón ngọc khắc thành một dạng, vệ uyên thuận theo chân đi lên nhìn, chợt phát hiện, nếu không tính cái này quân ngoài, cái kia nàng lúc này nhưng thật ra là về tới nhân sinh mới bắt đầu, cất tiếng khóc chào đời thời điểm, lần này quá mức đột nhiên, vệ uyên nhất thời ngây người, bên cạnh nhưng còn có hai người thị nữ, ngoài điện cũng có vô số cung nữ nội quan, vệ uyên không thể không hạ giọng, một bên dễ ruột một bên kinh hô, dưới ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, cái này, cái này tại sao có thể? lúc này váy tay háo giãn ra, thiên vượng từng không, lông đuôi đầu cánh mang theo điểm điểm sáng chói, lại có trùng điệp tiên sơn trần mở, hóa thành nước sắc thiên thanh, có như một thế này phồn hoa, trầm trầm hạ lạc, phủ lên vệ uyên. mặt trời lặn phía tây, xuân hoa điện đại môn mở ra, vệ uyên từ trong điện đi ra, xuống thang lúc đúng là một bước đặc hồng, lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, cũng may hắn mắt gấp nhanh tay, ôm chặt lấy cột trụ hành lang, mới tính không có xấu mặt. trong điện vang lên nguyên phi thanh lãnh như băng thanh âm, đỡ vệ đại nhân ra ngoài. màn đêm kéo ra, vệ uyên trở lại dịch ở chỗ, trầm trầm ngồi xuống. đền ngay tại cách đó không xa hắn lại ngay cả tay đều không muốn nhấc. lúc này dịch quán quan đến báo có người cầu kiến. vệ uyên tạm thời nhấc lên một tia đạo lực, rồi ngón một điểm, thắp sáng trong phòng đèn. một vị lao nho bước đi thong thả vào phòng, vệ uyên thấy một lần, lập tức cũng có chút trở dạng, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, rất cung kính nhường vào nhà bên trong. vị lao tiên sinh này chính là ngày đó bồi tiếp linh quốc công chúa đi sứ đại nho, vốn định khảo giáo vệ uyên, nhưng cuối cùng khảo giáo được từ thân chỉ còn lại có một đầu có khi đó vệ uyên chống lấy mã vị thân phận, tự nhiên không kiêng nể gì cả. hiện tại đột nhiên gặp khổ chủ, sao có thể không trở dạng? Lão tiên sinh từ trên xuống dưới đánh giá Vệ Uyên, vớt dâu cười nói, đại giang sóng sau đè sóng trước. Vệ đại nhân tuổi trẻ tài cao, kỹ thuật cao siêu, lão phu thực sự bội phục. Vệ Uyên mặt mơ hững đỏ, đây là châm chọc chính mình giả mạo mã phỉ rồi. Cũng may lão tiên sinh chẳng là quá lắm ư, hơi hợt chào phúng một câu sau đó, chính là Dung Mạo Nghiêm, nói, "Lão phu lần này đến, là thụ linh quốc công chúa nhờ vả, mời ngươi qua phủ, cầm nước soi lời nói trong đêm." Thành nam một tòa đại trạch bên trong, hậu hoa viên làm trận pháp ba phủ, rõ ràng đã là muốn tuyết bay đêm lạnh, nơi này lại như cũng ấm áp như xuân, bích tụ như ngọc, sắc màu rực rỡ. Trong vườn có hồ Một đỉnh bay khung trên hồ, trong đỉnh để đó một bản tình sào thịt hàn diệu, bên cạnh bày biện hai tấm giường nằm, chiều cao không đồng nhất, phong cách không đồng nhất. Lúc này Ninh Quốc công chúa thân mang váy mỏng, nghiêng dựa vào một tấm giường nằm bên trên, đang xem lấy thoại bản. Nàng một thân váy dài chất liệu cực kỳ mềm mại thỏa đáng, như thác chảy đồng dạng treo ở trên thân, như một bức chập trùng tinh tế thoải mái sất thủy. Nàng cũng không lấy vơ giày, một đôi chần chuỗi chân nhỏ lộ ở bên ngoài, trắng bẹn trong tấu phấn, nhìn xem tinh tế, thế nhưng mà mỗi cái ngón chân đều là tròn vo, hoàn toàn không nhìn thấy sương cụng. Ngẫu nhiên thoại bản nhìn thấy chỗ khẩn yếu, nàng cả người đều có chút kéo căng. Chân nhỏ năm chỉ co lên, đem người trùng quanh lòng đều xoắn. Trong hoa viên một cái cây lay động một cái cành cây, nói, còn chưa tới thời gian sao? Trong ao có cá nổi lên mặt nước, nhìn xem không trùng trăng chọn, nói, còn có một khắc đồng hồ. Một cái khắc con cá bơi, hỏi, cái kia mọi rợ có thể có việc đại sự gì, nhất định phải kéo hai canh giờ, nhất định phải giờ tí mới đến. Chương 326, Ngây thơ. Chương 326, ngây thơ. thơ. Trong vườn một khối hồn non bộ lung lay, dùng không gì không biết khẩu khí nói, hắn được chút ít không được ban thưởng, cần thời gian luyện hóa, mấy ngày nay chính là tối lúc nấu chốt. Dụng công chút cũng không kỳ quái, lại nói trời tối người yên, vừa vặn che giấu hắn suy yếu bản chất. Tiệt kia tiệt, nơi hẻo lánh trong bóng tối một con vịt phát ra nhẹ nhàng cười, nói, đáng tiếc hắn tuyệt đối không tính được tới chúng ta đã sớm mai phục tại đây, làm hắn ba phát thanh danh chứng kiến, chính là lại muốn hủy khuất công chúa một lần rồi. Ninh Quốc công chúa thung lời biếng lời mà nói, mấy người các người, trang rối cảnh liền trang rối cảnh, còn chưa tới thời gian đâu làm sao lại không giữ được bình tĩnh rồi. À đúng, pháp bảo ngược lại là trước tiên cần phải qua qua tay, miễn cho đến lúc đó cái dùng. Nàng rỗi ngón gảy nhẹ, mới đạo rèm cửa bống ma hàng, đem tròn cái nước đỉnh bao phủ ở bên trong. Màn trên trướng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng nhạt lưu động, mặc ngươi có bao lớn thần thông cũng vô pháp nhìn thấy phía sau rèm cảnh vật. Thanh âm ngược lại là có thể không có chút nào chất trở truyền ra. Chúng môi cảnh tất cả đều không lên tiếng, một lát sau ai oán bi phấn chi khí ngay tại trong hầu hoa viên tỏ khắp. Bọn hắn biết Ninh quốc công chúa trong tay tất có pháp bảo, nhưng bảo bối này cũng quá mạnh điểm, không phải thật sự quân căn bản nhìn không thấu. Làm sao đến mức này a? Trong bóng đêm, một đội kỵ sĩ lao vùn vụt mà qua, thẳng đến cửa tây. Chúng kỵ sĩ trên thân đều chấp động lên đạo lực qua mang, gót sắt rơi xuống đất í mắng, là lấy con đường hai bên dân trạch bên trong người đều là không hề có cảm giác. Cửa thành thủ vệ mắt thấy một đám kỵ sĩ chạy tới, sợ tới mức tỉnh cả ngủ, vội vàng nói: "Dừng lại! Người nào đêm khuya sung môn?" Một thanh hoa lệ bảo kiếm đưa tới thủ vệ sĩ quan trước mặt, kỵ sĩ trên ngựa quát lạnh nói: "Đây là đại vương ban kiếm, gặp kiếm như gặp đại vương. Ta là định tây tiết độ sứ Vệ Uyên, có khẩn cấp quân vụ muốn ra khỏi thành." Nhanh chóng mở cửa. Trong kiếm có chỉ có pháp lực cấm ký, thủ vệ vương thành sĩ quan đều biết như thế nào phân rõ thật giả, lập tức nghiệm qua bảo kiếm sau liền mở ra cửa thành. Vệ Uyên triệu tập tại vệ thành bên trong đóng quân kỵ sĩ, thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành, một đường đi xa. Lúc này trăng sáng treo cao, chính là giờ tí, vọt ra trong vòng hơn 10 dặm, vệ uyên mới vừa quay đầu, trong bóng đêm rình thành như chiếm cư ở trên mặt đất quái vật, an tươi nuốt sống. giờ tí đi qua dòng dã một canh giờ, Ninh quốc công chúa thực sự nhịn không được, phái người đến dịch quán đi tìm vệ uyên, lúc này mới phát hiện dịch quán người đã đi phòng không, lại một đường hỏi tham dạ tuần sĩ tốt cùng với thủ vệ sĩ quan, mới biết vệ uyên trong đêm ra khỏi thành, không biết tung tích. công chúa vừa thẹn lại giận, nhưng lại không thể làm gì. thế là một sân vật sống ra nước ra nước, nhổ căn nhổ căn, còn vị suýt nữa quên mất biến trở về hình người, muốn làm trận bay đi. còn tốt bị bên cạnh đại thụ một nhánh đầu vỗ xuống nơi này chính là Tân Đô, nửa đêm bay loạn rất dễ dàng bị bắn giết. Một đám các công tử thiếu gia còn cho tới bây giờ không có bị qua loại này tội lớn, cũng chưa từng có vào sâu như vậy thể nghiệm chúng sinh. Nay ngày sau đó, Ninh Quốc có triệu, đêm độ ngàn giảm, lại trở thành vệ mọi dở nhất đoạn đề tài nói chuyện, trà còn lại say rượu chắc chắn sẽ bị đề cập. rời đi Tân Đô, vệ uyên liền không còn bảo lưu, xuất lĩnh kỵ đội nhanh chóng tiến lên. Ba ngày ở giữa chạy vội hai vạn dặm, đi tới tây vực tây bộ một tòa thành thị, La. La thành có hộ ước hai vạn, tại Tân Tây xem như thành lớn. Nơi này thương lộ bốn phương thông suốt, xung quanh đồng ruộng liên miên, thuộc về giàu có thành thị. Vệ Uyên đem nơi này làm thành trung chuyển địa trí nhất, chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một ngày, thuận tiện quan sát một chút Tây tấn phong thổ. Tự có kỵ sĩ chữa ra, đi đầu làm tốt tất cả thủ tục, sau đó kỵ đội ở ngoài thành đóng quân, vệ uyên thì là y phục hàng ngày vào thành, tùy ý đi tới nhìn xem. Lai thành quả nhiên phồn hoa, nội thành đầu người phun trào, khắp nơi đều là khói lửa. Nội thành có tường cao viện sâu đại trạch, càng có nối liền không dứt ra đỉnh sống bằng lều, ngược lại là cùng khúc liêu trấn có chút tương tự, chỉ bất quá so khúc liêu trấn bao nhiêu muốn giàu một chút. Vệ huyên trong thành xuyên đường phố đi ngõ hẻm, cũng không kiêng kỵ nhà giàu hung ác gia đình, cũng không chê khu nhà lều khắp nơi ố hế nước bẩn. Cứ như vậy đi tới, nhìn xem, ngẫu nhiên đàm luận hơn mấy câu, cả ngày liền đi qua rồi. Vào buổi tối, Vệ huyên mới đi đến quận thủ phủ, quân trưởng đã dọn xong yến hội cùng đợi. Quân trưởng thân hình gầy gò, đã có chút niên kỷ. Hán tên là Vương Đoàn, 40 năm trước tiến sĩ, năm nay 70 có thừa, tu thành pháp tướng đã có 10 11 năm, không tiến thêm cấp nào nữa. Qua 3 lần rượu, Hàn Uyên đã qua, liền tiến vào chính đề. Vệ Uyên nói, nghe qua Lai like thành giàu có, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ta sơ trị địa phương, còn có rất nhiều chuyện xem không hiểu, muốn hướng vương đại nhân thỉnh giáo. Biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vệ viên nói, ta có hai hỏi. Một là trong thành người dường như so hộ tạ chứa đựng phải hơn rất nhiều, không biết từ đâu mà tới. Thứ hai, nội thành rất nhiều công trình lâu năm thiếu tu sửa, lấy lai thành giàu có, cần phải không đến mức vô lực tu sửa mới đúng. Vương đoan cười ha ha, nói, vệ đại nhân đây là khảo giáo hạ quan tới. Đầu tiên nói người, lai thành bây giờ tại sách hộ số 189.000, thực tế chỉ sợ nhiều gấp đôi không thôi. Nhưng là thêm ra đến những người này không tại quan sách bên trên, mà là tại tất cả cao môn đại hộ tư sách bên trên. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, là bởi vì hộ thuế. Đúng vậy, Tây tấn có hộ thuế, cũng tức là tục xương thuế đầu người, lấy đi tên trong danh sách hộ làm cơ sở giao nộp giao, cho nên từ xưa đến nay luôn luôn có người mậu thì thuế đủ thiết pháp. Vệ Uyên một đường hỏi, Vương Đoan ngược lại thật sự là là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trong thành rất nhiều người miệng vì miễn giao hộ thuế, lựa chọn đem chính mình bán cho đại hộ nhân gia, biến thành không trong danh sách nô bộc. Mà trong thành nhà giàu không phải họ hứa chính là họ lư? Hai cái này họ liền chiếm tám thành, cái khác hơn 1 phần 10 thì là lý tử bảo các loại, không phải là hào môn nhà giàu thêm lên đến còn không đến nửa thành. Lúc này rượu đến hơi say rượu, Vương Đoan lời nói liền nói phải xâm nhập chút, nói: "Vệ đại nhân, ngươi vừa rồi hai vấn đề nhưng thật ra là một vấn đề." Lai Thành nhìn xem giàu có, trên thực tế khố phòng trống rỗng, nào có tiền tu sửa công trường. Ta chỗ này hàng năm tuổi vào bạc, ngài biết có bao nhiêu là đến từ nhà giàu sao?" Vương Đoan cũng không cần Vệ Uyên đoán, đang khi nói chuyện liền giũi ra một ngón tay. Vệ Uyên rất là chấn kinh, nói: "Một thành." Vương Đoan gật đầu, chỉ có một thành. Mà lại cái này một thành bên trong, đại bộ phận vẫn là từ bảy họ bên ngoài bản địa hào phú trong tay thu được. Trong danh sách cái kia 18 vạn hộ, cống hiến 9 thành thuế ngân. Nếu là bất kể thuế ngân, chỉ nhìn thu nhập đâu. Vương Đoan cười cười, nói, vệ đại nhân lại tại khảo giáo ta rồi, việc này đều không cần tư lại xem kỹ, hơi chút nhìn một chút liền có thể biết, luận thu nhập mà nói, cái tỷ lệ này phải ngược lại, chỉ sợ còn không chỉ. Nói cách khác, phổ thông bách tính dùng một thành thu nhập, đóng chín thành thuế. Trong thiên hạ, đều là như vậy. Vệ uyên cười nói ta nhìn mấy chỗ đại trạch chỗ tổn tại quảng trường tương đương chỉnh tề sạch sẽ, tu sửa phí tổn sẽ không đều dùng ở nơi đó đi. Vệ đại nhân nói chính là bên trên ba khu à, sát thực đem tất cả phí tổn đều điền vào đi, vẫn là không đủ. Muốn nhà giàu bọn họ từ móc một chút hầu bao, mới có hôm nay bộ dáng như vậy. Thì ra là thế. Uống rượu. Vệ uyên nâng chén. Phía sau vấn đề đã không cần hỏi nữa. Tỷ như vì sao có chút tiểu điểm rõ ràng làm ăn thịnh vượng thịnh vượng, chủ cửa hàng lại ăn mặc rách tung tóe, bên trong cũng là nhà chỉ có bốn bức tượng. Chín thành thuế ngân chính là đáp án. Mà lại bên trên bà khu nhà giàu bọn họ còn cần tự móc tiền túi tu sửa cổng trường, chắc hẳn cũng không ít cho Vương Đoàn Tạo áp lực, muốn hắn thu nhiều thuế đi lên. Câm nước non e, vệ uyên cáo tử. Trước khi chia tay, vệ uyên lại hỏi một vấn đề cuối cùng, vì sao không theo nhà giàu nơi đó thu nhiều điểm thuế. Tại bọn hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vương Đoàn nói, vệ đại nhân ngồi ở vị trí cao, sao lại không biết thu ngân con mặc dù có bao nhiêu con đường, nhưng mỗi một đầu đều là muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay, trên đời này chỉ có từ thảo dân trên đầu thu thuế đơn giản nhất. Thu được quá nhiều, há không chính là muốn quan bức dân phản? Vương Đoan cười ha ha, nói: "Vậy hạ quan thả rằng nhiều tiêu diệt mấy đường phản tặc." Vệ Uyên thi lễ một cái, nói: "Đa tạ vương đại nhân chỉ điểm, cáo tử." Trước mắt vệ uyên thân ảnh biến mất, vương đoan mới hồi phủ, phân phó đóng lại đại môn, sau đó lắc đầu, phun ra hai chữ: "Ngây thơ." Chương 327: Kế tạm thời. Chương 327: Kế tạm thời. Lai Thành chỗ Tây tấn nội địa, từ trước đến nay lấy phồn hoa lấy rừng. Lai Thành đều là dạng này, cái kia những thành thị khác cũng liền không cần nhìn. Thế là vệ uyên cũng không dừng lại, tăng nhanh hành quân tốc độ. Ngày đi mấy ngàn dặm, hơn 10 ngày sau đã đến Hàm Dương quan cùng lúc đến so sánh, đường về lúc vệ uyên lựa chọn xuyên thành mà qua, mà chấn thủ hứa trọng hành đối với cái này làm như không thấy. vệ uyên cũng không có đưa thiết mời, song vương cứ như vậy sượt qua người, tránh mà không gặp. vệ uyên mặc dù thụ phong tiết độ sứ, nhưng là hứa ra láo tổ cùng thái sơ cung tiên quân còn tại thiên ngoại đánh trận, hứa ra tự nhiên không có khả năng cải biến thái độ đối với thái sơ cung, mà hứa trọng hành tại tây tấn làm quan, hoặc nhiều hoặc ít phải cho triều đình chút mặt mũi, cho nên liền lựa chọn tránh mà không gặp, nhưng cũng lại không tưởng dị vãng như thế nghiêm ngặt phong quan, không cho phép bất luận cái gì thương đội đi về phía tây. Kỳ thật phong quan cử chỉ hiện tại đã không nhiều lắm tác dụng. Từ triệu quốc thương lộ đi thông sau đó, một chút thương đội đã tại kế hoạch đi vòng triệu quốc. Mà phong tỏa triệu quốc thương lộ lúc đầu nên linh tây quận thủ viên thanh ngôn chuyện buồn phận, chỉ tiếc hắn bày tất cả cửa ải đều bị quét sạch sành xanh, mà muốn mới thiết kế cửa ải lại không tướng người tiếp. Hàm dương quan so vệ uyên mới tới lúc náo nhiệt được nhiều, trong thành chỉ ít nhiều hết mấy vạn lưu dân. Vệ uyên suốt qua lúc liền thấy hai bên đường có số lớn lưu dân, ngay tại đứng xếp hàng chờ đợi thủ vệ quân sĩ cho đi. Các quân sĩ tuổi hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng biết lưu dân trên thân ngoại trừ dơ bẩn bên ngoài không có cái gì, thế là cũng không làm khó dễ trên thân sở một thanh không có cất giấu lợi khí hoặc là cái gì khác liền trực tiếp cho đi cho đi hiệu suất ngược lại là hiếm thấy hiệu suất cao một ngày nói ít cũng có thể thả mấy ngàn người tiến vào tây vực càng nhiều cũng không phải là không thể được chỉ là rất nhiều lưu dân đi đến nơi này liền đi không được rồi cần tại quan nội chỉnh đốn một chút lấy một ít thức ăn hoặc là bán một thân khí lực kiếm điểm lương khô sau đó mới có thể tiếp tục đạp vào đi về phía tây đầu này không được về rời đi hàm dương quan về sau vệ uyên liền phân phó nói đi hỏi một chút những cái kia lưu dân bọn hắn vì cái gì đến tây vực tới Mấy tên kỵ sĩ rụng ngựa mà đi, một lát sau trở về, nói, bọn hắn nghe nói Tây vực bên này thực không bình yên, liền nghĩ qua đến tìm một khối nơi vô chủ canh tác, hoặc là toàn quân. Dù sao tại trước kia quê quán sắp sống không nổi nữa, Vệ Uyên liền mạo lớn đội kỵ binh về trước giới vực, chính mình chỉ để lại mấy chục kỵ tiến về biên ninh quận đi gặp tôn triều ân. Trở về Tây vực, Vệ Uyên thực lực phục hồi, đã lại không cần hộ vệ. Lúc này quận trưởng Lý Duy Thánh sớm đã rời trước, quận bên trong tất cả sự vụ từ đồng tri tôn triều ân người quản lý, dựa theo lệ cũ, tôn triều ân có lẽ có thể đợi đến một tờ đỡ thẳng chiếu thư cho nên nhìn thấy tôn triều ân, vệ uyên chính là trúc, trúc tôn đại nhân sắp tới cao thăng, không đến thời gian một năm thăng liền hai cấp, tốc độ này tương đương hiếm có. tôn triều ân lại là lắc đầu, nói, cái này cũng không nhất định. vệ uyên liền hỏi, đây là vì sao? lý duy thánh điều đi, không phải liền là cần phải ngươi bổ sung sao? quận trưởng thế nhưng là thừa thiếu, cũng là hoàn lộ bên trên mấu chốt nhất một bước, là chân chính chủ chính một phương. lý đại nhân như vậy bối cảnh, đều muốn chạy đến ninh tây khối này đất hoang bên trên đi một lần, bổ cái này thiếu, liền có thể nghĩ, ta mới vừa vặn thăng nhiệm đồng chi không bao lâu, cho dù có lý đại nhân thay ta nói hai câu. Chỉ sợ cũng làm không được quận trưởng. Lại nói ta còn chưa luật cuối cùng, cuối cùng thiếu điểm thẻ đánh bạc. Vệ Viên hỏi, quận trưởng nếu như thế hút hàng, làm sao không gặp có người đến thay Viên Thanh ngôn? Tôn Triều Ân cười nói, hắn cái kia một quận liền còn lại cái đầu, liền người đều không có, lại tại ngươi giới vực bao phủ phía dưới, ai sẽ đến tìm cái này không được tự nhiên. Vệ Viên gõ nhẹ mặt bàn, trầm tư một lát, nói, lúc trước Lý Duy Thánh Triệu tới làm quận trưởng, khẳng định không nghĩ tới Thanh Minh sẽ quật khởi phải nhanh như vậy. Nếu là sớm biết như vậy, hắn hơn phân nửa sẽ không tới lội cái này nó đục. Hiện tại hắn đi rồi, nếu có người coi trọng cái này quận trưởng vị trí Cái kia hẳn là cho là ta đã về phụ triều đình, có ta ở đây phía Tây ngăn trở Vũ tộc, nơi này chính là Thái Bình chi vực. Cho là như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần đem vị trí này biến thành cục khoai nóng bỏng tay, không được sao?" Tôn Triều Ân nói, "Việc này ta cũng muốn qua, chỉ bất quá tạm thời không có biện pháp gì tốt. Muốn nói Mã Phỉ hung hăng ngang ngược, ai cũng biết Chiến Thiên Bang là người người, một chiêu này hiện tại đã khó dùng rồi. Ngươi cũng không thể thật đem quận trưởng cho chói lại a." Vệ Viên Suy Tư, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nói, "Còn có một chiêu, lưu dân sinh loạn." Một đường trở về, ta nhìn thấy ven đường có không ít lưu dân có thể đi đến cái này đều là thân thể khỏe mạnh chi nhân mà lại đã không còn đường lui chỉ là hàm dương quan trung cái này khắc chỉ sợ cũng chí ít có mấy vạn người nếu như chúng ta tại biên linh quận phát cháo cứu tế là có thể đem số lớn lưu dân hấp dẫn qua đây tôn triều ân cao mày nói kế này tốt thì tốt nhưng quận bên trong hiện tại cơ hồ không có lương tâm ta mặc dù có thể cam đoan mở kho nhưng chèo trống không được bao lâu không có lương mà nói tụ tập nhiều như vậy lưu dân tất nhiên sinh biến trận này biến cố người phải chết cũng không biết thiếu. ta cũng không thể vì mình một cái ngũ phẩm vị trí hại chết rất nhiều người a vệ uyên mỉm cười nói ngươi không có lương ta có ngươi đem những này lưu dân trước chiều qua đây tại ngươi nơi này trước ở một thời gian ngắn chờ xong xuôi ngươi sự tình về sau tất cả mọi người ta đều sẽ ăn lần này thiếu nếu như ngươi thật bổ không được vậy chờ tân nhiệm quận trưởng tới thời điểm chúng ta liền phải cho hắn chuẩn bị một trận lưu dân bất ngờ làm phản làm lễ gặp mặt chỉ cần là người của chúng ta ra tay chút động là có thể đem biến loạn khống chế tại trong tay chúng ta không sẽ có bao nhiêu thương vong tôn triều ân suy ngẫm một lát phương hỏi ngươi có thể thu bao nhiêu lưu dân có bao nhiêu liền thu bao nhiêu tôn triều ân dung mạo chuyển thành kiên định nói Đây cũng là xem như cho lưu dân một đầu sinh lộ, liền theo như lời ngươi nói bố trí. Rời đi quận thủ phủ lúc, Vệ Uyên tại thành bên trong dạo qua một vòng. Hiện tại quận thành đã có chút náo nhiệt, mặc dù bách phế đại hưng, nhưng là khắp nơi đều đóng có nhà lều, mấy chỗ chuyên môn vạch ra tới thương trong vùng đã có nhiều chỗ cửa hàng khai trương, ven sông tốt nhất khu vực càng là có mấy tòa đại trạch tại đồng thời tu kiến. Vệ Uyên hỏi tòa nhà chủ nhân, không ngoài sở liệu, vẫn là lấy hứa lữ chiếm đa số. Trở về giới vực, Vệ Uyên chính là mừng rỡ, cảm thấy thanh minh hơn hoàn mẹ cững. Hắn một bước vào giới vực, thiên không càng là rơi ra mịt mờ mưa phùn, mưa bụi bên trong giàu có từng tia từng tia linh khí, tất cả linh thực sinh trưởng tốc độ lại thêm nhanh hơn một chút. Vạn lý Hà Sơn bên trong cũng bắt đầu mưa, chỉ là mưa từ trên trời đến, mang theo nồng đậm mục nát rách nát khí tức, nhưng là tại đạo cơ bên trong này mầm linh thực tựa hồ rất ưa thích dạng này mưa, càng có linh tính. hư thực lẫn nhau chiếu rọi, nhất thời nói không rõ là từ hư sinh thực, vẫn là từ thực hóa hư. Nói tóm lại, có Tây Tấn Quốc vận về sau, vệ uyên tốc độ tu luyện lại tăng lên một chút, ước chừng tăng nhanh hai thành có thừa. Sau khi trở về vệ viện chuyện thứ nhất chính là đi Vân Công điện, lần này hắn chuẩn bị hối đoán một nhóm có quan hệ khí vận điện tạng. Vừa tới Vân Công điện đại môn, liền gặp Thủy Nguyệt điện tiểu sư muội phí Vũ đồng đội vàng mà đến, sau đó đem một tấm tờ đơn đưa cho Vân Công điện trước thủ vệ tu sĩ. Tu sĩ kia tiếp nhận tờ đơn, ghi tên trong danh sách, tính toán sau đó nói, sau 4 ngày có thể tới hối đoán, đây là sớm nhất một nhóm. Đa Tạ sư minh. Phí Vũ đồng thi lễ một cái, vội vàng rời đi. Thủ vệ Vân Công điện hai tên tu sĩ một cái đến từ Thiên Thanh điện, một cái khác đến từ Thủy Nguyệt điện, đều là nhậm biết. Vệ uyên liền đi qua hỏi, tại đi chép cái gì? hai tên tu sĩ khởi hành nói đây là trương sư thuốc gia phó tất cả thái sơ cung nhất mạch tu sĩ nếu có hân công cần hối đoái trước hết đi ghi tên trong danh sách chờ đụng đủ nghiêm chỉnh phê hối đoái số lượng sau đó cùng một chỗ hối đoái vệ uyên nghe chút liền hiểu được ngược lại cái này đích xác là tốt biện pháp có thể đầy đủ lợi dụng cây quê trái cây. mặc dù trải qua vệ uyên đại lượng hiến tế sau từ điện xem như pháp bảo phẩm cấp có chỗ tăng lên nhưng là thái sơ cung tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều đồng thời mấy lần đại chiến về sau đại gia trong tay cũng không thiếu hân công thế là hối đoái nhu cầu cũng liền nước lên thì thuyền lên gặp vệ uyên phải vào hân công điện hai tên tu sĩ vội vàng đem tất cả mọi người hối bái về sau hoán lại một vị. Vệ Uyên gặp lên đường, không cần cải biến, ta dùng hiến tế, không cần chiếm dụng đang nổi danh lệch. Vệ Uyên lại nhìn một chút đám người muốn hối bái đồ vật, ngoài ý muốn phát hiện nhiều nhất thế mà không phải đang dược, mà là đủ loại điện tạ. Vệ Uyên chính là bật cười, không biết đây có phải hay không là bị chính mình không có việc gì liền hối bái một đống sách cử động cho mang sai lệnh. Bất quá Thái Sơ cung các loại điện tạ sử dụng, số lượng nhiều lại tiện nghi, Vệ Uyên cảm giác Hân Công tiêu đến tương đương giá. Như thế nào hối bái là mọi người chính mình sự tỉnh, Vệ Uyên cũng không can thiệp, bèn tự vào Hân Công điện, thuần thụ hiến tế minh thủ. Sau đó đổi lấy một nhóm liên quan tới quốc vận điện tạng, cùng với mấy cái tế luyện quốc vận trận pháp. Hồi đối xong sau, huân công điện bỗng nhiên có chút biến hóa, nhất đoạn tin tức chuyển tới, đúng là để cao minh thổ hồi đối giá trị. Không biết xảy ra biến cố gì, Thái Sơ cung hiện tại xem ra cấp bách cần minh thổ. Chương 328, Vương giả trở về. Chương 328, Vương giả trở về. Vệ uyên đem việc này đi lại, chuẩn bị các loại đại sư tỉ tử trong cung sau khi trở về liền hỏi một chút việc này. Nếu như trong cung xác thực có đại lượng nhu cầu, cái kia vệ uyên chuẩn bị cống hiến một nhóm. Trở về chỗ ở về sau, Vệ Uyên xem xét một chút trong khoảng thời gian này giới vực phát triển. Lúc này mọi việc đều đã lên quỹ đạo, chính thể cùng Vệ Uyên lúc rời đi không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là bởi vì Vệ Uyên vào kinh diện thánh, cho nên tôi ra một nhóm này con cháu tấn thăng đạo cơ toàn bộ trì hoãn, cho nên bọn họ tại giới vực bên trong làm một tháng khổ lực, lấy tên đẹp rèn luyện căn cơ. Thiên Thanh Điện cùng Thủy Nguyệt Điện các sư huynh đệ đều đã dung nhập giới vực, đều tự tìm đến công việc, đây cũng là một tin tức tốt. Vệ Uyên nguyên bản liền đối với nhà mình sư môn trời sinh thân cận, nếu không phải nhậm tố hành vừa đến đã nhảy ra vung tay múa chân, Vệ Uyên cũng sẽ không đem bọn hắn lạnh qua một bên. Vệ Uyên cầm lên điển tạ trở lại chỗ ở, bắt đầu tinh tế duyệt đọc, ngẫu nhiên nghỉ ngơi, liền suy nghĩ toàn bộ Tây tấn lập tức thế cục. Cùng Vương Đoan đối thoại thỉnh thoảng tại Vệ Uyên trong đầu tiếng vọng. Ban sơ chạy đến Thái sơ cung hiểu ngư, Bảo Vân, thôi duyệt đều là bảy họ 13 vọng hạch tâm con cháu, thôi duyệt lúc trước mang đến giới vực 16 vị thế gia công chúa tiểu thư bên trong, Vương ngư từ ý vị trí càng ngày càng cao, còn lại cũng dần dần chiếm cứ trung tầng vị trí trọng yếu. Mặc dù Vệ Uyên mặc kệ xuất thân, chỉ nhìn năng lực, mà lại có thể tại liên chàng huyết chiến bên trong chỗ hết tài năng người cũng không có chỗ nào mà không phải là kiệt xuất hạng người nhưng cái này không cải biến được con em thế gia dần dần toàn diện trưởng không quyền lợi hiện thực lai thành hiện tại chưa hẳn cũng không phải là giới vực tương lai như thế nào mới có thể đem vọng tộc đại việt thu thuế đi lên sao theo suy nghĩ xâm nhập vệ uyên cũng bắt đầu nghĩ lại giới vực hiện thực sau đó hắn chợt phát hiện thanh minh hiện tại căn bản cũng không có thuế tất cả sản xuất đều bị thu sau đó lại đi phân phối vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn tại chân kim đá lai thành thi chính vệ uyên liền mười phần trút dạng trong lòng tranh thủ thời gian mạc niệm vài tiếng kế tạm thời kế tạm thời bắc cảnh thảo nguyên chỗ sâu một tiểu đội kỵ sĩ tốc độ cao nhất lao vụt như một đám sương sói vượt qua mênh mông đại địa xuyên thấu mấy đạo tây tấn cùng bắc liêu phòng tuyến một đường lên phía bắc mấy ngày sau đó một cái đêm khuya mấy chục cái thân ảnh lén đi tới gần một tòa hoa lệ kim trướng ngoài trướng đến hàng vạn mà tính liêu tộc kỵ sĩ đều không hề có cảm giác bọn hắn đột nhiên xông vào đại trướng nào về phía một cái ngủ ở mười mấy cái trong nữ nhân ở giữa lớn mập cao tráng nam con thằng đến đao nhọn đâm vào thân thể nam tử kia mới từ say rượu bên trong tỉnh lại nhưng hết thảy đã muộn một lát sau toàn thân đấm máu thiếu niên mang theo một cái đầu người đi ra kim trướng ngẩng đầu hướng tháng gạo to Vô biên khí thế ở trong cơ thể hắn bừng bừng phân chấn, hóa thành một đầu một nghìn trường cự lang. Cự lang nhảy lên một cái, đạp không hướng lên, một đường xông vào trăng tròn. Không trung trăng tròn vậy mà xuất hiện một vòng rõ ràng viền bạc. Thiếu niên hô quát càng ngày càng cao, chuyến đi càng ngày càng xa, cho đến chuyển khắp ngàn dặm. Thế là Thánh Sơn chân núi phía tây tất cả bộ lạc đều biết, bọn hắn đại hãn đã từ quốc gia tử vong lại lần nữa trở về. Làm thiếu niên đình chỉ thét dài lúc, trung quanh đã là quỷ đầy bộ lạc cư dân. Hắn lại lần nữa đi vào kim trường, tại soán quyền vị mồ hôi cất giữ bên trong tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một cái khảm vô số chân bảo xương đầu. Xương đầu gần như trong suốt, bên trong lại có một đầu nhỏ bé chân long tại du tẩu. Thiếu niên nâng xương đầu, nhìn chăm chú lên bên trong du tẩu chân long. Con tiểu long này mặc dù chỉ có nhỏ cỡ ngón tay, nhưng cần đôi đều đủ, xem ra chính là một đầu chân long. Thiếu niên bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái già đến phảng phất tùy thời có thể lấy cái chết đi xa mạn, cùng với một cái so bình thường liêu tộc nam tử còn phải cao hơn một cái đầu nữ nhân. Nữ tử toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng, một bên môi thở bên trên đinh lấy ba cái vòng vàng. Hai mắt của nàng không có động tự, mà là liền thành một khối ngân bạch. Lão sa mạn chậm rãi nói, trong này đã dựng dục ra chân chính long khí thật sự muốn cho Nam Triều những người kia sao? Thiếu niên hai mắt lộ ra kinh người quan mang, nói, năm đó nhân tộc chân long đều bị tiên tổ chém giết, thì sợ gì một điểm nho nhỏ lòng khí? Ta thân là Ngân Nguyệt Hãn Trướng truyền nhân, đáp ứng sự tình nhất định phải làm đến. Hắn đem thủy tinh xương đầu giao cho Ngân Đồng nữ tử, nói, đem cái này giao cho Nam Triều cái kia vương, liền nói lời hứa của ta đã hoàn thành. Nhưng hắn chuẩn bị sẵn sàng, không bao lâu, ta liền sẽ tự tay đem món đồ này cùng hắn tất cả phi tử, nữ nhi, từ hắn trong vương cung thu hồi lại. Dĩnh Đông ngoài thành, kim cương tiền tự. Tấn Vương đứng ở một phương kim ngọc rào chắn ao nước trước, nhìn lên trên trời trăng trọn, không biết đang suy nghĩ gì. Đêm nay ánh trăng đặc biệt thanh lãnh, phản phất cho đại địa thoa lên một tầng ngân dương. Trước mặt hắn không gian bỗng nhiên như là sóng nước dậy ra, ngân nhãn liêu tộc nữ tử từ bên trong đi ra, nàng đi thẳng đến tấn Vương trước mặt, có chút tuấn người, nhìn xem tấn Vương con mắt, khẽ nhăn một cái cái mũi, dùng có chút không lưu loát thanh âm nói, thật bẩn. Nàng phản phất hồi lâu không có nói chuyện, ngựa khí cứng nhắc, thanh âm cũng rất mơ hồ. Đại hãn nhường ta đem cái này giao cho ngươi, hắn nói, rất nhanh sẽ đích thân thu hồi lại, tính cả các ngươi tất cả nữ nhân từ ngươi trong vương cung. Tấn Vương tiếp nhận thủy tinh xương đầu, nhạt nói: Tổ Tông lập quốc ngàn năm, đoạn sẽ không vong tại cô trong tay. Đã ngươi người chủ nhân kia thật vất vả mới sống lại, vậy liền nhường hắn tại phía Bắc Hảo Hảo trốn tránh. Dạng này còn có thể sống tạm mấy năm. Liêu tộc nữ tử trong mắt nổi lên sắc khí, dùng cứng ngắt giọng nói: Ta đổi chủ ý rồi, ta hiện tại liền phải đem đầu của ngươi mang về. Trên tay nàng đột nhiên giũi ra vài gốc loẹt sáng sắc bén tráng trạo, đồng thời trung quanh hình ảnh trong nháy mắt thay đổi, từ cực điểm xa hoa kim cương thiền tự biến thành bắc cảnh tuyết rừng, hướng xa một tòa bao trùm lấy băng tuyết núi cao, rõ ràng là Bắc Liêu chín tòa thánh sơn một trong. Tấn Vương đứng tại Bắc Cảnh Sơn thủy ở giữa, trong nháy mắt bị toàn bộ thiên địa nhắm vào, đừng nói phản kích, liền liền một ngón tay đều không động được. Nữ tử này không ngờ đến tâm tướng thế giới bên ngoài hiện chi cảnh, tại phương này nàng hiển hóa thế giới bên trong, nàng chính là duy nhất tiên thần. Nữ tử vụ một cái về phía Tấn Vương cổ họng, chỉ bên trên lưỡi đao có thể dễ dàng mà cắt xuống Tấn Vương đầu người. Vai gốc sợi tóc màu xanh không biết từ đâu xuất hiện, cuốn lên nàng tay cùng lưỡi đao. Ngân mục đích Liêu tộc nữ tử lúc này đã nắm tay, nhưng lưỡi đao vẫn còn dừng ở chỗ cũ. Sợi tóc màu xanh chẳng biết lúc nào đem nàng tất cả ngón tay chặt đứt. Liêu tộc nữ tử đột nhiên quay đầu, liên gặp một cái xanh đồng tử nữ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trái tim của chính mình cùng thế giới bên trong chính xuyên qua tuyết rừng chậm rãi đi tới tâm tướng thế giới vậy mà đối nàng hoàn toàn không có tác dụng nữ tử đầu đầy tóc xanh như thác nước rủ xuống đất sau khi hạ xuống sợi tóc như là có sinh mệnh của mình cấp tóc uốn lượn mà đến vượt qua một nghìn trượng vạn trượng khoảng cách cuốn ở bắc liêu trên người nữ tử tóc xanh vừa thu lại đem bắc liêu nữ tử thân thể cắt thành vô số khối vụn chỉ có một cái đầu người rơi xuống vừa lúc rơi vào xanh đồng tử nữ tử trong tay vô số tóc xanh thu về biến mất xanh đồng tử nữ tử lại biến trở về đầu trọng. Nàng nhìn một chút trong tay đầu người, trên gương mặt kia còn lưu lại cuối cùng chấn kinh cùng sợ hãi. Thứ này vô dụng, trả lại đi. Nàng đưa tay tại trước mặt vạch một cái, không gian đẩy ra, sau đó liền đem viên kia đầu người ném vào. Bất cảnh kim trứng trước, liêu tộc nữ tử đầu người đột ngột xuất hiện, rơi xuống tại trước mặt thiếu niên. Thiếu niên thần sắc đột biến, dâu tóc chậm dãi bay lên, dần dần chuyển trở thành màu bạc. Hắn hai mắt đốt lửa, đột nhiên hướng lên trời một chỉ, không trung trăng tròn lập tức rơi xuống một vòng chăng tròn hư ảnh, hàng vào thân thể của hắn. Thiếu niên rút ra bên hông loan đao, hung hăng một đao chém về phía trước, chém ra một đạo như cuồng triều sóng dữ đồng dạng đạo quang. Đạo quang trước ra mấy trượng, đột nhiên trên không trung biến mất. Cùng thời khắc đó, quần cuộn vạn trượng đạo quang xuất hiện đang chả chưa tiêu tán tâm tướng thế giới bên trong, vượt ngang toàn bộ chân trời, chia hai đạo, một đạo chém về phía xanh đồng tử nữ tử, một đạo chém về phía tân vương. Xanh đồng tử nữ tử bình tĩnh nói, thuốc dẫn đã thu, thanh toán xong rồi, mời trở về đi. Nàng rôi ngón làm nhạc hoa hình, một cái trên đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên mịt mở thanh quang, rồi ngón bắn ra. Một chỉ bắn ra, trước người nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, một chỉ này chính chính hảo hảo gậy tại trên núi lao thế là đầy trời đao quang biến mất sạch sẽ, thánh sơn tuyết dừng tầm tương thế giới rốt cục phá thoái, kim cương thiền tự tái hiện. xanh đồng tử nữ tử đưa tay bay bổng một trào, bắc liêu nữ tử vô số nhỏ bé thi khối máu loãng toàn bộ bay đến trong tay nàng, hóa thành một viên trắng loãng như ngọc viên thuốc, đan bên trên có hai đạo màu đỏ tươi huyết văn, lại tại chậm rãi rũ tẩu. nàng đem đan dược đưa cho tấn vương, nói, lớp học buổi sớm thời gian muốn tới rồi. tấn vương tiếp nhận đan dược, hướng không trung một bạc rõ ràng trăng tròn nhìn một cái, liền xoay người đi theo xanh đồng tử nữ tử trở về đại điện. kim ngọc trong ao, một đóa hoa sen bỗng nhiên tại dưới ánh trăng mở ra, cánh sen là màu đen. Thanh minh giới vực. Vệ Uyên nhìn chằm chằm trước mặt sa bàn, đã nhìn dòng dã một canh giờ. Sa bàn trung ương là Vu Thành, lúc này giới vực biên giới khoảng cách Vu Thành còn có 90 dặm. Sa bàn bên trên Vu Thành 10 phần tinh tế, thậm chí bao gồm không ít ngoài thành không thấy được chi tiết nhỏ. Tại quá khứ trong vòng một canh giờ, Vệ Uyên trong ý thức đã đối Vu Thành mô phỏng tiến công mấy chục lần, phương án tất cả có sự khác biệt, nhưng là Vệ Uyên đối với mô phỏng bên trong Vu tộc phản ứng vẫn rất không hài lòng. Mô phỏng công thành sau đó Vệ Uyên mới phát hiện, đối với giờ phút này trong thành Vu tộc vẫn biết rất ít, đặc biệt là liên quan tới đại Vu tình báo. Bất quá muốn biết vu tộc thực lực cũng rất đơn giản, vệ uyên liền rời đi chỗ ở, tiến đến tìm dư chi tuyết. Điều ra trong khối phòng mấy cái ống thép, chứa ở ném bắn trên trận pháp. Lần này chính vệ uyên thao túng, ống thép bay đến rời vu thành ngoài mấy chục giảm liền bị phát hiện, mấy đạo lăng lệ cực điểm công kích lập tức từ vu thành bên trong lên không chặn đường. Hiện nhiên lần trước bị đánh nổ kinh lịch nhưng một đám đại vu ký ức vẫn còn mới mẻ, giờ phút này không dám thất lễ, vừa phát hiện ống thép đều là dốc sức chặn đường đồng ống kiệt lực né tránh, nhưng bay trong vòng hơn mười giảm sau vẫn là bị một đạo ánh đao màu đỏ ngọn phá hủy. Đao quang đem ống thép một phân thành hai, bên trong rỗng tuyết, cái này mai chỉ là không ống cũng không trang thuốc nổ. Ngay sau đó, cái thứ hai ống thép lại bắn qua đây. Đại Vu tiếp tục chặn đường, nhưng là lần này ống thép đột nhiên trên không trung bạo tạc, đem chúng quanh đao mang kiếm khí toàn bộ tách ra. Nội thành mấy tên Đại Vu đều là kêu lên một tiếng đau đớn, có chút thương khổ. Tại bạo tạc trong dư âm, lại một mai ống thép lặng yên không tiếng động xuyên qua khói lửa, bay đến Vu Thành trên không. Vu Thành bên trong lập tức một hồi náo loạn, bình dân cùng chiến sĩ thông thường đều chạy trốn tứ phía, tìm kiếm che chở thân chi địa. Sau đó Tế đàn bên trên một đạo màu tím lôi quang lên không, đem ống thép đánh nổ. Một vòng này thăm dò, Vệ Uyên liền biết Vu Thành bên trong hiện hữu bốn tên Đại Vu trong đó một tên ẩn nhận đến cuối cùng mới ra tay so với lúc trước nham tâm phải yếu hơn một bậc nếu như chỉ là bực này phong ngự cái kia rất có cơ hội bất quá vệ uyên quyết định lại bức ép một cái vu tộc nhìn xem bọn hắn còn có cái gì át chủ bài thế là hắn buông ra đối giới vực không chế thanh minh giới vực bắt đầu cấp tốc quyết trường lấy mỗi ngày mười giảm tốc độ hướng vu thành ép tới từ vệ uyên tấn thăng đạo cơ trung kỳ về sau thanh minh ôn dưỡng cũng theo đó tăng lên hiện tại trên thực tế đã có thể bao trùm hơn hai trăm vừa lúc có thể đem vu thành che lại cho vu thành làm áp lực về sau vệ uyên liền theo dư chi chuyết đi vào rèn binh vương Muốn xem thử xem mới nhất cải tiến ống thép đạt tháo Lúc này rèn binh phường quy mô so ban sơ lớn mấy lần, Phường trung lập lên 4 tòa đại lô, mặt trời mọc nước thép hơn 2 và cân. Mỗi tòa đại lô trung quanh đều ngồi lấy 4 tên tu thành tiên kiếm ngụy Nhật đạo cơ tu sĩ, giờ phút này chính hết sức chăm chú rèn luyện đạo cơ, tinh tiến tu vi. Vệ viên ngoại ý muốn thấy được nhậm tố hành. Giờ phút này hắn chính cầm lấy một mảnh vừa mới truy đoán ra giáp ngực, dùng thân thức kiểm tra, gặp không có vấn đề liền ném tới bên cạnh dương hàng bên trong. Lấy hắn đạo cơ viên mãn tu vi, thần thức quét qua liền có thể tìm ra cực kỳ nhỏ tí vết. Hắn trong tay cầm đem đỏ bừng nóng rực đũa nhỏ có bệnh vật trực tiếp động thủ tu, tu không được thì sẽ ném vào phế phẩm trồng chờ nấu lại năng rèn. Nhậm Tố Hành tu vi sâu xa, mỗi kiện giáp ngực trong tay hắn dừng lại không cao hơn 3 hơi, một cái người liền có thể chiếu cố cơ hồ tất cả máy rèn sắt. Hắn làm sao tại cái này? Vệ Uyên hỏi. Nguyên bản hắn là muốn đến rèn sắt, bất quá hắn không phải hỏa hành đạo cơ, có thể thần thức coi như không tệ, ta liền để hắn kiểm nghiệm giáp ngực, đã làm một đoạn thời gian. Ha ha, có hắn sau đó, sản lượng lại tăng lên không ít. Vệ Uyên mặc dù đối nhậm Tố Hành nguyện ý làm loại này cơ bản lại tái diễn sống cảm thấy không hiểu, bất quá hắn nguyện ý làm cũng là chuyên tốt, liền không nói gì. Đi theo Dư Chi truy tiến vào khu phòng, xem xét tất cả mới tạo ra tới Đạn pháo. Dư Chi truyệt không hổ là Thiên Công Điện cao tu, lại thụ tôn Vũ tiêm Nhiễm, tiểu mới đạn pháo tại Âm Hiểm Ác Độc Phương diện lại lên một bậc thang. Một lát sau, vệ uyên từ khu phòng đi ra, lập tức triệu tập thái sơ cùng chư tu nghị sự. Chờ đám người đến đông đủ về sau, vệ uyên nói ngay, mặc dù đại sư tỷ vẫn chưa về, nhưng thời cơ chớp mắt là qua, không thể lỡ thêm. Hiện tại thời không đợi ta, hôm nay trình quân, ngày mai tiến công Vũ Thành. Ngay sau đó, vệ uyên liền đối với sa bàn bên trong Vũ Thành chậm rãi mà nói, đem tiến công kế hoạch tỉ mỉ bố trí đi. Đầy đủ cảm nhận được đám bình trên giấy cùng họ vui vẻ. Giới vực bên trong, Phí Vũ Đồng cùng một tên tiên thanh điện sư Vinh Chính ở dưới ánh tà dương thảo luận trên tu hành một chút nan đề. Vị sư huynh kia bỗng nhiên nhìn về phía chủ phòng, Phí Vũ Đồng cũng theo nhìn lại, liền gặp mấy đạo quang mang bay về phía giới vực các nơi. Phí Vũ Đồng nói, không biết lại tại thương nghị đại sự gì. Vị sư huynh kia hắt một tiếng, nói, có thể nghị sự đều là thái sơ cung người. Bất quá người khác không nói, thôi giật, vương ngữ, từ ý mấy cái này bất quá là so với chúng ta sớm đến một điểm, tu vi cùng chúng ta tám lạng nửa cân. Bọn hắn nhiều lần nghị sự đều có thể tham gia. Mà chúng ta tới lâu như vậy, một lần đều không có tham gia qua. Nhìn như vậy đến, chúng ta ngược lại trở thành ngoại nhân. Cũng không biết vệ đại giới chủ đến tổt cùng có hay không bắt chúng ta làm đồng môn. Phí vũ đồng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nói, vệ sư huynh chắc hẳn có chính mình suy tính, chúng ta cũng xác thực còn cần ma luyện. Cái kia sư huynh nói, giới vực là thiên thanh điện, cũng không phải hắn một người. Bóng đêm phương hàng, thôi ra đám người đang đánh mãi căn cơ, đột nhiên bị triệu tập đến võ đài, liền bắt đầu rèn đúc đạo cơ lần này tới 10 phần đột nhiên nhưng kỳ thật đám người sớm đều chuẩn bị kỹ càng lập tức cũng không hoảng hốt liên tục hai lần sát na chúng sinh làm nóng người sau đó liền chính thức bắt đầu rèn đúc hơn 300 người bên trong có hơn phân nửa đều lựa chọn là vệ viên cung cấp mới đạo cơ vật khôn minh quan kiếm kiếm này trải qua mấy lần cải tiến thành công đem đúc thành độ khó lại hàng một bậc thang tự nhiên tương ứng uy lực cũng có chỗ hạ xuống kiếm này có hai cái công hiệu một là nóng hổi cầm chi thân xung quanh nhiệt lực bốc lên hai là sáng rực thân kiếm giếng lên hơi lửa quang mang lại hết sức lóa mắt như tại ban đêm cụ hiện có thể chiếu sáng trung quanh mười trưởng khí thế mười phần bất phàm. Từ minh quang kiếm xuất thế, nhân giai đạo cơ danh giới cuối cùng lại bị kéo xuống một điểm. Những người còn lại thì phần lớn là lựa chọn cảm ngộ tiên kiếm nguyệt nhật, Thanh này tiên kiếm tốt xấu còn có điểm thần dị đi qua một đoạn thời gian vệ huyên mặc dù không tại giới vực, nhưng giới vực bên trong có không ít tu sĩ đều tu thành tiên kiếm nguyệt nhật, bởi vậy không thiếu tham khảo cảm ngộ đối tượng. Lần này coi như thuận lợi, đến lúc nửa đêm, đã hơn 30 người đúc thành đạo cơ. Bọn hắn vừa mới vững chắc cảnh giới, còn chưa kịp cao hứng chúc mừng, thôi giật liền mang theo mấy tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thôi giật sau lưng tu sĩ dẫn theo mấy cái dương lớn, bên trong đựng toàn bộ là hạng nặng hộ pháp. Chương 329, trăm hai an bài. Chương 329, trăm hai mươi chín, an bài. Thôi ruột cho mỗi gái đúc thành đạo cơ, thôi ra con cháu phát một bộ trọng giáp. Sau đó nói có một cái cơ hội, thu hoạch được Thái sơ cung thiên công cơ hội. Các ngươi như là đã đúc thành đạo cơ, vậy thì có tư cách tham dự rồi. Có muốn hay không muốn. Thôi ra những này tử đệ đều là không có hy vọng gì đúc thành đạo cơ, tự nhiên không có khả năng tiến vào Thái sơ cung. Nhưng dù cho không phải Thái sơ cung đệ tử, nếu mà có được Thái sơ cung công nhận huy công một dạng có thể hối đoái vật tư. Trọng yếu nhất, đây là vinh quang, là tan thành. Trở lại thôi ra sau có thể thổi cả một đời. Quân không gặp bao nhiêu thái sơ cung đạo cơ đệ tử đều không có thiên công, mà nếu như bọn hắn những này nguyên bản thế nhân trong miệng phế vật lấy được, chẳng phải là thỏa thỏa ngươi tập. Một đám tân tấn đạo cơ liền hỏi, cái kia muốn như thế nào mới có thể có đến cơ hội? Rất đơn giản, một điểm thiên công 2000 lượng tiên ngân. Muốn mỗi người trước giao 4000 lượng, tiên ngân không đủ có thể cầm pháp khí bảo tài thế chấp. Sự thành sau xem đạt được thiên công số lượng nhiều lui thiếu bổ, không có cầm tới thiên công không lấy một xu. Tất cả mọi người là tim đập thình thịch, đây quả thực là cẩm bạc mua công danh, còn có chuyện tốt được này. Nếu không phải đây là tôi giật nói, bọn hắn chắc chắn coi là gặp được lừa đảo có người bu lại, vịn quan hệ, hỏi tiểu thúc công, cơ hội này về sau còn gì nữa không? tôi giật một mặt không kiên nhẫn, ngày mai đại chiến mới có như thế một cơ hội, lần sau có thể cũng không biết là lúc nào rồi. các ngươi đến tụt cùng muốn hay không? không quan tâm ta tìm người khác đi. muốn muốn. tôi ra một đám tân tấn đạo cơ liên thanh đáp ứng. bọn hắn nguyên bản đau lòng tiên ngân, nhưng nghĩ đến mình đã là đạo cơ tu sĩ rồi, về sau tiền đồ hoàn toàn khác biệt, chỉ là tiên ngân chẳng lẽ còn kiếm lời không trở lại? thế là từng cái cắn răng giao tiền giao vật, không có người nào chịu rơi vào người sau. thân là tôi ra phế vật, đánh nhau không được. Dùng tiền chẳng lẽ còn không được. Thu tiên ngân, thôi giật thái độ lập tức liền là nhất biến, kiên nhẫn căng dặn, ngày mai một trận chiến, nhớ lấy muốn hết sức chăm chú, cơ hội khả năng liền chỉ là trong ngáy mắt, bỏ lỡ liền không có. Các ngươi ra chiến trường về sau, nhất định phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, nhường ra tay liền xuất thủ, nhường chạy trốn thì chạy trốn, tuyệt đối không nên có bất kỳ ý nghĩ của mình, tối kỵ tự cho là thông minh, nghe hiểu sao?" Đám người nhao nhao gật đầu, thôi giật lại nói, "Rất tốt, sáng mai sẽ có mấy tên thái sơ cùng các sư huynh đệ qua đây, các ngươi chỉ cần theo sát bọn hắn, nghe theo phân phó là đủ. Bọn hắn sẽ bảo vệ an toàn của các ngươi." Các người mỗi ba người liền sẽ xứng một cái thái sơ cung đệ tử, tùy thân bảo hộ. Hiện tại các ngươi đem bản này tâm quyết tu, đến lúc đó thiên công sẽ tự hành ghi chép. Cái này an bài liền mười phần thân mật rồi. Những này thôi ra con cháu vừa mới bị trên trời đĩa bánh đập trúng, đúc thành đạo cơ, chính là tiết mệnh thời điểm, tuyệt đối không muốn ở thời điểm này bước lên nguy hiểm tính mạng. Lúc này Vệ Uyên đứng ở trường bên sân, trong tay chính cầm lấy một phần danh sách, phía trên hàng lấy lần này qua lai lịch luyện toàn bộ thiên thanh điện cùng thủy nguyệt điện đệ tử. Vệ Uyên cầm bút lên, không cần nghĩ ngợi, cả cả cả vẽ rơi mất mấy cái danh tự, cuối cùng trên danh sách còn thừa lại 10 người. Vẽ danh tự thời điểm Vệ Huyên tâm thần chạy không, hoàn toàn là ngẫu nhiên vẽ, ai bị hắn vẽ rơi, vậy liền là thật là vận khí không tốt, tuyệt đối không quan hệ Vệ Huyên bản thân cảm xúc. Chỉ ít chính Vệ Huyên là cảm thấy như vậy. Sau đó Vệ Huyên để cho người ta đem trên danh sách Thiên Thanh Điện cùng Thủy Nguyệt Điện Tu sĩ toàn bộ triệu tập qua đây, nói, ngày mai tiến đánh Vũ Thành, phải có rất nhiều thu hoạch thiên công cơ hội. Các ngươi liền theo thôi ra những người kia, bọn hắn vừa mới đúc thành đạo cơ, chiến lực có thể bỏ qua không tính, cho nên các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn. Hai tên Thiên Thanh Điện đệ tử lặng lẽ truyền âm, vì sao phải thật tốt bảo hộ những phế vật kia a? Cái này còn phải hỏi. Người ta giao tiền, đã hiểu. Vệ Uyên chỉ coi không có nghe đến mấy cái này truyền âm, tiếp tục nói, ngày mai đại chiến bắt đầu, các ngươi liền theo quân lệnh làm việc, các loại đến thời cơ thích hợp, ta tự sẽ để cho các ngươi xuất thủ. Đến lúc đó, các ngươi liền theo thôi ra những người kia cùng nhau xuất thủ, đến mức có thể đặt xuống bao nhiêu ngày công liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình rồi. Nói đến đây, Vệ Uyên cười cười, nói, chúng ta thiên thanh thủy nguyệt điện, tổng không đến mức đánh cho so một đám người giai đạo cơ còn thiếu à? Mười tên thiên thanh thủy nguyệt điện người trẻ tuổi đều là cười. Vệ Uyên vừa định rời đi, Phi Vũ đồng liền theo sau, hỏi, vệ sư minh còn có chút sư huynh đệ làm sao không đến? vệ uyên nói, bọn hắn ngày mai muốn theo quân công thành, mặc dù chỉ có thể phải chút vân công, nhưng đây mới thực là chiến công, trách nhiệm trọng đại. cái kia có người an bài cầm thiên công, có người theo quân, đây là làm sao chia đây này? thiếu nữ khế mà không thôi truy vấn. vệ uyên nói, tùy tiện phân. dạng này à, ta về sau sẽ không thiếu thiên công, nếu không đem danh ngạch của ta đổi cho người khác đi. vệ uyên khẽ nhíu mày, nghiêm mặt nói, lần này ta ngẫu nhiên rút ra mười người, tất cả mọi người nói không nên lời cái gì, chẳng qua là vận khí khác biệt mà thôi. Nhưng ngươi như thế một đuổi, cả kiện sự tình hương vị liền thay đổi, chỉ cần có chọn lựa, liền tránh không được có nặng bên này nhẹ bên kia hiềm nghi. Ngươi bây giờ còn chưa có kinh nghiệm, không cần cho ta thêm phiền, nghe An bài chính là. Phí Vũ Đồng gặp vệ uyên đột nhiên nghiêm khắc, liền có chút không dám nói chuyện. Thứ một đường ánh sáng xuất hiện ở chân trời lúc, sớm đã chuẩn bị xong chiến đại quân liền từ giới vực xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Vũ Thành. Vũ Thành đầu tường, bốn vị đại vu nhìn qua quần quật mà đến trùng thiên quân khí, thần sắc cũng rất là nhẹ nhõm. Lúc này phía sau bọn họ lại xuất hiện một cái toàn thân quân tại trường bào màu trắng bạc bên trong đại vu, khí tức của nó chợt cao chợt thấp, cực kỳ quỷ dị. Hừ, cái kia vệ viên sẽ không coi là trong thành cũng chỉ có bốn vị đại vua. Coi như hắn phát hiện nước đại nhân đến nơi thì phải làm thế nào đây? Có nước đại nhân tại, thành này chính là không thể phá vỡ. Nhân tộc những cái kia cổ quái sẽ bảo tạc ống tròn rất lợi hại, không thể không phòng. Ngân Bạch Trường bảo bên trong đại vua hướng ngoài thành nhìn lại, một lát sau nói, nhân tộc đã dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại mở ra trận pháp đi, ta đi tế đàn chủ trì. Các ngươi nói những cái kia ống tròn có thể giao cho ta? Nó quay người bay trở về tế đàn, hộ thành đại trận mở ra, trong trận pháp liền có thêm từng mảnh hào quang màu nhũ bạch, rõ ràng cùng di vãng không giống nhau. Vô số Vu tộc tinh binh cường tướng đều lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nội thành thì là nhấc lên nhiều cỗ sang nỏ. Vu tộc sang nỏ cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, dương của bọn nó nỏ đều tự mang tế đàn, có thể sử dụng đại tế trong vỏ tồn chữa tế tự lực lượng, có thể phóng ra đủ loại uy lực to lớn gây liền rùa. Loại này sang nỏ chủ yếu vẫn là ứng đối nhân tộc cường giả bay đến thành thị trên không, ở trên cao nhìn xuống công kích. Từ thứ một đường ánh sáng thẳng đến sắp tới giữa trưa, giới vực các lộ đại quân cũng chỉ là tại hành quân, chưa ra đến dự định khu vực, thận thận đem Vu thành bế quanh. Trong thành mấy vị đại Vu vốn là còn một chút bất an. Nhưng nhìn thấy từ giới vực bên trong đi ra nhân tộc bộ đội hết thảy chỉ có 67 vạn, đều yên lòng. Giờ phút này Vu Thành bên trong chỉ là chiến sĩ liền có 12 vạn, cộng thêm gần 20 vạn bình dân. Nhân tộc những này quân đội ra giới vực, chỉ sợ liền 20 vạn vu tộc bình dân đều đánh không lại. Mấy vị đại vu bởi vậy đều không lo lắng trận chiến này thắng bại, mà là lo lắng tự thân an nguy. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thanh minh bên trong những này nhân tộc nhìn như thực lực thường thường, thế nhưng là thủ đoạn một cái so một cái tàn nhẫn đáng sợ, sơ ý một chút liền dễ dàng thân tử gặp tiêu. Bên trên một trận chiến nghiêm tâm đại vu cỡ nào kiệt ngạo hung hãn, Kết quả mấy ngàn năm thọ Nguyên Cơ hộ bị một thương quét sạch, còn thừa vẫn chưa tới 100, lần này nhưng là chân chính con đường đoạn tuyệt, sống không bằng chết. Nham Tâm đều là bực này hạ chẳng, bọn hắn như thế nào dám không chú ý cẩn thận. Vệ Yên mấy người các lộ nhân mã đều được quân đến chỉ định vị trí, tâm niệm vừa động, Thanh Minh lập tức bắn ra một đạo quang mang, đâm thủng bầu trời. Thanh Minh giới vực lại không là chầm chậm tiến lên, mà là giống như thủy triều tốc độ cao nhất của trường. Trong thành mấy vị đại vu nhìn xem quần quần mã đến giới vực, đều là trợn mắt hốt hoồm. Trong khoảnh khắc Thanh Minh giới vực liền bao trùm vũ thành, hộ thành đại trận ở nhân gian thanh vực gấp chế xuống xuất hiện rõ ràng chập trùng. Sau đó hơn 10 cái lớn nhỏ không đều ống thép gào tét mà tới, hướng về Vũ Thành. Chương 330. Công Thành. Chương 330, Công Thành. Tất cả ống thép đều so bàn sơ loại hình nhỏ một vòng, bọn chúng tốc độ không đồng nhất, phương thức phi hành không đồng nhất, có nhanh chóng như thiểm điện, có như là lá rụng đồng dạng phiêu phiêu đãng đãng. Mỗi cái ống thép người đều là có tu sĩ lấy thần thức thao túng. Hiện tại Vũ Thành cũng ở vào giới vực bên trong, những này đạo cơ tu sĩ trốn ở mấy trục rằng bên ngoài liền có thể thao túng ống thép, bảo đảm tự thân an toàn đột biến đột phát, trong thành vu tộc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Vẫn như cũ đánh ra nhiều loại pháp thuật, hơn 10 kiện viễn trình pháp khí nhao nhao lên không chặn đường. Nhưng lại ống thép vừa chạm tới công kích liền nổ tung, từ bên trong rơi vãi ra hơn 10 cái nhỏ ống thép, những này chỉ có dài 2 thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhỏ ống quần quần lấy hướng về Vu Thành, uy tích lơ lửng không cố định. Bọn chúng số lượng quá nhiều, mà Vu Thành bên trong phân phối chặn đường ngoại trừ Thủy Đại Vu bên ngoài, cũng chỉ có hơn 10 tên tu vi sâu xa vũ sĩ. Mắt thấy số lượng hàng trăm ống thép rơi xuống, Thủy Đại Vu không thể không ra tay, hộ thành đại trận bên trong từng mảnh bạch sắc quang mang hóa thành xoay tròn vi nhật, gào thét lên không, trong nháy mắt đem tất cả ống thép toàn bộ cắt thành hai đoạn chỉ lần này chặn đường, hộ thành đại trận bên trong trắng sữa quang mang liền thiếu đi một phần ba. nhưng là mở ra ống thép đều là dấu tuyết, không có một mai nhét vào thuốc nổ. một nhóm này đã tháo, tất cả đều là dụ địch tác dụng đợt thứ nhất ống thép hải cốt còn chưa rơi xuống đất, đợt thứ hai đã bay đến vu thành trên không. lúc này giới vực bên trong đã có ba đạo quý đạo pháp trận nhắm ngay vu thành, mà mỗi lần phóng ra đều là đem 5 mai cỡ lớn ống thép liều cùng một chỗ, cùng một chỗ bắn ra đi. đang bay qua chỉ định khu vực lúc, dự đoán che giấu tu sĩ sẽ lấy thần thức tiếp nhận không chế. lần này thủy đại vu không có toàn bộ chặn đường, mà là chỉ ngăn cản trong đó bảy thành. Nhưng lại đột phá chặn đường rơi xuống ống thép bên trong có ít mai đột nhiên bạo tạc, mảnh liệt bạo tạc trong nháy mắt nhường hộ thành đại trận lên ba động, bạo tạc quy lực bị đại trận toàn bộ ăn. Farm La hộ ngự toàn bộ địa vực trận pháp, sợ nhất chính là loại này phạm vi thức công kích đợt thứ 2 ống thép bên trong đã xuất hiện lắp thuốc nổ ống đồng, vu tộc không thể không tiếp tục chặn đường, sau đó chính là thứ tháng 3 năm 4 năm đợt tập kích. Các loại vòng thứ 6 văng kích bay đến lúc, hộ thành đại trận bên trong hào quang màu nhũ bạch đã toàn bộ sông tiêu hao hầu như không còn, thủy đại vũ trụ đoán tổn tại pháp lực toàn bộ hao tổn hết, tiếp xuống lại muốn chặn đường, liền muốn tiêu hao vô cùng quý giá tế tự lực lượng hoặc là tự thân pháp lực. Vòng thứ 6 vành kích vẫn là chỉ có 3 thành ống đồng bên trong có trang thuốc nổ, nhưng hậu phương nhận được chỉ lệnh về sau, liền thay đổi trang phục bôi có một đạo màu đỏ nếp nhăn ống thép đàn, bên trong ống đồng lại có 7 thành lá nhét vào thuốc nổ. Hiện tại giới vực bên trong sắt thép không đáng tiền, thế nhưng là thuốc nổ sản lượng còn chưa đủ cao, phải dùng ít đi chút. Một vòng này vành kích rơi xuống, bạo tạc liên tiếp, rất nhiều bạo tạc ánh lửa rực khoát liền nối liền thành một mảnh, nổ vũ tộc hộ thành đại trận kịch liệt lay động, một vòng mình kích liền gọt đi đại trận dòng dã 3 thành pháp lực, hiện tại trong trận pháp lực đã không đủ nguyên bản một nữa. Trong thành đại vũ bọn họ vừa sợ vừa giận, nhân tộc ống thép nhỏ đi, uy lực lại ngược lại tăng lên. Bên trên một vòng trong chiến tranh, nhân tộc cũng chỉ ném đi mười mấy cái ống thép mà thôi, nhưng bây giờ chiến đấu mới vừa vặn khai chiến, nhân tộc liền vùng qua đây mấy ngàn con ống thép, tươi sống lấy hết thủy đại vu pháp lực. Nhân tộc sắt thép là trên trời rơi xuống tới sao? Trong nháy mắt đến vòng thứ 10 phá vây lúc, Vu Thành hộ thành đại trận pháp lực đã chỉ còn lại có một thành, không thể không đóng lại. Đông đảo Vu sĩ cùng quý tộc dẫn theo pháp khí leo lên nội thành chỗ cao, lấy chặn đường tiếp xuống huynh kích. Theo mới một nhóm nhỏ ống thép từ trên trời giáng xuống, Vu Thành bên trong lập tức dâng lên một mảnh quang hoa, như một mặt to lớn tỏa ra ánh sáng lung linh thảm lỡ lửng, dị thường hoa lệ. Vũ thành trên không, nhất thời pháp thuật quang mang, ánh lửa, khói lửa đan vào một chỗ, khiến liệt bạo tạc chấn động thần thức, rất nhiều vu tộc đều là trong đầu đau đớn, nhất thời có chút khó mà khóa chặt mục tiêu. Vệ Nguyên xa xa trông thấy một màn này, liền biết trong thành vu tộc lực lượng trung kiên số lượng vượt ra khỏi mong muốn. Hắn lập tức hạ lệnh, nhường nguyên kích tiếp tục, lại đánh năm vòng. Giới vực bên trong dự trữ đạn dược số lượng cũng vượt qua vu tộc mong muốn, mà lại cùng vu tộc hoặc là Tây Tân giá cả so sánh, giới vực bên trong hiện tại sắt thép giá cả cơ bản tỉ tương đương với cho không. Rốt cục có ông thép rơi vào trong thành bạo tạc, lập tức san bằng bán kính ba trượng bên trong hết thảy, liền liền đạo cơ trung kỳ vu sĩ quý tộc đều bị tạc tổn thương, không đến đạo cơ vu tộc tự nhiên tử thương bỡn bận. Một khi có cương đạn rơi xuống đất, phòng ngự lôi thủng liền sẽ càng lúc càng lớn. Chờ đến năm vòng oanh kích đánh xong, đã có một nửa đạn pháo có thể ở trong thành bạo tạc, vu tộc tử thương thảm trọng. Nguyên bản lên không chặn đường pháp thuật cùng pháp khí đã không đủ ban đầu một nửa, đại vu bọn họ không để ý tới pháp lực tiêu hao, cũng không thể không ra tay chặn đường đến tận đây vệ nguyên bước đầu tiên kế hoạch phá hủy vu thành hộ thành đại trận hoàn thành. Lần này anh kích hiệu quả phá lệ tốt. Vệ Uyên Kim Quang Thủy nhận thuật thậm chí cũng còn không có xuất thủ, chỉ dựa vào pháo binh liền phá hủy Vũ Thành hộ thành đại trận, nói ít có hơn 1000 mai đạn pháo rơi vào trong thành thuận lợi bạo tạc, nổ đả thương chí ít mấy trăm tên vũ sĩ cùng quý tộc, đạo cơ phía dưới thương vong càng là không biết có bao nhiêu. Vệ Uyên phóng người lên, không chút nào che giấu thân hình, như là cỗ sao trổi bay vào Vũ Thành, đơn giản như là hổ vào bể dê. Mấy tên đại vũ đồng thời lên không, hung tận xuống tới, nhưng bọn hắn mới vừa tới gần Vệ Uyên, đột nhiên tan tác như chim ong, một cái so một cái trốn được nhanh, như là phần đuôi bắt lựa mở rộng tất cả đại vu đều thấy được vệ uyên thương bên trên một điểm chập chấn ánh sáng mờ nhạt mang không thể không trốn liên nham tâm đều không chịu nổi tiên lộ hoàng hôn bọn hắn nếu là chúng chỉ có một cái hạ tràng đó chính là ngay tại chỗ thọ tận vỡ lạc liên liên nước cũng không thể không đem thân thể của mình từ trong tế đàn rút ra sau đó nhận tâm chặt đứt nhất đoạn không kịp thoát ra thân thể chạy trốn chết dù sao vệ uyên chính là hướng về phía nó tới tất cả đại vu cũng không nghĩ tới kết quả này giới vực bao trùm qua đây sau đó vệ uyên liền có thể tại vu thành bên trong dùng tiên lộ hoàng hôn rồi bởi vì vệ uyên xen vào góc độ lựa chọn đại vu bọn họ đều là bản năng chạy trốn Thế là năm tên đại vu trốn hướng ba phương hướng. Ngoại trừ nước trực tiếp chạy trốn tới giới vực bên ngoài, còn lại bốn tên đại vu cũng còn thân ở giới vực bên trong. Sư Hòa Chân Nhân đằng không mà lên, lúc này hiển thị rõ chân nhân phong phạm, một người một mèo một rắn phân biệt đối mặt một vị đại vu, lấy sức lực một người tiếp nhận ba vị cùng cấp bậc đối thủ. Lúc này đại vu bọn họ thân ở nhân gian thanh vực, lại có vệ uy dẫn theo đại hung khí cụ tiên lộ hoàng hôn bốn phía hành hành, ai dám ở chỗ này ở lâu? Là lấy từng cái hoàn toàn không có ham chiến chí tâm, một lòng muốn chạy đi. Cho nên một mèo một rắn đều là chiếm thượng phong, chính là Sư Hòa Chân Nhân bản thể thảm rồi điểm khé động vào tay liền bắt đầu bị thương. Cũng may chân nhân sinh cơ mạnh mẽ, năng lực khôi phục tại pháp tướng chân nhân bên trong cũng xếp tại hàng đầu, vẫn là kéo chặt lấy tên kia đại vu. Lúc này bốn thanh tiên kiếm giữa trời rơi xuống, vây quanh một tên sau cùng đại vu. Cái kia đại vu khí tức vừa giảm lại hàng, sinh cơ trực tiếp bị chém tới một nửa. Đây là trường sinh hạ thủ lưu tình kết quả. Sau đó nó lại bị tôn vũ một ngụm đỏ bên trong thấu đen đan hỏa phun trúng, lập tức nguyên thần bên trên đều giấy lên nhàn nhạt màu đen đốt hỏa, nhất thời thần trí đều có chút tối ám, động tác cứng đắc. Dư chi chuyên ở bên, xa xa tế ra một đạo màu vàng đất quang mang, chiếu vào đại vu trên thân. Đại Vu trong nháy mắt như là thân ở vũng bùn, trong lúc nhất thời hành động thay đổi chậm chạp vô cùng, nó tự biết đến sống chết trước mắt, liều mạng dãi dùa. Thế nhưng là tại Thái sơ cùng ba vị đỉnh tiềm tu sĩ liên thủ phía dưới, lại thân ở nhân gian thanh vực, chỗ nào lật đạt được bấm nước. Lúc này phía dưới bóng người chớp động, mười mấy tên tu sĩ cơi gió đổi tới, một mảng lớn loẹt loẹt đạo pháp liền đập tới. Một hơi thở bị mười mấy cái đạo pháp đập trúng, cái này Đại Vu lại nhiều điểm vết thương nhẹ. Một vòng đạo pháp đi qua, vòng thứ hai đạo pháp lập tức bay tới, lần này bên trong nhiều mấy đạo cực kỳ lăng lệ đạo thuật. Đại Vu trong nháy mắt trọng thương, cao giọng tiêu thảm, liều chết dãi dùa. Tôn Vũ thận trọng bổ miệng đen nhánh độc hỏa, đại vu lập tức lại là hỗn loạn, cũng may không có bị ngay tại chỗ phu chết. Phía dưới trong đám người, thôi ra đám tử đệ lại là kích động, lại là sợ hãi, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. bọn hắn còn chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua đại vu, loại cảm giác này giống như người bình thường tại giã ngoại ngẫu nhiên gặp sư tử, lại không có công sự che chắn. bọn hắn dùng kích động tâm, tay run rẩy, phát ra từng đoàn từng đoàn tạm thời có thể xưng là đạo pháp đồ vật, đánh tới hướng đại vu, như là một đám hướng hùng sư ném hòn đá nhỏ hùng hải tử trong đội ngũ còn có thiên thanh điện cùng thủy nguyện điện đệ tử bọn hắn các loại thôi ra đám người đánh trước một vòng về sau mới tại vòng thứ hai đồng loạt ra tay bọn họ nói pháp tu vì đều cùng thôi giật không sai biệt lắm cho nên một vòng hợp kích liền bị thương nặng không cách nào chống cự đại vu Tôi giật ở bên cạnh nhìn xem mặc dù có chút muốn xuất thủ vệ uyên cũng sớm dặn dò qua muốn xuất thủ nhưng cuối cùng hắn vẫn là tự cao thân phận đứng chắc tay không có động tác vòng thứ ba đạo pháp quang mang che mất đại vu đại vu rốt cục vẫn là thua không hiểu chết được biệt quất một vị quần áo hoa lệ loè loẹt đem bất học vô thuật chơi bời lêu lỏng viết lên mặt thôi ra bảng chi phế vật thiếu gia đột nhiên gào một tiếng họng, năm điểm thiên công. Ta thế mà đánh năm điểm thiên công. Ha ha ha ha, lão tử cũng có thiên công rồi. Thôi giật mặt không biểu tình, trong lòng náo náo lại là khó mà kiểm chế, mặt mũi hại chết người. Kỳ thật mấy điểm thiên công đối thôi giật tới nói không tính là gì, nhưng hắn khó mà tiếp nhận chính là về sau trong một thời gian ngắn, đều phải cùng mặt hàng này đặt song song. Chương 331, luyện hóa quốc vận. Chương 331, luyện hóa quốc vận. Một tên đại vu nhanh chóng vẫn lạc nhường tất cả đại vu đều là trong lòng run sợ, lại không giữ lại một vị đại vu trên thân xương máu nổ tung trong ngáy mắt bao phủ sử hòa chân nhân an mòn phải chân nhân loa hòa kêu to gian cùng đối diện đại vu lẫn nhau liều một cái song phương pháp thân thể đều có tổn thương cái kia đại vu mượn cơ hội thoát thân nghe thì hành động như điện tránh khỏi đối thủ một kích toàn lực đồng thời trả lại hai máu nước lại đem cái kia đại vu cào trở về tại chỗ vệ uyên xua đổi nước đột nhiên trở về nước lập tức thầm tiêu không ổn muốn quay người tái chiến nhưng là vệ uyên đã về tới giới vực tốc độ phi hành đột nhiên tăng dựa vào bản năng chiến đấu Vệ Uyên không để ý đến khí tức phi tốc hạ xuống xử hòa chân nhân, mà là nhào về phía cái kia cùng mèo loạn chiến đại vu. Cái kia đại vu vốn là ở vào hạ phong, nó thân thể khổng lồ, hành động cũng không phải đặc biệt cấp tốc linh hoạt, mắt thấy Vệ Uyên đánh tới, lập tức kinh hãi. Thế nhưng là hắn vừa muốn chạy trốn, trung binh lại rơi xuống bốn thanh tiên kiếm. Trương Sinh cùng Vệ Uyên không hẹn mà cùng, đều lựa chọn trước hết giết yếu nhất. Cái này đại vu toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy như côn trùng đồng dạng nặng nề giáp xác, sinh mệnh hung hổ, phòng ngự cực mạnh. Trương Sinh bốn kiếm đủ rơi, cũng chỉ là lụt một nửa sinh cơ. Mèo toàn lực hai chảo, cũng chỉ là khó khăn lắm bắt mở giáp xác. Vệ Uyên lấy ra Phi Dạ Chu tiên kiếm, thon dài tiên kiếm trong tay hắn bỗng nhiên như có vạn quân chi trọng. Vệ Uyên cũng cầm tiên kiếm, đâm vào trước người hư không, như là cắm xuống một ngọn núi. Cái kia đại vu trong lòng báo động mạnh đến mức như muốn nổ tung, hắn Liều lĩnh muốn chạy trốn, thế nhưng là theo vệ uyên tiên kiếm hạ lạc, đại vu thân thể càng ngày càng là nặng nề, trong nháy mắt giống trên lưng một tòa mấy chục vạn cân cự thạch. Phi Dạ Chu tiên kiếm rốt cục đoan chính sen vào hư không, vệ uyên rỗi ngón tay trên thân kiếm bắn ra, lần thứ nhất dùng ra vạn thế chu yên. Kiếm vô hình ý bao phủ đại vu, trong nháy mắt nhường toàn thân hắn giáp xác hiện đầy nhỏ vụn giận tức, mà lại hắn không phải mặt ngoài như vậy trong cơ thể cũng tất cả đều là da nước, đã là rối tinh rối mù. Vệ Uyên lấy vẹn vẹn được ra lông một chiêu vạn thế trung niên liền bị thương nặng đại vu, lập tức vô cấu tỉnh thổ lôi tay, một thương quanh ra, trực tiếp xuyên thủng đại vu, tại thân thể nó trung đoạn mở ra một cái độc lớn. mắt thấy đại vu hấp hối, Vệ Uyên một bà nhấc lên đại vu, dùng sức quăng về phía thôi ra đám người. kết quả đại vu tại trên nửa đường thân thể bỗng nhiên bắn ra, phương hướng có một chút cải biến, trực tiếp đánh tới hướng thôi ra đám người bên trong. sợ tới mức một đám hoàn khố gà bay chó chạy, đâm bằng đâm xuyên, đạo pháp tất cả đều quên đến sau đầu chỉ là đại vu liên tục trọng thương sau vốn là mệnh như ngọn nến trước gió, vạn thế trung yên sát lực càng là vượt qua tưởng tượng, còn chưa rơi xuống đất liền đã vất mệnh. Vệ Uyên không để ý tới hảo não không có thể bán đi ra thiên công, ngược lại tốc độ cao nhất bay về phía Vu Thành Hậu Phương. Sau đó mệnh lệnh tả hữu tất cả một vạn bộ đội tinh nhuệ quanh co Vu Thành Hậu Phương, đi đầu ngăn chặn Vu tộc đường lui. Vệ Uyên thì là bay đến điểm hội hợp phía trên, tay cầm vô cấu tịnh thủ cùng ba tên đại vu giằng co. Vệ Uyên mặc dù lấy một đôi ba, nhưng không sợ chút nào. Hắn chính là không ra ngoài vực, ba tên đại vu cũng không dám tiến đến. Vu Thành bên trong không có đại vu giờ phút này là rắn mất đầu, thế là pháp trận quỹ đạo pháo lại bắt đầu đánh kích. hiện tại trang liền đều là lấp kín thuốc nổ đạn ống. Vu thành bên trong bạo tạc liên miên không ngừng, chuyên mục cùng Vu tộc thi thể văng tứ phía, giống như tận thế. nay vòng pháo kích tập trung đánh kích chính là tường thành, tất cả nhỏ ống thép đều là có tu sĩ điều khiển, điểm rơi tinh chuẩn, người ở nơi nào nhiều liền hướng chỗ nào nổ. nổ trên tường thành Vu tộc căn bản không ngẩng đầu được lên, tử thương bực bội, mãnh liệt đánh tạc bên trong. Ba chi tất cả vạn người nhân tộc bộ đội tinh nhuệ bắt đầu tiếp cận tường thành. trên tường thành Vu tộc bị tạc phải thất linh bất lạc, cũng không bao nhiêu mưa tên rơi xuống trong ngay mắt giới vực bộ đội tới gần đến hơn 10 trượng bên trong trước dùng thuốc nổ cùng trên tường thành dám mạo hiểm đầu vu tộc đối với anh, đem cung thủ quét sạch sành xanh sau đó đông đảo chiến sĩ nhảy lên một cái trực tiếp nhảy lên cao mấy trượng tường thành hiện tại vu thành cũng tại giới vực bên trong công thành chiến sĩ đều có thể ra chỉ sát na chúng sinh trong khoảnh khắc thực lực tăng vọt từng cái tựa như thần ma treo lên thành chiến sĩ bên trong có số lượng đông đảo đạo cơ tu sĩ lại có sát na chúng sinh ra chỉ dù là tu chỉ là tiền kiếm ngụy nhật đối đầu chỉ có chú thể vu tộc vẫn là giết lung tung lúc này vu tộc không có đại vu toa chấn theo sự hòa chân nhân bay đến đầu tượng Pháp tướng chân nhân uy áp không chút kiêng kỵ phát ra, vô tộc sĩ khí rốt cục sụp đổ, bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Đông đảo vô tộc hướng Tây môn chạy đi, thân thể cường hãn vô tộc thì là dứt khoát từ trên tường thành nhảy xuống, trốn hướng hoang dã. Rất nhanh ba đường công thành đại quân đều chiếm lĩnh tương ứng cửa thành, sau đó bắt đầu tiêu diệt toàn bộ nội thành vô tộc. Mà từ cửa Tây ra khỏi thành vô tộc đường lui đã bị vệ uyên tự mình dẫn hai vạn tinh nhuệ phá hỏng. Huyết chiến từ giữa trưa một mực chém giết đến hoàng hôn, cuối cùng lấy số lớn vô tộc trốn vào hoang dã làm kết thúc. Trận chiến này vô tộc người chết trận hơn 6 vạn, hơn phân nửa là chết bởi hỏa lực bao trùm. Chân chính chết tại đao kiếm cùng đạo thuật ở dưới vẫn chưa tới một nửa. Mặt khác bắt làm tù binh 11 vạn vu tộc, cơ bản đều là bình dân. Tiếc nối là vẫn có hơn 10 vạn vu tộc trốn vào hoang dã. Vệ Uyên chỉ đuổi tới giới vực biên giới, liền không lại truy kích. Ra giới vực chính là vô vực, không thể sử dụng sát na chúng sinh, cứ kéo dài tình huống như thế nhân tộc ngược lại biến thành yếu thế một phương, lại đổi 10 phần nguy hiểm. Ba tiên đại vút thì là thấy tình thế không thể làm, sớm đã rút đi. Vệ Uyên hồi sư Vu Thành, mệnh bộ đội tiêu diệt toàn bộ trong thành tàn quân, chính hắn thì là đi vào trong thành đại tế đàn bên trên. Trải qua mấy tháng tổ chức, trong thành đại tế đàn đã có tương đương quy mô phương viên 100 trượng, cao 50 trượng. Tế đàn chính bắc còn xây cái quy mô hùng vĩ thần miếu. Lúc này trong thần miếu chiến đấu còn chưa kết thúc, bên trong có dấu không ít vu sĩ cùng bọn hắn tùy thân hộ vệ tử sĩ. Thiên Thanh Điện chúng đệ tử giờ phút này cơ hồ đều tại trong thần miếu chiến đấu, bọn hắn xuất lĩnh lấy hàng trăm đạo cơ tu sĩ, trục gian phòng chém giết tranh đoàn, đem còn sót lại chi địch đặt ở thần miếu phần sau, toàn bộ chém giết. Nếu bàn về sát phạt, Thiên Thanh Điện đệ tử vẫn là tương đối cứng hãn, đồng thời tự nhiên yêu thích chiến đấu. Tiến đánh thần miếu loại này, chiến đấu kỳ thật tương đương hung hiểm. Đánh xong sau một đám thiên thanh điện đệ tử cơ hồ người người mang thương, một người trong đó còn bị vu pháp đốt rủi một cánh tay. Bị vu pháp hủy đi thân thể chính là chân chính hủy đi rồi, về sau coi như dùng đạo pháp trọng sinh, cũng muốn lại tu luyện từ đầu qua. Trong thành chỉ còn lại có lẻ kẻ chiến đấu, Vệ Uyên thì là đứng tại chính giữa tế đàn. Trước mặt hắn là một tòa cự đại pháp trận, trận văn đều là lấy kim loại đúc kim loại mà thành. Pháp trận trong trung tâm có một cái lỗ thủng, bên trong khảm nhất đoạn như thần lằn phần đuôi một dạng nhục thân, còn tại không ngừng ngọ nguậy, muốn rẽ rủa lấy đi ra. Ngao, giống như núi nhỏ mèo to từ trên trời giáng xuống, biểu đạt cái nhìn của nó thì kho tàu, gián lập tức xuất hiện, kiên trì cắt miếng đồ chấm ăn sống, lý do cũng rất đầy đủ, tốt nguyên liệu nấu ăn liền muốn ăn lúc đầu hương vị. Sư Hòa chân nhân rơi xuống đất, đề nghị một nửa ăn sống một nửa thịt kho tàu, hoàn toàn như trước đây không có chủ kiến đoạn này, nhục thân là thủy đại vu lưu lại một đoạn thân thể, chừng nửa trượng phẩm chất, không biết trong tế đàn còn có bao nhiêu. Thủy đại vu pháp thể như là cự giả, lúc trước nhìn thấy vệ uyên lúc liều mạng rút ra vài chục trượng, nhưng thực sự không kịp đào tẩu, thế là nhẫn tâm áp đặt rơi còn lại bộ phận đi đường. Vệ uyên gọi đến mấy tên tu sĩ, dùng tự câu câu ở nhục thân, một chút xíu đưa nó rút ra, lại có 5 trượng muốn nói am hiểu xử lý đại vu nhục thần, cái kia còn phải là xử hòa lao đạo cùng huyền minh điện tôn vũ. vệ uyên liền đem đoạn này đục thân giao cho xử hòa, chính mình bắt lấy mặt đất trận văn chỗ đúc kim loại vòng đồng, trong tiếng hít thở, dùng sức nhấc lên, liền đem vạn cân nặng trận pháp đầu mối cho nhấc lên, lộ ra thông hướng phía dưới lối vào. tế đàn là vu tộc thần thánh nhất chỗ, không cho phép phổ thông vu tộc đặt chân, có thể tiến vào trong tế đàn bộ cũng chỉ có đại vu cùng số rất ít huyết mạch cao quý vu sĩ. vệ uyên đi vào miệng, dọc theo cầu thang một đường hướng phía dưới. cái này còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh cầm tới cỡ lớn tế đàn. Trong tế đàn bộ trống rỗng, bốn vách tường là nhiều trản lấy pháp lực thắp sáng đèn áp tường, đem nội bộ chiếu lên thông minh. Tế đàn bốn vách tường chỗ là dựng thẳng đưa trận văn, mặt đất cũng có trận văn. Nay trùng loại giống như chiếc lồng lập thể trận pháp kết cấu là vu tộc chỉ có, nhân tộc một mực ý đồ bắt trước, nhưng cũng không thành công, chỉ có thể tạo dựng một chút thô thiển lập thể trận pháp. Trên mặt đất có khắc mấy đầu vết xe, đem huyết dịch đạo vào đến trung ương trong huyết trì. Ở giữa ao máu bổ dưỡng lấy một góc huyết liên, đã mọc ra mấy mảnh lá sen. Trong tế đàn bộ xuôi theo tường thiết trí lấy thành hàng tế bàn, tế bàn có thể tự động rút ra trong huyết trì huyết dịch, không ngừng chuyển hóa tản vào thiên địa, sau đó thiên địa phản hồi tế tự lực lượng, chứa lượng tại tế đàn pháp trận bên trong. Vệ Uyên rồi ngón bắn ra từng khỏa thủy nhận cầu, đem tế bàn phá hủy, toàn bộ tế đàn phát ra một tiếng phong minh, vận chuyển rốt cục đình chỉ. Tế đàn dừng lại, trong huyết trì liền hiện lên vô số nhân loại bách cốt, dâng trào huyết khí nồng nặc như có thực chất, lại có rộng lượng oán khí hiện, hiện hiện, dần dần tản vào thiên địa. xử lý xong tế bàn, Vệ Uyên xin mời đến xử hòa chân nhân, thỉnh giáo trong áo huyết liên là vật gì. Xử hòa chân nhân thấy một lần huyết liên, liền nhất không nổi bước chân rồi. hắn vòng quanh huyết trì đi một vòng, lên đường, đây cũng là ma la huyết liên tại cực tạc cực các chỗ sinh, tại thuẫn dục sát cơ chỗ sinh, bản thân lại có thể phun ra nuốt vào trí thuần thiên địa nguyên lực. ngươi nhìn. sứ hòa chân nhân đưa tay vỗ trong ao máu loãng, lập tức tạo nên một vòng ngợn sóng. theo ao nước ba động, trong nước phun ra hung lệ khí tức đều bị huyết liên lá sen hấp thu, sau đó lá sen bên trên liền tràn ra từng tia từng sợi nguyên lực. đi qua chúng ta đạt được huyết liên, thường thường đem nó để vào hung địa tuyệt địa, mấy trăm năm sau tuyệt địa liền có thể chậm rãi chuyển hóa làm phúc địa bảo địa. trừ cái đó ra, đại bảo hoa tịnh thổ có một dạng công đức liên trì, bên trong cũng có thể trồng chọn loại này huyết liên, có thể tích phúc chuyển vận. Cái này Ma La huyết liên thế nhưng là hiếm có khí vận chuyển hóa chi bảo ha? Vu tộc tại sao muốn loại nó đâu?" Vệ Yên hỏi. "Ma La huyết liên nghe công dụng thật giống đối với nhân tộc hữu dụng. Vu tộc lấy nhân tế trời, bởi vậy sinh ra hoán khí không thể coi thường, thời gian lâu dài chủ trì tế tự đại vu đều sẽ nghiệp lực quân thần, tấn giai vượt quan lúc lại gặp được ngoài định mức hung hiểm. Huyết liên có thể đem đoán khí huyết khí chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí, là vu tộc đại tế đàn thiết yếu đồ vật. Ha ha, vật này là cực phẩm linh thực, bồi dưỡng 500 năm trở lên sau liền có cơ hội tấn giai tiên thực. Một hồi lao đạo đưa nó thu, di chủng đến Thanh Minh đi." ta nhìn tôn vũ sân nhỏ cùng đỉnh thi tràng ở giữa mảnh đất kia cũng không tệ, oan khí đầy đủ, chính là nó cần chút ít minh thổ, sư chất còn nhiều hơn lưu tâm tìm kiếm. vậy lam phiền chân nhân rồi, phá hủy tế đàn về sau, trong thành vu tộc lập tức suy yếu một cái cấp bậc, tiêu diệt toàn bộ hoạt động mười phần thuận lợi. lúc này nhậm tố hành vội vàng chạy đến, nhìn thấy vệ luân lúc chần chờ một chút, nhưng vẫn là hành lễ, nói, chúng ta phát hiện một chỗ giam giữ tế phẩm nơi trú quân, xin mời giới chủ đi qua xử trí. Mặc dù nhậm tố hành hành lễ lúc còn lộ ra cứng nhắc cùng tạm thời, nhưng so với lúc mới tới đã là cách biệt một trời, thế là Vệ Uyên liền theo hắn đi vào thành thị góc tây bắc một tòa trong doanh địa. Nơi chú quân lấy thạch làm tường, bên trong thế mà quan trên và người. Những người này tất cả đều hết sức trẻ tuổi, nhưng cường tráng cao lớn, nhìn qua liền như là nguồn gốc từ cùng một cái phụ mẫu huynh đệ tỉ muội, lẫn nhau tướng mạo đều giống nhau y hệt. Vệ Uyên vừa nhìn liền biết những người này là vu tộc chính mình bồi dưỡng ra được tế phẩm, một nhóm này phẩm chất khá cao, từng cái đều có dung huyết đại thành thực lực, thực lực tổng hợp so Vệ Liên từ động thiên tu được các thiếu niên còn mạnh hơn ra da nhất giai. Lâm Vệ Uyên đi vào trong viện, tất cả mọi người tế đều quay đầu nhìn xem Vệ Uyên, một mặt bình tĩnh. Bọn hắn tựa hồ không biết cái gì là sợ hãi cùng sợ hãi, cũng không có tò mò, liền an tĩnh như vậy ở lại. Tôn Sư Thúc, những người này có thể cứu trở về sao? Vệ Uyên hỏi. Tôn Vũ kéo một cái cao lớn thiếu niên, kiểm tra toàn thân, lại lấy ra một tờ tờ giấy nhường hắn cầm lấy, một lát sau lấy ra. Tôn Vũ nhìn xem trên tờ giấy nhan sắc, nói, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, bọn hắn nhìn xem cao lớn, kỳ thật cũng còn không đến 10 tuổi, chính là sinh cơ cùng hồn lực tối thời điểm tịch vượng. Một nhóm này là thượng đẳng tế phẩm. Cho nên vu tộc cho ăn cũng là hảo dược, hồn thể cùng thần trí đều không có cái gì tổn thương, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục cảm xúc, có thể chiến đấu sao?" Vệ Uyên hỏi. "Hiện tại không thể chiến đấu, bọn hắn không có cảm xúc, không biết sợ hãi, liền bản năng đều không có. Ra chiến trường mà nói tổn thất sẽ phi thường lớn, được không bù mất, nhưng là công việc không có vấn đề. Vậy thì tốt." Vệ Uyên gật đầu. Vu Thành là dựa theo 60 vạn bình dân tiêu chuẩn kiến tạo, như thành phố lớn đã dựng lên hình thức ban đầu, tiêu diệt toàn bộ tàn quân, kiểm kê vật tư các loại muốn tốt mấy ngày, thành này là Lưu La Hủy cũng cần hảo hảo cẩn khắc. Vệ huyên lưu lại bộ đội xử lý giải quyết tốt hậu quả, chính mình đi đầu trở về giới vực. Vừa mới bay ra vu thành, Vệ huyên tức hải bỗng nhiên chấn động, Vạn Lý Hà Sơn dâng trào ra một mảnh thanh khí, dung nhập đỏ sẫm bầu trời. Trên bầu trời sau đó liền xuống lên tinh tế linh vũ, đại địa sinh cơ nảy mầm, toát ra rất nhiều xanh biếc mầm, mà những này xanh biếc mầm tại giới vực bên trong không có đối ứng. Theo linh vũ không ngừng bay xuống, bầu trời nhan sắc cũng hơi chút nhạt rồi một điểm, từ đỏ sẫm chuyển thành đỏ nhạt. Chiếm linh 300.000 nhân khẩu vũ tộc, phá hủy hạch tâm tế đàn, cái này đặt ở toàn bộ Tây Tấn cũng là đại thắng, cho nên bộ phận quốc vận có thể luyện hóa. Luyện hóa quốc vận về sau, vệ uyên cũng cảm giác vạn lý hà sơn phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ lại có chỗ tăng tốc. Nguyên bản một năm tiến độ là bốn cách, mới vừa đạt được quốc vận sau biến thành năm cách, mà bây giờ thì là năm cách nữa. Nếu như lại tính cả các loại linh thực thành thục lúc cống hiến linh khí, hiện tại vệ uyên xây xong đạo cơ trung kỳ cần lúc chỉ còn lại có mười năm. Chủ phong ở dưới trong địa lao, thiên nữ chính bày biện kỳ quái tư thế, thân thể từng cái bộ vị đều tại hướng phương hướng khác nhau và mèo. Sau đó không núp ních, tựa hồ đối với ngoại giới đã đã mất đi cảm giác. Vệ uyên đứng tại trong lao, nhìn dòm dãi một thời gian uống cạn chung trà, thiên nữ vẫn là không có chút nào biến hóa. Vệ Uyên cũng là im lặng, gọi tiến đến một tốt, hỏi, hắn nhiều như vậy lâu rồi. Đã ba ngày rồi, một điểm không đọc tới. Vệ Uyên càng là im lặng, lại cẩn thận quan sát, phát hiện thiên ngữ thể nội pháp lực như là triều tịch, cực dương có nhịp giao động, nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế như là biển cả mạch nước ngầm, đang thai ngén sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ từ khí tức nhìn, gia hỏa này lại có tăng lên, khoảng cách đại vư chỉ có cách xa một bước, chỉ cần có thời cơ, lúc nào cũng có thể tấn giai. Xem ra thiên ngữ là vững trái phòng xem như phòng luyện công, ngồi tủ xem như diện bích rồi. Vệ Uyên tử là không thể nào nhường hắn ngồi tù ngồi như vậy tự tại. Nghĩ nghĩ, lấy ra phi dạ chu thiên kiếm, vận lên nửa đoạn vạn thế trung yên, đối với thiên ngữ nhẹ nhàng bắn ra. Thiên ngữ trong ý thức, trong nháy mắt thấy được chính mình thiên địch, mà lại thiên địch vẫn là biến dị, hình thể lớn gấp bội, giờ phút này dương có mấy ngàn cái răng miệng to như chậu máu, chính hướng mình vào đầu cắn xuống. Thiên ngữ kêu to một tiếng, tại chỗ cất cánh, đụng đầu vào lao đỉnh, sau đó nặng hơn nữa ngay đi ngay lại trở về mặt đất, trong lúc nhất thời đâm đến chóng đầu hoa mắt, suýt nữa không có đã hôn mê. Người đã tỉnh. Vệ Uyên cười tủm tỉm hỏi. Thiên ngữ mắt nội đom đóm. Thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, hầu Nghi nhìn chằm chằm Vệ Uyên, hỏi: "Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi tu thành cái gì thứ không tầm thường?" Vệ Uyên nói: "Chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp, ta thăng thăng dài không phải rất bình thường sao?" Thiên ngữ xích lại gần Vệ Uyên hít hà, sau đó đột nhiên hắt hơi một cái, thất thanh nói: "Thứ gì đâm ta?" Một sợi cực nhỏ đỏ nhạt kiếm khí từ hắn trong lỗ mũi trôn ra, trở lại Vệ Uyên thể nội. Không dạy dỗ hắn một chút, cái mũi của hắn đều muốn cọ Vệ Uyên trên thân. Vệ Uyên nghiêm mặt nói: "Ngươi có muốn hay không trở về?" "Không muốn." Chương 332. Không cầu an tâm Chương 332, không cầu an tâm. Vệ Uyên ngạc nhiên, vì cái gì? Tiên chuộc chỉ là việc nhỏ, ta phát hiện tại ngươi nơi này, tại bị triệt để phong cấm pháp lực dưới tình huống, ta tu luyện tiến cảnh đặc biệt cấp tốc, mà lại ta đã có linh cảm rồi, tựa hồ đạo cơ phẩm giai còn có thể nhắc lại nhắc lên. Ngươi lại nuốt ta một năm nửa năm, ta nói không chừng liền có thể nối thẳng hoang vu rồi. Thiên ngữ lúc nói chuyện hai mắt tỏa ánh sáng, hiện nhiên đem thanh minh trở thành tu luyện thánh địa. Vệ Uyên cũng là đau đầu, chân thành nói, vậy ngươi liền mặc kệ mười mấy vạn tộc nhân tính mạng. Mười mấy vạn? Cái thứ cái nào đến riêng ta quản, phía trên còn là đại vu. Ngươi tìm bọn hắn đi thôi. Thiên Ngữ hiển nhiên là cái không lấy thiên hạ vì đã mặc cho. Vệ Uyên không cùng hắn nhiều phế miệng lưỡi, nói, đi theo ta. Vệ Uyên cởi bỏ xiển xích, dẫn Thiên Ngữ ra nhà tù, sau đó dẫn theo hắn bay đến Tôn Vũ sân nhỏ phụ cận. Hiện tại đỉnh thi tràng bên trên đã chất đống hơn vạn cố vu tộc thi thể, càng nhiều thi thể còn tại lục tục trở tới đây. Nhìn thấy những thi thể này, Thiên Ngữ bỗng nhiên trầm mặc, trên mặt ý cười giật hết, trong mắt cũng xuất hiện tinh mang. Hắn quay đầu nhìn Vệ Uyên, hỏi, bọn hắn lại gọi qua đây rồi? Không, ta đem các ngươi vu thành cho đánh xuống rồi. Thiên Ngữ lúc này mới giật nảy cả mình. Vũ Thành Nguyên bản quy hoạch là cái dạng gì hắn là biết đến, trải qua thời gian dài như vậy, Vũ Thành bên trong chí ít phải có 10 vạn đại quân cộng thêm nhiều tên đại vu đóng giữ. Muốn nói có thể bị vệ uyên đánh xuống, hắn là nửa điểm đều không tin. Vệ uyên mang theo hắn bay đến đỉnh thi tràng khác một bên, nơi này mới xây một cái nơi trú quân, trong doanh địa chật ních vu tộc, liếc mắt đều nhìn không thấy bờ. Thiên Ngữ liếc mắt qua, liền biết trong doanh địa đã có hơn 9 vạn vu tộc, lại lục tục ngo ngoe còn có mới vu tộc bị áp giải qua đây. Nhìn thấy những này vu tộc trên người phục sức, Thiên Ngữ cả kinh nói, ngươi thật đem Vũ Thành cho đánh số rồi. Thự nhiên là thật nếu như ngươi nghĩ muốn cứu bọn hắn, vậy chỉ cần xử lý hai chuyện là được. Vệ Uyên rối ra một cái ngón tay, nói, ta có thể thả ngươi trở về, nhưng ngươi muốn đưa đến cùng thân phận của ngươi cùng ghép đôi tiền chuộc. Thứ hai, các ngươi có thể dùng nhân tộc tế phẩm đến đổi tộc nhân mình. Một cái tế phẩm đổi một cái tộc nhân, rất có lợi. Thiên Nữ lúc này lắc đầu, điều đó không có khả năng, đây đều là phổ thông bình dân, bọn hắn chỉ có thể đổi được kém nhất tế phẩm. Thượng đẳng tế phẩm mà nói, một cái có thể đổi năm cái vu tộc bình dân. Cái này khiến Vệ Uyên tương đương ngoài ý muốn, nguyên lai tại vu tộc trong mắt mình, một cái bình thường vu tộc còn không ai tộc tế phẩm đáng tiền. Ba cái vũ tộc đổi một cái thượng đẳng tế phẩm. Vệ uyên bắt đầu có vẻ mặt cả. Thiên nữ lập tức lộ ra mười phần khó xử, nói: "Ta nói đã giá tiền thấp nhất rồi, mà lại cái giá tiền này còn chưa hẳn có thể đảm lựa thành. Vậy liền năm cái, trung đẳng tế phẩm có thể đổi ba cái, hạ đẳng tế phẩm đổi một cái chờ bên ngoài ba cái đổi một cái." Vệ uyên nói: "Cái gọi là ngoại hạng tế phẩm chính là từ phá toái chi vực trực tiếp bắt quá khứ nhân tộc. Những người này còn không thể trực tiếp dùng cho tế thiên, cần nuôi một đoạn thời gian. Chờ bên ngoài người cũng muốn." Thiên nữ khẽ giật mình. "Chỉ cần là người, ta đều muốn." Thiên Ngư thật sâu hướng Vệ Uyên nhìn thoáng qua, nói: "Người như ngươi ta còn là lần đầu tiên gặp. Ta sau khi trở về sẽ cho ngươi tranh thủ tối điều kiện tốt." Vệ Uyên nói: "Nhưng ngươi thời gian không nhiều, nhiều nhất chỉ có 10 ngày. Ngươi hẳn phải biết, các tộc nhân của ngươi tại nhân tộc giới vực bên trong sống không được bao lâu, nhiều nhất 3 ngày." Vệ Uyên trực tiếp dẫn theo Thiên Ngư bay đến giới vực một bên, cứ trừ hắn hết thể chói buộc, nói: "Ngươi đi đi, ngươi liền không sợ ta đi thẳng một mạch." Thiên Ngư hỏi: "Ta tin tưởng ngươi." Vệ Uyên xoay người rời đi. Thiên Ngư kinh ngạc đứng một hồi, mới quay người rời đi, chớp mắt đi xa. Vệ Uyên không có bay, mà là đi từ từ một đoạn đường. Kỳ thật Vệ Uyên cũng không phải là tin tưởng thiên ngữ, chỉ là muốn cho mình một cái lý do đem Vu tộc tù binh giết chết lý do. Kỳ thật chỉ cần đem bọn nó nhốt tại giới vực bên trong, dù là cho đầy đủ no bụng đồ ăn, chỉ cần vượt qua hơn 10 ngày, tất cả Vu tộc liền sẽ tự nhiên mà vậy chết đi, hóa thành toàn bộ giới vực chất dinh dưỡng. Chỉ có đúc thành đạo cơ, mới có thể tại nhân vực bên trong lâu dài còn sống. Nếu là đổi những người khác, rất có thể sẽ đem Vu tộc vừa đóng xong việc, sau đó chờ lấy bọn hắn chết, cuối cùng cho rằng đây là chính bọn hắn chết. Nhưng Vệ Uyên xưa nay không sẽ lừa gạt mình, hắn biết rõ. Đây chính là đồ xác. Mặc dù có một vạn cái lý do giết chết vu tộc, bao quát giống cái cùng hải tử, nhưng là Vệ Uyên luôn luôn cảm thấy có chút khó chịu, nếu như có thể đổi về một số người tế, đó chính là hoàn mỹ kết quả. Vệ Uyên lúc đầu, chính mình còn chưa đủ tàn nhẫn, dưới tay tổng hội lưu một đường nhỏ đáy lòng điểm ấy khó chịu cảm giác sẽ không ảnh hưởng Vệ Uyên quyết sách, nếu như Thiên Ngự không tại thời gian nước định bên trong trở về, như vậy những này vu tộc liền sẽ tại giới vực bên trong bị giam giữ đến chết, hóa thành thanh minh chất dinh dưỡng. Thật sự nói bắt đầu, bọn hắn xem như Thiên Ngự hạ chết, Vệ Uyên nghĩ như vậy. Và buổi tối, Vệ Uyên lần nữa triệu tập Thái Sơ cung chúng tu. Lần này gọi lên phí vũ đồng. Vệ huyên cảm thấy người tiểu sư muội này tương đương có tiềm lực, luận thiên phú không thể so với hiểu ngư kém bao nhiêu, đương nhiên, so sánh mình còn có điểm khoảng cách. Phí vũ đồng rõ ràng tuổi trẻ, cũng còn đơn thuần, đối rất nhiều chuyện cách nhìn mười phần ngây thơ. Nhưng nàng tham gia hội nghị, chí ít có thể lấy nhìn thấy thế gian chân thực, sớm ngày rút đi ngây ngô đây chỉ là một lý do, một cái khác vệ huyên chưa hề nói, đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng lý do là, phí vũ đồng bực này thiên phú mới có tư cách giữ biết cơ mật. Hiện tại ngoại trừ thôi duyệt, Thái Sơ cung tham dự hội nghị Trư Tu thuần một sắc tiên cơ, lại tiên cơ bên trong còn muốn phân cái đủ loại khác biệt, nếu như tại Vạn Tướng điện đầu kia ngân hà bên trong chỉ là xếp tại Hà Tâm bên giới, vậy cũng không có tư cách tham dự cái hội nghị này. Một nhóm này Thiên Thanh điện cùng Thủy Nguyệt điện đến Ma Luyện đệ tử bên trong tổng cộng có 3 cái tiên cơ, nhưng là hai người khác chỉ là lao tới tiên cơ một bên, Trương Sinh cảm thấy bọn hắn không có gì bồi dưỡng tiền đồ. Nếu Trương Sinh lên tiếng, Vệ Yên tự nhiên phải tuân theo sư mệnh đêm nay hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái, chính là sáng lập mới đồng ruộng cùng với đồ ăn linh thực phân phối. Hiện tại giới vực từ 100 dặm ra mặt mở rộng đến 200 dặm, diện tích gia tăng đến nguyên bản 4 lần, lại có số lớn ruộng đồng có thể khai hoang đây là sự hòa chân nhân lĩnh vực, lão đạo liền biểu thị qua loa sau khi xem, có thể khai thác linh điển có 5 vạn mẫu, mới tăng ruộng vậy liền nhiều. Cuối cùng tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố, vệ nguyên quyết định cái này, đồng thời trước tăng mở 2 vạn mẫu linh điển, lại đem phổ thông ruộng gia tăng đến 50 vạn mẫu. Người bình thường phân phối lương thực từ mỗi ngày 1 cân nửa gia tăng đến 2 cân, lão nhân gia tăng nửa cân, biến thành 1 cân nửa. Linh thực phân phối bên trên, lúc đầu thông hành làm phép là tu sĩ cấp cao cùng cần ra trận chiến đấu ưu tiên, nhưng là thanh minh tình huống đặc tụ, những cái kia mới đúc thành đạo cơ tu sĩ không biết ngày đêm củng cố đạo cơ, cực kỳ vất vả. Không có có bọn họ tiên đồ bên trên anh dũng tiến lên, liền không có quần quật mà đến nước phép, liền không có trồng chất như núi khôi giáp vũ khí, không có khoáng thạch, không có lựa thuốc. Cho nên đám người nhất trí đồng ý, tất cả tu sĩ không phân cao thấp, không luận đạo cơ phẩm cấp, tất cả đều bình đẳng phân phối linh thực. Đương nhiên đây là giới vực phân phối cơ sở đại ngộ, có ngoài định mức cần có thể chính mình dùng văn công đi hồi đoán. Thanh minh tu sĩ cái khác không nhiều chính là hân công nhiều đến tràn ra tới hội nghị kết thúc toàn bộ hành trình yên tĩnh nghe giảng phí vũ đồng đi theo vệ uyên sau lương chờ đến trung quanh không có người nàng mới hỏi trong kho rõ ràng còn có mấy chục triệu cân lương thực vì cái gì không cho đại gia ăn nhiều một điểm đâu mới ruộng không phải đã tại khai hoang sao vệ uyên mỉm cười nói trong ruộng mầm không có đổi thành kho bên trong mẹ trước đó đều không phải là lương dù là ngày mai sẽ phải thu hay được nó cũng không phải vì cái gì vệ uyên hướng phương xa bên mông ruộng một chỉ nói ta một cái đạo pháp xuống dưới không dùng đến thời gian một chén trà công phu liền có thể hủy đi hơn một mẫu đất Đại Vu nếu như hạ xuống huyết chú, trong nháy mắt có thể phá hủy trong phạm vi trăm dặm toàn bộ ruộng. Nếu như chúng ta hiện tại đem lương đều ăn hết rồi, khi đó ăn cái gì? Phí Vũ Đồng như có điều suy nghĩ, nói, ta có chút đã hiểu. Vệ Uyên cười cười, nói, ngươi không phải không hiểu, chỉ là còn không muốn tin tưởng thế giới này tăng khốc. Nhưng là hôm nay về sau, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải muốn đối mặt. Phí Vũ Đồng hít sâu một hơi, nói, sư huynh yên tâm, tại lúc cần thiết, ta có thể tượng ngươi một dạng tâm đen. Nhìn xem thiếu nữ lanh lợi rời đi thân ảnh, Vệ Uyên một hơi thở liền ngăn ở ở ngực. Cái gọi là đồ không hạo Sự chi tội, xem ra thủy nguyệt điện chư vị chân nhân cũng không thể so với thiên thanh điện tốt bao nhiêu, hảo hảo một thiếu nữ, sinh sinh cấp dưỡng sai lệch đưa đi phí vũ đồng. Vệ Uyên chính là muốn ngồi xuống làm chút bài tập, đong nhiên trong lòng hơi động, cảm giác giới vực bên trong một nơi nào đó linh khí xuất hiện kịch liệt biến động, có loại khó mà hình dung âm tà khí tức xoay quanh, thế mà tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vệ Uyên trong nháy mắt cất cánh, trong nháy mắt liền chạy tới âm khí tuyển qua vị trí. Nơi này là các thiếu niên quần cư thành mới, trong vòng xoáy tâm chính là đám kia mang thai thiếu nữ chỗ tồn tại nơi trú cẩn. Vệ Uyên lúc chạy đến. Tôn Vũ ngay tại cho một cái bụng cao cao nổi lên thiếu nữ làm kiểm tra. Một lát sau Tôn Vũ đi vào vệ yên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Hơn phân nửa thiếu nữ bào thai trong bụng đột nhiên héo rút tử vong, còn sót lại thì là cấp tốc sinh trưởng, hiện tại đã tương đương với tháng 8 có thửa, không bao lâu liền muốn sinh sản." Chương 333. Cái gì đại chú? Chương 333, cái gì đại chú? Tại sao lại phát sinh như thế hiện tượng, Tôn Vũ cũng nói không ra nguyên cớ, vệ yên lập tức kiểm tra cả tòa thành mới, cũng không có chút nào phát hiện, tìm không thấy âm khí tà ác bộ phát nào luôn. Chạy tới sau chương sinh cùng sư hòa chân nhân cũng không phát hiện. Vệ Uyên đành phải tạm thời đem việc này buông xuống, sai người chiếu cố thật tốt chết tử trong trứng nước dẫn đến đẻ non các thiếu nữ, sau đó đem may mắn còn sống sót thiếu nữ đem đến một cái khác phòng ngự nghiêm mật hơn nơi chu quân, phái người ngày đêm trông coi, đồng thời còn bày ra khí vận bảo vệ trấn pháp. Vệ Uyên vẫn chưa yên tâm, lại cho hơn 300 vị may mắn còn sống sót thiếu nữ mỗi người đều kèm theo một đạo khí vận, lấy sách về toàn. Các loại làm xong đây hết thảy, sắc trời đã sáng. Sáng sớm thần quang bên trong, hai chiếc thoi ra phi chú lái vào giới vực, đứng tại chỉ định trên quảng trường. Hai chiếc phi chu đều chứa đầy vật tư, chủ yếu là cần đầy đủ thời gian mới có thể đại lượng sinh sản tất cả phẩm cấp hàng rệt, cùng với một vạn cân lên viên đại các loại dữ liệu, xung làm huấn luyện nhân viên trả thù lao. Cái này đồng thời vệ yên hết thể giao ra 33 tên đạo cơ tu sĩ, không sai biệt lắm là chỉnh thể một thành không đến một điểm. Mặc dù thành quả không có thời kỳ thứ nhất kinh diễm như vậy, nhưng là cũng chỉ chết 15 người, tỷ lệ tử vong trên diện rộng hạ xuống vẫn chưa tới nửa thành. Thôi ra tới tiếp thu người cũng nói cũng không được gì, dù sao thời kỳ thứ nhất kết quả là còn tại đó. Trên một nửa người, xác suất thành công xem toàn thể chính là hơn ba phần mười lấy sống sót người tính toán chính là hơn vất nữa. Giao tiền mua miễn tử hơn 20 người bên trong cũng chỉ có một thành công. Cho nên người chết càng nhiều đạo cơ càng nhiều, chỉ là thời kỳ thứ nhất tử vong suất thực sự quá dọa người, hai kỳ vừa mới tốt. Theo hai chiếc phi chu cùng một chỗ tới còn có hơn 400 người, trong đó có hơn 50 cái lão giả, đều là 60 trên a, 80 trở xuống. Các lão nhân chính là lần trước thôi Lạc Vũ đề cập tới, muốn đến Thanh Minh tới tìm cầu duyên thọ thôi ra lão nhân, đồng thời nguyện ý vì này nỗ lực giá tiền rất lớn. Còn lại chính là bình thường qua đây vấn luyện tôi ra con cháu, tổng cộng 400 người bọn hắn nhóm này xem như kỳ thứ ba rồi đến kỳ thứ ba, vệ uyên đối với như thế nào huấn luyện đạo cơ đã có điều lệ, hết thảy dựa theo vãng lai like kinh nghiệm đến là đủ. kế hoạch ban đầu bên trong thứ hai kỳ thôi ra con cháu liền muốn thừa hai cái này trước phi chu trở về. nhưng là tại dỡ hàng đứng không, một tên hai kỳ xinh đẹp thiếu nữ đi vào vệ uyên trước mặt, biểu thị nàng cùng một chút người đã cảm giác được đạo cơ thời cơ, chỉ là thời gian ngắn, nếu như lại nhiều điểm tích lũy, lựa chọn chính xác đạo cơ mà nói, nàng cảm thấy vẫn là có hy vọng đúc thành đạo cơ, cho nên muốn lưu lại lại học đồng thời. lựa chọn chính xác đạo cơ, vệ uyên nhất thời không có quay lại. Thiếu nữ cắn răng, thanh âm hạ thấp, tiến đến Vệ Uyên bên tai nói, "Lần này chúng ta đều tuyển mình quan kiếm." Vệ Uyên giật mình, nhìn nhìn lại thiếu nữ đứng phía sau mấy chục người, rốt cục nghĩ tới, bọn gia hỏa này đều là tâm cao khí ngạo, nhất định phải đúc thành cái độc thuộc về đạo cơ của mình, không chịu lựa chọn vàng quân. Thất bại qua một lần sau đó, xem ra những người này rốt cục lần nữa nhận rõ chính mình không có gì thiên phú hiện thực, đành hoang lựa chọn dễ dàng nhất đúc thành mình quan kiếm. "Vậy thì tốt, các ngươi lưu lại, cùng kỳ thứ 3 huấn luyện trùng, 1 tháng sau lần nữa đến thử, nhưng cái này cần mặt khác giao tiền." "Không có vấn đề." xinh đẹp thiếu nữ sảng khoái đáp ứng mới vừa đuổi đi nàng, lại một cái hơi có vẻ ngây nơ, khuôn mặt thanh tú, tư thái nóng bỏng thôi ra thiếu nữ ngăn cản vệ uyên. giới chủ đại nhân, ta, chúng ta cũng muốn lưu lại đến tiếp tục tham gia kỳ thứ ba, nhưng là chúng ta không có dư thừa tiền, chỉ có, chỉ có chính ta, tôi. thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, giậm chân, nhường trước, ngực hung hăng nhộn nhạo một chút. ngươi mới vừa nói, các ngươi, vệ uyên bén nhạy bắt lấy trọng điểm, thiếu nữ chỉ chỉ nơi xa, nơi đó đứng ướp chừng mấy chục người, chính chờ đợi nhìn xem bên này, mấy cái đều tại cho thiếu nữ khoa tay thủ thế, cố lên động viên. thiếu nữ hai gò má ửng đỏ nói, nếu như ngài ưa thích, cái kia nàng, các nàng cũng là có thể, bọn hắn một dạng có thể. Vệ Uyên thật không có nghe hiểu. Gặp Vệ Uyên không có đáp ứng, thiếu nữ vội vàng nói, đại nhân, chỉ cần ngài đáp ứng, cái kia tại chúng ta học tập trong lúc đó, ngài chỉ cần muốn, tùy thời tùy chỗ, chúng ta đều có thể. Lần này Vệ Uyên cuối cùng nghe rõ, không khỏi lấy tay che mặt, sâu cảm giác thiếu nữ những người này thực sự không hợp thói thường. Nếu không phải vừa mới từng có xuân hoa điện một cái mộng hiểm đồng dạng buổi chiều, Vệ Uyên cảm thấy mình đều muốn đỏ mặt. Bất quá Vệ Uyên vẫn là không có kềm chế chính mình, hướng phương xa đám người kia nhìn thoáng qua đem tất cả mọi người dung mạo tất cả đều cất vào đáy mắt, sau đó kiên định giải quyết việc chung quyết tâm. Không có tiền nhưng lại muốn lại nếm thử đồng thời, cũng chỉ có các ngươi sao?" Thiếu nữ nói, "Kỳ thật còn có một số, bất quá có không nguyện ý nỗ lực, có không xứng nỗ lực." Vệ Uyên liền để thiếu nữ đem tất cả không có tiền nhưng còn muốn nếm thử người đều kêu qua đây, sau đó liền lưu ý đến, có mấy người xác thực không có tư cách nỗ lực. Chờ đám người đến đông đủ, Vệ Uyên lên đường, "Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể miễn phí lại tu luyện đồng thời, nhưng điều kiện chính là đúc thành đạo cơ sau muốn tại giới vực bên trong công việc 5 năm. Nếu như đạo cơ thích hợp lại nguyện ý tham gia chiến đấu, Như vậy chỉ cần phục dịch 2 năm. Thế nào, có ai nguyện ý lưu lại? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đại bộ phận đều là đồng ý, nhưng có người hỏi, nếu như nếu là không thành công đâu? Vệ Uyên nói, nếu như không có đúc thành đạo cơ, cái kia tại giới vượt bên trong công việc 1 năm là đủ. Điều kiện này mười phần rộng rãi, tất cả mọi người là đồng ý kỳ thật thân là thôi ra con cháu lại ngay cả đồng thời chi phí đều chưa đóng nổi, có thể thấy được trong gia tộc địa vị có bao nhiêu biên giới, lúc đầu cũng không có có kẻ mặc cả tư cách. Thấy mọi người đều đồng ý rồi, Vệ Uyên liền gọi thôi giật lấy ra một chồng huyết khế, nhường đám người dị máu ký kết. Dạng này tương lai bọn hắn nếu là dám đổi ý, cái tiêu huyết khế phản vệ, sống không bằng chết. Thanh thuần thiếu nữ lần nữa đi vào Vệ Uyên bên người, lặng lẽ nói, ta có thể hay không không ký kết, chỉ cùng ngươi có được hay không? Vệ Uyên mặt không biểu tình, yến áo đưa cho nàng một tấm huyết khế văn thư. Chủ Phong đỉnh chót, chứng sinh hết sức hài lòng, đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Một hồi náo loạn sau đó, cuối cùng cho thôi ra đến nơi đám người thu xếp tốt chỗ ở, đồng phát thả tất cả cơ bản sinh hoạt cần thiết đợi đến cơm tối thời gian xem như kỳ thứ ba đặc biệt lớp các lao nhân cùng với mười mấy cái nguyện ý ngoài định mức trả tiền kim chủ đều được đưa tới một gian giảng đường từ vệ uyên cho bọn hắn giảng giải đặc chế đạo cơ và quân tất cả mọi người là đối với thanh minh hiệu suất khắc sâu ấn tượng không hiểu nhiều hơn mấy phần lòng tin giảng đường trung ương vệ uyên mỉm cười đối mặt cả sảnh đường kim chủ trong tay nhiều hơn một thanh đốt nhàn nhạt họa diễm tiên kiếm kiếm này vừa ra cả sảnh đường đều là sáng mọi người nhất thời hai mắt phát sáng nhưng lại cảm giác dạng này hoa lệ đạo cơ vừa nhìn liền biết uy lực vô tận không phải mình bọn người có thể có được lúc này vệ uyên chỉ một ngón tay đường kiếm này đang giảng đường bên trong bay quanh một vòng cho tất cả mọi người xem cho rõ ràng, sau đó nói, đây chính là chúng ta vì mọi người chuẩn bị đặc thù đạo cơ ván quân, đại quang minh phục ma kiếm. Sau đó mấy ngày, thôi ra già trẻ lớn bé đều đang ra sức tu luyện. Từ lúc vệ uyên ngày đó linh cơ khẽ động, đem minh quang kiếm tăng lên chiếu sáng hiệu quả, cũng đem danh tự đổi thành đại quang minh phục ma kiếm về sau. Đạo cơ này độ chấp nhận rõ ràng tăng lên, cơ hồ người người đều nguyện ý lựa chọn cái này, như lúc tấm điều này cũng làm cho vệ uyên nhẹ nhàng thở ra. Thời kỳ thứ nhất lúc còn không có ván quân, thì cũng thôi đi. Thứ hai kỳ có ván quân, rất nhiều người lại không nguyện ý chấp nhận. Kết quả những người này sát xuất thành công vô cùng thê thảm, kém chút đem Vệ Uyên danh tiếng đều kéo ra rồi. Hiện tại có Đại Quang Minh Phục Ma kiếm, kỳ thứ 3 sát xuất thành công hẳn là có thể lại tiến thêm một bậc thang. Chờ cái này kỳ kết quả đi ra, Vệ Uyên cảm thấy mình có lẽ có thể cùng thôi ra đảm luận điều kiện rồi. Bận rộn bên trong, một chi đoàn xe thật dài rời đi giới vực, đội xe năm có 10 vạn cân lương thực, cung cấp tại biên linh quận thiết lập lều cháo, chiêu mộ lưu dân tác dụng. Ngày thứ 5 lúc, đóng giữ tây bộ biên giới tu sĩ đi báo, nói có đại đội nhân tộc tới gần. Vệ Uyên bay đến biên giới chỗ lúc, liền thấy chế hai ngày thiên ngữ. Phương xa cuối đường đã có thể nhìn thấy quần quện khói bụi, vô số người chính chậm chạp đi tới. Lần này ta mang đến thượng đẳng tế phẩm 3000, trung đẳng tế phẩm 1 vạn, hạ đẳng 3 vạn chờ bên ngoài 12 vạn, đổi lấy ngươi trên tay toàn bộ vu tộc bình dân. Nói một hơi, Thiên Nữ hơi có vẻ hay nấy, nói, không có cách, gần nhất không biết làm sao vậy, thượng đẳng tế phẩm rất thiếu. Nghe nói rất nhiều thượng đẳng tế phẩm đều bị Thiên Vu muốn đi, không biết muốn phát động dạng gì tế tự. Không có vấn đề, có thể trao đổi. Kỳ thật dù là Thiên Nữ chỉ đem đến một hai vài người, vệ uyên cũng cảm thấy có trao đổi giá trị. Rất nhanh đại đội nhân mã đi tới chỗ gần. Tất cả phẩm cấp tế phẩm ở giữa mặc quần áo phục sức cũng không giống nhau, phi thường tốt phân biệt. Thượng đẳng tế phẩm tất cả đều là trên thực tế 10 tuổi tả hữu thiếu niên, trung đẳng tế phẩm thì là không cao hơn 40 tuổi người trưởng thành. Hạ đẳng tế phẩm phổ biến tố chất thân thể phải kém một chút, nhưng bao nhiêu còn có chút chú thể vết tích. Cuối cùng chính là chờ bên ngoài 12 vạn người, những người này đều là mới vừa bị bắt được vô vực, còn chưa kịp vô béo, cho nên hạng người gì đều có, thậm chí còn có không đến eo hải tử. Bọn hắn cũng còn mặc lấy y phục của mình, không giống có phẩm cấp tế phẩm đều mặc lấy thống nhất phục sức thượng đẳng tế phẩm toàn bộ là tại vu vực bên trong nuôi dưỡng nhân sinh hạ xuống, trung đẳng tế phẩm bộ phận là nuôi dưỡng người hậu đại, bộ phận là trộm tới trong nhân tộc cường tráng nhất đám người kia. hai cái này phẩm giai người giờ phút này đều là mặt không biểu tình, an tĩnh chờ mệnh lệnh, trở thành tế phẩm về sau, vu tộc liền sẽ định kỳ cho bọn hắn uống thuốc, thuốc uống phải lâu rồi, liền sẽ dần dần mất đi toàn bộ tình cảm, biến thành chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, cái xác không hồn. biết thiên ngữ đến nơi, vệ uyên liền đã để cho người ta mang theo vu tộc tù binh xuất phát, trước hướng bắc ly mở giới vực, sau đó lại hướng đi về phía tây. thiên ngữ lúc này mệnh năm kỵ binh đi tiếp thu tộc nhân bên này thì an bài mười mấy vạn người tiến vào giới vực. vệ uyên đứng tại bên đường chỗ cao, nhìn xem nối đuôi nhau mà vào đám người, chợt phát hiện mười hai vạn ngoại hạng người bên trong ngoại trừ một chút hải tử bên ngoài, cơ bản đều là trưởng thành nam nữ, hoàn toàn không có lao nhân. vệ uyên nhìn về phía thiên nữ, thiên nữ liền nói, ta biết lao nhân kỳ thật đối ngươi vô dụng, nhưng ngươi cũng sẽ không nói, cho nên ta liền tự tác chủ trương, không có mang năm mươi trợ liên tới. vệ uyên trầm mặc một chút, sau đó nói, lần sau không cần, hiện tại ta đã qua ban đầu giai đoạn, có thể gánh vác ngoài định mức lao nhân. thiên nữ buông tay, ta cũng không hy vọng còn có lần sau. Vệ Uyên cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không đến, tự nhiên là không, có lần sau rồi. Thiên Ngư lắc đầu, chúng ta không đến, các ngươi cũng sẽ tới. Vệ Uyên khẽ giật mình, sự thật như vậy, đúng là không lời nào để nói. Nhưng vào lúc này, vô số đi vào giới vực người cảm nhận được lâu ngày không gặp nhân gian thanh vực, nhất là cái kia mạnh mẽ sinh cơ, đều là lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn vốn cho rằng đời này vô vọng lại người hồi vực, nào biết còn có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Liên có người lôi kéo giới vực tu sĩ hỏi thăm, sau đó biết đứng tại chỗ cao chính là giới chủ. Đột nhiên, vô số người quỳ xuống, đối với Vệ Uyên cuốn quít dập đầu, trong nháy mắt liền đen nghịt quỳ lấy đất. Vệ Uyên vừa định nói không cần, vạn lý Hà Sơn bên trong thanh khí đột nhiên từng mảnh từng mảnh gia tăng, hắn không thể không bỏ đi rời đi ý nghĩ, ngược lại bày ra trang nghiêm tư thái, lấy hấp thu khí vận. Chỉ là làm như thế làm, dù sao cũng hơi xấu hổ đám người bái qua Vệ Uyên, nhìn bên cạnh Thiên Ngư khôi ngô cao lớn, vừa nhìn cũng không phải là thường nhân. Có người biết là Thiên Ngư đưa nhóm người mình trở về giới vực, không biết còn tưởng rằng Thiên Ngư cũng là giới vực thủ lĩnh một trong. Thế là mặc kệ có biết hay không, bái qua Vệ Uyên sau liền bắt đầu bái Thiên Ngư. Thiên nữ sắc mặt đổi biến, miệng hơi mở, ngay tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Theo ngàn vạn dân chúng từng mảnh nhỏ giật đầu, môi bái một chút, Thiên nữ sinh cơ liền xuống hàng một đoạn, trong nháy mắt đã thấy đáy. Còn tốt vệ viên phản ứng cực nhanh, lấy rắc một sinh huyền kéo lại Thiên nữ tính mệnh, sau đó nâng hắn liền chạy, trong nháy mắt ngay tại ngoài mấy chục dặm, trốn vào vu vực. Nếu là hơi chậm một điểm, Thiên nữ sợ là phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Hiểm tử hoàn sinh, Thiên nữ đã là cực kỳ suy yếu, lại sợ không thôi. Hỏi, vừa mới đó là cái gì đại chú? Thiên nữ kém chút được thăng trước chết, đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn đúng là cứu được cái này mười mấy vạn người. Thủ thứ nhất bãi chuyện đương nhiên, có cái này nặng nhân quả, liền có tiếp nhận đội ơn khí vận cơ sở. Nhưng lối vệ duyên tới nói đại bổ màu xanh khí vận, rơi vào thiên ngữ trên đầu liền thành kích động, thiên ngữ đạo cơ còn không phải vạn lý hà sơn, cái nào nhận được lên lấy ngàn mà tính màu xanh khí vận. Kết quả cũng còn không có chống nổi bà bái, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Biết rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó về sau, thiên ngữ sững sốt nửa ngày, thực sự không nói gì. Những người kia đối với hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích, đều chỉnh ra tiến ngưỡng khí vận rồi, tâm ý đã không thể lại thỉnh rồi. Cho nên khi lấy vệ duyên trước mặt, thiên ngữ mắng cũng không phải, không mắng cũng không phải. Lực Vu lại không thế nào thông minh, nhất thời nghị không ra giải quyết biện pháp, chỉ có thể dầu dĩ không vui đi rồi. Mà mười mấy vạn người mới tiến vào giới vực, trong nháy mắt nhường Vệ Uyên tốc độ tu luyện lại tiến thêm một bậc thang, hàng năm lại chỉ toàn tăng một ơ nhỏ tiến độ. Hiện tại Vệ Uyên chỉ cần 7 năm liền có thể công hành viên mãn đây vẫn chỉ là 12 vạn ngoại hạng chi nhân công hiến, có phẩm giai tế phẩm giờ phút này dự tính vẫn còn chưa qua, muốn chờ dự tính tới xong mới có thể có tin phục kính ngưỡng, sùng bái, mù quáng theo loại này cảm xúc. Vệ Uyên liền đem bọn hắn cùng Từ Vu thành bên trong tìm ra tới một vạn thượng tế cùng một chỗ, sắp nhập đến hứa gia thiếu niên thành mới bên trong. Hạ đẳng tế phẩm bình thường chẳng mấy chốc sẽ sử dụng, cho nên vu tộc cho dược tính 10 phần mấy liệt, còn có kịch độc, lâu ăn vào sau liền sẽ mãi mãi tổn thương. Tôn Vũ kiểm tra qua về sau, phát hiện những người này có một nửa đều có khác biệt trình độ bị hao tổn, nhẹ một chút phản ứng chậm trễ, nặng chính là trí lực thiếu hụt rồi. Trong khoảng thời gian này, giới vực nhân khẩu gia tăng quá nhanh, chỉ là một cái Tôn Vũ hoàn toàn bận không quán nổi, Vệ Uyên cũng muốn cho Tôn Vũ xứng mấy cái đệ tử, chỉ là giới vực nội tu sĩ tuy nhiều, tư chất có thể lên được mặt bàn lại là lác đác không có mấy. Rơi vào đường cùng Vệ Uyên đành phải chọn lấy mười mấy cái thông minh lanh lợi cho Tôn Vũ trợ thủ. Sau đó Vệ Uyên chuẩn bị 15 cân minh thổ cho lao đạo, Tôn Vũ cùng dư chi quyết tất cả đưa năm cân, ba người đều là cực kỳ vui mừng. Vệ Uyên lại là có nỗi khổ không nói được, trước đây cho quá ít, bây giờ muốn cho thêm đã không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Theo vãng Lai like Thái Sơ cung thông đạo mở ra, Tôn Vũ cũng đã nhận được trong cung tin tức truyền đến. Lúc trước xác thực có một vị sư muội còn sống, nhưng hồi cung không lâu sau liền quét sạch Ninh Hi chân nhân kho thuốc biến mất. Lúc này Thái Sơ cung nhân thủ giật gấu và vai, nhất thời không cách nào lúng bắt. Biết được hung thủ tin tức về sau, Tôn Vũ trầm mặc thật lâu, sau đó lại hết thảy như thường. Dỗi vực bên trong các loại việc vặt vãnh nhiều đến nhường vệ uyên sức đầu mẹ chán, cũng may hiện tại nhân thủ dần dần nhiều, có thể đem rất nhiều tạp vụ đều phân phát, chính vệ ủy hiện thì là chuyên tâm tổ chức quân đội. Vệ uyên định sơ bộ phương án là lại lần nữa chỉnh biên hai trấn tinh hụy, mỗi trấn 500 đạo cơ tu sĩ làm hạt tâm, lại xứng 5000 chú thể đạt tới đoán cốt cảnh chiến sĩ. Trong đó một trấn bộ binh, một trấn giáp ngực kỵ binh. Hai trấn tinh hụy đã đạt đến đại thang cựu quân tiêu chuẩn, mà đạo cơ tu sĩ tỉ lệ thì là vượt xa khỏi tiểu quân. Trang bị lên mỗi tên đạo cơ tu sĩ đều phân phối xuống tiếp, chuẩn bị đàn 50 phát. Chiến sĩ thông thường thì là chuẩn bị đàn 10 phát. Siêu lượng phối chi đạo cơ tu sĩ mục đích không chỉ là vì đạo pháp chém giết, càng là vì bọn hắn viễn siêu chú thể tu sĩ xạ kích tốc độ cùng nhắm chuẩn trình độ đạo cơ tu sĩ chỉ cần trải qua đơn giản huấn luyện, liền có thể làm đến dùng tay trước trang mỗi phút đồng hồ xạ tốc 60 phát, lại tại 30 trượng bên trong bách phát bách chúng, phổ thông tuấn mã lao vụ tốc độ di động cái bia cũng cơ hồ là đều chúng. Nếu mà so sánh, chú thể chiến sĩ xạ tốc cũng chỉ có mỗi phút đồng hồ 10 phát, đồng thời 30 trượng bên trong đánh di động mục tiêu độ chính xác chỉ có một nửa, muốn hạ gần đến 15 trượng mới có thể bách phát bắt trúng mà có thể làm đến dùng tay trước trang xạ tốc 600, coi là thật chỉ có dư chi truyết một người.